trong ư Người Trước Người hướng ớ c chơi. chơi. nhật đông thang. Hàn Giang thành thông trên Húc thục châu trên con đạo. Một đầu con lửa nhỏ chính lửa v lấy lư lưng bay chạy. hoan nhi phía nhanh thân thân thanh bào. đao Mau Sau trên ngồi đen vòng vàng cái đại về võ trước một một mặc có màu sĩ khoảng u xấu đau ô n Chính là Trần Phóng. Nhân vật, nhân mặt chút vật vật. t có khách. xí là n g k h o thời gian này xuống tới chân phóng đã có thể tiếp nhận khuôn mặt xấu này tối thiểu không cần phải lo lắng ở trong game cùng người kết t h ù bị người tại trong hiện thực tìm tới cửa ai có thể nghĩ tới cái này cao lớn và vỡ khuôn mặt xấu xí hán tử sau lưng lại là một cái tiểu xoáy ca đ này núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đ â y qua lưu lại tiền qua đường trần phóng suy nghĩ lung tung bị hét lớn một tiếng đánh gãy d ư ơ n g mắt nhìn sang là mấy cái quần áo tà tơi h cầm trong tay gỗ m ụ côn dị xét xin phép sơn tặc ngăn cản đường đi thậm chí còn không bằng bình an c h ấ n bên trong một nhóm kia sơ n tặc mao lư yên lặng dừng bước lại đối mặt với đối phương đe dọa không phản ứng chút nào nghiêng đầu nhìn coi trên người trần phóng đây đã là bọn hắn trên đường đi gặp phải nhóm thứ năm sơ tặc con lựa nhỏ từ ban sơ hoảng sợ đến thất kinh lại đến hiện tại bình tĩnh mặt không biểu lộ chỉ có ngắn ngủi cho tới chưa thời gian trần phóng một bên một cái phách không trưởng đánh đối diện người ngã ngựa đổ một bên âm thầm nghi hoặc hàn giang thành bực này vùng đất nghèo nàn lấy ở đâu nhiều như vậy cấp đường sơn tặc nói là sơn tặc đều là cất nhắc bọn hắn bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch những n à y sơn tặc là từ lâu tới lại đi hơn một giờ trần phóng xa xa liền thấy trùng trùng điệp điệp đội ngũ ố ơ n g ưng một mảng lớn một trận gió nhẹ thổi qua đến một cỗ mùi hôi thúi khó ngửi tràn vào xoăn m ũ i tọa hạ mao lư phỉ mũi ra một hơi mười phần không vui gật gù đắc ý theo khoảng cách dần dần tới gần hắng hắn hắn hắn hắ những lưu dân này bước chân tiến tới lập tức ngừng lại nhìn một chút tơ vàng đại hoàn ao lại nhìn một chút trần phóng tựa hồ đang phán đ o à n cái gì do dự mãi bọn hắn cuối cùng vẫn là không dám tới gần xa xa quỳ xuống đại hiệp xin thương xót thường ăn chút gì a van cầu ngài phát phát thiệt tâm vài ngày không ăn đồ vật nhà chúng ta hải tử sắp không chịu được nữa van cầu ngài trần phóng đương nhiên sẽ không phát cái gì không có ý nghĩa lòng chắc cẩn mà lại trước đó không lâu chính mình còn bị bọn hắn từng cướp đạo dám can đảm tới gần người chết hắn lắc một cái tơ vàng đại hoàn đao thanh âm thanh thúy nói đi dưới chân nhẹ nhàng một gặm con l ừ a bụng con l ừ a nhỏ lần nữa vui sướng đi thẳng về phía trước hoàn toàn không thấy quỷ trên mặt đất những người này có lẽ là bị đại hoàn đao c h ấ n nhiếp lại có lẽ trần phóng lúc này tướng mạo có chút d ọ người không người nào dám tiến lên nếm thử hắn là có hay không dám ra tay giết người tại lưu dân yên lặng nhìn soi mói mói mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến mở miệng nói bẩn mấy người lập tức kêu đào đám người nhìn sang chỉ gặp mấy đồng tiền phân biệt đính vào mấy người trên thân m á u chảy ồ ạt lập tức không người còn dám lên tiếng m a i cho đến trần phong thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt đám người lúc này mới lần nữa huyên nào đứng lên t h ụ thương mấy người sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía chung quanh đồng bạn các đồng bạn nhìn qua ánh mắt đã thay đổi cũng không lâu lắm đám người loạn cả lên vang lên vài tiếng kêu thảm lại rất nhanh an tính xuống bất quá cái này cùng trần phóng đã không có quan hệ đi tại thanh lanh trên con đạo lang liệt hàn phong diễn tấu tại gương mặt lúc này hắn rốt cục có hành tẩu giang h tại tơ vàng đại hoàn đa uy hiếp dưới không ai dám động thủ động c ư ớ c trần phóng dần dần đắm chìm tại loại này cô tịch trong hoàn cảnh đột nhiên một đạo tiếng xé gió đánh tới tốc độ cực nhanh đảo mắt đã đến phía sau hắn hắn gặp nguy không loạn lỗ hai khẽ nhúc ních hơi hơi nghiêng đầu một khối đá cội từ bên cạnh hắn hiện lên anh em như bước nhà thân thủ châm không ngừng một đạo giọng buồn buồn chuyển đến trần phóng đốn đ ỗ n g nhiên nói như vậy phương thức cũng không giống như là cổ nhân nở đỡ cờ có thể nói ra tới quay đầu nhìn về phía sau lưng quả nhiên một cái nửa người trên mặt giáp nửa người dưới mặc một loại nào đó làm bằng cây gai quần sau lưng con c tay phải cầm một khối đá cội bên hông còn cài lấy căng p h ò n g bá o khỏa trang phục như vậy trần phóng tâm lý đã có chắc chắn chín mươi phần trăm xác nhận trước mắt vị này sát xuất lớn là người chơi ngươi cũng là người chơi đi quả nhiên đối phương mở miệng hỏi mới ra tân thủ thôn chỉ là quỷ dị chính là rõ ràng đối phương ngữ khí ngữ liệu đều rất phong phú vắng vẻ khuôn mặt phía trên không biểu lộ mười phần cứng ngắc đúng vậy à, mới ra tân thủ thôn trần phóng hồi đáp đúng dịp không phải ta cũng là cái này không mới từ kia cái gì hàn giang thành chạy đến đối phương một bên nói lời này một bên chạy đến trần phóng bên người vòng quanh con lửa nhỏ dạo qua một vòng còn gần sắt dám lửa cố nhìn ngẫ mắt t h ấ y giới hông con lừa nhỏ r ụ c dịch trần phóng vội vàng bay xuống mở miệng hỏi chạy đến đúng vậy à chạy đến đối phương nói chuyện không ngừng bước đổi tới đổi lui vừa ra tới liền thấy một đám quái vật vây quanh ở bên ngoài còn tất cả đều là thâm bất khả chắc làm ta sợ muốn chết trần phóng hắn đã nhìn ra đối phương tất nhiên là lựa chọn linh hồn điều khiển t u y ể n hạng lúc này chính cách điện thoại tại cùng mình đối thoại cảm giác như vậy có chút kỳ diệu có loại chính mình xuyên qua đến trong trò chơi cảm giác ngươi chừng nào thì t h ư n g quan trần phóng hỏi hôm qua đối phương nói ra anh em trang bị có chút tốt đi ra có mấy ngày đi đúng vậy Trần thật gần, Phóng Yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Vị này rán phía mấy lùi là về vị sau sự quá bước, đối ể thể hắn có chút không thích hướng hại, có dư thừa không, ta mua một thân.、Trong、thành liền có bán, có thể chính mình đi mua, trang bị, đan dược đều có. Hại, chữ đánh, không phải chạy nhanh, Trong liền bán, ngươi trang đan đừng nói nữa, nờ liền bị đánh. nếu đến lần. có có có có dược có. cái cờ, được chết ta một giết tờ ta một dư lợi lại đi đi mua mua, đều vào bị, bị đỏ, đ phương nói đi nguyên địa d ừ n g một chút sau đó đỉnh đầu nhảy ra một nhóm mang theo một tia hồng quang tin tức khổ hải vô nhai ác lược tốn nhất chủ ngươi chết mấy lần cái này chữ đỏ có thể tiêu sao trần phóng liên tiếp hỏi thông quan sau còn chưa có chết qua trong tân thủ thôn chết năm lần mất rồi ta mẹ nó thật nhiều m ệ n h bất quá cũng không quan trọng dù sao cái số này chính là thử chơi đợi giải không sai biệt lắm một lần nữa sáng tạo cái hào là được chữ đỏ có thể tiêu bất quá thời gian rất dài ta giết cái bình dân hệ thống nhắc nhở ta điểm tội ác tăng mười điểm tiêu một chút muốn cả ngày thời gian quá khoa trương đúng rồi ngươi chết mấy lần cũng là lần thứ nhất chơi trò chơi này sao trần phóng trong lúc nhất thời có chút im lặng thì gia vị này vậy mà chơi thông quan cũng còn không biết trò chơi này là chỉ có một cái mạng t r ư ớ c 116, miếu hoang suy tư liên tục trần phóng hay là quyết định cùng hắn nói rõ c h â n tướng về phần tin hay không cũng không phải là chính mình sự tỉnh quả nhiên trần phóng vừa nói xong khổ hải vô nhai liền cười ha h a không phải anh em đừng làm rộn ngươi nha cũng nhập hí quá sâu đi trần phóng lắc đầu hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ hắn không tiếp tục tiếp tục ý đồ thuyết phục đối phương tin tưởng ngược lại hỏi ngươi là thế nào thông quan ta không đến a khổ hải vô nhai hay là bộ kia gật gù đắc ý bộ dáng nói ra v ư t quá mạnh đánh như thế nào đều đánh không lại chết nhiều lần ta đều chuẩn bị từ bỏ đột nhiên liền nhắc nhở ta thông quan ngươi nói gặp may mắn không may mắn trần phóng suy đoán đối phương hẳn là cũng giống như mình gặp phải bất quá phía bên mình lưu tam đao thất bại tiến vào đối phương linh địa người thành công lại cùng đối phương hàn huyên một hồi hắn cũng đã mất đi lại tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống hưng thú vị này thuần túy chính là gặp v ậ n may nếu không căn bản không ra được linh địa từ trong ba lô lấy ra một kiện võ sĩ phục xin mời giao dịch khổ hải vô nhai trực tiếp nhảy dựng lên ngươi nha gian t h ư ơ đi phòng hộ không cao lắm giá cả mắc như vậy cho ngươi thêm năm mươi quả khí huyết đan trần phóng yên lặng nói ra không được Cái kia trần phóng quá đem võ sĩ phục cùng đan dược thả đi lên xác định kim ngạch không có vấn đề lúc này mới c i l ệ t h xác định còn có những đan dược khác có nhu cầu thôi lá bản trần phóng lại hỏi khổ hải vô nhai vội vàng lui lại mấy bước không có không có cái gì nhu cầu cũng không có trần phóng mặc kệ hắn tự mình nói ra hóa độc cao an thần tán lưu thông máu cao khởi lạnh hoàn còn có các loại trong uống ngoài thoa độc dược thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu thuốc hay bỏ lỡ thật là đáng tiếc khổ hại vô nhai mua mua mua ta thật là trầm mặc ba i â y đối phương hay là lựa chọn mua thuốc ngươi nói rất nhiều thuốc ta tại trong tiệm thuốc đều không có gặp qua à, ngươi là đ à n sư sao không sai ta kiêm chức luyện đ à n sư trần phóng điểm không biết liêm s ỉ thừa nhận nói hóa độc a o an thần tán loại hình đan dược dược cao bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn thường xuyên biết luyện bên trên một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào bởi vậy trong ba lô hàng tồn không ít trần phóng một loại một loại đưa cho hắn nhìn nhìn đối phương thỉnh thoảng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu như bức n h ư bút anh em quá n h ư bút thuận tiện tiết lộ một chút làm sao làm sao khổ hải vô nhai đứng ở nguyên địa không n ú p ních mà hỏi đơn giản học qua luyện đàn t h u ậ t hoặc là chế độc loại hình kỹ năng là được lại làm điểm đan phương cái gì liền có thể luyện chế ra trần phóng nửa thật nửa g i ả tín khẩu nói bậy đạo vậy quên đi ta lười đi làm những này khổ hải vô nhai trầm tư nửa ngày cuối cùng các loại d ự hoàn dựa cao tất cả mua một chút trần phóng cũng không có quá hô hắn chỉ là tại giá vốn trên cơ sở lật ra gấp ba không có quá nhiều mớn thứ hai đơn giao dịch đã thành trần phóng tâm t ì n h mỹ lệ không ít quỷ này trò chơi cũng không có h ả o hữu hệ thống bất quá ta nhớ kỹ tên ngươi t h i ế u duyên gặp lại lòng đỏ t r ứ n g đại hiệp ha ha ha nói đi lại phải lấy mười phần tươi sáng xả hình bộ pháp rời đi trần phóng hay là nhịn không được lên tiếng nói ngươi thật cảm thấy trò chơi kỹ năng phản hồi hiện thực sẽ không có một chút xíu đại giới sao khổ h ả i vô nhai bóng l ư n g dừng một chút không thay đ ầ u lại cảm ơn anh em bóng l ư n g rất nhanh liền thoát ly quan đạo biến mất không thấy gì nữa trần giao dịch để hắn hầu bao lần nữa phồng lên cũng làm cho hắn mười phần may mắn lĩnh nội chế độ môn này kỹ nghệ đồng thời trong lòng quyết định ngày sau có cơ hội nhất định phải đi học l ư ợ n đan nếu như theo cơ sở nội công đẳng cấp tiếp tục đề cao lời nói chú thích có thể trực tiếp nhìn thấy đan dược phối phương thì tốt hơn mặt khác trần phóng còn có chút lo lắng cơ sở nội công hạn mức cao nhất đẳng cấp vấn đề dù sao chỉ là một môn cơ sở võ học khả năng không lớn sẽ vô hạn tăng trưởng đoán chừng cũng sẽ không có vô hạn tăng trưởng võ học bất quá trần phóng còn có một chút m ư ờ i phần n g h i hoặc vừa rồi tại c ù n g khổ h ạ i vô nhai trong lúc nói chuyện với nhau hắn phát hiện đối phương tựa hồ đối với bóng chồng ngưng thực lợi như vậy không có một chút phản ứng trần phóng tâm lý miên man bất định nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán cái gì chỉ có thể lưu một cái tâm nhãn lần nữa lên đường trần phóng thỉnh thoảng xuất ra lưu tam đao cho địa đồ so sánh một chút phương hướng lại là mấy giờ đi qua mặt trời chiều ngã về tây lạc nhật dư huy vương xuống đến cho đại địa phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài như vậy cảnh đẹp trần phóng lúc này lại không có thời gian quan tâm nhiều bởi vì hắn phát hiện chính mình lạc đường hối hận không nên quá tự tin thoát ly quan đạo xét đường gần trần phóng nhìn xem phía trước lại quay đầu lại nhìn sang sau lưng do dự một hồi hay là quyết định quay đầu đến từ bình an trấn hồi ứ c sông lên đầu một tia đối với ban đêm bóng ma quanh quẩn ở trong lòng mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ hắn lại thúc giục thúc con lửa nhỏ cộp cộp tiếng vang truyền đi rất xa thỉnh thoảng xen lẫn con lửa tiếng kê ức trần phóng thả mắt trông về phía xa tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì một đạo hắc ảnh xuất hiện trong tầm mắt trên mặt của hắn lộ ra biểu tình mừng rỡ hơi an tâm một chút đi tới gần hắn chợt lại lộ vẻ do dự đây là một gian mừng hoang nhìn qua niên đại xa xa xa xa miếu hoang cái từ này tại giang hồ trong thế giới có thể luôn luôn đều là sự cố phát thêm khu vực không phải do hắn không cẩn thận hắn cũng không lập tức vào miếu mà là từ trong ba lô lấy ra một cái tiểu ngọc bài đối với đứng tại bên cạnh con lửa nhỏ niệm một tiếng thu một giây sau con lửa h ư không tiêu thất hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong ngọc bài không sai cho tới nay trần phóng dưới thân con lửa cũng không phải thật sự là vật sống nghiêm ngặt tới nói nó là một kiện có thể tùy thời triệu hoán một con lửa để mà thay đi bộ phát k ý con lửa cũng không phải là sinh mệnh nhưng là tử vong lời nói cũng sẽ hao tổn ngọc bài độ bền mà lại cái này bền lâu không cách nào thông qua tiệm thợ rèn tới chữa trị đương nhiên khả năng chỉ là trước mắt trần phóng không cách nào biết được như thế nào chữa trị phương pháp cũng không phải là thật không cách nào chữa trị nhưng cũng ý nghĩa không lớn con lửa cũng không có hiệp trợ hắn năng lực chiến đấu cùng một đầu phổ thông con lửa cơ hồ không khác khí huyết bị thanh không liền sẽ biến mất cho nên chữa trị ý nghĩa cũng không lớn trần phóng nghĩ là như chính mình ngày sau thu được cùng con lửa ngọc bài giống nhau đạo cụ nên như thế nào chữa trị loại hình này đạo cụ đương nhiên hắn hiện tại còn không có biện pháp quá tốt vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ đem ngọc bài thu vào ba lô tay phải rút ra tơ vàng đại hòn đ a o tay trái nắm vứt hai viên liếu diệp phi đ a o mười phần cảnh giác đi tới miếu hoang đẩy ra nửa sập cửa miếu lập tức bụi đất tung bay trần phóng vội vàng lui về phía sau mấy bước chờ đợi khói bụi tan hết hắn cũng thấy rõ trong miếu bô cục tượng thân đã hóa thành một chỗ đá vụn chỉ còn một cái trần chùi bằng đá cái bậy bày ở đó mà bậy thờ tự nhiên cũng biến mất không còn tam tích trần phóng tại trong miếu đổ nát tìm tòi một vòng cũng không phát hiện bất luận sinh mệnh nào vết tích hắn lúc này mới an tâm quét sạ rời đi linh địa đằng sau hắn liền bắt đầu có c h ắ c bụng cảm giác mặc dù không có rõ ràng trị số biểu hiện nhưng phụ thân cùng nhục thân dung hợp sau cũng có thể rõ ràng rõ ràng cảm giác được Trưng đột nhiên xuất Trưng đột xuất nhiên hiện nhiệm nhiên hiện nhiệm vụ. 117, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. không thổi không đen trong trò chơi đồ ăn cùng trong hiện thực thật sự là không cách nào so sánh được không nói chế biến thức ăn phương thức vấn đề chỉ nói các loại đồ gia vị liền không tại một cái vị diện bên trên nhưng bây giờ trần phóng đã không thể nhận cầu càng nhiều miễn cưỡng nuốt xuống có thể no bụng đã để hắn hết sức hài lòng ăn uống no đủ suy nghĩ một chút vẫn là không có nhóm lửa đêm dài đằng đắng bên trong Ánh một thôi ậ t là tự nhiên càn gió mặc dù trong đêm hàn phong tổi không hỏng người mang nội lực hắn nhưng cũng sẽ không dễ chịu là được hai thôi thì là nếu có người tiến đến lời nói chỉ cần hắn không phát xuất ra thanh âm đối phương không có cố ý đi đến phía sau xem xét bình thường rất khó chú ý tới nơi này đẹp đẽ nam hải trần phóng ngồi vào trải tốt trên c h ă n bắt đầu ngồi xuống hắn đương nhiên không có khả năng tại cái này lúc nào cũng có thể người tới trong miếu đổ nát bình yên chìm vào giấc ngủ nội lực tại trong kinh mạch trầm trầm lưu động thỉnh thoảng nhảy ra hệ thống nhắc nhở cùng lúc đó đang ngồi trạng thái dưới hắn tính g i á c cũng trở nên càng phát ra nhạy cảm cảm giác phạm vi tăng trưởng không ít mặt trăng lên mặt trời lặn màn trời tối xuống giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trên quan đạo cũng mất động tĩnh trần phóng yên lặng ngồi xuống ngay tại hắn coi là đêm nay liền một đạo rất nhỏ động tính chuyển vào trong thai động tính mười phần yếu ớt khoảng cách miếu hoang trí ít vượt qua năm trăm mét trần phóng đem nội lực vận đến hai thai khiếu huyệt lập tức tính lực lần nữa đạt được tăng lên lúc đầu yếu ớt động tính trở nên rõ ràng đứng lên tựa hồ là một cái bước chân lảo đảo người đối phương vốn là dọc theo con đạo đi đến một nửa đột nhiên phát hiện miếu hoang lập tức quay đầu thẳng đến miếu hoang chạy tới trần phóng tâm bên trong hò hét ngươi không được qua đây a bởi vì tại cái này nhân thân sau cách đó không xa c ò n có tiếng bước chân dày đặc nhân số tối thiểu bên trên song đối phương lúc này hiển nhiên đang đứng ở bị đội giết trạng thái đáng tiếc người này cũng không nghe thấy trần phóng tiếng lỏng đứng tại miếu hoang trước do dự một lát hay là và vào trần phóng hắn lúc này mười phần có chín phần im lặng người này là đầu góc có hô sao miếu hoang rõ ràng như vậy đứng tại trên quan đạo đều có thể thấy rất rõ trốn ở chỗ này không phải đợi lấy bị người bắt rùa trong vũ a người tới đ ẩ y ra bị trần phóng một lần nữa lắp xong cửa gỗ đi vào miếu hoang liếc mắt nhìn hai phía thẳng đến tượng thần này cái b ậ phía sau liền đi tới trần phóng mấy giây sau cái b ậ phía sau ngồi trong chăn bên trên trần phóng cùng người vừa tới bốn mắt nhìn nhau bầu không khí mơ hồ có vẻ lúng túng người tới lại còn là một nữ tử một ư ơ i sáu tuổi dung mạo thanh tú bất quá lúc này toàn thân vết máu lo lộ bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến trên mặt tái nhật càng lộ vẻ ba phần điểm đạm đáng yêu nhưng trần phóng nhưng không có cái gì thương hương tiếp ngọc tâm tư truy sát nữ tử người đã đến ngoài miếu nơi này đã có người n g ư ờ i chuyển sang nơi khác đi trần phóng yên lặng nói ra nữ tử nguyên bản trên mặt khi nhìn đến trần phóng lược mang vẻ mặt kinh hỉ lập tức ngưng kết xuống tới há miệng muốn nói điều gì nào biết một giây sau nàng mắt trợn trắng lên trực tiếp nằm xuống đất, ngất đi. t r ầ n p h ó n g Ngoài miếu t r u y ề n đến t i ế n n g g ư ờ i mấy xem. người người, các người, vào、xem. trần phóng nói thầm m ộ đạo ý niệm h g ặ gọi ra đang xuất tuyển hạng chuẩn bị lò gập thời điểm một đạo nhiệm vụ nhắc nhở khoan thai tới chậm nhiệm vụ nhắc nhở hiệp nữ hướng tới giang hồ một thân một mình trộm đi đi ra ngoài tìm tìm được trong lòng mình giang hồ sao liệu đây đều là cha nó cựu ra đặt ra bấy trong lúc bất chi bất giác đã lâm vào một trận trong nguy cục phải chăng giải cứu hiệp nữ đang đổi u g i ế t người thủ hạ kiên trì nửa canh giờ thẳng đến cha nó đến lưu cho hắn suy tính thời gian đã không nhiều kẻ đổi u g i ế t gần trong găng tấc trần phóng hơi chuyển động ý nghĩ một chút b ả n g nhiệm vụ nhanh chóng triển khai đồng thời trong nào thay đổi thật nhanh tự hỏi được mất cùng nguy hiểm nhiệm vụ cứu vớt hiệp nữ thời hạn nửa canh giờ ban thưởng tùy ý tuyển một môn võ học hoàng kim nản lượng bảo binh một kiện cắn răng một cái làm bằng tốc độ nhanh nhất đem nữ tử lại kéo trở về không kịp cẩn thận giấu trực tiếp hướng trên mà trần phóng thì là lựa chọn trực tiếp phá cửa sổ mà ra động t ĩ n h khổng lồ lập tức hấp dẫn kẻ đ u ổ i r ế t chú ý cùng nhau hướng phía phương hướng này đ u ổ i đi theo trần phóng một khắc không ngừng khinh công vận chuyển tới cực điểm mượn bóng đêm yểm hộ chớp mắt liền chạy ra ngoài thật xa nhưng kẻ đ u ổ i r ế t cũng không hoàn toàn là đồ đần chỉ là dẫn một bộ phận người theo đuổi còn lại y nguyên còn đứng ở miếu hoang trước trần phóng nếu tiếp nhiệm vụ chỉ là chính mình chạy khẳng định là xa xa không đủ hai tay tại bên hông một vòng hất lên mấy chục đạo tiếng sẽ gió vang vọng tại bầu trời đem yên tính bên giới coi trường hàm khí mau tránh nhưng trần phóng hiện tại cũng không có ném mạnh tiền tài tiêu thủ pháp cơ sở ám khi đẳng cấp cũng không cao lắm dù n g phi đao thuật thủ pháp ném mạnh đi ra đồng tiền uy lực cùng tốc độ chỉ có thể nói là bình thường bị đuổi g i ế t người mười phần nhẹ nhõm liền tránh khỏi trần phóng khỏe miệng có chút d ư n g lên lại là hai thanh đồng tiền không cần tiền giống như gắn ra ngoài phía sau kẻ đuổi g i ế t cười ha ha ha ha ha xin khuyên cô nương hay là không cần làm vô vị chống cự ngoan ngoãn nói còn chưa dứt lời chính là hai đạo tiếng têu thảm thiết vang lên đối phương truy kích tình thế lập tức trì trệ bởi vì ngay tại thanh thứ ba đồng tiền bên trong trần phóng giáp mang theo hàng lậu liêu diệm phi đao những người đuổi g i ế t dưới sự khinh thường lập tức ăn thua t h i ệ ngầm trực tiếp một chết một bị thương người chết kia cũng là không may đen như vậy hoàn cảnh bên dưới trần phóng kỳ thật cũng chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị tỷ lệ chính xác lúc đầu không có cách nào cam đoan nhưng là người này nói quá nhiều vật khí cũng kém trực tiếp bị phi đao cắm vào trong miệng hệ thống nhắc nhở người đánh chết một cái kẻ đuổi g i ế t thu hoạch được một nghìn điểm kinh nghiệm một nghìn điểm tiềm năng một điểm giang hồ danh vọng n g h e bên hai hệ thống nhắc nhở trần phóng đến cuối cùng thậm chí cũng còn không biết đối phương đẳng cấp cứ như vậy mang theo kẻ đổi u r ế t vòng quanh vòng tròn hắn cũng không dám rời đi miếu hoang qua xa dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là kéo dài thời gian đáng tiếc tiền tài tiêu bên trong bí mật mang theo phi đào thủ pháp chỉ ở ngay từ đầu đánh kẻ đổi u r ế t một trở tay không kịp phía sau đối phương cũng tỉnh n ộ lại nhao n h a u không tái phát xuất ra thanh â m còn muốn t r ú n g mục tiêu cũng liền khó khăn nhưng trần phóng thủ đoạn đương nhiên không chỉ nơi này ngay tại đối phương dẫn đầu bắt đầu sinh nghi chuẩn bị mặc kệ trần phóng tiến miếu hoang lúc một tiếng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái nổ thật to nương theo lấy ánh lửa tay trong bóng đêm đen Đáng t i ế c đối diện đám diện người kiến này cũng là có t h ứ c c ũ n g phóng hơi thở dài một hơi dưới tay không ngừng đồng tiền t i ê n nữ tán hoa giống như vung hướng những người đổi giết tiếp tục quần nhau lấy đáng tiếc bởi vì thiếu khuyết thủ pháp nguyên nhân tổn thương m ư ờ i phần có hạn nhưng chiếu tình huống trước mắt phát triển tiếp chống đến vị bên trong k i a hiệp nữ lao phụ thân đến nên là không có vấn đề gì bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trần phóng bên này trong lòng vừa nói chỉ cần vị đại tỷ này không làm yêu trung thực hôn mê liền đại cục đã định một bên khác trong miếu đổ nát liền vang lên rít lên một tiếng trần phóng quả nhiên không sợ thần đối thủ liền sợ đồng đội heo là tuyên cổ bất biến đến lời lẽ t r í lý những người đuổi g i ế t bên kia lập tức liền tỉnh ngộ lại không cần phải để ý đến con r ù i kia trước giam giữ trong miếu nữ nhân lại nói đuổi g i ế t hắn người lập tức bay đầu rời đi thẳng đến phá miếu trần phóng lập tức luôn cuống liếc mắt đến n ư ợ c lúc này mới vừa qua khỏi đi mười mấy phút cách một giờ còn sớm đây thơm mắng một câu hô cha không muốn nhiệm vụ thất bại trần phóng cũng chỉ có thể quay đầu chạy về phía phá miếu đồng thời từ ba lô cầm ra hai viên lựu đạn những này lựu đạn là hắn đoạn thời gian trước tại hàn giang thành bên trong mới làm số lượng không nhiều bị giới hạn tiền bạc vấn đề chỉ là một trăm nhiều k h ỏ a nhưng so lúc trước uy lực phải lớn hơn không ít khoảng cách tới gần hắn rốt cục thấy được bọn này truy sát giả trình độ truy sát giả ít tám kỳ cổ tương đương ít tám truy sát giả ít sáu lược tốn nhất chú ít sáu truy sát giả ít hai cao thâm mạc chắc ít hai thấy rõ ràng địch ta trên n g h sau trần phóng hết sức sáng suốt đem vừa rút ra một n ử a tơ vàng đại hoàn đa sau đó lại móc ra hai viên lựu i đạn xa xa ném ra ngoài nhiệm vụ ban thưởng trọng yếu hay là mạng nhỏ trọng yếu hắn phân hay là hết sức rõ ràng ầm ầm vài tiếng bạo tạc vang lên lúc này nhàn nhạ t sương mù tại phá miếu chung quanh bay lên cũng dần dần có biến n ồ n g xu thế đây là hắn mới nhất nghiên chế nạp liệu phiên bản bóng khói những người đuổi rết đánh ra phép không t r ư ở n g lưu toan thổi tan sương mù nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ sau đó bọn hắn lại muốn v ọ t thẳng qua sương mù dù sao sương mù phạm vi cũng không lớn phá miếu cũng tận ở trước mắt nhưng vừa mới tiếp xúc sương mù lập tức mấy người như giật điện hướng về sau thoo tất cả mọi người lập tức rời xa sương mù trong thời gian ngắn đồng đội heo hẳn là an toàn cục diện lần nữa lâm vào g i ằ n g co trần phóng đánh chuột đất giống như ném lấy lựu đạn nhưng tiệc vui c h ó n g tàn theo đánh nổ tiếp tục vốn là rách nát không chịu nổi phá miếu lập tức càng thêm không chịu nổi gánh nặng ngay lúc sắp sụp đổ trần phóng hai cái chân chuyển nhanh chóng khinh công phát huy đến cực hạ nhanh chóng vây quanh một phương hướng khác bên này truy sát giả nhân số muốn ít một chút đồng thời thực lực cũng hơi thấp một chút theo thường lệ hay là tạc đạn mở đường nhìn chuần một trong đó khe hở hắn cấp tốc vọt vào pháo ánh mắt nàng vậy mà tại hủy đi cửa sổ mưu toán thoát đi thầm nghĩ một câu ly đại phổ t r ầ n phóng không cho đối phương cơ hội nói chuyện một bàn tay trực tiếp hô tráng không dám đánh sau cái cổ hắn sợ vạn nhất nàng đánh chết đến lúc đó người ta lão cha lại đem chính mình cho đánh chết liền đoan luồng cũng may mười mấy tuổi nữ hải t ử không tính quá nặng chính mình nội lực cũng đầy đủ thâm hậu thân hình cũng không thụ bao lớn ảnh hưởng đưa tay sờ mó hai viên lựu đạn hai viên bom khói nơi tay bay thẳng đến phía trước ném đi m ư ợ bạo tạc cùng sương ngủ h ể m hộ trấn phóng k i ê n g nữ từ sông ra v à ngây những người đuổi rét đương nhiên sẽ không để bọn hắn thuận lợ nhất là cái kia hai cái cao thâm mạc chắc truy sát giả một người trong đó tốc độ cực nhanh hiển nhiên là tinh thông một loại nào đó bộ pháp lúc trước hai người này cũng không tham dự vây đổi lúc này vừa ra tay lập tức dọa trần phóng nhất ngày cũng may khiếp sợ trần phóng thủ lý lựu i đạn đối phương cũng không dám trực tiếp cẩn thân nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan trần phóng chính khiêng nữ tử phi nước đại đột nhiên nghe được hai tiếng r u ệ khí vào thị thanh âm trên lưng người bản năng hơi run một chút rung động cũng không tỉnh lại trong lòng chính lo lắng đến chính mình đem nữ tử xem như tâm chắn cử động có thể hay không bởi vì nhân vật tử vong dẫn đến nhiệm vụ thất bại bất quá tựa hồ đối phương cũng không hy vọng nữ t ử này tử vong hai đạo ám khí không có đánh c h ú n g trần phóng ngược lại đánh c h ú n g nữ t ử sau đối phương liền không tiếp tục tiếp tục xuất thủ tựa hồ là có chút k i ê n kỵ trần phóng lập tức càng thêm yên tâm hết sức yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho nàng không có kỵ gì vùi đầu phát lực phi nước đại trong đêm tối sau lưng lại có người đang đổi giết trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình rốt cuộc chạy tới chỗ nào chỉ cảm thấy trong không khí độ ẩm càng phát ra nặng nề không giống quan đạo phụ cận làm như vậy khô nhưng bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy nơi nào có đường liền hướng chạy đi đâu trần phóng giác đạt được bên ngoài gian nan nội lực vẫn còn tốt tám trăm linh cấp cơ sở nội công cho hắn rộng lượng điểm nội lực trong thời gian ngắn không cần lo lắng nội lực chưa đủ vấn đề nhưng nội lực không có vấn đề hiện tại thể lực lại xảy ra vấn đề lúc này hắn chỉ cảm thấy lá phổi của chính mình nóng bỏng mỗi một lần chạy vội đều giống như n g ẽ con kéo dài xe bình thường đi lại tập tễm mà lại càng đi về phía sau t â m mắt của hắn cũng dần dần mơ hồ hắn biết thể lực của mình lập tức liền muốn tới cực hạ n đến lúc đó tất nhiên là một cái mặc người chém giết cục diện trần phóng tâm tư hiện c h u y ể n tiếp tục chạy xuống đi khẳng định chống đỡ không đến mục tiêu nhân vật đến vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể t ử chiến đến cùng hạ xuống quyết định sau trần phóng lập tức hành động chạy đến một chỗ địa thế hơi cao chỗ trực tiếp đem trên lưng nữ tử ném ở một bên sau đó bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu từ trong ba lô ra bên ngoài móc lựu đạn lúc này trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có một ít hối hận nhận nhiệm vụ này tựa h ồ từ biết tử vong sẽ chỉ khấu trừ thọ nguyên sau tâm tình của hắn phát sinh một tia biến hóa đây cũng không phải là điểm tốt gì trong đầu tạp nhạp suy nghĩ quân quận dưới tay nhưng không có một chút trì trệ mấy chục k h ỏ a l i ệ u đạn bom khói được bày tại có thể đụng tay đến địa phương chỉ cần hắn nguyện ý trong một giây liền có thể ném ra bên ngoài những người đuổi r ế t chớp mắt liền tới t r ầ n phóng h á n g r ọ n một cái nổi lên một chút cảm xúc há miệng gào thét đến a lại hướng phía trước một bước mọi người thì cùng chết a chân phóng diện mục dữ tợn một tay nắm lựu đạn một tay n không nghĩ tới bọn này truy sát giả thật đúng là bị hù dọa trong sân an t ĩ n h một lát cao thâm mạc chắc trong đó một vị đứng ra lạnh lùng nói ngươi có yêu cầu gì nói mệt mỏi trước uống một nước vô số phim cảnh sát bắt cướp tình t i ế t tử trong đầu hiện lên am hiểu sâu kéo dài thời gian chi đạo trần p h ó n g quả quyết nói ra đ ủ n g một cái túi nước bị ném đến trước mặt hắn cách đó không xa đùa đâu đến cá nhân uống trước một ngụm nếu không ta chỗ nào biết các ngươi bên dưới không có hạ độc trần phóng tiếp tục trí hoãn mấy hơi sau một người từ trong đám người đi ra nhặt lên trên đất nước uống một ngụm sau đó xông trần phóng ra hiệu lại đem túi nước bông xuống t r ầ n phóng bất động thanh sắc nhặt lên túi nước yên lặng nhìn xem uống nước người người kia bị nhìn không hiểu đấu chương một trăm mười chín khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất chương một trăm mười chín khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất nhìn cái gì vậy ta đã uống rồi gặp trần phóng nhìn qua ánh mắt người nọ chừng một cái tính toán ta vẫn là không yên lòng uống chính mình à. nói đi cầm lựu i đạn tay cứ như vậy như nước trong veo kẹp lấy cây châm lửa sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi nước đắp y ược một hớp khâu ráo lửa nóng lồng ngực đạt được thoải mái trần phóng trường thở phào nhẹ nhõm chúng kẻ đôi giết người mẹ nó trần phóng nắm lựu đạn cùng cây châm lửa ngón tay giật giật lập tức một đốm lửa bắn tung tóe đi ra đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong trần phóng cũng bị giật nảy mình vội vàng đem cây châm lửa rời xa lựu đạn cái này mấy chục k h o ả lựu đạn nếu là nổ tung địch nhân không nhất định chết hết thất ở trung tâm vụ nổ chính mình khẳng định là chết không thể chết lại dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là không phân địch ta cục diện lần nữa cầm c ự được sau một lúc lâu lúc trước mở miệng mặt lạnh nam lần nữa mở miệng nói huynh đệ có yêu cầu gì không ngại nói thẳng không cần thiết ở chỗ này kéo dài thời gian nói xong nói xong trên có là m đáng tiếc không thành công ngược lại có chút làm người ta sợ hãi mà lại ngươi kéo dài thời gian cũng không có bất cứ ý nghĩa gì phụ thân của nàng một lát không đổi u kịp tới trần phóng tâm lý chầm xuống c h ậ t lại k h o a n k h o á i h i ệ n nhiên bên cạnh mình vị kỳ nữ này lao phụ thân phải chăng có thể chạy đến đối phương cùng hệ thống làm ra hoàn toàn tương phản phán đoán không có quá nhiều do dự trần phóng trực tiếp lựa chọn tin tưởng hệ thống thời gian dài như vậy đến nay hệ thống nhanh hơn c h r t qua lại duy trì có không có bỏ qua trong lòng đã năm chắc trần phóng ngữ khí càng phát ra nhẹ nhõm bắt đầu miệng lưỡi dẹo kẹo cùng chư vị nói thật tại hạ chỉ là đồ tài chỉ cần tiền cho đủ tại hạ ngay lập tức liền rời đi tuyệt đối sẽ không hỏng chư vị công việc tốt người muốn bao nhiêu mặt lạnh nam hỏi trần phóng nghĩ nghĩ nói ra hoàng kim ngàn l ư ợ n g cơ hồ không có nửa phần do dự mặt lạnh nam lập tức nói lại không có vấn đề tiền hiện tại liền có thể cho ngươi ai ta còn chưa nói xong đâu trần phóng thấy tình thế không đối lập tức đổi giọng còn có thượng thừa võ học bí tịch một bản lại đến một kiện bạo binh không sai biệt lắm cứ như vậy nhiều a mặt lạnh nam trên mặt lập tức càng lạnh hơn ừ huynh đệ khẩu vị không khỏi có chút quá lớn không thể nói như thế chư vị nếu là bắt giữ nữ từ này như thế nào chỉ là thượng thừa võ học cùng bảo bình có thể so sánh mặt l ệ n h nam trầm mặc lại trần p h o n g tâm lý nhảy một cái chính mình vừa mới chính là nói h i ệ u nói vượng hắn chỗ nào biết đối phương có dạng gì mưu đồ nhưng mặt l ệ n h nam trầm mặc để hắn ý thức đến chính mình tựa hồ quấn vào một trận khó lường trong âm n h ư bảo bình không có vấn đề thượng thừa võ học khẳng định là không có phổ thông võ học ngược lại là có thể do dự hồi lâu mặt l ệ n h nam nói ra nói thật trần p h o n g có mấy phần tâm động dù sao coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng bất quá ba tuyển một mặt h ô i vị này trực tiếp cho hết tuy nói võ học không phải thượng thừa nhưng hắn đã rất hài lòng để ta suy nghĩ một chút trần phóng sờ lên cả tiếp tục trì hoan thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút hắn hay là lựa chọn tin tưởng hệ thống dù sao đối diện đám người này không nhất định là chân nhân vài phút đi qua ra t i ệ p thâm hàn phong tàn phá bừa bãi lấy địa thế nơi này lại cao đám người bị thổi láo bảo phật phật bất quá tất cả mọi người là nội lực thâm hậu người ngược lại là không có bởi vì điểm ấy nhiệt độ thấp liền không chịu nổi lại là vài phút đi qua trần phóng trơ mắt nhìn trong tầm mắt đếm ngược còn có mười mấy phút huynh đệ suy tính thế nào mặt lạnh nam nhịn không được hỏi có thể hiện tại liền cho sao trần phóng hỏi huynh đệ nói đùa mặt lạnh nam khẽ động một chút khoe mi ai đem bi tịch cùng nhiều tiền như vậy mang ở trên người cái này để cho ta thật khó khăn ai trần phóng lần nữa thi triển chiến, chiến lược kéo dài vạn nhất ta đem người cho các người các người đổi ý ta làm sao bây giờ vừa dứt lời bên cạnh một đại hán đứng ra hừ lạnh nói hừ muốn ta nói mọi người cùng nhau tiến lên không tin hắn dám điểm vị này là trần phóng bất động thanh sắc hỏi lão tứ lui ra mặt lạnh nam quát lớn đại ca còn nhìn không ra thôi tiểu tử này chính là đang trì hoãn thời gian lão tứ vạn phần lo lắng mặt đỏ dần cũng không biết là đông lạnh hay là khí xem ra các hạ nói không tính trần phóng lui về sau hai bước đứng ở mê man nữ tử bên cạnh mặt ngoài g thư lạnh nam n t r nghiêng n c ả qua đại hán một chút đại hán cũng biết mình tại sai lầm thời gian nói sai lầm nhân cao mã đại hán tử lập tức coi lại thành đà điều trạng sau khi trở về chính mình đi lanh phạt mặt lạnh nam đối với đại hán nói một câu quay đầu nhìn về phía trần phóng trong mắt hàm ẩn đáng tiếc nhìn thấy ánh mắt này trần phóng lập tức nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần cảnh giác đáng tiếc tiến thêm một bước là đủ rồi mặt lạnh nam thở dài nói thủ hạ bung ô lỏng một thanh dài nhỏ đoạn kiếm màu đen rũ xuống đoạn kiếm mảnh mà đen không có lơi đao giống như đoạn côn quá nhiều kiếm mặt ngoài có một tầng màu đen s ơ n phụ nếu không phải đối phương chủ động bung ô xuống chính mình căn bản không phát hiện được trần phóng tâm bên trong r u lên hắn lập tức nghĩ tới hồi n h ỏ nhìn qua kịch truyền hình là kiếm nhanh hay là phi đao nhanh vấn đề chính mình vừa mới vậy mà bất chi bất giác đã tại kể cận cái chết đi một vòng mồ hôi lạnh bất chi bất giác liền xuống tới nhưng hắn v s á c thực đáng tiếc đưa tiền đi mặt lạnh nam lần này là thật ngây ngẩn cả người hắn gặp qua không muốn mạng chưa thấy qua dạng này muốn tiền không muốn mạng chính mình vừa mới lại hướng phía trước tiến một bước bằng vào c h ắ c tuyệt thân pháp tuyệt đối có thể tại đối phương kịp phản ứng trước đó đem nó một kiếm đứt cổ đối phương tại biết đến điều kiện tiên quyết lại còn cùng chính mình đòi tiền không có tiền chư vị hay là nhanh chóng rời đi thôi ở chỗ này tốn hao cũng không có cái gì ý nghĩa trần phóng nói ra đồng thời trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ có thể hay không tìm tới đường môn sau này mình nhất định phải tải thuốc nổ cùng độc phía trên nhiều hạ điểm công phu chính c kỹ mương ngộng một sấp trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân mình cách đó không xa trần phóng cảnh giác nhìn lướt qua sau đó tinh thần chấn động danh sưng kim phiếu số lượng sáu trăm hai tác dụng đến trong tiền trang có thể chuyển hóa thành tám trăm kim tiền trang hắn biết hàn giang thành liền có bây giờ không phải là vương triều thời kỳ cuối đại can phát hành ngân phiếu kim phiếu vẫn là tương đối có sức thuyết phục trần phóng nhìn thoáng qua mặt lạnh nam đối phương yên lặng lui về phía sau chương một trăm hai mươi thêm ra tới nhiệm vụ b a n thưởng chương một trăm hai mươi thêm ra tới nhiệm vụ b a n thưởng xoay người nhặt tiền đấu chi đấu dũng từ không cần phân trần trần phóng mượn sờ tay vào ngực che chắn đem kim phiếu bỏ vào trong ba lô rơi túi lạ i an sau đó tiếp tục nhìn chừng chừng lấy đối phương ý vị của nó không cần nói cũng biết võ học s á t thực không có ngươi đổi một cái yêu cầu đi b ả ngươi ngươi trần phóng ngoài n g miệng chậm dai nói ra kỳ thực trong lòng đã nhấc lên bởi vì nhiệm vụ đến ngược sắp kết thúc rồi lỗ thai hắn dựng thẳng lên lắng nghe động tĩnh chung quanh mặt lạnh nam lập tức chú ý tới trần phóng dị thường trong đầu nghi hoặc vừa mới dâng lên trên mặt liền nhanh chóng biến hóa rút lui hận hận nhìn thoáng qua trần phóng thưa hồ phải nhớ ký hắn sau đó hắn mang theo tất cả mọi người thoát đi hiện trường bọn hắn vừa đi không bao lâu một đạo kịch liệt tiếng s gió từ xa mà đến gần trong chớp mắt đã đến trước mặt trần phóng nhìn sang một cái thân mặc t r ư ờ n g bảo màu vàng râu quai nón nam nhân trung niên chính xoay người đỡ dậy trên đất nữ tử xác nhận trên người nữ tử thương thế sau hắn lạnh lùng nhìn về phía trần phóng trần phóng lập tức mở miệng nhìn tiền bối tướng mạo nên là vị nữ hiệp này trưởng bối đi nếu ngài đã tới cũng liền không cần ta chiếu khán a đúng rồi vừa rồi đám người kia tựa hồ phát giác tiền bối khí tức tất cả đều bỏ trốn mất dạng nói xong cũng hồn nhiên không để y ánh mắt của đối phương tự mình nhặt lên trên đất lựu đạn cùng bóng khói dâu quai nón nam nhân trung niên chăm chú nhìn trong chốc lát tựa hồ đang phán đoán trần phóng có phải hay không cùng tập kích nữ nhi người có phải hay không cùng một bọn ngay trước nở đợ cờ mặt trần phóng cũng không tốt sử dụng ba lô dứt khoát dùng ngoại bảo ôm lấy nếu nữ hiệp an toàn vậy tại hạ liền rời đi tiền bối gặp lại trần phóng nói làm bộ muốn đi gấp dâu quai nón rốt cục mở miệng là ngươi cứu tiểu nữ trần phóng tiếu liêu tiếu vừa lúc mà gặp tôi tại hạ mặc dù công p h u thấp nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn như thế nam nhân khi dễ một cái con gái yêu ớt xác nhận nữ nhi của mình thương thế không ngại sau dâu quai nón rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi ta từ ph những người kia là ngươi g i ế t đi đối phương hỏi trần phóng bảo trì dáng tươi cười tại hạ thực lực thấp chỉ có thể dùng một chút không ra gì thủ đoạn gọi tiền bối bị chê cười có thể thắng chính là hào thủ đoạn nào có lên hay không lên đến mặt bàn thuyết pháp ngược lại là ngươi cái này b h à n h thiên lôi quả thực không sai là chính ngươi làm dâu quai nón hỏi ngày bình thường nhàn hạ làm đồ chơi nhỏ thôi nhập không được tiền bối pháp nhãn trần phóng khiêm tốn đắp quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo dâu quai nón nói ra uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm uy lực xác thực vẫn được nhưng cuối cùng chỉ là một chút vật ngoài thân người tập vo nên lấy tự thân làm gốc văn bối thụ giáo trần phóng c h ắ p tay tiền bối nếu không có chuyện khác van bối liền đi hắn một bộ có việc gấp muốn rời khỏi bộ dáng cũng bỏ đi dâu q u a y nón trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ ta hổ m ô một đời người từ trước tới giờ không thua thiệt bất luận kẻ nào ngươi có gì cần chi bằng nói đến ta thỏa mắt ngươi ngươi cho rằng ngươi a lạc đinh thần đ ă n g a trần phóng tâm lý đậu đen rau muốn mặt ngoài lặng lẽ nói gặp chuyện bất bình rút đao t ư ơ n g trợ cảm tạ cái gì thì không cần ân hổ m ô mắt người thần mánh liệt để cho ngươi nói ngươi liền nói chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy trần phóng chưa thấy qua như thế đổi tới phát thưởng lệ tiền tài mỹ nữ thần binh võ học ngươi chọn lựa một cái đi. hồ mẫu người nói xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh hồ thiên phóng À, nếu hồ tiền bối lúc trước nói người tập võ ứng lấy tự thân làm gốc vậy van bối liền tuyển võ học đi không biết tiền bối trần phóng một bộ tiểu thụ bộ dáng trầm đã hồ thiên phóng bỗng nhiên ngắt lời nói ngươi chưa từng nghe qua tên của ta chán tha thứ van bối cô lậu quả văn tiền bối đại danh vãn bối đích thật là lần đầu tiên nghe cái này trần phóng không có nói láo hắn xác thực chưa từng nghe qua vạn mong tiền bối thứ tội thôi hồ thiên phóng khoát tay một cái nói quyền cước binh khí nội công tâm pháp ngươi chọn lựa một cái không biết tiền bối nơi này có không có thủ pháp ám khí văn bôi muốn học một môn thủ pháp ám khí trần phóng nói ra ám khí hồ thiên phóng nhịu nhữ mày không ra gì đồ vật lao phu luyện thế nào nó trần phóng ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy thôi ngươi lại ở đây chờ một lát một lát lao phu đi một chút sẽ trở lại hồ thiên phóng nói xong hóa thành một đạo màu vàng gió lốc đột nhiên đi xa mảy may nhìn không ra mang theo cá nhân nhìn trần phóng mục huyễn thần mê đây mới là đường đường chính chính khinh thân để túng tật h u t chính mình cái kia nhiều lắm là tính cái bộ pháp kém xa lắc đi nếu có thể lại học một môn dạng này khinh công thì tốt hơn trần phóng tự nhủ cho dù tả hữu không người trong ba người người đầu lĩnh đứng vậy trên giới quan sát một chút trần phóng đối với hai bên nói ra không sai chính là người này nhà ta cốc chủ có mệnh tiểu hữu nhưng tại phía dưới bốn môn thủ pháp ám khí bên trong tùy ý tuyển một môn đối phương nói xong bên trái một cái tiến lên mở ra trong tay hộp gỗ trong hộp gỗ chính để đó bốn bản sách nhỏ thật mỏng đang muốn tiến lên đầu lĩnh lại mở miệng nói mặt khác cốc chủ còn nói ngươi có thể lại tuyển một môn thi công sau đó bên phải một người đồng dạng tiến lên mở ra trong tay h ộ gỗ bên trong trưng bày năm bản b í tịch trần phóng đại h ỉ lúc đầu chỉ là tùy tiện thử một chút không nghĩ tới vậy mà thật thành công đa tạ cốc chủ trần phóng xoa xoa đôi bàn tay liền lên trước bắt đầu chọn lựa b í tịch trước tuyển ám khí h ộ gỗ trần phóng đục lỗ nhìn lại bốn bản b í tịch theo thứ tự gặt ra theo thứ tự là cản khôn nhất trịch mạn thiên hoa vũ lưu vân phi thệ lưu tinh cản nguyện tiêu ta có thể hơi đọc qua một c h i ế không trần phóng hỏi rất nhanh thời gian không dài không sao cốc chủ nói qua tiểu h ư u có thể tùy ý đọc qua đối phương sàng khoái đáp theo thứ tự cầm lấy bí tịch qua loa l ậ t xem mấy lần từng quyển từng quyển liên quan tới bí tịch nhắc nhở hiện lên ở trước mắt càn không nhất trịch lấy cương mánh lực tay ném ra ám khí lực đạo nặng nề khả tạo thành lực sát thương to lớn nhưng so ra mà nói chính xác dễ có lệnh mất mạng thiên hoa vũ lấy cấp tốc hay thay đổi thủ pháp phát xạ đông đảo ám khí như lưu à vân, vân giống như ném ra thủ pháp thanh lệ lưu động trói l o i lưu tinh cản nguyện tiêu ám khí của đường môn thủ pháp một trong dùng cái này thủ pháp bắn ra ám khí tựa như cực nhanh tốc độ cực nhanh định nhân khó mà đề phòng Khi tương h ấ y cuối m truyền ầ n đường môn nguyên là thế ra môn phái sau khi được mấy ngàn năm phát triển nhiều lần gián tiếp mới có hôm nay độc bám một châu khí tượng nếu là mấy ngàn năm trước dạng này nhập môn võ học là tuyệt đối không thể nào chạy vào giang hồ cho dù chạy vào đường môn cũng sẽ truy sát đến thiên nhai hải giác bây giờ đâu trần phóng bén n h y chú ý tới đối phương trong lời nói điều kiện trước tiên mấy ngàn năm trước mở miệng hỏi lúc này không giống ngày xưa bây giờ đường môn mở rộng môn hộ thu môn đồ khắp nơi bực này cấp độ nhập môn võ học tản mát giang hồ bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ý thậm chí nếu là có thiên phú không tội người luyện bực này nhập môn võ học tới cửa thỉnh giáo còn có cơ hội tương đối có thể được phép trở thành đường môn đệ tử cũng vì có thể nói thì ra là thế đa tạ dài hoặc trần phóng hiểu được trong lòng mừng rỡ mặt ngoài lại là một cái khác phó kích động biểu lộ vậy ta lựa l đối phương không có gì biểu lộ chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu trần phóng lấy đi bí tịch trần phóng cầm qua bí tịch bỏ vào trong lực không tiếp tục tận lực biểu diễn cái gì lại biểu diễn cũng có chút v a rắn thêm chân bên phải người kia tiến lên một bước cầm trong tay hộp gỗ biểu diễn ra năm bản bí tịch theo thứ tự gạt ra cồn p h o n g bước khinh công thủy thợ ư n phiêu thần hành b ạ t biến vượt nóc băng tường phi ư pháp trần phóng từng cái lấy tới đ ọ qua tay nâng hộp gỗ người vậy mà mở miệng nói chuyện từ trái sang phải theo thứ tự thành cồn g i bước k i n h công thủy thợ phiêu thần hành b ạ c biến vượt nóc băng tường phi ư pháp trần phóng ngẩm đầu nhìn một chút không cắt đứt có người phiên dịch vừa vạn khinh công thủy thợ n h i ê u một môn trong giang hồ mười phần thường gặp khinh thân công pháp luyện tới cảnh giới cao thâm cũng có thể ở trên mặt nước chạy vội mau lẹ như gió thân hành b i c h biến cùng là giang hồ võ học ưu thế ở chỗ thân hình biến ảo khó lường tốc độ lúc nhanh lúc chậm làm cho người khó mà suy nghĩ vượt nóc băng tường giang hồ võ học l u y ê n tới độc môn tuyệt Cùng phong c a bất h kỳ thật không sai nhưng ta môn tương đối phổ thông giang hồ võ học phía sau vậy mà thả một bản phi ưng cốc độc môn tuyệt kỹ phi ưng pháp nghĩ đến là vị kiêng hồ cốc chủ cảm thấy một quyển thủ pháp ám khí hoàn toàn không đủ để c r ò chuyện tỏ tâm ý đang nghe trần phong nói một mình hậu tuyển chọn đem phi ưng pháp bỏ vào trong một gỗ suy nghĩ nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn hỏi một câu dạng này tuyệt ký cũng là có thể tùy tiện tặng người sao chúng ta tự nhiên không được nhưng nếu cốc chủ đem nó đặt ở bên trong nói rõ lao nhân ra ông ta là tán thành tiểu hữu như vậy tại nếu từ chối thì bất kính thay tại hạ đa tạ cốc chủ hậu á i tiểu hữu lời nói ta nhất định đưa đến giao dịch kết thúc ba người cất ký h ồ gỗ bay vút lên lấy đi xa lúc này ở nhớ lại hồ thiên phóng vào sân lúc q u a n cảnh cũng không phải chính là một cái hình người diều hâu thôi bá khí lại không mất mau lẹ thu hoạch được bí tịch quyền sở hữu sau hắn cũng rốt cục có thể nhìn thấy bí tịch tin tức lưu tình cản nguyện tiêu áp dụng vũ khí phi thạch viên đạn tiêu cực nhanh trải ố c độ xuất thủ tăng lên 30 phi, ứng n pháp h bước đi, đi qua đếm thử đằng sau rốt cục lĩnh hội bây giờ kỹ năng học tập phương thức cả quyển đọc đương nhiên cũng không phải là muốn chơi nhà đích thực đem bí tịch đọc một lần trên bí tịch rất nhiều văn tự một cái lấy ra hắn đều biết là có ý gì dù sao hắn hiện tại có cùng loại thông hiệu ngôn ngữ cùng suốt đêm văn tự thường c h ú kỹ năng hiệu quả ở trên người nhưng dù cho một cái văn tự có thể nhận biết tạo thành từ ngữ câu nói thời điểm cũng làm theo không nghĩ ra nói trắng ra là các người chơi tại giang hồ bên trong chính là trình độ nào đó m ù chữ biết nó như thế cũng mà không biết giá trị cũng may không phải thật sự cái để người chơi đi tự học võ học người chơi chỉ cần đem bí tịch toàn bộ ăn tươi nuốt sống đọc qua một lần mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu hệ thống đều sẽ đem phía trên võ học tri thức trực tiếp thông qua quán đỉnh phương thức đánh vào người chơi nao hải đương nhiên phương thức như vậy cũng không phải là thư thái như vậy là được còn lâu mới có được phản hồi tới nhẹ nhõm nhưng thắng ở mau lẹ lại không có chính lệ có thể kịp thời tới sổ thủ pháp thám khí tương đối còn tốt bao nhiêu một chút thủ pháp cùng với nội lực ứng dụng không tính quá phức tạp nhưng phi ương pháp liền không giống với lúc trước chỉ là nội lực vận chuyển bộ phận liền muốn so lưu tinh cản nguyệt tiêu phức tạp tốt nhất mấy lần càng đừng đề cập đủ loại độ khó cao động tác lớn như thế dòng tin tức bỗng nhiên tràn vào náo hải hắn lại là hoàn toàn thanh tình trạng thái nhưng so sánh trong hiện thực phản hồi cường độ phải lớn nhiều hai phút đồng hồ sau trần phóng lung lay toan c h ứ n đầu vớt vớt huyệt thá mở ra võ học bảng hai môn võ học ngược lại là toàn bộ xuất hiện ở võ học trên bảng nhưng trông cậy và o thuần thục sử dụng còn có không ngắn khoảng cách muốn đi trở lại miếu hoa nghỉ n g ngơi một hồi thuận tiện đối với lần này nhiệm vụ là một m lần phục bàn đầu tiên tự nhiên là liên quan tới đ ô n g dương chiếm được gần tàng bán thưởng phi ương pháp giang hồ cuối cùng không phải ngày thường chơi những cái kia cứng nhắc vóc dù nơi này cơ hồ là một cái chân thật bất hư thế giới nơi này mỗi người đều có sở thích của mình cùng hành vi chuẩn tắc cũng không phải là một nhóm không có tình cảm dấu hiệu mình không thể hoàn toàn đem trò chơi bộ kia lo dịp dập k ô tới nếu không chỉ ngại chính mình chết không đủ nhanh đã như vậy hệ thống nhắc nhở chính mình liền cần cẩn thận đối đãi không có khả năng một vị nghe theo lần này là đụng phải hồ thiên phóng nhân vật như vậy trong lời nói hợp ý thu được không ít lần tàn g b á n t h ư ở n g lần sau đâu lần sau nếu là gặp được hỷ nộ vô thường tà đạo nhân vật chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết thứ yếu từ phi hưng cốc đệ tử trong miệng cũng biết một tin tức tốt đó chính là đường môn chẳng nhưng không có tại mênh mông trong lịch sử tiêu vong thậm chí môn phái thực lực trở nên càng thêm cường đại hắn hiện tại hẳn là lo lắng không phải tìm được hay không tông một chỗ mà là hẳn là lo lắng cho mình trong tay viên này hơn ba n g h n năm trước tiếp dẫn làm cho phải chăng còn có nó tác dụng v ư n có bất quá bây giờ hắn đã có t ợ là b ê đem lưu tinh cản nguyện tiêu tu luyện tới đầy đủ cao cấp độ tự nhiên cũng có thể thu hoạch được nhập môn cơ hội dù gì chính là kế hoạch cũ tiền tài mở đường phương pháp tóm lại muốn so vấn đề muốn bao nhiêu dù sao phong tranh lưu con đường này hắn là đi định đừng hỏi h ỏ i chính là vật lộn mất cảm sợ chết chương một trăm hai mươi hai hồ linh chương một trăm hai mươi hai hồ linh k ị l i không gì sánh được đại đào sắt đằng sau một lần nữa trở về bình tĩnh đi đường thời gian luôn luồn tẻ vô vị nhất là trên đường đi đ ừ n g nói thành c h ấ n ngay cả cái ra dáng không lớn thôn trang đều không có nhìn thấy một cái quan đạo chung quanh tất cả đều là một phái đ i ề u hiệu phong cảnh ngược lại là rất tốt sống lâu thành thị t r ầ n phóng mới đầu còn cảm thấy không sai nhưng đi thời gian dài nhìn nhiều hơn cũng cảm thấy không có ý nghĩa trên quan đạo người cũng không phải ít thường xuyên có người gặp thoáng qua nhưng phần lớn đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng lại một bộ người sống chớ gần thân sắc nhìn nó ánh mắt cảnh giác trần phóng liền trực tiếp từ bỏ tiến lên bắt chuyện ý nghĩ một mình vội vàng con đường của mình hắn cũng không cưới con lửa nhỏ mà là dựa vào hai chân đi đường nguyên nhân tự nhiên là vì tu luyện phi ưng pháp môn này k i n h thân công pháp giang hồ bên trong là có thể thông qua tự mình tu luyện tăng lên độ thuần thục h ỉ bất quá so với tiềm năng thêm điểm tới nói liền chậm không chỉ một sao nửa điểm nhưng hắn hôm nay chứ mỗi ngày linh địa thường ngày liền không có mặt khác tiềm năng nhập trướng hạng mục cũng chỉ đ à n h t h ô n g qua loại này nguyên thủy đần biện pháp đến để t h ă n g võ học tại dạng này bình thản đi đường bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt lại là năm ngày thời gian trôi qua một cái gì trần phóng móc móc lỗ t a i không dám tin đối với người trước mắt hỏi ta nói ta muốn đi chung với ngươi sông sáo giang hồ người vừa tới không phải là người khác sao chính là phi ương cốc cốc c h ủ hòn ngọc quý trên tay trước đó không lâu nhiệm vụ bảo hộ mục tiêu ân hắn hiện tại còn không biết đối phương kêu cái gì trần phóng c h i ề u đối phương sau lưng nhìn lại thiếu nữ cũng quay đầu nhìn lại tò mò hỏi ngươi đang nhìn cái gì không có gì cho ta suy tính một chút nói xong hắn ngay tại ven đường tìm tảng đá ngồi xuống yên lặng chờ đợi a thiếu nữ không nghi ngờ gì hoặc hình dạng của hắn vô vô cái mông cũng tại ven đường ngồi xuống hồn nhiên không để ý trên đất bụi đất ngược lại làm cho trần phóng cao nhìn thoáng qua vốn cho rằng là cái cầm ý ngọc thực hoa trồng trong nhà ấm hiện tại xem ra đoá hoa s á c thực không sai nhưng cầm y ngọc thực l ờ i nói cũng còn tốt tối thiểu nhìn coi như có thể chịu được cực khổ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thật chuẩn bị đeo cái này vào vướng v u đi sông sáo giang hồ hai người từ giữa trưa một mực ngồi xuống trời tối thiếu nữ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi đã lâu như vậy ngươi còn không có cân nhắc được không trần phóng quả nhiên lựa chọn của mình là chính xác vị này hiển nhiên một chút cũng không nhìn ra chính mình chỉ là lấy cớ này để nàng biết khó mà lui â n cho ta đang ngẫm nghĩ trần phóng đáp tỉa tay từ trong ngực lấy ra một khối bánh nướng bắt đầu ăn bánh nướng là hắn từ một cái hiệp khách trên thân mượn tới đối phương còn hết sức tốt tâm đưa chính mình một chút tiền bạc cùng mấy món coi như nhìn xem qua trang bị trần phong từ chối không được đành phải nhận lấy còn giải chính mình không có nơi cung cấp thức ăn q u ấ n cảnh một trận gió lạnh thổi qua thiếu nữ hai tay vòng cánh tay trà sát cánh tay thân thể không tự chủ được phát ra một trận run dày trần phóng ghé mắt đánh giá nàng một phen ngươi là thế nào tới sông sáo giang hồ thứ gì đều không mang theo sao thiếu nữ lập tức hiến vật quý giống như từ trong ngực móc ra một sấp thật g à y kim phiếu vừa cười vừa nói mang theo ta mang theo rất nhiều tiền thấy cảnh này trần phóng không khỏi không còn gì để nói Lần trần ư ớ c b phóng tâm nói n ê nhìn luyện. t đầu góc đối phương ráng này, n của c h ngươi không quá liên quan cũng bộ dáng ngoài miệng buồn buồn áp lòng đỏ trứng ha ha ha thật kỳ quái danh tự cha mẹ ngươi là nghĩ thế nào lại cho ngươi lên danh tự như vậy ha ha hồ linh bị trần phóng danh tự làm cho tức cười bọn hắn đã qua đời trần phóng hư liếc t r o n g mắt hồi đáp a có lỗi với ta không biết trần mặc một hồi hồ linh lại hỏi ta có thể bảo ngươi chứng đại hiệp tùy ngươi tâm tình trần phóng thuận miệng qua loa đạo trong lòng lại tại trợ lấy hồ thiên phóng lúc nào nhịn không được h i ề n thân mọi người đều biết có ít người là không chịu được thì thầm trần phóng tâm lý vừa định xong một đạo mười phần đột một tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa nghe cái này trầm ổn mà giàu có tiết tấu thanh em cũng như có như không hô hấp người tới không cần làm hắn muốn tất nhiên là hồ thiên phóng không thể nghi ngờ. Quay đầu người h thân ảnh ì n n lại, đạo một màu à v đã đi tới 10 bước khoảng cách xa, không phải Hồ Thiên Phóng thể còn có làm ai tay hồ、cốc、chủ.、Trần、phóng chắp cốc Trần ô quyền. q u y ề Thiên Phóng đồng dạng Hồ ôm sao theo tới rồi đối phương trong giọng nói bao hàm kinh hỷ sinh khí khó có thể tin các loại nhiều loại cảm xúc trần phóng một m ư ờ i phần chấn kinh quay đầu Lần đầu trần ừ phóng không hứng thú ở chỗ này nhìn cái gì gia đình luân lý kịch yên lặng quay người rời đi tiếp tục đi đường công tử xin mời trợ mới đi ra khỏi không xa sau lưng liền chuyển đến một đạo thanh em quen thuộc xoay người nhìn lại chính là ngày đó đến đây phi ương cốc dẫn đầu đệ tử không biết huynh đài có chuyện gì trần phóng tâm bên trong có chỗ suy đoán nhưng vẫn là hỏi một câu cốc chủ phân phó để cho ta đem nơi đây giao cho ngươi đối phương đem một viên lệnh bài bộ dáng đồ vật đưa tới ngày sau nếu có khó khăn nắm lệnh này có thể đến phi ương cốc chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ cốc chủ đều sẽ giúp ngươi thỏa mãn thay ta đa tạ cốc chủ trần phóng trung thực không khách khí trực tiếp nhận lấy mặc dù không rõ ràng phi ương cốc tại cái này hàn châu cụ thể là cái gì cái địa vị nhưng chỉ từ hồ thiên phóng bức cách đến xem chí ít không phải là mạt lưu ân trừ là cái nữ nhi nô điểm này hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch một viên phi ương làm cho nắm lệnh này b à i cần phải cầu phi ương cốc cốc chủ thay ngươi hoàn thành một sự kiện bao quát nhưng không giới hạn trong võ học thiền tài giết người các loại trần phóng vui vẻ không nghĩ tới lần này nhiệm vụ còn có đến tiếp sau mặc dù không rõ ràng hồ linh như thế cái thái cậu là thế nào đổi kịp chính mình nhưng vấn đề không lớn chỗ tốt đã tới tay trong lòng vừa nghĩ như vậy liền thấy bên cạnh hồ linh hờn rỗi một tiếng ừ không để ý tới ngươi sau đó cứ như vậy bay lên không nhảy lên tại dưới mỹ mắt hắn như nước trong veo bay mất đi bốn trần phóng nguyên lai tưởng rằng người ta là cái thái cậu nguyên lai t h ẳ n g hề đúng là chính ta chương một trăm hai mươi ba tân thành chương một trăm hai mươi ba tân thành đánh chết trần phóng cũng không nghĩ ra bất kham nhất kích hồ linh lại còn có như thế lợi hại khinh công theo lý thuyết có dạng này thân pháp trên cơ bản rất khó bị người vây khốn vì sao sẽ còn xuất hiện lúc trước hình dạng bất quá ngẫm lại đối phương đầu góc hắn lại cảm thấy mười phần hợp lý cuối cùng hồ linh sông xáo giang hồ mộng hay là pha thoái phía sau cũng không có lại đuổi theo trần phóng thở dài mỗi hơi mắt thấy sắt trời triệt để tối xuống tìm t góc vắng vẻ sau lò gấp đó lại là mấy ngày bình thản đi đường trần phóng một bên tu luyện võ công một bên đi đường cũng là không cảm thấy nhàm chán lưu tinh cản nguyện tiêu cùng phi ương pháp đẳng cấp đều tại đều đâu vào đấy tăng lên sau mười mấy ngày trần phóng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt thành trì to lớn tân thành lại từ trong ba lô lật ra địa đồ so sánh một chút trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khóc không ra nước mắt b ả n ý của mình là dọc theo quan đạo hướng tây nam phương hướng một đường trải qua hàn châu võ an thái sương thường thái năm người thành thị từ thục châu đông bắc phương hướng tiến vào thục châu trong lúc đó vì đi tắt t r ầ n phóng rời đi quan đạo đi đường nhỏ kết quả là đưa đến tình huống hiện tại tân thành cũng đích thật là hàn châu đại thành một t r ò n g nhưng phương hướng này thôi cùng thục châu là bắn đại bắc cũng không tới lại hướng nam đi đã đến thanh châu địa giới đại càn đem thiên hạ chia làm kiểu châu từ nam đến bắc theo thứ tự là viên châu tĩnh châu yên châu thương châu thiên châu thục châu Thanh căn h h â u cứ h đến đều tới ý nghĩ trần phóng giao lệ phí vào thành đi vào thành t h ì dù sao cũng là chính mình tiến vào giang hồ đến nay nhìn thấy cái thứ hai cỡ lớn nhân loại căn cứ khẳng định là muốn nhìn xem đi vào tân thành trần phóng rốt cục có một cỗ xuyên qua đến thế giới cổ đại c à m thụ so với hàn giang thành tân thành mặc dù còn ở vào hàn châu p h ạ m vi nhưng bởi vì rời xa biên cảnh yêu quỷ q u á i dối nơi này phồn hoa trình độ cũng muốn so hàn giang thành cấp độ kêu biên cương thành thị muốn tốt rất nhiều trên đường cái khắp nơi có thể thấy được lui tới hành h ư ờ n g thần thái trước khi xuất phát vội vã người giang hồ nhiều loại cửa hàng mỹ thực chân ngoại cùng người chơi đại kiên quốc cảnh rất lớn ban về đến có chừng hơn phân nửa địa cầu lớn như vậy lớn như thế cương vực vạn thanh người chơi ném vào hoàn toàn chính là một dọn nước lọt vào biển cả chân g sóng gió. nổi lên Trần kia được một phóng yên g lặng quan sát một hồi chủ quán đã nhàm chán bắt đầu ngáp đang muốn tiến lên một cái nhân sĩ、si、giang hồ đi lại vội vã đi đến trước gian hàng hai người nói chuyện với nhau một trận tựa hồ là đang có kẻ mặc cả cuối cùng người giang hồ kia cầm lấy trên quầy hàng một thanh đ o ạ n kiếm hai người ở trong hư không một trận đâm đâm điểm điểm rất nhanh liền hoàn thành một vụ giao dịch trần phóng lần ngơ trong lòng phát ra một tiếng nghi vấn nơi này người ấy chơi như thế trắng trận sao chỉ là nhìn thấy người chung quanh đều là một bộ thành thói quen bộ dáng thậm chí sát vách quán nhỏ buôn bán bình thản nhìn lướt qua sau cũng không còn quan tâm ra sức gào to lên sản phẩm của mình lại lợi n h a n này không có người chơi sẽ đi qua ngược lại là có mấy cái nở tờ cờ mua hai cái mục tiêu chủ quán một bộ không hứng thú lắm bộ dáng trả giá đều không có trả giá trực tiếp liền mua trần p h o n g cất bước đi đến t r ư ớ c gian hàng vị này khách quan mua chút cái gì chủ quán mặt tủ mày trao mà hỏi người nơi này cũng chỉ có những trang bị này sao trần p h o n g hỏi u người chơi a đối phương lập tức lên tinh thần đương nhiên không chỉ trên quầy hàng đều là một chút đê đoàn hàng ngươi muốn điểm cái gì trần p h o n g nghĩ nghĩ hỏi có sách kỹ năng sao đừng làm rộn lao hình món đồ kia ai cầm tới không phải lập tức liền học được nào có ra bên ngoài bán đạo lý chủ quán cười cười người mới đi vài bên trong đối phương hỏi vài bên trong a ngũ nội trần phóng khó hiểu nói ngươi là thế nào nhìn ra được chủ quán lâm la lâm lét nói mua trang bị Ta lại phụ một trăm năm g ư ơ mươi trần phóng nói, nói ra thành giao chủ quán sảng khỏi nói trần phóng hắn cảm thấy mình hẳn là bị làm thị tiên tâm đi không thì ngươi trang sức giá thị trường không sai biệt lắm chính là vị trí này thứ n hai t c không t cần chỉ nhìn ư hệ thống biểu hiện song phương trích lệnh món đồ kia đối với nở tờ cờ vẫn được đối với người chơi không cho phép thứ ba đừng nghĩ lấy làm con sói cô độc gia nhập tổ chức tài năng để cho ngươi tốt hơn sống sót dù sao ở chỗ này tất cả mọi người chỉ có một cái mạng cậu thả mới là vương đạo thứ tư, không cần tùy chỗ hạ tuyến tựa như trong hiện thực không cần tùy chỗ đại tiểu tiện một dạng người sau sẽ để cho ngươi xa tử người trước sẽ chết thật thứ năm thôi liền không có thứ năm hảo hảo sống sót lấy ngươi có thể nghĩ ra được phương thức đ ể cao năng lực sinh tồn trồng giáp con r ì u hạ độc những này đều có thể À đúng rồi không nên tùy tiện tin tưởng trong nhóm công lược cái kia sẽ để cho ngươi chết càng nhanh không phải tìm công lược lời nói liền đi phía quan phương trong nhóm cũng không biết là nửa ngày không nói hay là bản tính như vậy chủ quán thao thao bất t u y ệ t giảng thuật nửa ngày không sai biệt làm cư như vậy nhiều ngươi còn có cái gì muốn hỏi xem ở ngươi là khách hàng phân thượng cho ngươi thêm mấy vấn đề chủ quán nói ra ngươi là thế nào nhìn ra ta là người mới hai bên trong ngũ nội lại là cái gì ý tứ trần phóng hỏi chương một trăm hai mươi b ố chủ quán chương một trăm hai mươi b ố chủ quán chủ quán b u ô n g tay người mới rất tốt phân biệt ưa thích hỏi lung tung n à y kia trần phóng ha ha chỉ đùa một chút hai bên trong ngũ tạm chính là mặt chữ ý tứ lần thứ hai lần thứ năm ạn phà người chơi thì ra là thế Đà tạ Trần giải hoặc. Với, vào phó o n g chắp t a bản h nhìn c h đ ta đầu góc này quên ngươi vẫn là người mới phó bản chính là những cái kia hoàn toàn đặt vào chủ thế giới bắt đầu tiến vào luân hồi linh đ ị n đây không phải là tân thủ thôn sao đặt vào chủ thế giới sau liền không thể lại gọi tân thủ thôn linh địa cường độ sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp bình thường không đến nhập lưu trình độ không đề nghị vào phó bản nhập lưu có ý tứ là người biết giang hồ là không tồn tại đẳng cấp bởi vậy các người chơi chính mình tạo dựng một bộ hệ thống cấp bậc cơ sở võ học bình quân đẳng cấp đạt tới bốn trăm cấp đồng thời nắm giữ tùy ý quyền cước binh khí khinh công đạt tới hai trăm cấp xưng là nhập lưu cũng cứ gọi tam lưu cao thủ ha ha bình quân cơ sở đẳng cấp đạt tới sáu trăm cấp tùy ý quyền cước binh khí k i n h công đạt tới bốn trăm cấp xưng là nhị lưu bình quân cơ sở đẳng cấp đạt tới tám trăm cấp tùy ý quyền cước binh khí k i n h công đạt tới sáu trăm cấp xưng là nhất lưu bình quân cơ sở đẳng cấp đạt tới một nghìn cấp tùy ý quyền cước binh khí k i n h công đạt tới tám trăm cấp xưng là tuyệt đỉnh bởi vì cơ sở võ học hạn mức cao nhất cũng chỉ có một nghìn cấp bình quân cơ sở đẳng cấp đạt tới một nghìn cấp tùy ý quyền cước binh khí k i n h công đạt tới một nghìn cấp xưng là thông sư bất quá đây chỉ là tưởng tượng tạm thời còn không có người chơi có thể đạt tới trần phóng còn muốn hỏi lại chủ quán lại c ư ờ i khoát tay nói ra tốt tốt nói đủ nhiều lại nói liền muốn thêm tiền vừa lúc lúc này lại có một tên người chơi đi tới nhìn trang bị chủ quán không quan tâm hắn bắt đầu làm ăn trang bị có thu hay không tên kia người chơi l ạ n h giọng hỏi thu khẳng định thu à trang bị bí tịch đang hăng dược t a chỗ này cái gì đ ề u m u ố n trần p h o n g chắp tay cáo tử trong lòng suy nghĩ tung bay hai bên trong phó bản nhập lưu người chơi đẳng c h p chỉ có thể nói cái này một trăm năm mươi kim hoa hoàn toàn chính xác thực đáng giá vừa nghĩ sự tình trần p h o n g một bên tại trong thành mới bắt đầu đi dạo So số hoàn toàn không cách nào với lớn tới nơi liền nói đi bình bậc, ăn chấn, này muôn không trên nhân cũng không đánh đồng chỉ cách một d hắn cũng mới đi toàn bộ tân thành không đến một phần tư phạm vi còn lại từ nhỏ trên địa đồ nhìn cũng còn ở vào trong sương m hắn cũng không phải không phải một ngày đi dạo xong tân thành lâm thời tìm một gian khách sạn liền ở lại nhiều như vậy trời đi đường vẫn còn có chút mệt mỏi rời khỏi trò chơi trần phóng khai thủy tại trên mạng tìm kiếm người chơi công lược bảy tin tức tương quan không ngoài sở liệu hay là cái gì đều tra không được trần phóng rời khỏi nhắc sai sờ lên cầm suy tư xem ra người chơi là có đặc thù trao đổi tư tưởng ngược lại là có thể tìm cơ hội hỏi một chút lâu lan nhắc tới cũng kỳ thời gian dài như vậy đi qua lâu lan tựa như là quên hắn người này giống như một lần đều không có tới qua hắn trong phòng để đặt lỗ kim ca mê ra một lần đều không có chụp tới qua có người đến qua trần phóng cũng không nghĩ nhiều nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai như thường lệ thượng tuyến đầu tiên là đi chủ quán quầy hàng vị trí nhìn một chút đáng tiếc không biết có phải hay không có việc chủ quán hôm nay không có ra quầy hắn cũng không n ổ i tiếp tục tại trong thành mới bắt đầu đi dạo hơn hai ngày thời gian trừ cấm chỉ tiến vào nha môn hắn cơ hồ đều đi một lượn trên địa đồ đại biểu tân thành mê vụ đã toàn bộ biến mất triệt để biểu diễn ra ngày thứ ba chờ đợi đã lâu chủ quán rốt cục xuất hiện bất quá nhìn đối phương âm trầm biểu lộ trạng thái tựa hồ không tốt lắm chủ quán đan dược thu sao trần phóng đi qua hỏi thu đương nhiên thu t a chỗ này trang bị kỹ năng đan dược tất cả đều chủ quán trên khuôn mặt lập tức âm chuyển nhiều mây thuần thục nói ra quay đầu nhìn lại thấy là trần phóng lập tức tức giận phất phất tay đi đi đi là tiểu tử ngươi à chính phiền đây không tâm tình làm ngươi tân thủ dẫn đạo viên trần phóng không nói chuyện xin mời giao dịch đem một tổ chín mươi chín mai khí huyết đan thả đi lên chủ quán sắc mặt lại biến nhiều mây chuyển tinh trong miệng kinh ngạt nói khá lắm ngươi hay là cái luyện đan sư lợi hại à b ấ trần quá ngươi đan dược này chất lượng bình thường dược chất à, t so phóng ả i cái đánh ngươi nha chiếc hấu, một kết giao bằng hưu. Trần hưu. sao, không Không là vừa cười vừa nói có ý tứ chủ quán cười cười ta cũng không lừa ngươi loại này thứ cấp khí huyết đan ta chỉ có thể cho ngươi bảy thành thu về giá nói đi có bao nhiêu ta thu hết năm thành là được bất quá ta còn có yêu cầu khác trần phóng nói ra yêu cầu gì nói cho ta một chút người chơi quần thể bên trong một chút thưởng thức hắn đem thưởng thức cái từ này cắn rất nặng ha ha không có vấn đề chỉ cần ta biết tất cả đều nói cho ngươi khách tới cửa giá cả còn thấp chủ quán lộ ra hết sức cao hứng bất quá ngươi trước tiên cần phải để cho ta biết ngươi có bao nhiêu không có vấn đề trần phóng khai thủy từng cái từng cái đi lên bảy các loại đan dược giải độc đan khí huyết đan an thần hoàn trở chút cử động lần này cũng không tồn tại bị cấp phong hiểm chỉ cần song phương không có đồng thời cơ lập xác nhận giao dịch liền sẽ không bị nhận định là đã thành chủ quán con mắt càng ngày càng sáng khá lắm ngươi thật đúng là cái luyện đan sư a đ ộ n vật cùng một chút dược cao trần phóng cũng không có lấy ra chỉ là đem viên đan dược loại đồ vật thả đi lên đủ loại hữu dụng vô dụng hoặc nhiều hoặc ít đ a n dược bị hắn bỏ vào thanh giao dịch bên trong ngươi chờ ta tính toán á chủ quán nói xong cũng đứng tại chỗ bất động trần phóng đối với cái này đã tập mãi thành thói quen tự a hồ đại bộ phận người chơi đều là lựa chọn linh hồn thao khống mà không phải đ ụ c t h â n dung hợp dẫn đến hắn số lượng không nhiều mấy lần cùng người chơi thương lượng lúc luôn có một cỗ cảm giác là lạ tự a hồ chính mình cũng là nở cờ giống như đợi nửa phút chủ quán một lần nữa xuống lại tốt ngươi xem một chút số lượng đúng hay không ta tin tưởng ngươi trần phóng nói ra ý niệm cờ l ạ c trên màn hình giả lập xác định cái n ư ớ hay cũng đừng ta là người làm ăn ngươi hay là nhìn một chút một chút cho thỏa đáng chủ quán nói ra. trần phóng đành phải đại khái tính toán một cái nói thật hắn cũng không quá để ý mua đan dược chút tiền ấy đầu tiên chính hắn có kiếm tiền năng lực thứ yếu không chỉ có từ bình an chấn hay là lúc trước kẻ đổi r ế t trong tay hắn đều thu được không ít tiền tài đồng tiền lớn có lẽ chưa nói tới nhưng tiền trinh khẳng định là không thiếu còn gì nữa không chủ q u á n thuận miệng hỏi hắn xác thực chỉ là theo thói quen thuận miệng hỏi một chút nào biết được trần phóng thật là có ân còn có mấy món trang bị thuộc tính bình thường thu sao khẳng định thu a chủ quán lần nữa hưng phấn lên đến để lên đến n g ó n nó nói đi một cái giao dịch s i n mời liền phát tới Trần trên tiên Phóng đem những này trên thiên lộ đánh đem lộ chương ế t l u dân r i x u ố đồng nát vụn cùng sắt một ấ y cái kẻ đổi kẻ d trăm hai mươi lăm giao dịch đều là thứ gì loạn thất bát tao chủ quán đầu tiên là lầm bầm một câu các loại xem đến phần sau mấy món biểu lộ trở nên khá hơn không ít cái này mấy món vẫn được ta tính toán giá cả áo ngươi chờ chút trần phóng không nói chuyện yên lặng chờ đợi chẳng được bao lâu giao dịch đạt thành ta là người làm ăn cũng không hố ngươi tất cả đều là thị trường thu về giá không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút chủ quán nói ra ta tự nhiên là tin trần phóng mỉm cười hồi đáp đương nhiên đối phương sát xuất lớn là chú ý không đến trần phóng biểu hiện siêu nhỏ chủ quán nhìn chung quanh một chút nghĩ một hồi nói ra tính toán hôm nay lúc đầu tâm tình không tốt liền không muốn bày q u ỏ y bán hàng hiện tại thu ngơi ư nhiều như vậy h à n g dứt khoát liền không lay động thu quán về nhà trần phóng ba trần phóng trong lúc nhất thời có chút cho váng không có vớt rõ ràng hai người này cùng thu quán có cái gì tất nhiên liên hệ chủ quán thu thập xong đồ vật mang theo trần phóng khai thủy hướng nội thành đi đến hắn vừa đi vừa nói ra hai ngày này chắc hẳn ngươi cũng đối tân thành có không ít hiểu rõ ta tiến trò chơi này cũng có một đoạn thời gian bình thường đâu yêu làm chút ít sinh ý trong trò chơi dứt khoát cũng nhặt lại người cũ hiện tại cũng coi là có chút thân già tại tân thành mua phòng bội phục lao huynh trần phóng thật tâm thật ý nói ra ai ngươi cho rằng ta không muốn cầm kiếm t i ê n ai hành tẩu giang hồ qua một thanh h i ệ p khách n h i ệ m tôi thật sự là quá sợ chết tăng thêm trong tân thủ thôn quá lãng dẫn đến thọ nguyên quá ít hiện tại chỉ dám tiếp theo chút hệ số an toàn hưởng cao phó bản mặc dù trong trò chơi võ học có thể phản hồi đến trong hiện thực nhưng lại nhanh có thể có đạn nhanh mạnh nữa có thể có đạn đạo m ã n liệt cũng chính là chỉ có thể ở nơi này thể nghiệm một đợt có chọn ai muốn uốn tại nơi lạnh lẽo như thế làm、ăn. trần phóng xem như đã nhìn ra đối phương tinh khiết chính là cái lắm lời cái tiêu bình thường chúng ta người chơi làm sao thăng cấp trần phóng hỏi chủ yếu vẫn là phó bản đánh giết trong hiện thực có tội ác đáng gián ở ở cờ cũng được nhưng chủ thế giới biến số quá lớn mà lại sẽ không đổi mới cho nên không đề nghị còn có thể đi hàn giang thành giết q u á i nhưng là cái tiêu nguy hiểm hệ số cao hơn ta nhìn lão huynh hôm nay tâm tình tựa hồ không mỹ l ệ lắm trần phóng thấy đối phương hứng thú nói chuyện đã lên hỏi do hại đừng nói nữa hôm trước hạ bản chết một lần mất rồi năm năm t h nguyên mợ lờ gờ bờ, thua thiệt chết trần phóng không hỏi c ò tốt hỏi một chút đối phương biểu lộ lại âm trầm xuống đừng để ta lại đụng đến mấy cái kia so con non không phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem chủ quán nghiến răng nghĩa lợi h i ệ n nhiên là bị hôm trước phó bản chi hành t r ọ c tức không được trần phóng cũng không tốt hỏi nhiều dù sao đây là đối phương những n à y hai bên trong người chơi g i ả dặn kinh nghiệm sự tình chính mình đổi mới hoàn toàn tay hay là không cần tham gia cho thỏa đang đến chính là chỗ này đi trong chốc lát chủ quan tại một gian sân nhỏ trước ngừng lại mẹ nó bỏ ra lão tử hơn phân nửa thân ra mới mua được đau lòng muốn chết đi vào sân nhỏ trần phóng phát hiện trong viện cũng không có bị đánh đề y vết tích cọ dại dáng dấp rất cao tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý dù sao cũng là người chơi trên người bí mật đều không ít sẽ không thật giống một cái người cổ đại như vậy mua lấy một chút gia đình nha hoàn loại hình hạ nhân thay mình quản lý bị chê cười bị chê cười một mực không có thời gian quản lý gặp trần phóng liếc nhìn định viện chủ quán vừa cười vừa nói đẩy cửa phòng ra lập tức khói bụi nổi lên m ộ n phía hai người lui ra ta xem ở sân nhỏ trò chuyện liền rất tốt trần phóng nhìn xem trong phòng đ ồ dùng trong nhà bên trên đã tích thật dày một lớp bụi đề nghị nói ra khụ khụ ta cũng cảm thấy như vậy chủ quán trên mặt xấu hổ thần sắt c ợ t l ó lên bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường hai người cứ như vậy đứng ở trong sân hàn huyên bất quá đại bộ phận đều là chủ quán đang nói trần phóng ngẫu nhiên hỏi vài câu tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang nghe đều là người chơi bọn hắn không có cái gì c ổ đại lễ nghi bên trên vấn đề ở giữa chủ quán thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa cơm đi nhà vệ sinh loại hình trần phóng thì là trực tiếp ăn trong ba lô lương khô cứ như vậy đức quáng hai ngày cơ hồ cả ngày trần phóng cũng rốt cục với cái thế giới này có hiểu rõ nhất định ngực cực ngực một trận rót nước thanh â m chuyển đến nghĩ đến là đối phương đang uống nước tốt g a hồ bên chúng ta biết một chút tình huống căn bản chính là như vậy có thể nói đều nói cho ngươi trần phóng ôm quyền nói đa tạ lao k Hà á cái gì chủ quán khoát khoát c chủ chút h khí không thèm gì n tay để ý o bộ dáng. Nói ra, ngươi cũng ra, k hà ô luôn n phiền g chê phước, l m nhìn ữ n động tác này. Trần Phóng lặng、Lê、nói, đây không phải muốn tốt hơn hòa tan vào người cổ đại thói quen sinh n g đây đại tác tốt thói thôi. cổ vào phải hòa hoa Haha, h lẽ không ra ngươi hay là cá thể nghiệm phái chủ quán cũng không phát giác được cái gì tiếp tục nói nghe nói trò chơi này nếu như ngươi rời tân thủ thôn thời điểm cơ sở nội công đầy đủ cao nói là có thể thật tiến vào trong trò chơi Với giờ. hiện thực. Trần hỏi, Phóng gì không lập thực. Trần có cầu yêu chính là nghe nói rời tân thủ thôn muốn đạt tới cơ sở nội công tám trăm cấp dù sao truyền giống như thật nhưng cơ sở nội công tám trăm cấp a ai mẹ nó có thể làm được dù sao ta là chưa nghe nói qua độ khó là có chút quá cao không biết lao huynh hiện tại cơ sở nội công bao nhiêu cấp trần phóng bất động thanh sắc hỏi tiểu tử ngươi chủ quán cười cười không cao lắm chỉ có sáu trăm nhiều cấp trần phóng làm ra biểu tình khiếp sợ nói lao huynh lợi hại a luyện cao như vậy trần kinh hắn là thật trần kinh nhưng khiếp sợ phương hướng lại là hoàn toàn tư phản hắn kỳ thật có chút không nghĩ ra làm một cái hai bên trong người chơi cơ sở nội công làm sao lại thấp như vậy không phải khiêm tốn Ta tài n g hai ệ náy tại h b ê người t r o n n g chơi chót, như hạng hơi bên trong xem lại ợ i h điểm c hàn huyên ơ i đ ề có thể t t i một hồi trần phóng đưa ra mời không bằng cùng đi tiểu lâu ăn trực một bữa để cho ta trò chuyện biểu một chút tâm ý ha ha tâm ý nhận tiểu lâu liền khỏi phải đi lại ăn không được trong miệng chủ quản tự tiếng nói trần phóng đột nhiên kịp phản ứng vừa cười vừa nói lão huynh nói là ta còn chưa có đi qua từ lâu có chút hiếu kỳ không có gì mới lạ cùng trong tivi không sai b i ệ t lắm còn đắt hơn muốn chết có cái kia lỏng dạ thanh thản không bằng trong nhà ăn dù sao chính là c h ọ n vẹn ăn độ vấn đề vậy ta liền không nhiều cái g i à y lão huynh sớm nghỉ ngơi một chút ta hạ trần phóng cáo từ nói ra đúng vậy ngươi không nói ta cũng muốn hạ hôm nay hàn huyên với ngươi một ngày cái gì cũng không có làm ha ha ha à biết rồi lập tức lập tức nửa câu sau rõ ràng không phải cùng trần phóng nói bãi n a y bãi n a y a đối với giúp ta giữ cửa mang một chút chương một trăm hai mươi sáu kim nhu v õ quán chương một trăm hai mươi sáu kim nhu v õ quán giúp chủ quán kéo cửa lên trần phóng đi đến đường cái tùy tiện tìm cái t i ể u lâu điểm vài món thức ăn bây giờ sắc trời còn sớm d ấ t không đội mà nghỉ ngơi thịt rượu dân g đủ hắn một bên thưởng thức giang hồ bên trong mỹ thực một bên nhớ lại hôm nay đ o ạ t được tiền lực lượng là to lớn mặc dù trần phóng không có trực tiếp đưa tiền nhưng cũng không kém lắm đang ăn dược trang bị cũng ư ớ t tương đương tiền chủ quán hay là ra sức giải thích cho hắn rất nhiều không hiểu rõ lắm đồ vật bao quát nhưng không giới hạn trong một chút trò chơi thưởng thức phó bản các thành thị ở giữa đi tới đi lui tiểu k h i ế u môn bất quá đối phương giảng giải đồ vật bên trong lại có một ít cùng t r ầ n phóng biết hoàn toàn khác biệt trong lúc nhất thời không biết là người chơi khác vấn đề hay là chính mình vấn đề đương nhiên t r ầ n phóng càng có khuynh hướng là chính mình vấn đề đầu tiên chính là cơ sở nội công đẳng cấp vấn đề chính mình một cái bốn bên trong tân thủ cơ sở nội công đều đến tám trăm theo lý mà nói ba bên trong khó mà nói ngươi một hai bên trong lão điệu lại kém cũng nên cơ sở nội công tốt nghiệp đi kết quả không nghĩ tới vậy mà so với chính mình còn thấp hơn hai trăm cấp trấn phóng nghiêm trọng hoài nghi đối phương có phải hay không đang lừa dối chính mình nhưng nhìn đối phương bộ dáng lại không giống mà lại loại vấn đề này chờ mình ở trong game tiếp xúc người chơi nhiều tóm lại sẽ biết đối phương không cần thiết tại loại vật này lựa gần mình nhưng nói đối phương thực sự nói thật đi lại có chút thấp quá không hợp lý chẳng lẽ lại là chính mình vấn đề trần phóng trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán đến cùng là tình huống gì thứ yếu chính là trần phóng phát hiện tại chủ quán trong miệng tuyệt đại đa số người chơi đều là lấy linh hồn điều khiển phương thức tiến vào trò chơi không hẳn là tại chủ quán khái niệm lý căn vốn là chỉ có một loại này thao tác trò chơi phương thức nói cho cùng kỳ thật vẫn là cơ sở nội công vấn đề trần phóng cảm thấy xảy ra vấn đề có lẽ là chính mình nhưng lại không dám trực tiếp hỏi đối phương đành phải tạm thời d i n xuống trong lòng hiện tại hắn tiếp xúc người chơi còn có ít nghe cũng đều là chủ quán lời nói của một bên bởi vì cái gọi là hại người không thể có nhưng cùng lúc ý đề phòng người khác cũng không thể không dù sao việc quan hệ mạng nhỏ ăn uống no đủ giang hồ bên trong rượu c ồ n độ cũng không cao trần phóng bản thân tựu i lượng liền không thấp uống một bầu xuống tới cơ bản không có cảm giác gì đang chuẩn bị tính tiền rời đi bỗng nhiên lỗ thai khai động vừa nâng lên cái mông lại để xuống trần phóng lẳng lặng nghe một hồi cảm khái kịch truyền hình quả nhiên thật không lừa ta h ắ n hiện tại không thiếu tiền chọn vị trí là một cái lầu hai đơn độc bao xương tầm mắt vô cùng tốt vừa rồi hắn đang muốn rời đi đ ỗ n g nhiên lầu dưới một bàn khách nhân ở giữa nói chuyện đưa tới chú ý của hắn ai ngươi nghe nói không có trong thành những cái này linh đồng gần nhất lại tụ tập lại ngươi quản bọn họ làm gì những cái kia linh đồng tự có thành chụp như vậy đi nhức đầu nghe nói là lại có một tòa mới linh địa sinh ra tại chúng ta thành mới cách đó không xa muốn hay không dây vào tìm vận may đi đi đi đi cái rắm muốn tìm chết chính ngươi đi ta còn không có sống đủ đâu ai nha đừng nóng nội à ta có nội bộ tin tức lần này linh địa là tính nguy hiểm thấp nhất một loại kia vậy ta cũng không đi bọn này sẽ không chết linh đồng đều là tên i đ i ê n vạn nhất vận khí không tốt đụng tới cái tính tình kém chẳng phải là không may thật không đi không đi không đi tùy tiện từ bên trong nhặt được mấy khối mảnh vỡ linh thạch ngươi ta thế nhưng là nửa đ ờ i người ăn uống không lo không đi tính toán quay đầu ta đi hỏi một chút la o vương chỗ kia tân linh kêu cái gì ha ha ha tới tới tới ta cùng ngươi nói tỉ mỉ tân linh tên là kim n h u võ quán rất kỳ quái danh tự trần phóng lại nghe một hồi thẳng đến hai người cuối cùng đạt thành nhất chi rời đi từ lâu một bên cảm thán lần này từ lâu không hồn công một bên đem hai người chỗ nói tới địa điểm ghi xuống trở lại khách sạn sau từ trong ba lô lấy ra một khối linh thạch tiến hành tu luyện mặc dù bây giờ phổ thông linh thạch cho hắn cung cấp kinh nghiệm đã không nhiều lắm nhưng căn cứ góp gió thành báo nguyên tắc hắn một mực kéo dài thói quen này không làm gì liền dùng linh thạch tu luyện mấy khối làm lạnh tốt linh thạch tu luyện kết thúc thời gian cũng tới đến đêm khuya trần phóng yên lặng đứng dậy đổi lại một thân y phục dạ hành thần không biết quỷ không hay rời khỏi phòng không thể so với hiện đại dù cho thành mới cũng không có cấm đi lại ban đêm nhưng cổ nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thói quen hay là để toàn bộ thành mới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong thỉnh thoảng tránh Trần Phóng mười phần Phóng nhẹ n mười võ quán khỏi trên h Không đầy m tấm lát liền bảng viết lấy bốn chữ lớn kim lưu võ quán bất quá hiển nhiên viết người thư pháp trình độ bình thường bốn chữ lớn viết siêu siêu vẹo vẹo dưới tấm bảng mặt cửa lớn cũng không phải là bất luận cái gì chất liệu cửa mà là một cái ngay tại không ngừng xoay tròn vòng xoáy sâu thẳm mà yên tĩnh cái này đều không phải là để trần phóng nghẹn h ọ n h ì n chân chối nguyên nhân nguyên nhân chân chính là ngay tại võ quán trước trên đất trống giờ phút này không phải bình thường phi thường náo nhiệt không nói người ta tấp nập tối thiểu cũng có một trăm n g ư ờ i trở lên trên đất trống đám người chia hai nhóm một nhóm phần lớn là một chút nhân sĩ giang hồ từng cái sắc mặt trầm ổn khí chất bất phàm một nhóm người khác liền có chút thiên kỳ bách quái bất luận là ăn m ạ c phương diện hay là ngôn hành cử chỉ đều mượn phần quái dị không cần đoán khẳng định đều là người chơi xung quanh chỗ đất trống cắm đầy bó đuốc đem võ quán chung quanh rất lớn một vùng chiếu dọi như là ban ngày không giống với nở tờ cờ bọn họ trầm mặc ít nói các người chơi đám người mười phần huyên náo năm q một tùy tiện đến cá nhân tốc độ thiếu cái t ê luyện ngạch công ưu tiên a tam lưu chớ quấy d ậ y thiếu chuyển vận trong đội có t ê đến hai chuyển vận nghề nghiệp yêu cầu cấp hai võ học bốn trăm cấp trở lên người mới cầu mang trần phóng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nếu như không phải chính tự mình ở vào cái này trong thế giới chân thật h ắ n thậm chí cho là mình có phải hay không chơi game theo thời gian dần dần tiếp cận không điểm trên đất chống đám người cũng càng phát ra nhiều hơn không chỉ là người chơi, hắn g mơ hồ có loại cảm giác cái này có lẽ chính là mình tại bình an trấn bên trong nhìn thấy những cái kia có thể đứng xa nhìn lại không thể khinh nhuần những cái này bóng người đổi về bình thường mặc võ sĩ phục không có lấy đao hắn cứ như vậy tay không đi hướng đất trống cũng không có bao nhiêu người quá mức để ý trần phóng xuất hiện đại đa số chỉ là nhìn lướt qua phát hiện hắn tay không liền không còn quan tâm xem ra giang hồ bên trong khiên thịt loại võ học là tương đối ăn ngon ngược lại là có mấy cái thiếu chuyển vận đội ngũ tiến lên hỏi thăm trần phóng tin tức tình huống anh em là luyện ám khí sao cấp hai võ học luyện đến bao nhiêu chương một trăm hai mươi bảy về chỗ tiến bản chương một trăm hai mươi bảy về chỗ tiến bản trong đội cái gì phối trí trần phóng đảo khách thành chủ hai cái t một cái bốn trăm thiết bố sam một cái năm trăm lạnh khí công một cái vũ em ba trăm kim châm độ huyện còn kém hai cái c h u y n vận liền có thể tiến bảo trần phóng tình ư Người một ám đội. trận, trung thực đáp, ta luyện đẳng không nói nữa, ta đi về hỏi bên dưới đồng khí, chỉ thể cấp đáp, đợi đi cao, ra, ta Vừa lát bất có chứ. tới hỏi dưới Xin nhiên. đi cái, lại tới hai về em, nhìn người tay k ô n luyện g ám k hình í khí. hay ngành hỏi là công, người Trần Phóng một ám t hình thực tế nói ra đáng tiếc hai người lắc đầu rời đi hiển nhiên bọn hắn trong đội cũng không thiếu chuyển vận bất quá dạng này đi lên hỏi thăm cũng là số ít đại đa số đội ngũ đều là có chính mình cố định p h trí chỉ là đứng ở chỗ này chờ đợi phó bản mở ra hắn từ chủ quán trong miệng biết được phó bản mỗi ngày tiến vào số lần là có hạn chế nhiều thì ba lần năm lần ít thì chỉ có một lần hai lần mỗi ngày tiến vào số lần sử dụng hết liền cần chờ đợi đệ nhị thiên tài có thể lần nữa tiến vào lục tục n g a u n g h e lại tới mấy người có nghe được hắn là luyện ám khí tại chỗ liền cự tuyệt có thì là cùng người đầu tiên một dạng nói trở về hỏi t h ă m đội sau bạn có chừng năm sau cái đội ngũ người hỏi qua đằng sau hắn liền thanh tĩnh xuống tới đang lúc trần phong coi là không ai coi trọng chính mình thời điểm cái thứ nhất hỏi thăm người đi mà quay lại anh em biết mấy loại thủ pháp ám khí nếu như là một loại lời nói coi như xong hai loại phi đao thuật cùng cực nhanh tiêu trần phóng vẫn như cũ trung thực đáp vậy còn đi người kia trầm mặc một lát nói ra tiến đội có thể bất quá rơi xuống nói ngươi đến hậu tuyển có thể tiếp nhận sao trần phóng làm ra một bộ biểu tình mừng rỡ không có vấn đề hết thể nghe theo đội ngũ an bài hiểu chuyện mà ngao người kia khen trần phóng một câu đi theo ta một cái hệ thống nhắc nhở hiện lên ở trước mắt hệ thống nhắc nhở tuyết bánh gạo mời ngươi gia nhập đội ngũ có đồng ý hay không trần phóng tự nhiên là lựa chọn đồng ý tiến đến đội ngũ tại tầm mắt góc trái trên cùng xuất hiện mấy người tính danh tuyết bánh gạo tây bát truy nhìn trạc vương tình nhân hoa còn có phía dưới cùng nhất chính mình Tên của mặt ỗ chỗ i người phía dưới còn có một đỏ một lam hai cái dài điểm nội lại chơi sai lại trôi tin niệm hiện còn mạnh, nghĩ đến hẳn là HP cùng điểm nội lực. Trần Phóng muốn ngược lại là cùng bình thường không những này hắn động phía HP thể theo h lam của có lực. tức có trò một một tâm lắm, mà tâm tốt tự động xuất đỏ là là bị ở o c là biến m ấ cũng sẽ khác ô n ảnh hưởng hắn lúc chiến g h mắt. lúc đấu tầm、mắt. Mặt k khí huyết điều h ò a nội lực đầu cũng không xuất hiện cụ thể trị số cũng làm cho hắn thở dài một hơi tự giới thiệu mình một chút Ta là tuyết bánh gạo, luyện kim độ huyệt, tu là luyện là bánh nghề nghiệp định châm gạo, kim em độ vị vũ chạy trốn vẫn được có thể à như n g ư â i loại này nhất không dễ dàng chết tuyết bánh gạo đem trần phóng đưa đến đất chống biên giới đem hắn giới thiệu cho đồng đội giới thiệu cho ngươi một chút hắn chỉ vào một cái cao khoảng hai mét đại hắn nói ra tây bắc c h ủ y vương n g ạ n h khí công năm trăm chủ tê người tốt đại ca trần phóng c h i ề u đối phương chắp tay đối phương đáp l ấ y lại khá lịch sự tuyết bánh gạo tiếp tục chỉ hướng người kế tiếp vị này vóc dáng không cao không đến một m sáu dáng vẻ trần trụi ở bên ngoài làn da b ả y biện ra một loại tái nhuận giống như màu sắc chặt vương thiết bố s a n bốn trăm trong đội phó tê đại ca tốt trần phóng như trước vẫn là nhiều lễ thì không bị trách tư thái thả rất thấp đối phương nhẹ gật đầu không nói gì vị này đúng dịp cũng là luyện hàm khí tình nhân hoa mưa hoa đẩy trời bốn trăm người cuối cùng là một ánh mắt che lấp nữ nhân đối với trần phóng thái độ khiêm nhường lấy lỏng nàng vẫn như cũ chỉ là nhắm mắt lại không có bất kỳ cái gì biểu thị đối với cái này tuyết bánh gạo giảng hòa nói cao thủ đều là lên h k h ố c ha ha ha trần phóng không có biểu đạt tâm tình gì hướng mấy người giới thiệu lần nữa một chút chính mình các vị tốt tại hạ lòng đỏ trứng luyện la h m khí phi đao thuật ba trăm cực nhanh tiêu ba trăm khinh công vẫn được hai trăm sẽ còn một chút xíu binh khí đ a o pháp kiếm pháp thương pháp đều x ế t điểm huynh đệ ngươi thật là toàn năng đó a tây bắt c h ủ y vương nói ra phế đi không ít tiềm năng cùng tiền đi ha ha ha trần phóng cười khổ lắc đầu đúng vậy đúng là phế đi không ít tiềm năng thôi trừ tính nhân hoa trần phóng cùng mấy người khác hẳn huyên một hồi sau cũng học đám người bộ dáng bắt đầu ngồi xuống điều tức thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt liền đi tới không điểm theo một cỗ ba động từ kim n ư u võ quán dưới vòng xoáy bên trên truyền ra tất cả mọi người quay đầu nhìn sang chỉ gặp trước kia còn đen như mực vòng xoáy chẳng biết lúc nào đã dần dần trở thành nhạc mở tí bản tí bản go go go lập tức các người chơi tất cả đều hò hét tầm ý xông về kim như v õ quán ngược lại là một bên khác nhân sĩ giang hồ lộ ra thành t h ủ c ổn trọng rất nhiều trần phóng đứng dậy phát hiện mấy tên đồng đội không có nhúc đ í c h chợt đã ngừng lại bộ pháp đám kia người giang hồ cũng có thể tiến phó bản sao trần phóng không hiểu liền hỏi đương nhiên là có thể phó bản đối với tất cả mọi người tới nói người, người bình đẳng Đương như nhiên nguy hiểm cũng giống như nhau hiểm tuyết bánh gạo giải thích nói chúng không nói đi thích ta còn vừa à này o sao, trong gạo sân nửa, lúc chơi người hơn phân Trần Phóng không bánh Tuyết thiếu một khỏi hỏi. đã v vừa cười vừa nói gấp cái gì trước hết để cho bọn hắn đi vào tìm kiếm đường dù sao cũng là phó bản mới dù là chỉ là cấp thấp nhất màu đen đối với phó bản nhan sắc trần phóng cũng là có hiểu biết độ khó từ thấp đến cao theo thứ tự bị chia làm năm loại nhan sắc màu đen màu xanh màu lam màu tím màu vàng trước mắt kim nhu võ quắn là độ khó cũng chính là mức độ nguy hiểm thấp nhất màu đen phó bản nhưng cho dù là màu đen phó bản tính nguy hiểm y nguyên cũng là tồn tại hơi không cẩn thận đồng dạng sẽ chết ở bên trong đợi đến tất cả người chơi đều đi không sai bị lắm tuyết bánh gạo rốt cục ra lệnh chúng ta cũng đi vào đi chú y vương chặt vương đính ở phía trước có tình huống như thế nào trước tiên nói ok hiểu rõ hai người nao h nao h đáp lại nhìn ra tuyết bánh gạo cùng tây bắt chú y vương chặt vương là người quen mà chính mình cùng tình nhân hoa thì là mới gia nhập để bọn hắn hai cái thịt heo người gù tiên tiến chúng ta ra giòn nhỏ chờ chút lại t i ế n tuyết bánh gạo hướng trần phóng cùng tình nhân hoa vừa cười vừa nói tình nhân hoa theo thường lệ hay là mặt không biểu tình không có bất kỳ cái gì biểu thị trần phóng thì l à mỉm cười gật đầu tỏ ra hiểu rõ duy trì người tốt thiết đi đến vòng xoáy trước tây bắc chủ y vương từ trong tay nhiều hơn một mặt cùng hắn bình thường cao thấp thuẫn nhìn cùng trần phóng tại bình an trấn bên trong dùng không sai biệt lắm nhưng bất luận từ lớn nhỏ hay là chất liệu bên trên trần phóng mặt kia hiển nhiên đều không cách nào so chặt vương theo sát phía sau tay không t ấ t sắt trên người hắn màu d a trở nên càng thêm đen kịt theo tây bắc chủ y vương một bước bước vào vòng xoáy một giây sau cả người hắn liền biến mất tại trần phóng trước mắt sau đó chính là chặt vương tuyết bánh gạo nguyên địa lợi một hồi cũng là một bước đạp đi vào tình nhân hoa đứng tại chỗ không có nhúc đích bình tĩnh nhìn về phía trần phóng tr cười cười cũng bước vào trong vòng xoáy chương một trăm hai mươi tám trong phó bản chương một trăm hai mươi tám trong phó bản một trận quen thuộc trời đất quay cùng giống như cảm giác đánh tới nhưng so lúc trước muốn nhẹ rất nhiều trần phóng mở mắt ra hắn đã đi tới một thế giới khác bên trong phía trước cách đó không xa đúng là hắn mấy tên đồng đội a sau lưng cũng có tại phía trước bọn họ xa mấy chục bước địa phương một tòa ẩn tại trong bóng tối to lớn võ q u á n chính y mắng đứng sừng sững ở đó so với phía ngoài phó bản cửa vào nơi này kim như võ quắn cũng lớn hơn nhiều nhiều hơn hậu phương thì là đen kịt một màu không nhìn rõ thư dị hệ thống nhắc nhở đội ngũ của ngươi đã tiến vào linh địa kim ngư võ quán một ba rời đi điều kiện một hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rời đi điều kiện hai sau ba canh giờ sau tự động rời đi trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đánh bại đánh giết kim ngư võ quán quán chủ trương phong chú ý linh địa cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua so là ba một liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai văng lên chân phóng vội vàng cẩn thận lắng nghe tốt thời gian có hạn chắc hẳn các vị cũng đều không phải lần đầu tiên vào phó bản g nên biết đ ề u biết lấy đội chúng ngũ ta thực lực làm bột có chút khó lần thứ nhất không bằng trước tiên ở xung quanh thử một chút tiểu quái cường đ ộ như thế nào chư vị cảm thấy thế nào tuyết bánh gạo h tuyết h chỉ là đang hỏi tình nhân hoa, Phóng hắn không ậ t Trần phong không có ý định nói cái gì. trong mắt là lời đang nói q chính mình đây chính là lần thứ nhất vào phó bản A. Tuyết bánh gạo không có thuật độc tâm tự nhiên nghe không được trần phong tiếng lỏng khi nhìn đến tình nhân hoa không có gì biểu thị sau hắn trực tiếp dẫn theo đội ngũ tại hướng rời xa kim ngưu võ q u á n phương hướng đi đến mới đi ra khỏi không bao xa liền nghe đến đi ở trước nhất tây bắc chủ y vương nói ra phía trước có tường không khí xuất hiện tường không khí rất bình thường trần phong tại bình an trấn bên trong cũng nhiều lần gặp tường không khí trong trò chơi thôi có chút tường không khí là kiện mười phần hợp lý sự tình nhưng nhìn thấy sắc mặt của mọi người hắn mới phát hiện tựa hồ có điểm gì là lạ nơi này tại sao có thể có tường không khí tuyết bánh gạo tựa hồ có chút nghi hoặc hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút không đủ bên ngoài trăm bức kim như vóc quán lại dội ra tay tại phía trước sờ lên trần phóng cũng tới trước sờ lên một bức nhìn không thấy vách tường vô hình chính ngăn tại đám người phía trước hướng nhìn chung quanh một chút mơ hồ có thể nghe được nơi xa chuyển đến trận trận tiếng người còn có bó đốt ánh lửa đang nhấp nháy chắc là lúc trước tiến đến người chơi mang cùng tuyết bánh gạo tâm tư giống nhau chính sở lấy tường không khí ý đồ tìm tới cái này chắn vách tường vô hình biên giới trần phóng cũng có chút n g h i hoặc bình an trấn bên trong tuy nói cũng có không khí tưởng nhưng không đến mức già thôn trấn liền có cái này tên là kim ngữ võ quán linh địa địa đồ phạm vi tựa hồ có chút đặc biệt nhỏ chưa từ bỏ ý định tuyết bánh gạo mang theo đám người dọc theo tường không khí hướng bên trái tìm tòi không lâu sau đó liền đối diện gặp một đội người chơi khỏi phải đi phó bản này liền lớn như vậy đối diện người chơi nói ra tuyết bánh gạo nói tiếng cảm ơn hai cái đội ngũ một lần nữa tụ tập đến kim ngữ võ quán trước đại môn cửa lớn nửa mở tựa như một tấm muốn nhắm người mà vẹ vượt sâu miệng lớn cứ thế à đi tới làm gì đối phương một tên người chơi nói ra sau đó dẫn đầu đi vào trong cửa lớn một đoàn người biến mất tại trần phóng trong tầm mắt trần phóng bình thay lại cái gì cũng không nghe thấy thế giới này tựa hồ không có một người đi vào đi ở chỗ này làm đứng đấy cũng không có ý nghĩa gì tây bắc chủ y vương nói ra trần phóng chạm tại phía sau cùng đi theo đội ngũ đi vào nửa khép cửa lớn đi vào võ quán cửa lớn bên trong là một quảng trường khổng lồ cách cục hòa bình ngăn trấn hàn giang thành võ quán ngược lại là không sai đ ư ợ nhiều cũng không biết có phải hay không tất cả võ quán bố cục đều là dạng này cuối quảng trường là một mặt làm bằng đá bình phong t r ư ờ n g cao ba bốn mét bình phong bên dưới đứng đấy một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân phía sau lão nhân thì là hai cái mặt không thay đổi mặc áo xanh võ quán đệ tử khi nhìn đến lao nhân trong ngáy mắt một cố vô hình ba động từ bên người mọi người sẽ qua loại cảm giác này trần phóng vô cùng quen thuộc là từ một vùng không gian tiến vào một mảnh không gian khác cảm giác ba động kết thúc nguyên bản ba người cứng rắn biểu lộ cũng biến thành tươi xuống lại phản phất tử tượng sắp biến thành người sống lao nhân mở miệng nói ra hôm nay chúng ta kim n ư u võ quán luận võ chiêu hiển dẫu mời các vị võ lâm đồng đạo đến đây thăm gia không biết chư vị thiếu hiệp trên thân có thể có thế i mời thiếp mời tự nhiên không có khả năng có thế i mời mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nào biết lão giả còn nói thêm nếu là không có thế i mời cũng xin mời chư vị lộ bên trên hai tay nhìn một cái có công phu thật anh hùng hào kiệt chúng ta cũng là mười phần hoang lên tự nhiên lão phu cảnh cáo nói ở phía trước nhược n h ị các loại chỉ là chút đồ gà buôn bán cho hàng người đó còn là xin mời dẹp đường hồi phủ đi hơi đ ợ i một chút lão giả tiếp tục nói không biết chư vị ai tới trước cùng lão phu thử bên trên hai tay mấy người nhìn nhau vài lần tây bác chủ y vương dẫn đầu đứng dậy ta tới trước thử một chút lão đầu nhi này trình độ dù gì ta cũng có nắm chắc chạy trốn nói xong thu hồi t â m c h á n một đôi b ợ giặt lũ cỗ bọc tại trên tay liền để tại hạ đến lãnh giáo một chút lao tiên sinh cao chiêu đi tây bắc chủ y vương x à i bước tiến lên nói ra lao giả vớt ve sợi dâu hoa r ầ m đưa tay hướng bên cạnh đất chống tất cả dẫn xin mời hai người ở trên không trên mặt đất đứng vững triển khai tư thế đầu tiên là rằng co một hồi tây bắc chủ y vương nguyên địa bắt đầu v ậ n kình ngành ký công chính là như vậy đang chiến đấu trước cần sớm trình kình mà lại nếu là trong chiến đấu bị đối thủ đánh tan kình còn phải một lần nữa trình kình kỹ năng trước lắc mặc dù dài cũng rất dễ dàng bị người phá hư dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết đối thủ không có khả năng bởi vì tò mò tâm cho phép liền đứng ở nơi đó nhìn xem người biến thân nhưng to lớn kỹ năng trước lắc đổi lấy là to lớn hiệu quả trần phóng chưa từng gặp qua ngạnh khí công loại võ học nhưng trước trước mấy người trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nghe được loại võ học này tăng thêm hiệu quả s á t thực rất cao lão giả cũng không đánh gãy chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn xem tây bắt c h ủ y vương biến thân mấy hơi qua đi c h ủ y vương nổi giận gầm lên một tiếng trên thân vốn là từng cục cơ bắp lập tức lại bành trướng một mạng lớn biến thành một cái tiểu cự nhân biến thân kết thúc chú y vương giống dận xông về lão nhân cả hai ở trên lệnh rất lớn nhưng võ giả quyết đấu không phải xem ai lớn liền là ai lợi hại dù sao còn có một loại tên là nội lực thần kỳ đồ vật chú y vương thế đại lực trầm một quyền đánh về phía lao giả vợ giặc nụ cộ mang theo tiếng xe gió bén nhọn đâm về đối phương cạch chỉ gặp lao giả một bàn tay đeo tại sau lưng một bàn tay lúc nhanh lúc chậm cầm chú y vương cổ tay trong nháy mắt tây bắc chú y vương n g ẹ n đỏ bừng cả khuôn mặt mao đủ kinh đẩy về p h suýt nữa bay thẳng ra ngoài h ả o t ạ i ý niệm k h ô n g chế kịp lúc lập tức liền ổn định thân hình sau đó một lớn một nhỏ hai người ở trên không trên mặt đất bắt đầu một phen quyền quyền đến thịt cận thân vật lộn chương một trăm hai mươi chín khảo nghiệm chương một trăm hai mươi chín khảo nghiệm tại đại đa số người khái niệm bên trong thường thường hình thể càng lớn thì càng là cổng kềnh nhưng tây bắt c h ủ y vương thân hình nhưng không có mảy may cho người ta cổng kềnh cảm giác ngược lại cực kỳ tấn mãnh quan chiến bên trong trần phong trong đầu mô phỏng một phen nếu là mình cùng đối chiến sẽ là dạng gì tình huống không cần ám khí ở phía xa chơi diệu tình huống chỉ có thân pháp đao phát nói chính mình có thể thắng hẳn là cũng không có nhẹ nhàng như vậy bởi vì tây bắc c h ủ y vương khinh công tạo nghệ tựa hồ cũng không so với hắn n g ạ n h khí công yếu hơn bao nhiêu không đánh nổi lực công kích mạnh còn chạy nhanh chóng đối thủ như vậy cũng không phải bình thường khó chơi tây bắc c h ủ y vương duy nhất n h ư ợ c điểm chỉ sợ sẽ là thỉnh thoảng có chút rơi tấm biểu hiện ra bộ dáng chính là chiêu thức thi triển cũng không liên tục đây cũng là tuyệt đại đa số người chơi bạch trung dù sao chỉ là ý thức điều khiển l ư ợ n g giới cách trở tình huống giới khẳng định tồn tại nhất định chỉ hoán đối với thân thủ không bằng chính mình t ạ binh không có gì một khi gặp gỡ cao thủ thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt loại vấn đề này liền sẽ bị phóng đại lão giả trước mắt hiển nhiên không phải tà binh tây bắc c h ủ y vương lâm vào k h ổ chiến bị đối phương trượt bay lên rõ ràng cả hai khinh công trình độ nhìn t r ê n l ệ n h cũng không lớn tốc độ không kém bao nhiêu tây bắc c h ủ y vương lại ngay cả người ta góp áo đều sờ không tới cũng may hai người vẹn vẹn chỉ là thử nghiệm nếu như là sinh tử tương bắc tây bắc c h ủ y vương sợ là đã chết cũng may lão giả thân pháp tuy tốt đến cùng là tuổi già sức yếu năng lực công kích có hạn liên tục mấy chục trượng đánh vào tây bắc chù y vương trên thân đều không thể phá phòng lại tiếp tục đánh xuống chính là l i ề u mạng tiêu hao sinh t ử chiến từ đối phương lúc trước lời nói đến xem kim như võ quán là vì chiêu hiền n ạ p sĩ tự nhiên không đến mức đại sinh đánh chết mười mấy hơi thở sau láo giả hiện lên tây b ắ c c h ủ y vương một cái đấm thẳng phiêu nhiên đi xa thiếu hiệp công phu thâm hậu lao phu đội phục ngụ ý tây b ắ c c h ủ y vương đã thông qua khảo nghiệm quả nhiên tây b ắ c c h ủ y vương triệu mấy người làm cái nháy mắt ra hiệu mình đã thông qua khảo nghiệm sau đó không biết lĩnh giáo vị nào thiếu hiệp cao chiêu lao giả mỉm cười mở miệng một giây sau tình nhân tiêu tôn trước một bước thanh lanh nói ta đến nữ hiệp xin mời hai người ở trong sân đứng vững theo đến ngược kết thúc trong nháy mắt tình nhân h ò a hai tay vừa n h ấ c trong lúc nhất thời đến không hết có bao nhiêu c h ủ n g á m khí bay về phía lao giả trần phóng nhìn ra được liền có châm tiêu đao ba loại mặt khác kỳ hình á m khí càng là không biết có bao nhiêu mạng tiên hoa vũ trần phóng từng có cơ hội học được môn này thủ pháp á m khí bất quá có đường môn nhập môn thủ pháp á m khí tình hồ giới hắn hay là lựa chọn lưu tình cảng n g u y ệ t tiêu kỳ thật theo l i m à nói mạng tiên hoa vũ cùng hắn bảo binh tiền tài tiêu càng thêm thích phối nhưng vì lâu dài kế trần phóng hay là lựa chọn lưu tình c ả n nguyện tiêu đối mặt số lượng khổng lộ như thế ám khí. thậm chí đã không có khả có đã năng xưng lão à vàng ám m khí, gọi đồ vàng mã thích Tại hợp hơn. h k ô giả i trong bôi tiếng n huống hít thở một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng từ trên thân bay lên mấy cái ám khí lập tức liền bị đẩy lùi ra ngoài nội lực cụ thể một chiêu này trần phóng phi thường nhìn quen mắt bởi vì tại cơ sở nội công vượt qua tám trăm cấp sau hắn cũng có thể làm đến bước này đương nhiên tại không có mặt khác nội công tăng thêm tình huống d ư ớ i bi lực muốn so láo giả thi triển ra phải yếu hơn không ít t h a y tức h công dù sao chỉ là một môn tính chất phụ trợ thượng thừa nội công tại tẩy cân phạt tùy phương diện hiệu quả rất tốt nhưng ở nội lực phía trên liền cơ hồ không có cái gì tăng thêm tình nhân hoa ám khí mặc dù không thấy kỳ công nhưng hiển nhiên đã đạt đến kim ngư võ quán bảy khảo n i ệ m tiêu chuẩn lao giả mị cười phiêu nhiên tối lui vị thiếu hiệp kia công phu ám k h lợi hại lao phu đội p h ụ tình nhân hoa dừng một chút tại lao giả cứng ngắc dáng tươi cười hạ tướng trong tay ám khí thu về như trước vẫn là không có gì biểu lộ lui đến đám người sau lưng trần phóng nghiêng đầu nhìn một chút chỉ thấy đối phương đang đem các loại loại hình ám khí hướng trên thân nhét trong tay áo bên hông trong ngực trên tóc đối với hắn nhìn chăm chú t ì nhân n h hoa cũng không có quá mức để ý vẫn như c ũ tự mình hướng trên thân nút lấy ám khí bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường mạng thiên hoa vũ vốn là lấy số lượng thủ thắng một loại thủ pháp ám khí cảnh giới cao tâm muốn làm đến thân thể tùy ý một chỗ đều có thể phát ra ám khí lúc đầu cũng không phải rất để ý người khác biết chính mình ám khí giấu ở nơi nào biết thì đã có sao người đ o á n ta viên này phi đao phía dưới còn không có mấy đồng tiền tiêu đồng tiền tiêu phía dưới lại có g i ấ u mấy cây ngâm độc cương trâm trần phóng hiếu kỳ chính là rõ ràng người chơi có ba lô tồn tại động n i ệ m ở giữa liền có thể lấy ra ám khí vì sao như vậy phí sức đem ám khí đặt ở trên thân bất quá m ạ n thiên hoa vũ hắn cũng chỉ là nhìn cái đại khái có lẽ là có kỳ đ ặ c khác biệt phát lực phương thức cũng không có thể nói sau đó không biết lĩnh giáo vị nào thiếu hiệp cao chiêu láo giả cao giọng nói ra trần phóng không có ý định các loại cái cuối cùng lại ra tay nghe vậy đứng dậy ông nói tiểu tử đến thỉnh giáo một chút lao nhân ra xin mời láo giả chĩa tay ra trần phóng đi qua đứng vững nhìn như từ trong ngực kỳ thực từ trong ba lô lấy ra một bao đao túi lấy ra một viên phi đao nắm ở trong tay sau đó đem bao nang c h ầ m c h ầ m triển khai mười một c h u ô i sáng như tuyết phi đao trần trụi đi ra lao giả hơi nhún mày chậm biểu lộ ngưng trọng xuống tới hiện nhiên có tình nhân hoa vết xe đổ hiện tại đã có chỗ đề phòng bất quá trần phóng không quan tâm hắn đề phòng không đề phòng hắn hai môn thủ pháp ám khí cũng đều không phải lấy đánh lén làm chủ mời trần phóng thậm chí còn nhắc nhở một câu phi đao tại đầu ngón tay phi tốc xoay tròn phi đao thuật bên trong vốn là không có dạng này phát xạ thủ pháp trần phóng cái này học một vị nào đó làm phi đao cao thủ tư thế học được lực công kích như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm dù sao tư thế là đặt tới vị nhìn đối diện lão giả vẻ mặt ngưng trọng liền bếp bá phi đao xuất thủ lão giả biểu lộ kinh ngạc một lát lập tức chỉ là hơi hơi nghiêng thân liền tránh khỏi lão giả nhìn về phía trần phóng ánh mắt biểu lộ có chút quái dị tựa hồ đang nghi hoặc con hàng này giá đỡ bậy như thế đủ không nghĩ tới lại là hàng mẫu trần phóng phi đao thuật đẳng cấp s á t thực bình thường h ạ n tinh lực chủ yếu đều tập trung vào lưu tinh cản nguyện tiêu bên trên cả hai đều là ba trăm đẳng cấp nhưng cần biết ba trăm linh một h á n phi đao thuật cấp bậc là ba trăm linh năm lưu tinh cả nguyệt tiêu thì là ba trăm chín mươi sáu một giây sau ánh mắt của lão giả bỗng nhiên chừng lớn chỉ gặp trần phóng mượn phát xạ phi đao hiểm hộ một tay khác tại bên hông một vòng năm mai đồng tiền cùng một thời gian cũng bị bắn ra ngoài điểm rơi chính là dự phán lão giả tránh né phương vị đồng tiền tính chất vốn là so phi đao muốn nhẹ tốc độ càng nhanh thanh âm cũng càng nhỏ cơ hộ cùng phi đao cùng một thời gian rơi xuống lão giả không tránh còn tốt cái này l ó e lên vừa vặn đụng phải đồng tiền hử lão giả hư lạnh một tiếng nhưng lần này cũng không phải là nội lực ngoại phóng mà là đưa tay phất một cái liền đem năm mai đồng tiền đánh bay ra ngoài. Trước t i ế nhưng vào võ vào võ quán. Trước 130, tiến vào võ quán. tiến n Trước trần p h ó n g ám khí đương nhiên sẽ không tới này là ngừng lão giả vừa mới đánh bay đồng tiền liền thấy liên tục không ngừng đồng tiền bay tới hắn vội vàng trốn tránh nhưng đường môn chi sợ đem môn này thủ pháp ám khí mệnh danh là lưu tinh cản nguyện tiêu tự nhiên là bởi vì nó tốc độ xuất thủ cực nhanh mặc dù chỉ là nhập môn thủ pháp nhưng uy lực của nó ý nguyên bất khả tiểu thứ lôi cuốn lấy một tia nội lực đồng tiền cơ hồ hợp thành một mảnh cơ hồ phong tỏa lão giả toàn bộ trốn tránh phương vị ngoại tạo tây bắc chủ y vương bỗng nhiên phun ra một câu quốc túy mấy người khác kinh ngạc nhìn sang tên này thật có tiền như thế một hồi đều mấy lượng bạc giải ra tình nhân hoa trên khuôn mặt khó được lộ ra một tia biểu lộ đây là một loại tên là đắng chát biểu lộ đồng dạng tu luyện ám khí chỉ có nàng mới biết được luyện ám khí là cỡ nào phí tiền phi đao loại hình cỡ lớn ám khí còn tốt tiêu châm loại hình ám khí bởi vì tính chất nguyên nhân cơ hồ đều là hàng dùng một lần b á n ra đi bất luận có đánh hay không đạt được người cơ bản cũng không thể thu về lại lợi dụng mà trần phóng cái này ngắn ngủi vài phút bên trong đánh đi ra đồng tiền không có một nghìn cũng có tám trăm đây chính là tiểu thập lượng bạc đi ra đây vẫn chỉ là một lần chiến đấu mà lại chiến đấu còn chưa kết thúc cái này chỗ nào là chiến đấu đây rõ ràng chính là đang đập tiền c h ậ t c h ậ t c h ậ t thật có tiền a tuyết bánh gạo cảm khái nói một câu mấy người khác tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu hai phút đồng hồ đi qua trên đất c h ố n g đồng tiền đã bày khắp thật mỏng một tầng trần phóng lại không chút nào dừng lại xu thế cung tây bắt chú y vương tình huống một dạng lao giả đương nhiên không có khả năng vô kỳ hạn cùng nàng tiêu hao xuống dưới nếu không liền thật thành sinh tử chiến đương nhiên sinh tử chiến trần phóng cũng không phải rất e ngại là được thiếu hiệp chậm đã lao giả rốt cục lên tiếng chờ đợi thật lâu trần phóng quả quyết dừng tay đem mấy đồng tiền nhét trở về bên hông còn không phải sao mới vài phút đi qua ba mươi mấy lượng bạc đã đánh không có nhìn xem trên mặt đất có thể là vỡ ra có thể là biến hình đồng tiền rõ ràng đã không có cách nào lấy thêm ra đi dùng đà tạ lao nhân ra hạ thủ lưu tỉnh trần phóng ôm quyền khách khí nói sau đó hấp tấp chạy tới bắt đầu nhặt trên đất phi đ a o còn đại khách khí đôi câu láo giả lập tức mắt chợt r ò n bởi vì cái gọi là ném ám khí có bao nhiêu tiêu sái nhặt ám khí thời điểm liền có bấy nhiêu t r ậ t vật lúc trước tình nhân hoa khỏi bị mất mặt đi qua nhặt trần phóng thuận tay cũng giúp nàng đem một vài còn có thể dùng ám khí nhặt được trở về tạ ơn tình nhân hoa ngự khí vẫn như cũ thanh l thủ hạ lại đ à n g hoàng nhận lấy ám khí không khách khí trần phóng cười cười quay đầu đối với lão giả nói ra chậm trễ n g à i thời gian thật có lỗi không sao lão giả đồng dạng còn lấy dáng tươi cười, cười không biết vị nào thiếu hiệp suất chiến đấu giữa sân chỉ còn lại có hai người còn chưa xuất thủ cuối cùng chặt vương cũng thuận lợi vượt qua kiểm tra tình huống cùng tây b ắ c chủ y vương cùng loại lão giả bất phá phỏng đồng dạng chặt vương cũng sờ không tới lão giả cuối cùng song phương dừng tay thuận lợi vượt qua kiểm tra đến tuyết bánh gạo chỗ này liền không giống với lúc trước tại hắn biểu lộ chính mình t h ầ t h ố c thân phận sau vậy mà trực tiếp liền miễn đấu qua đóng kim châm độ việc có thể cho người chơi tăng má đến nở t h cờ chỗ này chính là có thể trải vớt kinh mạch trị liệu nội thương thỏa thỏa vũ em nghề nghiệp kể từ đó chân phóng chỗ tiểu đội toàn bộ vượt qua kiểm tra có thể tiến vào kim n h ư võ q u á n chư vị mời vào bên trong láo giả cười không nứt ở phía trước dẫn đường ta chính là võ q u á n quản gia tại vượt qua làm bằng đá bình phong trong nháy mắt một cô quen thuộc ba động c h u y ể n đến đám người trở nên hoảng hốt trở về qua thần lai thời điểm phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ bất quá bên cạnh nhiều người chơi khác l ã o quản gia đang đứng tại phía trước nhất cao giọng nói ra chư vị mời vào bên trong hiển nhiên tình huống vừa rồi thuộc về trong phó bản phó bạn chỉ có thông qua được lão quản gia khảo nghiệm mới có thể đi vào đến chân chính kim như võ quán nếu không chỉ có thể ở võ quán bên ngoài đ à o quanh bất quá mọi người cơ hồ đều là ba bên trong trở lên người chơi thực lực không kém cơ hồ đều rất nhẹ nhàng liền thông qua được khảo nghiệm chỉ có trần phóng một cái là bốn bên trong người chơi phản phất một cái trà trộn vào đàn sói hờ kỳ vừa đi theo người chơi đội ngũ tiến lên trần phóng một bên bí mật quan sát lấy chung quanh các người chơi nói như thế nào đây trừ mấy cái hẳn là hai bên trong người chơi mặt khác đại đa số ba bên trong người chơi hoàn toàn không có trong tưởng tượng của hắn mạnh như vậy không phải nói ba bên trong người chơi yếu chân chính mạnh y ế u không phải từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra được vẫn là phải giao thủ qua mới biết được hắn kinh ngạc là đại đa số người chơi nội công trình độ hoàn toàn không có cao như vậy chẳng lẽ lại chỉ có bình a n chân mới sản xuất linh thạch không nên à trần phóng lâm vào to lớn trong sự nghi hoặc hắn vốn cho rằng trong đội ngũ mấy người đều là lợi yếu cho nên nội lực không cao cũng rất bình thường luôn có một chút thực lực t r ê n lệch người chơi thôi nhưng ở nhìn thấy cùng nhau tiến vào phó bản đại đa số người chơi đều là dạng này trần phóng liền có chút mơ hồ một cái hai cái còn dễ nói mười cái hai mươi cái đều như vậy chẳng lẽ là mình quá mạnh trần phóng không thể nào hiểu được tại có linh thạch trợ giúp bên dưới nội công tăng lên hẳn là chuyện đơn giản nhất nhưng tình huống thực tế lại là mọi người nội công đều không ra thế nào thậm chí cao hơn hắn đều không có mấy cái phải biết hắn mới rời tân thủ thôn bao lâu ba bên trong người chơi rời tân thủ thôn đều bao lâu trần phóng trong đầu suy nghĩ tung bay mọi người tại lão quản gia dẫn đầu xuống đi vào một mảnh càng thêm quảng trường khổng lồ trên quảng trường an bài không ít chỗ ngồi ở giữa thì là một khối to lớn hình tròn lôi đài tại đem tất cả mọi người an bài tốt chỗ ngồi sau người chơi giả dặn kinh nghiệm xin lỗi một tiếng liền rời đi lúc này trên quảng trường đã ngồi không ít người chơi đồng thời lục tục ngao ngoe không ngừng còn có người chơi bị mang vào trên quảng trường nhập t o ạ n thời gian c h ậ m rãi trôi qua thằng đến một thanh âm vang lên chư vị thanh âm cũng không lớn nhưng lại trong nháy mắt đẻ xuống tất cả người chơi thanh âm phản phất tại mỗi người bên người vang lên bình thường h ọ hét tầm ý quảng trường yên tĩnh trở lại tất cả người chơi tất cả đều nhìn về phía phương hướng của thanh âm chỉ gặp một vị giá người t h ẳ n g t ắ p khi vũ hiên ngang giữ lại giữ lại t r ò m râu dê nam nhân trung niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên lôi đài phía sau hắn đứng đấy hai cái bắp thịt quần quận chẳng hán ở phía sau thì là hơn mười người người hầu trần phóng đưa mắt nhìn、lại. đối phương tin tức lập tức đập vào mi mắt quán chủ trưng ơ phong bất khả tiểu thứ chu giáo đầu kỳ cổ tương đương triệu giáo đầu kỳ cổ tương đương võ quán phó nhân ít mười hai lược tốn nhất chủ ít mười hai trần p h o n g ngây ngốc một chút không phải trương phong quá mạnh hoàn toàn ngược lại là có chút quá yếu là chủ tuyến nhiệm vụ thông quan bột u trần p h o n g cảm thấy dù gì chí ít cũng nên là thâm bất khả chắc đẳng cấp mới hợp lý bất khả tiểu thứ lời nói vẹn vẹn trần p h o n g chỗ tiểu đội hao chút khí lực liền có thể nhẹ n h ó n thông quan ở đây người chơi có nhiều như vậy nói một câu chính phái nhân sĩ thường nói lời nói đối phó loại phó bản này bột không cần nói cái gì đạo nghĩ Mọi người chương ù n n g a u sóng vài bên trên vài đ nói chỉ có một cái trăm n phong g c ba mươi mốt trọng thưởng chương một trăm ba mươi mốt trọng thưởng chân phóng lúc này ngồi trên ghế quay đầu nhìn chung quanh người chơi tất cả đều hết sức thành thật ngồi quái gì chính là từng cái đầu chuyển bay lên nhưng không có một người đứng dậy đây là rất không hợp với l ã thường người chơi loại sinh vật này trừ phi người không đi khống chế nếu không đều là một đám con khỉ không có một khắc sống yên ổn sức lực quan chủ trương phong còn tại trên lôi đài nói gì đó hắn cũng không có cẩn thận nghe đại khái chính là một chút kim như võ quán chiêu hiền nạp sĩ loại hình lời nói dưới trận phi thường an tĩnh không ai mở miệng nói chuyện trần p h o n g chỗ bên cạnh là tuyết bánh gạo hắn vốn định nhỏ giọng cùng đối phương hỏi thăm một chút há miệng ra lại phát hiện đối phương tựa như hoàn toàn không nghe thấy chính mình nói chuyện giống như trần phóng cảm thấy mười phần liền chín phần không thích hợp lập tức liền muốn đứng dậy mới phát hiện thân thể của mình lại giống như bị đặt ở trên ghế trần k h ó n g phải lúc này cảm giác mình giống như là đang nhìn một trận vờ giờ bạn ạ nghỉ mở màn vài phút đi qua trương phong cuối cùng kết thúc hắn thao thao bất tuyệt tuất không biết vị nào thiếu hiệp lên trước đài đến nổ thứ nhất này lúc này hạn chế cũng rốt cuộc biến mất hò hét tầm ý thanh em tại dưới đài vang lên trương p h o n g nói chuyện xong trong lúc nhất thời cũng không có người chơi lựa chọn lên đài dù sao ai cũng không biết lên đài sau có không có nguy hiểm gì t i ê n lặng chờ đợi chỉ chốc lát gặp hay là không người hưởng ứng trương phong mỉm cười hướng bên người triệu giáo đầu nhẹ gật đầu người sau rời đi lôi đài từ phía sau mấy n g ụ m dương lớn bên trong lấy ra hai khối trần phong hết sức quen thuộc đồ vật linh thạch không phải m ả n h vỡ là một cái hoàn chỉnh linh thạch từ triệu giáo đầu trong tay tiếp nhận linh thạch trương phong mở miệng cười nói ra xem ra chư vị đều mượi phần kiếm lượng dạng này bản quán chủ làm chủ cho dành trước đài người một viên hoàn chỉnh linh thạch lần này rốt cục có gấp gáp người chơi ngồi không yên n h ấ trương thời phong, phong, phong dặn dò một câu dẫn người rời đi lôi đài hai tên người chơi đứng đối mặt nhau trên không lôi đài cũng xuất hiện một cái hư hảo đến n g ba Hai, một, chiến t đầu. t r ầ n phóng lần nữa cảm thụ cái tia cũ quen thuộc cảm giác áp bách đem chính mình cả người áp bách tại trên ghế xem ra kim lưu võ quán là loại quy tắc kia tương đối mạnh phó bản xem ra lần này không có gì thu hoạch thanh â m bị cách ly trước đó t r ầ n phóng mơ h ồ nghe được tuyết bánh gạo tại cùng tây b ắ c truy vương tiệu thanh nói chuyện t r ầ n phóng nhược có chút suy nghĩ cái gọi là quy tắc khá mạnh hẳn là lúc này cỗ này không hiểu cảm giác áp bách hạn chế các người chơi hành động hạn chế càng nhiều các người chơi thăm dò khu vực tự nhiên cũng liền càng ít tỉ như tình huống trước mắt tiến đến đã nhanh một giờ tất cả mọi người vẫn ngồi ở trên quảng trường liên tưởng đến chính mình linh địa bình an chấn hẳn là không thuộc về mạnh quy tắc loại phó bản có thể thăm dò khu vực biển đi kỳ thật chính là một cái độ tự do vấn đề trần phóng suy tư khoảng cách trên lôi đài hai tên người chơi đã chiến ở cùng nhau bất quá hai người đã không có thủ án gì đối chiến ban thưởng cũng không đủ để bọn hắn đ ã sinh đ ã tử dù sao nơi này chết nhưng là muốn rơi tuổi thọ bởi vậy bọn hắn là thật làm được điểm đến là rừng t ạ i ý thức đến chính mình không phải đối phương đối thủ lúc lên trước đài cầm kiếm người chơi quả quyết triệt thoái phía sau mười phần quan côn nói tại hạ nhận thua cùng lúc đó áp bách cũng đồng bộ biến mất lúc này g ư ờ i chơi cực chơi nhìn hẳn đồng nói giám, trên tức hai cái khuỵu tay khay người hầu đi đến lôi đài trên một cái khay để đó thỏi bạc dòng chừng mười cái một cái khay khác bên trên thì là một kiện nóng ánh sáng long lanh màu xanh lá vòng tay ngoả tạo trang sức trang bị thật hay giả ban thưởng như thế phong phú không được ván tiếp theo lão tử cũng phải lên khẳng định lên a thua cũng còn có thưởng an ủi đâu chính là một trăm bạc không ít dưới đài người chơi lập tức ngồi không yên đánh thắng một cái đối thủ liền có thể thu hoạch được một kiện hy hữu trang sức loại trang bị đơn giản kiếm lời bay vị thiếu hiệp kia còn chưa xin hỏi tôn tính đại danh d ư ớ i đài chủ vị trường phong mỉm cười hỏi a a ta tại hạ tên là ba lý cái sóng ba lý cái sóng kịp phản ứng nói ra ân ba thiếu hiệp ngươi bây giờ có hai lựa chọn trường phong d ừ n g một chút nói ra một dừng ở đây cầm ban thưởng kết thúc lôi đài chiến hai tiếp tục lôi đài chiến thắng thì thu hoạch được càng thêm bội thu ban thưởng bại thi không có gì cả đồng thời lúc trước ban thưởng toàn về bên thắng tất cả ba lý cái sóng lập tức trầm mặc xuống nhìn một chút người hầu trên khay vòng tay lại nhìn lướt qua bên cạnh lôi đài bên cạnh mấy cái dương đang lúc hắn do dự thời điểm trương phong lần nữa mở miệng cười nói ra tự nhiên thường an ủi vẫn phải có một viên hoàn chỉnh linh thạch ba ly cái sóng lập tức hạ quyết tâm gan lớn chết no gan nhỏ chết đói làm ta lựa chọn tiếp tục tốt có phép lực n ó c a xuống tới lại đến đi không được sao làm nhanh lên làm nhanh lên ba thiếu hiệp tiến bộ dũng mãnh lao phu đ ộ i phục t r ư ơ n g phong vớt ve sợi dâu vừa cười vừa nói không biết vị nào thiếu hiệp lên đài giao đấu vừa dứt lời một tên cầm trong tay hai lưới búa người chơi liền không dằn nổi nhảy lên lôi đài ha ha ha. anh em phần thưởng của ngươi ta liền thay ngươi nhận thu ngươi ba l ý cái xong mắng một câu đếm ngược vừa kết thúc liền lập tức tiến lên đ o ạ à công lúc này quyết đấu hương vị đã có chút thay đổi đâu còn có trận trước loại kia so t à i ý tứ hoàn toàn chính là toàn lực ứng phó trần phóng nhữ mày nhìn xem trên lôi đài lâm vào đánh nhau kịch liệt bên trong hai người trong lòng suy nghĩ xem ra chẳng mấy chốc sẽ ra nhân mạng quả nhiên hắn đ o á n không lầm sau năm phút t h ắ n g bại đã phân hai lưới b ú a người chơi một sai lầm bị bắt lại bị ba ly cái xong chém ở dưới ngựa phun ra một ngụ máu tươi ngã xuống trên lôi đài ngươi đặt cái này bởi hay là muốn cấp ra đồ vật thật là một cái ba ly cái sóng còn cảm thấy chưa đủ n g h i ề n quốc túy nhiều lần ra đối với đã là một bộ thi thể người chơi chính là một trận cột vún rất nhanh liền có hai cái người hầu lên đài đem thi thể khiêm đi đồng thời ban thưởng mới cũng bị phô bày đi ra là một cây tay khô h é o trượng ước chừng cao cỡ nửa người đỉnh khảm có một viên màu ngà sữa trứng bù câu lớn nhỏ hạt trâu Trưng Trưng trượng tên Trượng, tặng tương truyền xuất Ngoài ngoài này Minh chính ẩn g cho, là là liệu liệu môi ý Dạ vừa sĩ xứ trương phong cao giọng giới thiệu nói là kiện kỳ vật không có gì dùng đồ tốt ta các người chơi nghị luận ở mỹ có nói hữu dụng có nói vô dụng đây là rất bình thường hiện tượng khác biệt người chơi đối với trang bị bất đồng lý giải đều là khác biệt thúng chi là kỳ vật kỳ vật loại vật này nguyên bản hiệu quả cách xa liền tương đối lớn thúng chi hoàn cảnh khác nhau bên giới dù cho cùng một kiện kỳ vật cũng sẽ phát huy ra hoàn toàn khác biệt tác dụng ba thiếu hiệp còn muốn tiếp tục giới thiệu song dạ minh trượng trương phong mỉm cười hỏi tiếp tục tiếp tục vừa dứt lời lập tức liền có một tên người chơi nhảy lên lôi đài giết đội ta bạn giết chết ngươi chó đổ vật người này là vừa rồi hai l ư ớ i búa người chơi đồng đội đồng dạng dùng dịu bất quá là đơn dịu đến a xem ai d i ế t hay bốn ba lý cái sóng không hề sợ hãi về đối đạo đến ngược kết thúc hai người ai cũng không có nông chịu a i đi lên chính là toàn lực ứng phó trong lúc nhất thời máu tươi vung đến trên lôi đài khắp nơi đều là trận chiến đấu này rất nhanh liền phân ra được thắng bại đơn dịu người chơi cuối cùng vẫn như cũ kỳ xoa một nước bị ba lý cái sóng một trường vỗ tải trên trán nhất thời gọi là một cái trương phi vung mạnh đại truy hai cái người khắp hầu phi tốc lên này khiêm đi thi thể thanh lý lôi đài đồng thời ban thưởng mới cũng bị một cái người hầu dùng khay đem ra là một bình đan dược t h ư ơ n g sướng ngôn viên gió lần nữa thượng tuyến đan này tên là tiểu hoàng đan nó sát xanh biết hao tổn chân khí sau phục thuốc này đan điện nhiệt khí dâng lên tinh lực tràn ngập có thể t r ợ công lực khôi phục chính là chúng ta tập võ bên trong người tha thiết ước mơ chi đ ă n g dược trong bình tổng cộng có mười ba khỏa tiểu h o à n đan quả thật hành tẩu giang hồ thiết yếu thuốc hay n g h e xong giới thiệu ba ly cái sóng nội tâm lần nữa lửa nóng ba thiếu hiệp còn muốn tiếp tục trương phong hỏi đối mặt với đối phương hỏi thăm ba ly cái sóng lâm vào xoắn suýt bên trong, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán thằng đến hắn ngẩng đầu một cái liền thấy phía dưới đài nhìn chằm chằm chúng người chơi lúc này mới tỉnh ngộ lại quả quyết nói ra ta lựa chọn không tiếp tục như vậy xin vậy mời ba thiếu hiệp không cần á khẩn trương trương phong cười cười người đã thắng được ba trận xin mời hướng hậu viện an vị lao phu đã ở hậu viện chuẩn bị tốt tiệc rượu ba lý cái sóng cũng không mua trướng ha ha đa tạ quán chủ t i ệ t rượu cái gì coi như sóng ta ở chỗ này ngồi liền thành ấy ba thiếu hiệp có chỗ không biết phàm là có thể thắng được ba trận người đồng đều sẽ trở thành ta võ quán t h ư ơ n g khách sau đó lao phu còn có lẽ mọn dâng lên vừa nghe nói còn có ban thường cầm ba lý cái sóng lập tức liền đồng ý dễ nói dễ nói đem ba thiếu hiệp mang đến hậu viện trương phong phân phó một cái người hầu dẫn ba lý cái sóng rời đi quảng trường ngồi tại dưới đáy người chơi lập tức cầm vàng một mảnh trần p h o n g thì là âm thầm nhữ mày nhiệm vụ chính tuyến bên trên sáng loáng biết đánh bại hoặc là đánh giết trương phong nhưng bây giờ tình huống như căn bản không có khả năng có cơ hội xuất thủ lớn như vậy quảng trường cũng chỉ có lôi đài khu vực mới có thể là võ địa phương khác đừng nói động đậy cũng khó khăn trương phong giọng ôn hòa tại tất cả người chơi bên thai p h i ế u đãng không biết sau đó vị nào thiếu hiệp nguyện ý lên đài Siêu. một bóng người xinh đẹp vụ sáng mà qua tình nhân hoa đã đứng lên lôi đài đúng là vị nữ hiệp quả thật bậc cân quắc không thua đ ấ n g mày dâu trương phong theo thường lệ n â n g một tay nhưng tình nhân hoa thờ ơ chỉ là yên lặng đứng ở trên đài trong lúc nhất thời lại không người lên đài không biết vị nào thiếu hiệp nguyện ý cùng vị nữ hiệp này luận bàn một phen đợi một hồi gặp hay là không người lên đài trương phong mở miệng nói ra bởi vì cái gọi là có trọng thường tất có dũng p u không đợi bao lâu liền có một cái người chơi nhảy lên lôi đài đến ngược vừa kết thúc. tên này người chơi lấy so sánh với lúc đến tốc độ nhanh hơn chạy xuống n ô i đài trên mông còn cắm một viên phi đao tư thái có chút b u ồ n c ư ờ i dưới đài người chơi cũng nhao nhao xôn xao cái này đ ầ y trời khắp nơi ám khí bình thường không phải luyện ngạnh công hoặc là nội công tâm h hậu thật đúng là không có cách nào ngăn cản giang hồ không phải chiến trường sát phạt toàn thân mặc giáp đến cùng hay là số ít huống hồ một mình dấu giáp bị đại cản triều đình phát hiện liền xem như người chơi cũng sẽ bị định tội nhẹ thì phát tiền n ặ n g thì ngồi tù đây là bởi vì người chơi là xuất từ linh địa linh đồng phân thượng người bình thường trực tiếp khám nhà diệt tộc không có khả năng toàn thân mặc giáp đối mặt cái này rực rỡ muôn màu mấy chục mùi am khí muốn tránh hoặc là cả nhưng n là không còn dễ dàng như vậy bởi vậy khi trương phong tuyên bố tình nhân hoa chiến thắng sau trong lúc nhất thời vậy mà không có người chơi dám lên này bất quá người chơi bên trong vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết người theo chủ nghĩa cơ hội kết quả tự nhiên cũng không mỹ lệ bị tắm toàn thân am khí chật vật xuống này lại đằng sau mặc cho trương phong nói toạc trời cũng không ai dám đi lên bởi vì tình nhân hoa am khí bên trong có một phần là ngâm độc mặc dù không có thắng liên tiếp ba trận nhưng đánh tới toàn trường người chơi không người dám xuất chiến tình hôn giới trương phong cũng chỉ đánh tuyên bố nàng thông qua sau đó liền bình t h ắ n chút có người ra sân cũng có dưới người trận có người thông qua tự nhiên cũng có người không có thông qua trân phóng một mực án binh bất động bí mật quan sát a n ngược b ả n thạch hắn hiện tại có một cái nghi vấn đó chính là các người chơi loại phó bản này các người chơi tổ đội ý nghĩa là cái gì bởi vì mặc kệ là đệ nhất vòng đối chiến lao còn ra hay là hiện tại người chơi ở giữa tờ và tờ nhìn có hay không đội ngũ không khác nhau bao nhiêu mà lại giống tuyết bánh gạo loại này khuynh hướng vũ em loại hình nghề nghiệp người chơi thì như thế nào có thể cùng người chơi khác tranh đấu trên quảng trường người chơi càng ngày càng ít tây bắc chú ý vương rốt cục kìm nén không được Thừa dịp lôi đài chiến kết thúc ta trước. thận một chút. Không nên kinh thường.、Ba、tên Tây khoát tay, chiến khoảng cách chư chừng. Không kinh nhau nhau nhắc nhở. Tây bắc chủ y vương dừng dừng khoát khoát tay, ra, Ba dịp dậy vị, lôi lên đài người nói Coi đội đứng đồng cùng Cẩn nên vương rừng rừng lo phải người bác mấy y lắng. quả nhiên tây bắc c h ủ y vương liền chiến liền thắng mới mười mấy phút đi qua liền đã thắng năm trận hai loại kỳ vật hai loại đan rực và một kiện trang bị đã bị dọn lên thay ban thưởng càng ngày càng phong phú tự nhiên cũng liền có càng ngày càng nhiều người đỏ mắt đại bộ phận người chơi không phải là đối thủ chỉ có thể nhìn chạy nước miếng nhưng giang hồ bên trong xưa nay không thiếu cao thủ trong â y y Bắc bỏ chủ cuối cùng mình vương vẫn vì đại là tự khoảnh khắc tây bắc chủ y vương liền bị cắm thành một cái con nhím máu tươi tại chỗ kỳ thật dù là lại cho hắn vài giây đồng hồ thời gian là hắn có thể một lần nữa cả khí khôi phục n g ạ n h khí công hộ thể hiệu quả đáng tiếc thực chiến không phải luật b ả n đối thủ cũng không có cho hắn một lần nữa cả khí cơ hội trực tiếp một bộ ám khí buộc phát đem nó đánh tới chết mấu chốt nhất chính là phá khí châm loại ám khí này trừ đối với n g ạ n h khí công có khắt chế hiệu quả bên ngoài cũng chỉ là một cái bình thường ám khí hết lần này tới lần khác phá khí châm giá cả lại cực kỳ đắt đỏ bình thường người chơi sẽ rất ít ở trên người chuẩn bị loại vật này dưới đài tuyết bánh gạo con mắt lập tức liền đỏ lên miệm không ngừng k h é mở nghĩ đến mắng h ẳ n là rất khó nghe tây bắc c h ủ y vương thi thể bị hai cái người hầu giơ lên xuống dưới hắn đạt được ban thưởng tự nhiên cũng rơi vào đối thủ của hắn người chơi trong tay áp bách biến mất trương phong còn chưa lên tiếng hai mắt đỏ bừng tuyết bánh gạo liền muốn xông lên lôi đ à i đang lúc trần phóng do dự có phải hay không muốn ngăn một chút thời điểm chặt vương đã một thanh đệ xuống tuyết bánh gạo tỉnh táo ngươi đi lên muốn đi chịu chết chú y bị h ắ n âm là chính hắn chủ quan không thể trách ai được ngươi thanh tỉnh điểm tại chặt vương khuyên bảo tuyết bánh gạo rốt cục tỉnh táo lại trần phóng cũng coi là đã nhìn ra tây bắc chùi vương chặt vương cùng tuyết bánh gạo hoặc là chính là tổ đội rất lâu hoặc là dứt khoát chính là trong hiện thực quen biết hào nhìn tuyết bánh gạo biểu hiện quan hệ của ba người khả năng còn không phải bằng h ư u bình thường quan hệ tuyết bánh gạo hung hăng nhìn xem trên đài cái tia người chơi tựa hồ muốn đem mặt của đối phương thật sâu nhớ kỹ cái tia người chơi cũng là ngâm nhân nhìn thấy tuyết bánh gạo gắt gao nhìn chằm chằm chính mình còn hướng về phía tuyết bánh gạo là một cái cắt thiết hầu động tác trần phóng tâm chi cái này t ử t h ù đại khái là kết đang nghĩ ngợi liền nhận được mình bị đá ra đội ngũ hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi đã bị đội trưởng đá ra đội ngũ trần phóng ba hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh tuyết bánh, bánh g t hai â n hình chậm h người cuối cùng biến mất ngay tại chỗ còn biến ngay đồng dạng mất tại tình huống khác có một bên khác chặt v ơ n bọn hắn cưỡng bản. n g g thối khỏi phó vậy mà trực tiếp cưỡng ép thối lui ra lui Hai ép ư dị thường tự nhiên so trên đài cái k i a người chơi thu hết vào mắt đối phương phách lối trên khuôn mặt lộ ra một k i a khó coi biểu lộ h i ệ n nhiên hắn cũng biết mình bây giờ đã bị để mắt tới gặp hai người rời khỏi phó bản lại duy trì có trần phóng còn đứng ở nguyên địa hắn vậy mà hung tợn chừng mắt liếc trần phóng miệng khép mở mấy lần từ miệng hình bên trên cũng có thể thấy được đối phương đang nói chờ chết đi trần phóng không khỏi có chút im lặng chính mình lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện tìm đội ngũ trộn lẫn vào phó bà tới bây giờ lại không h i ể u bị người ghi hận lên gặp hai bay v à gió bất quá hắn cũng không lo lắng từ vừa rồi lên lôi đài những n à y người chơi biểu hiện đến xem trần phóng phát hiện những n à y tam nội người chơi cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy nếu như tam nội người chơi thực lực chỉ có lời như vậy hắn tự nhận là mình có thể đánh mười cái trần phóng không có khinh địch ý nghĩ dù sao đều là so với chính mình chơi nhiều thật lâu người chơi g i ả dặn kinh nghiệm dưới tay có cái gì áp đáy hòm đồ vật cũng rất bình thường đương nhiên bọn hắn tốt nhất là đừng muốn ép mình nếu không cũng đừng trách chính mình lòng dạ gác trong lòng hạ quyết tâm sau trần phóng cũng không lại chờ đợi trên quảng trường người chơi đã không đủ trăm người hắn nên đi hậu viện nhìn một chút theo trương phong vừa dứt lời hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên lôi đài không đợi bao lâu một cái lúc trước thua trận người chơi có lẽ là nhìn hắn trang bị bình thường lại nhảy đi lên kim nhu võ quán lôi đài chiến cũng không có minh xác cho thấy mỗi người chỉ có thể lần trước lôi đài trên lý luận tới nói chỉ cần có thể giữ được tính mạng người liền có thể vô hạn lần lên lôi đài thực tế tự nhiên khả năng vô hạn lần tới lôi đài cũng không ai sẽ làm như vậy đến ngược kết thúc trần phóng trực tiếp vượt lên trước tay mấy chục cái đồng tiền bên trong sen lẫn ba thanh phi đào cơ hồ phong tỏa đối phương tất cả không gian tr người chơi này sắc mặt cứng đ ở trên mông lẩn lẩn làm đau không sai hắn chính là bị tình nhân hoa đánh bại người chơi một trong bất quá hắn vận khí tốt một chút k i n h công luyện tương đối cao tránh khỏi biến thành con nhím nhưng tình nhân hoa mưa hoa đ ầ y trời bên trong ám khí thực sự quá nhiều cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát hắn cũng là có quyết đoán quả quyết dùng toàn thân cao thấp thịt nhiều nhất địa phương đi chịu những này còn lại ám khí kết quả tự nhiên là cái mông nở hoa khí huyết rơi vẫn còn là thứ yếu chủ yếu là quá xã tử lần nữa nhìn thấy cái này phô thiên cái địa ám khí hắn lập tức liền nghĩ tới mấy mươi phút trước tình cảnh cơ hồ không có trải qua suy nghĩ hắn xoay người mười phần quả quyết nhảy xuống l ô i đài trần phóng ngẩn ngơ tại không bại lộ chính mình toàn bộ thực lực chỉ dùng ám khí trên cơ sở hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài không nghĩ tới đi lên liền gặp được một cái tờ tờ s giờ ra hỏa cảm ơn anh em trần phóng hướng phía dưới đài người chơi ô quyền cái tiếng người chơi thần s ắ c chắc chắc bưng bít lấy bưng bít lấy cái mông về tới vị trí bên trên xin hỏi vị thiếu hiệp kia tôn tính đại danh phía dưới trương phong lạng âm thanh hỏi lựa chọn của ngươi là cái gì hai cái người hầu phân biệt bưng lấy một cái khay bên trong một cái tự nhiên một cái khác đại biểu bên thắng trong khay thì để đó một cái màu ngả sữa hình tròn mặt dây chuyền phía trên k h ắ c lấy phức tạp hoa văn trương phong cũng không có muốn giới thiệu kiện trang bị này ý tứ luận võ đến bây giờ có thể đáng trương phong mở miệng phần lớn là một chút công năng kỳ lạ kỳ vật cùng phẩm chất cao đan dược phổ thông trang bị hoặc là bình thường đan dược có lẽ là không đáng hắn cũng sẽ không mở miệng giới thiệu lòng đ ỏ trứng tiếp tục trần p h o n g nhìn cũng không nhìn trên khay ban thưởng lạnh lùng nói tích chữ như vàng nói đi sờ tay vào ngực đao túi bá mở ra từng trôi phi đao tản ra hàn quang trói mắt bất luận tài nghệ thật sự như thế nào một bộ này đùa dỡn làm xuống đến một cái lanh khốc cao thủ ám khí hình tượng đã thật sâu khắc ở đang ngồi c h ú n g người chơi trong lòng trần phóng thậm chí có thể nghe được giới đài có người chơi đang thảo luận hắn cùng tình nhân hoa ai ám khí càng mạnh ai ngươi nói vị này cùng vừa mới nữ nhân kia ai ám khí lợi hại hơn ta cảm giác nữ nhân kia lợi hại nàng ám khí chủng loại nhiều lắm khó mà nói bởi vì cái gọi là mọi thứ thông mọi thứ tủng v õ công loại vật này tinh thông mới là vương đạo mà lại vị này càng có cao thủ khí chết trần phóng bắp thịt trên mặt có chút có quắc một chút suýt nữa không có kéo căng ở bất quá con mắt của nó đã、đến. trần phóng ta đạm đạm nhìn thoáng qua cái này gậy còn người chơi trong lòng cũng không có cái gì ba động chương một trăm ba mươi bốn tiến được t vào hậu viện trần phóng tâm lý không hề bận tâm thắng khẳng định là có thể thắng được tới mấu chốt là như thế nào tại tận khả năng không bại lộ trên cơ sở của thực lực nhẹ nhõm thắng được đến cái này gậy còn người chơi lúc trước từng có ra sân thân pháp khá cao minh nhất là đang nháy chuyển x â dịch bên trên đối phương thân pháp đẳng cấp dự tính c h í ít có lở vờ năm trăm đẳng cấp nếu như chỉ là bằng vào chính mình cái này hai môn ba trăm am khí muốn cầm xuống độ khó không nhỏ mở ra võ học bảng trần phóng tư t ắ c lấy chính mình nên như thế nào đối địch gậy còn người chơi nhảy lên lôi đài ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trần phóng hai tay chờ đợi đếm ngược bắt đầu nhưng vào lúc này trần phóng đột nhiên từng ly từng tí mở ra nắp bình một cỗ màu xanh lá xương mụ từ miệng bình bên trong phát ra sau đó hắn cứ như vậy đường hoàng bắt đầu lần lượt cho phi đao ngâm độc không sai trần phóng vẫn là có ý định không đánh mà thắng c h i m ì n h g â y con người chơi dưới đài người chơi gặp qua không độc phi đao gặp qua ngâm độc phi đao chưa thấy qua coi người mặt ngâm độc phi đao g â y con người chơi sắc mặt biến đổi có lẽ là từ đối với chính mình khinh công đẳng cấp tín nhiệm hắn không có sinh ra nhuộn bộ ý nghĩ cho tất cả phi đao tôi x o n g độc trần phóng còn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền lại từ trong ba lô lại lấy ra một bộ tơ bạc bao tay mang lên trên sau đó một tay mở ra chính là một thanh đồng tiền hắn vậy mà bắt đầu cho đồng tiền ngâm độc gây q u ó người chơi có chút bất lực mắt nhìn dưới đài trương phong trong nội tâm đã sớm gầm thét lên tiếng còn không bắt đầu đặt cái này làm gì đâu trương phong tự hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này lúc này mới kịp phản ứng vội vàng tuyên bố bắt đầu đếm ngược bắt đầu trần p h o n g ngồi t r ổ n hồm trên mặt đất đem còn bốc lên màu xanh lá không rõ sương mù đồng tiền nắm ở trong tay làm tung ra c h ạ m đồng thời một tay khác cũng rút ra hai thanh bị nhuộm thành phi đao màu xanh lục gây q u ó người chơi thấy cảnh này khỏe mắt có cắp một chút đang chuẩn bị thẻ đến ngược kiên trì xông một cái nhưng ngay lúc gậy quầm người chơi lấy cực nhanh tốc độ vọt tới một nửa lúc trần phóng giọng hời h ợ n đã truyền đến trong lỗ thai hắn kịch độc vật chất chỉ cần một tiền liền có thể độc lật một trăm n g ư ờ i có thể uống thuốc có thể thoa ngoài da có phải hay không một tiền độc lật hơn một trăm người trần phóng cũng không nhớ rõ lắm bất quá không sao có thể hù dọa đối thủ trước mắt là được gậy quầm người chơi lấy so s ô n g tới tốc độ quay đầu liền chạy trong miệng hô to ta đầu hàng dưới đài chú người chơi ba bọn hắn chỉ nghe được trần phóng bờ môi có chút động hai lần đối thủ của hắn liền cùng đào mệnh giống như g ơ cao cờ trắng nhỏ ngoa tào quá sợ đi nói cái gì ngồi trâm chọc ta thu hồi lúc trước lời nói sao người này tuyệt đối không cao lắm tay ha ha đều dùng ám khí thêm điểm độc làm sao rồi ngay tại g ầ y còn người chơi đầu hàng trong n g á y mắt dưới đài hò hét t ầ m ý thanh â m cũng chuyển vào trong thai có người xem thường cũng có người cảm thấy tại trong trò chơi này rất bình thường trần phóng không thèm để ý chút nào không nói trước cái này vẹn vẹn hắn không muốn bại lộ thực lực nguy trang coi như đây chính là hắn thực lực chân thật hắn cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn sống sót trong mắt hắn so cái gì đều trọng yếu hai trận đồng dạng là không đánh mà thắng chi binh đối chiến cho người cảm giác hoàn toàn không giống trận đâu mặc dù h ắ n đã biểu hiện hắn mười phần cao thủ nhưng vẫn như cũ có người kích động muốn thử một chút hắn chất lượng thế giới này chính là không bao giờ thiếu có can đảm tìm đường chết người nhưng trận thứ hai sau khi kết thúc đối với hắn còn có ý nghĩ người cơ hồ đã không có không có cái nào người chơi muốn t r e o chọc một cái dùng độc cao thủ sau đó mặc cho quán chủ trương phong lại là như thế nào thiệt chán liên hoa cũng không có người lại đến này trần phóng thuận lợi thông qua thu được tiến vào hậu viện quyền lợi từ trên khay cầm tới phần thưởng của mình tại một cái người hầu dẫn đạo bên dưới đi hướng hậu viện kiện thứ nhất ban thưởng l à màu ngà sữa hình tròn mặt dây chuyền nhìn phẩm chất mười phần bất phàm nhưng trần phong nắm bắt tới tay cha một cái nhìn thuộc tính đi sau hiện không gì hơn cái này còn không bằng chính mình từ chủ quán sạp hàng mua lại món kia mặt dây chuyền tiện tay nhét vào trong ba lô kế hoạch các loại gia phó bản sau liền đi chủ quán chỗ ấy bán đi đổi tiền kiện thứ hai ban thưởng hay là một kiện trang bị là tương đối thưa thất đầu trang bị mũ dọc đành phòng hộ phương diện hiệu quả bình thường nhưng đặc tính mười phần không sai có che chắn khuôn mặt hiệu quả nhìn tự hồ là kiện không sai trang bị trên thực tế cũng là hàng thông thường người đi lại giang hồ sĩ không nói nhân thủ một đỉnh cũng kém k h n g nhiều không biết có phải hay không là thủ thắng thủ đoạn để trương phong không quá cao hứng nguyên nhân không nói kỳ vật thậm chí ngay cả một bình đan d ư ợ c tốt đều không có tất cả đều là chút rách dưới trang bị trần phóng cũng không nóng nảy dù sao sớm muộn muốn đánh t r ư ơ n phóng nên cầm tới hắn sớm muộn có thể cầm tới xem xét trang bị khe hở người hầu đã mang theo hắn đi tới hậu viện phạm vi thiếu hiệp xin mời tại đem trần phóng dẫn đến một gian sân nhỏ sau người hầu liền xoay người rời đi trần phóng đưa tay cả lại chấm đã xin hỏi lúc trước tới những người khác đâu lao ra an bài thiểu nhân cũng không rõ ràng người hầu chung thực đáp trần phóng lại hỏi vài câu người hầu tất cả đều là hỏi gì cũng không biết trần phóng chỉ có thể từ b người hầu không người cáo tử trần phóng q u a y đầu gió xét sân nhỏ cùng hắn thấy qua đại đa số sân nhỏ đều không khác mấy mấy gian phòng ú c một chút thường gặp đồ dùng hàng ngày trần phóng lần lượt kiểm tra mấy gian gian phòng bên trong cũng rất bình thường trừ thường dùng đồ dùng trong nhà cũng không có cái gì đồ vật dư thừa đi vòng vo hai vòng không có phát hiện gì hắn dự định đi ra sân nhỏ xem xét một chút không nghĩ tới đẩy cửa vậy mà không có thôi động một cỗ quen thuộc gáp lực chống đỡ ở bên ngoài trên cửa mặc cho trần phóng như thế nào dùng lực khinh bạc cửa gỗ cũng không có một điểm độc tính biết lại là quy tắc nguyên nhân hắn cũng không còn tốn nhiều khí lực h a y người trở lại trong sân ngầm đầu nhìn không cao lắm tường vây hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy ra ngoài nhưng trần phong có thể không cảm thấy quy tắc sẽ có dạng này lỗ thủng tại tường vây này phía trên hắn lại mơ hồ phát giác được một tia nguy hiểm nóc phòng cũng là đ ồ n g dạng cái này khi tiến vào phó bản này sau còn là lần đầu tiên xuất hiện lúc trước dù là trực diện trương phong hắn cũng không có cảm nhận được nguy cơ như vậy trần phóng lựa chọn tin tưởng mình trực giác không có làm ra nhảy lên tường vây cử động như vậy mà là từ trong ba lô lấy ra một viên một viên lựu đạn bắt đầu ở trong viện giấu đi hắn đương nhiên không xác định phía sau còn có hay không chiến đấu lại hoặc là chiến đấu địa điểm có ở đó hay không chính mình trong gian viện từ này t r ô n lựu i đạn chỉ là lo trước khỏi h o ạ n không dùng được thì cũng thôi đi dù sao chỉ là một chút tiêu hao phẩm sử dụng hết tiêu ít tiền làm tiếp là được nếu là đến tiếp sau trong viện thật có chiến đấu phát sinh vậy hắn coi như kiếm một rồi một hơi đem trong ba lô lựu i đạn trôn xuống hơn phân nửa t r ầ n phóng đình chỉ tiếp tục trôn lôi động tác mắt nhìn đầy sân ký hiệu một cô ủ ấm cảm giác an toàn bọc lại chính mình mắt thấy một lát sẽ không có người đến đây trân phóng bàn ngồi ở trong sân số lượng không nhiều mấy khối không có trôn lôi địa phương sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi Hắn cũng rốt cuộc rốt thành thành thật thật đây ể ý g i ả là chủ c quán nguyên thoại trần phong tự nhiên còn không có đạt tới tông sư trình độ thậm chí ngay cả nhất lưu cũng không tính nhiều lắm là tính cái nhị lưu theo chủ quán lời nói, nói mạnh quy tắc phó bản cũng không tính nhiều mười cái bên trong có thể gặp được một hai cái đã coi như là vận khí tương đối kém truy cứu nguyên nhân mạnh quy tắc phó bản độ khó mặc dù không lớn nhưng là phi thường buồn ôn thường thường cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể đem nó đánh thông quan có thậm chí bỏ ra mười ngày nửa tháng ý nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ mà lại ban thưởng cũng không so đại đa số có thể mãng đi qua phó bản cao hơn bao nhiêu dẫn đến rất nhiều đại bộ phận người chơi nhất quán đều đối với mạnh quy tắc phó bản đều là không hứng thú lắm trần phóng yên lặng ngồi xuống vật khí lúc này một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến hắn đứng người lên nhảy ngăn chứa giống như nhảy qua đi mở cửa ra, người hầu túi đầu nói ra thiếu hiệp lao ra xin ngài đi qua một lần trần phóng tâm lý thầm nghĩ đáng tiếc cũng chỉ có thể đi theo đối phương rời đi s â n nhỏ một đường con con quấn quấn xuyên qua đ ỉ n h đại thủy tạ đi tới một cái phòng nghị sự bộ dáng trong lầu cát thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm người chơi lúc này đều ngồi tại trong phòng nghị sự người hầu giúp hắn an bài nhập tọa sau liền rời đi trong phòng nghị sự hò hét tầm ĩ người chơi nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm chửi mẹ chửi mẹ cái này hố cha mạnh quy tắc phó bản thật sự là hố cha ta thật sự là nôn tiến đến đã lâu như vậy thậm chí vẫn không biết đánh như thế nào buốt ly đại phổ có thể xấu người toàn bộ phòng nghị sự huyên náo như cái chợ bán thức ăn trần phóng lẻ loi c h ơ trọi ngồi cũng không ai tới cùng hắn đáp lời đám người chỉ là tại hắn sau khi vào cửa đánh giá hắn một chút liền không lại chú ý hắn ngược lại là ưa thích cắt thiết hầu vị kia nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát cuối cùng hướng hắn tà mị cười một tiếng trần phóng một mặt không hiểu không có phản ứng hắn hắn đã nhìn qua võ công của đối phương con đường á m khí biết một chút nhưng đẳng cấp tuyệt đối không cao binh khí cũng hiểu nhưng sát xuất lớn không phải trần phóng đối thủ chỉ có quyền cước đẳng cấp hơi cao một chút nếu như đối phương không có cái gì có thể làm cho mình thực lực để cao gấp hai ba lần áp đáy hỏ trần phóng có nắm chắc hai mươi chiêu bên trong đem nó đánh chết đối phương nháy mắt ra hiệu một hồi gặp trần phóng từ đầu đến cuối không có phản ứng giống như hồ đã mất đi hứng thú quay đầu đi tại trần phóng phía sau lại lục tục no ngoe có mấy cái người t r ờ i bị d ẫ n vào thời gian liền từng chút từng chút đi qua ngay tại hắn cho là mình lần thứ nhất phó bản kinh lịch liền muốn đang chờ đợi bên trong lúc kết thúc một cái cởi mở thanh âm tại cửa ra vào vang lên phi thường thật có l ỗ i để chư vị đợi lâu ngầm đầu nhìn qua không phải quán chủ trương phong còn có thể là ai phía sau hắn hay là cái kế hai cái ăn nói có ý tứ chu triệu hai cái giáo đầu ba người vào nhà trương phong ngồi lên chủ vị. hai cái giáo đầu thì là đứng hầu ở một bên nhìn thấy trương phong trong phòng nghị sự cũng yên tĩnh trở lại tất cả người chơi trực câu câu nhìn chằm chằm chủ vị trương phong nhưng trương phong tựa như không hề có cảm giác thật phần vui vẻ tiếp tục nói có thể ngồi vào nơi này nói rõ chư vị thiếu hiệp không khỏi là võ công cao cường thanh niên tài tuấn trương mộ thật sự là may mắn đến cực điểm có thể cùng chư vị thiếu hiệp cùng ngồi các người chơi thờ ơ không ai đón hắn lời nói bởi vì lúc trước ở trên quảng trường cái k i a cũ quen thuộc gáp b á c xuất hiện lần nữa không phải mọi người không muốn ra âm thanh mà là không có khả năng trương phong thao thao bất tuyệt nửa ngày cũng không có ý chấm dứt trực tiếp để trần p h o n g tỉnh mộng lãnh đạo nói chuyện dày vò thật sự là quá đau khổ chư vị thiếu hiệp mà theo ta đến rốt cuộc trương phong kết thúc hắn diễn t u y ế t đứng dậy nói ra trần p h o n g ngây ngốc một chút từ trương phong nói đến thanh niên tài tuấn thời điểm tư duy của hắn liền đã không biết phát tán đi nơi nào mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần đi theo người chơi đội ngũ đi về phía trước hắn cũng không biết muốn đi đâu lúc này áp bách biến mất các người chơi tự nhiên có thể mở miệng nói chuyện hắn mơ h ầ nghe được có người thất giọng cùng bên cạnh đồng đội nói ra mẹ nó thật muốn hiện tại sông phiên phức hỏi một chút chúng ta hiện tại là muốn đi đâu mà trần phóng cũng đối với bên cạnh người chơi hỏi a ta không đến a h i ệ n nhiên đối phương vừa mới cũng là suy nghĩ viện vung đi lại hỏi mấy người lấy được đáp án cũng đều cơ bản giống nhau trần phóng chỉ có thể từ bỏ từ người chơi ở trong hỏi thăm đi hướng ý nghĩ mấy chục người người chơi đội ngũ đi theo trương phong trùng trùng điệp điệp đi tới nhiều người như vậy tự nhiên sẽ có nhịn không được nếm thử người xuất thủ mới ra phòng nghị sự không bao xa trong đám người bỗng nhiên lao ra một cái người thân hình mạnh mẽ tốc độ cực nhanh tay cầm một thanh xanh cương kiếm trong chớp mắt liền đã tập kích đến trương phong sau lưng、Chu. triệu hai cái giáo đầu thậm chí còn không có kịp phản ứng l ó e ra hàng quan g m ũ i kiếm đã thẳng bức trương phong sau lưng xuất thủ người chơi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh phó bản thủ thông đã gần ngay trước mắt nào biết một giây sau kiếm nhận đâm vào trương phong thân thể nhưng không thấy nửa điểm máu tươi rúng mánh tiển đến ra tựa như chỉ là đâm trúng một đoàn huyết ảnh sau đó người chơi này càng là trực tiếp từ trương phong trong thân thể xuyên qua bất ngờ không đề phòng người chơi này ngã chó đất ức n ư ờ i phần chật vật thanh kiếm đều cho quang bay đi ra ngoài thiếu hiệp bị ám sát trương phong quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên hai bước đỡ dậy nằm rạp trên mặt đất người chơi sa có lẽ là không yên ổn trình duyên cớ không cẩn thận ngã sấp xuống cái kia người chơi lung túng nói chúng người chơi người nào đất bằng cẳng có thể ném ra xa mười mấy mét ta hết lần này tới lần khác trương phong tín coi là thật là lao phu chi tội sau đó liền để hạ nhân đem bình địa cả một chút thiếu hiệp ngàn vạn coi chừng đội ngũ tiếp tục đi tới cũng không biết trương phong muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào bất quá từng có chim đầu đàn thất bại còn lại những cái kia r ụ c dịch người chơi cũng đều hành quân lặng lẽ hiện nhiên nửa đường đánh lén ám sát loại hành vi này tại trong phó bản là không được cho phép một căn bản là không có cách c h ọ chúng Thật g i ố nhưng g n tại hai thế hai giới b ì h h t ư ờ n mặc được. dù nhìn đập, nhưng không đập, lại sợ không được. trong lúc cái còn chứng chính đó đi kiến ngang qua mấy cái sân nhỏ, Trần Phóng còn chứng kiến chính mình qua mấy viện à k a mặc dù chỉ đợi thêm chỉ dù phút đồng hồ. Nhưng đợi đồng vài i trong v gốc cây kia nhánh cây bị hắn hao xuống tới không ít vứt trên mặt đất xem như t r á n h xét tiêu ký cho nên hắn liếc thấy đi ra đáng tiếc trước mắt đến xem những này lựu i đạn sát xuất lớn là muốn lãng phí đi trọn vẹn mười mấy phút nhìn hoàn cảnh chung quanh rõ ràng đã đi ra kim ngưu võ q u á n phạm vi bất quá bởi vì người chơi tiến vào phó bản sau trừ võ quán ngoài cửa lớn đi ra không được bao xa liền sẽ bị tưởng không khí ngăn chặn cho nên căn bản không rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương nào Trần Phóng l i ế c n h ì n ư u n g quanh, một ơ hồ thấy phần h cảm có mấy t quan u c cạnh Bên lập ứ c có người chơi cấp liền người án đồng đáp ra t h ờ i nói r a hắn tiến vào phó ba ả n n cho tới y nghi hoặc n ơ i này làm s a o c ó chút t a ra đời tân t hàng ủ thôn i e ngựa chương á này n i chơi một mực không t h Hắn ấ y nói r a Trần t Phóng â m b ê n trong nghĩ, Trần Phóng suy hỏi m u ố n Trần Phóng hỏi, đ ơ n g i ả n giống cho hắn điểm cho một c á i to lớn tán. lớn u cửa, cửa hàng xe ngựa nơi này hẳn là kim ngự võ quán hậu sơn hoàn cảnh có chút cùng loại trần phóng chỗ bình an c h ấ n h o a dã nhưng lại có chỗ khác nhau ở sau núi cùng kim như võ quán ở giữa có một đầu phân biệt rõ ràng đường ranh giới võ quán bên này có cây tươi tốt xanh un g tươi tốt hậu sơn bên kia thì là một phái hoang vu âm vu đầy t ử khí cảnh sắc ở người chơi trong mắt lại là một phen khác biệt cảnh tượng đầy khắp núi đồi thanh máu tại l à o đảo trần phóng mẫn duệ từ đó thấy được hai loại chính mình hết sức quen thuộc yêu vật bụi cây yêu dây leo yêu còn có mặt khác rất nhiều chưa thấy qua cây hoa yêu đuôi trò yêu thử yêu xà yêu trà chút bọn yêu vật ở trên núi chẳng có mục đích đi dạo xung quanh nhưng lại đối với đường d a n h giới phía sau đám người nhắm mắt làm ngơ tựa như không thấy được bọn hắn bình thường chư vị thiếu hiệp lao phu sở dĩ tại trong phủ tổ chức trận luận võ này chiêu hiền nạp sĩ mục đích đúng là vì những này đột nhiên xuất hiện k ỳ quái sinh mệnh trương phong đứng tại trên đường d a n h giới nói ra trần phóng tâm lý đã có một chút suy đoán cái này kim như võ quán vị trí thời đại nên khoảng cách bình an c h ấ n cũng không xa xôi thậm chí muốn sớm hơn một chút trong phủ nhân thủ có hạ cố lao phu chỉ có thể ra hạ sách này mong rằng chư vị lý giải Trương phong còn tại cho mọi người giới thiệu nói rõ bọn này yêu vật là như thế nào đột nhiên xuất hiện tính nguy hiểm lại là như thế nào lớn thật tình không biết chúng người chơi đã được đến nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kim ngư võ quán quán chủ trương phân chân bố nhiệm vụ đánh giết yêu vật có thể thu hoạch được điểm tích lũy khác biệt yêu vật đối ứng điểm tích lũy cũng khác biệt rời đi phó bản g trước người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy tiến hành ban thưởng h ố i mái mở ra bảng nhiệm vụ cơ l ạ c nhiệm vụ tưởng t ì n h lập tức một cái tường hơi bảng biểu liền nhảy ra ngoài phía trên kỹ càng giới thiệu khác biệt yêu vật đối ứng điểm tích lũy là bao nhiêu cùng mỗi loại ban thưởng cần có điểm tích lũy là ba trần phong c ố ý tìm kiếm một chút đánh rết bụi cây yêu cùng dây leo yêu đối ứng điểm tích lũy theo thứ tự là hai điểm cùng bốn điểm điểm tích lũy cao nhất là một loại tên là trong núi chi linh yêu vật chừng một trăm điểm tích lũy còn xin chư vị thiếu hiệp tận khả năng chu sắt những yêu tàn này đồ vật chừng mỗi tất có hậu báo theo trương phong câu nói sau cùng nói ra chỉ có người chơi có thể cảm giác được một mực tồn tại trên đường danh giới tường không khí biến mất trên hậu sơn yêu vật không có gì phản ứng bởi vì cái này tường không khí chỉ là nhằm vào người chơi hiện tại nhiệm vụ chính tuyến bột đánh lại không đánh được cùng tại trong phó bản lãng phí thời gian không bằng đi trên núi ch bởi vậy trương phong vừa nói xong cơ hồ tất cả người chơi liền hò hét tầm ý vọt vào hậu sơn lập tức trên hậu sơn một hồi náo loạn yêu vật tuy nhiều nhưng cũng chịu không được các người chơi nhiệt tình nhất là tại đứng cơ bản đều là ba bên trong người chơi thậm chí còn có mấy cái hai bên trong người chơi loại tân thủ này cấp thôn khác tiểu q u á i căn bản không tồn tại lật xe khả năng nguy hiểm lớn nhất chính là người chơi khác đoạt q u á i ai nha chư vị thiếu hiệp ngàn b ạ n coi chừng hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng trương phong cao hô. nhưng lúc này các người chơi đều tại riêng phần mình đấu trí đấu dũng đâu còn có rảnh còn hắn bột tuy tốt nhưng lại đánh không đến không bằng trước tiên đem trước mắt điểm tích lũy kiếm được tay lại nói đây là hiện tại các người chơi tiếng lòng trần phóng không có đặc lập độc hành một thân một mình yên lặng trong góc dùng đồng tiền cướp trách xoa lão tử điểm tích lũy một tên tráng hán mắng một câu quay đầu nhìn về phía trần phóng trong lòng suy tư một chút hay là không tìm đến hắn p h i ề n p h ứ c thời điểm này không bằng lại r ế t hai cái trách cũng may hậu sơn mặc dù nhìn xem không lớn nhưng yêu vật lại là một mực liên tục không ngừng một mực r ế t một mực có đổi mới thời gian cực nhanh theo không ngừng có yêu vật bị rét không người chú ý t r ư n phong khi tức trên thân đột nhiên ba đậu một chút nếu như lúc này trần phóng quay đầu lời nói liền có thể nhìn thấy trương phong đầu đính tin tức lóe lên một cái phía dưới đại biểu địch ta t r ê n l ệ n h bất khả tiểu thứ mơ hồ một cái c h ư ớ c mắt thời gian kéo dài rất ngắn một hơi thời gian đều không có nhưng lại m ư ờ i phần q u ý dị yêu vật lại nhiều cuối cùng cũng ngăn cản không nổi các người chơi nhiệt tình người chơi đội ngũ cho dù hoàn toàn không có phối hợp nhưng ở to lớn thực lực sai biệt bên dưới yêu vật bầy hay là tại không ngừng hướng trên núi chuyển rời lúc này trần phóng đã không có khả năng thường xuyên từ trong tay người khác đoạt điểm tích lũy một là hiện tại tất cả mọi người có lòng phong bị phong bị đám kia làm ám khí âm ú tiểu nhân hai là theo hướng trên núi đi. yêu vật khí huyết cũng đang không ngừng đ ể cao không tốt lắm tinh chuẩn cướp được một lần xuất thủ cuối cùng cuối cùng tôi h tự nhiên là sói nhiều thì ít càng đi trên núi yêu vật thực lực càng mạnh số lượng cũng càng ít trần phóng ra bốn lần tay chỉ cướp được một cái yêu vật điểm tích lũy mắt thấy mấy người nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn qua giới nở nụ cười tạm dừng xuất thủ không giành được trách trần phóng quay đầu nhìn một chút trương phóng đứng tại trên đường ranh giới mang trên mặt ấ m áp dáng tươi cười nhưng chẳng biết tại sao hắn nhưng dù sao cảm thấy có mấy phần quỷ dị hoảng hốt một lát sau lại nhìn về phía trương phóng lúc trên mặt biểu lộ đã trở nên nghiêm túc phản phất cái này b ộ t tựa hồ có chút rất không thích hợp bất quá cái này cùng hắn lần này phó bản chi hành đã không có gì quá lớn quan hệ ngọn núi này xa so với các người chơi trong tưởng tượng muốn khó để nhiều m a i cho đến phó bản tiếp tục thời gian kết thúc còn chưa đi đến giữa sườn núi đến ngược kết thúc trần phong thấy hoa mắt người đã xuất hiện ở kim ngư võ quán phía ngoài trên đất trống bên cạnh thì là một đám hùng hùng hổ hổ người chơi xoa vừa mới ai mẹ nó đoạt lao t ử trách ma đức đi theo b ộ t đi một đường sợ đều không có sợ đến hắn một lần tiếp tục tiếp tục các minh đệ tiến đội a trần phong cũng không có lựa chọn tiếp tục t r ầ n phong khuôn mặt tươi cười kia không có chút nào nơi phát ra để hắn cảm giác đến một trận nguy hiểm mà lại hắn vốn cũng không là chạy thông quan mục đích đi ngay từ đầu chỉ là nghĩ đi vào nhìn một cái phó bản g là cái dạng gì thấy chút việc đời hiện tại mục đích đã đặt thành đương nhiên không cần thiết lại tiến vào hắn đường môn tiếp dẫn làm cho ở trong ba lô đã nhanh tích b ụ i nắm chặt thời gian tiến vào đường môn mới là chính đạo trong lúc suy tư trên quảng trường người chơi đã thiếu một đại bộ phận h i ệ n nhiên là lại tiến vào phó bản chính là đáng tiếp ta những cái này lựu đ ạ bom khói trần phong lắc đầu quay người rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trần phóng khai thủy mua sắm hành động tối hôm qua phó bản chi hành tổng tới nói là thua lỗ hắn cần một lần nữa làm một nhóm lựu i đạn cùng bom khói chuẩn bị bất cứ tình huống nào tại trong thành mới đi dạo cả một cái buổi sáng đại lượng tiền tài bỏ ra ra ngoài trong ba lô vật liệu phong phú đứng lên so với hàn giang thành trong thành mới vật tư không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú nhưng cùng lúc giá hàng cũng càng cao suốt cả ngày tại mua vật liệu làm tạc đạn bên trong trôi q u a rất nhanh nhìn xem trong ba lô lần nữa trốn đi lựu đạn cùng bom khói một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật tràn ngập trong lòng ngày thứa tốn hao trọng kim trần phóng rốt cục ngồi lên t i ế n về thục châu xe ngựa cái này tại hàn giang thành là không có hắn cũng là buổi sáng mua tài liệu thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cửa hàng xe ngựa chỉ cần tốn hao nhất định tiền tài liền có thể thuê một chiếc xe ngựa mặt khác còn phụ tặng ngươi một cái mã phu vì ngươi đánh xe chương một trăm ba mươi bảy ngàn dặm tặng đầu người chương một trăm ba mươi bảy ngàn dặm tặng đầu người cửa hàng xe ngựa tồn tại đơn giản chính là trần phóng loại này dân mù đường người chơi tin mừng đương nhiên khác biệt khoảng cách cần tốn hao kim lệch là khác biệt nếu như chỉ là thành cùng thành ở giữa nói bình thường đều tại mười kim trong vòng khoảng cách càng ngăn tốn hao càng ít vượt qua châu lời nói cần tiền liền có thêm cơ bản đều tại ba mươi kim trở lên lại lần nữa thành đến thuộc châu khoảng cách không tính gần c h ọ n vẹn bỏ ra trần phóng bảy mươi vàng để tâm hắn đau rất lâu ngồi lên xe ngựa sau trần phóng gọi thẳng tiền này xài đáng giá đã không có trong tưởng tượng như vậy suốt n à y còn có thể vừa đi vừa nhìn nhìn đường bên cạnh phong cảnh trong vùng xe mười phần sạch sẽ gọn gàng không gian không tính lớn nhưng đối với một cái tới nói cũng trên cơ bản đủ trần phóng v u n g lên rèm nằm ngoài bên cửa sổ nhìn một hồi dần dần đánh lên c h ậ mắt bất chi bất giác đi ngủ đi qua đây là hắn ở trong game lần thứ nhất chìm vào giấc ngủ dù sao lấy t r ư ớ c cũng không có điều kiện này không biết qua bao lâu trần phóng đông nhiên bừng tỉnh kinh ngạc phát hiện chính mình ngủ thiết đi trong lòng không khỏi một trận tỉnh táo nếu là ở chìm vào giấc ngủ thời điểm có người tập kích xe ngựa chính mình sát xuất lớn muốn cho không gian hồ bên trong trừ tường không khí hầu như không tồn tại vô địch đồ vật xe ngựa tự nhiên cũng không phải vô địch người chơi có thể ăn cướp nở cờ xe ngựa thậm chí là triều đình đội xe chỉ cần đánh thắng được đồng thời có thể tránh thoát đến tiếp sau triều đình truy sát chờ đợi điểm tội ác thanh không liền có thể mặt trăng lên mặt trời lặn một cái ban ngày cứ như vậy đang đi đường trung độ qua xe ngựa tiến vào một cái thôn trấn tại một nhà khách sạn bên cạnh n g ừ n g lại sa phu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến lao ra xin n g ờ i xuống xe nghỉ ngơi đem xe ngựa giao cho tiểu nhị trần phóng cùng sa phu ăn cơm liền ngủ rồi đương nhiên trên đường đi dạng này tiêu phí cũng phải cần trần phóng đến xuất tiền túi sa phu chỉ là một cái vô tình đánh xe công cụ hình người một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trần phóng ngồi lên xe ngựa lần nữa xuất phát lại lần nữa thành đến thục châu lộ trình cần đi bảy tám ngày đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu trên đường phong cảnh đã thấy nhiều cũng liền chẳng phải mới lạ trần phóng có chút nhàm、chán. chỉ có thể thỉnh thoảng tại trong buồng xe đánh một chút ngồi chế chế đánh đập phát một ít thời gian coi như hắn coi là đoạn đường này liền đem n h ả m chán như vậy đi xuống thời điểm có người tìm tới cửa đến không người trên con đạo một chiếc xe ngựa ngay tại lao vùng bụt đông nhiên từ phía sau một thất hỏa hồng tuấn mã cấp tốc đuổi theo ngay tại xe ngựa cùng hỏa hồng tuấn mã ở giữa khoảng cách kéo đến xa mười mấy mét thời điểm tuấn mã bên trên người đằng không mà lên trái với trọng lực giống như vọn thẳng đ â m về xe ngựa mà lúc này trong xe ngựa đang tính toạc trần phóng đông nhiên mở hai mắt ra siêu siêu siêu lợi khí tiếng xe gió phi tốc tới gần trần phóng trong nháy mắt liền xông ra xe ngựa một thanh d ẫ n theo sa phu liền nhảy ra ngoài hắn cùng sa phu vừa rời đi một giây sau xe ngựa liền bị đủ loại á m khí đánh thành c á i sàng trần phóng đem run lẩy bẩy sa phu phóng tới ven đường nhìn về phía kẻ tập kích đối phương không có chút nào che giấu mình thân phận dự định bất quá cho dù hắn muốn ẩ n tàng cũng giấu không được bởi vì hắn là người chơi chính là trong phó bản sông trần phóng so với các thiết hầu thủ thế cái t i ê người chơi cầu vật rất có thể chạy a đối phương khí thế hung hăng nói ra lao tử đánh không lại ngươi đồng đội còn không giải quyết được ngươi thôi trần phóng sửng sốt một chút lập tức liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả xem ra đối phương là tại tuyết bánh gạo đám nhân thủ dưới đáy ăn phải cái lô vốn mà tuyết bánh gạo bọn hắn lại người đông thế mạnh thế là càng nghĩ vậy mà chạy tới khi dễ chính mình lãng phí lao tử nhiều năm như vậy thọ nguyên ngươi thật là đáng chết ta ba đối phương càng nghĩ càng giận mấy chục mùi ám khí q u ă n tới nguyên lai hiếp yếu sợ mạnh đến báo thủ trần phóng vô ngữ cười một tiếng sa phu đã sớm chạy xa trần phóng cũng không lo lắng sẽ làm bị thương lấy hắn phi ưng pháp khởi động cả ngươi tựa như một đầu vai hùng hưng phóng lên tận trời mười phân nhẹ nh trần phóng khai khẩu hỏi hắn không mở miệng có tốt hắn mới mở miệng này đối phương trực tiếp nguyên địa bạo tạc ta chắn ngươi năm phục sáu trần phóng móc móc lỗ thai miệng đầy phun phân thủ tử có đạo tơ vàng đại hoàn đao ra khỏi vỏ đinh linh linh âm thanh thanh thúy triệt quan đạo cả người càng là trên không trung không chỗ ngợt lực tình huống dưới đột nhiên một chiếc thẳng tắp xông về đối phương đối phương biến xác tựa hồ lúc này mới ý thức được trần p h o n g cũng không phải là dễ chê ở nhưng nộ khí ra thân tình hồ giới vẫn cảm thấy ưu thế tại hắn x â y dịch bước chân cuối cùng vẫn là không có bước ra sáng như tuyết đao quang tử trên trời gián g xuống trong tay đối phương binh khí trực tiếp cắt thành hai đoạn cả người cũng tại lực lượng khổng lồ tác dụng d ư ớ i quảng bay ra ngoài vị này không có danh tự người chơi không thể tin ngầm đầu một đạo hẹp d à i vết đao ngay tại không ngừng ra bên ngoài dường máu hai tay của hắn run dậy túi đầu mắt nhìn trên mặt đất c á c h ra binh khí lại nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn trần phóng ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày cũng ngươi ra cái như thế về sau kỳ thật song phương triển khai tư thế công bằng đối chiến l ờ i nói trần phóng năng doanh nhưng cũng sẽ không như thế gọn gàng thắng được đến tối thiểu cũng cần hai mươi cái hội hợp nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì vị này ngay từ đầu cũng không có đem trần phóng để vào mắt dù là trần phóng biểu hiện ra khinh công nho nhỏ chấn n h ấ p một chút đối với đột nhiên xuất hiện đại đao trong lòng vẫn còn có chút lòng chờ mong vào vận may vậy mà ý đồ đi ngay kháng trần phóng tại trong phó bản liền bí mật quan sát qua hắn quyền cước binh khí am khí khinh công đều có không tệ tạo nghệ bày ngay ngắn tâm tính như thế nào đi nữa cũng có thể quần nhau một phen nhưng từ đối phương lúc trước cử động đến xem trần phóng lông mày đột nhiên những một cái quen thuộc nhất truy phong chân đã xử suất cực kỳ nguy cấp tránh thoát một cây kim hình nàng khí phá khí trâm bóng người l o a lên máu me tung tóe mang theo nước mũi cùng nước mắt đầu lâu ù ngủ cục lăn qua một bên một cỗ thi thể không đầu vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh giết người chơi nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải trang hiện tại rút ra chỉ có một lần cơ hội rút đến đồ tốt xác suất hay là rất thấp bởi vì giang hồ bên trong ba lô không gian rất lớn đại bộ phận người chơi cũng sẽ ở trong ba lô để lên rất nhiều đan dược trang bị cùng bình thường tẩy q u á i tuân ra tới vật liệu loại hình đồ vật tựa như trần phóng chính mình trong ba lô có trong tân thủ thôn hạng giống các loại đan dược độc dược trang bị cộng lại số lượng có thể vượt qua một nghìn muốn từ dạng này số lượng bên trong rút ra vật gì tốt trên cơ bản không khác mò kim đ ấ y biển số số chúng thường là trần phóng cũng không có ôm kỳ vọc gì bắt đầu rút ra phía sau trước xuất hiện một cái chất gỗ bảo dương mở ra bảo dương lúc trước vẫn đứng tại ven đường ăn cỏ màu lửa đỏ tuấn mã trong lúc bất chợt liền biến mất hắn còn tưởng rằng đối phương còn có trợ giúp có thể là chuẩn bị ở sau khẩn trương một lát lại phát hiện cái gì cũng không có lại nhìn về phía bảo dương bên trong đang lẳng lặng nằm một viên ngọc chất lệnh bài cùng con lửa nhỏ viên kia có chút tương tự chương 138, phong diệp thành chương 138, phong diệp thành trần phóng đánh giá trong tay màu đỏ ngọc bài trên ngọc bài điêu k h ắ c một thất lao vụ tuấn mã mười phần sinh động con lửa nhỏ lệnh bài cùng vừa so sánh này đơn giản chính là một cái trên trời một cái giới đất tên n g a bài hạn huyết bảo mã tác dụng. có thể triệu hoán ra một thất để mà ngồi cưới han huyết bảo mã màu tím tin tức đập vào mi mắt nhìn trần phóng con mắt thẳng tỏa ánh sáng lúc này trong lòng mặc niệm triệu hoán hí hí một thất toàn thân p h ả n g phất nhuốm máu hùng tráng bảo mã đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đem tiểu mẹ mẹ sở qua tới xa phu dọa đến trực tiếp hai tay ô m đầu trần phóng mừng dỡ s ở lên màu đỏ bảo mã yêu thích không tung tay kỳ thật han huyết bảo mã cùng con lừa bản chất một dạng đều không phải là sinh mệnh xem như một loại người chơi chuyên môn đạo cụ từ đối phương đem cái này đạo cụ m ọ ra đoán chừng cái kia người chơi tâm tính muốn nổ tung trần phó Tân phía h m sau chính là liên tiếp khó nghe lời nói tại trong miếu thổ địa quanh quẩn cười thử một chút quả nhiên không hổ là hãn huyết bằng mã tốc độ đủ để vung con lửa nhỏ tám đầu đường phố nghiên cứu xong thu hồi ngựa bài trần phóng nhìn về phía sa phu không khỏi nghi hoặc hỏi ngươi tại sao lại trở về nhất là vừa rồi bị thủng trăm ngàn lỗ xe ngựa lúc này nhìn qua tựa hồ đã được chữa trị tốt không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra sa phu gặp gầy nói nhỏ tiểu nhân hơi thông một chút nghề mục sống xe ngựa tổn thương cũng không phải rất nghiêm trọng cho nên tiểu nhân tiểu nhân liền trở lại nhìn xem láo ra có hay không chiến thắng tường định trần phóng t h ả n những người ha ha ngươi ngược lại là tin t ư ở n g ta sa phu lúc này đánh bạo nhìn chung quanh một chút tại trần phóng rút ra xong ban thưởng sau cái tiêu người chơi thi thể đã đổi mới mất rồi vết máu tự nhiên cũng là như thế xin mời lao ra lên xe sa phu không người thi lễ một cái trần phóng tâm tình tốt đẹp vốn cho rằng xe ngựa cùng sa phu chạy về sau chính mình ít nhất phải tìm tới đến kế tiếp thành thị mới có thể tiếp tục thuê xe không nghĩ tới sa phu vậy mà chữa trị ngựa tốt xe lại trở về có thưởng trần phóng thưởng sa phu mười lượm bạc sa phu h o a n thiên h ỉ địa tiếp nhận ca ngợi tri tử thoát ra con đường sau đó liền bình thản rất nhiều đánh một chút tức đường thỉnh thoảng cùng đi ngang qua người chơi trò chuyện vài câu giao dịch vài thứ tại trong buồng xe đánh một chút ngồi chế chế độc bình thản là bình thản chút nhưng cũng không trở thành nhàm chán khi tiến vào thục châu trước đó còn cùng mấy cái người chơi tổ đội đi một cái đã dung nhập chủ thế giới hoang dại phó bản ở bên trong mợ khai nhạc giới soát một chút kinh nghiệm tiềm năng cùng tiền cứ như vậy rốt c ụ c tại cựu thiên sau trần phóng đi tới thục châu địa giới thục châu tổng cộng có mười ba tòa đại thành còn lại thành nhỏ trường gần trăm tòa còn lại tiểu chấn nông thôn càng là khó mà đánh giá trước mắt hắn phong diệp thành không phải đại thành nhưng cũng là trong thành nhỏ tương đối khổng lồ thành thị đường môn tổng bộ tại thập tam đại thành một trong thiên la thành mà dưới mắt phong diệp thành thì chỉ có đường môn phân bộ cho dù chỉ là phân bộ lấy đường môn thế lực to lớn khí thế tự nhiên cũng sẽ không nhỏ tối thiểu tại thuộc châu phạm vi bên trong đường môn dùng một tay che t r ờ i để hình dung là một chút không có khuyết đại thành phần cáo biệt sa phu t r ầ n phóng vừa đi vào phong diệp thành liền biết đường môn phân bộ ở đâu một tòa tháp cao hình dạng kiến trúc thình lình đứng vững tại phong diệp thành trung tâm cơ hồ cùng tường thành ngang bằng đi tại phong diệp thành trên đường cái Trần phóng rõ ràng cảm giác được trên đường mang theo đao binh nhân sĩ giang hồ ít đi rất nhiều. cũng không phải là nói nhân sĩ giang hồ thiếu đi, tương phản nơi này nhân sĩ giang hồ muốn so trần phóng tiến vào những thành thị khác nhiều hơn nhiều. Mọi người đều biết: khinh công, ám khí cùng độc là đường môn võ học một đặc sắc lớn, ám khí sở dĩ là ám khí, đương nhiên sẽ không giống đ a o thương kiếm kích như vậy phóng tới trên mặt nổi đến. k i n h công cùng rượu độc càng không cần nói. Trừ cái đó ra, đường môn còn có một đặc sắc lớn, đó chính là khôi lỗi đây cũng là trần phóng tại đi vào phong diệp thành lý về sau mới có phát hiện. lui tới nhân sĩ giang hồ hoặc là toàn thân tản ra một cấu người sống chớ gần quỷ quệt y khí tức hoặc là đi theo phía sau hoặc nhân hình hoặc hình thú khôi lỗi hoặc là một g i â y t r ư ớ c còn tại thật tốt đi đường một g i â y sau người đã đến trên nóc nhà cuối cùng một loại không cần suy nghĩ nhiều chỉ có người chơi mới có thể tại thanh thiên bạch nhật bên dưới làm ra loại chuyện này đến mà phong diệp thành chỉ là t h ụ c châu một cái ảnh thu nhỏ ầm ầm chính đi tới đông nhiên một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên t r ầ n phóng bản năng rời xa quay đầu nhìn lại một gian sát đường khách sạn gian phòng cửa sổ chính hướng mặt ngoài không ngừng mà bốc lên màu xanh lá xương mù chạy mau a lại nổ rồi trong p ư ơ n viên trăm mét người thú cửa hàng tại mười mấy giây bên trong chạy chạy đóng cửa thì đóng cửa nhìn trần phóng mục r h ừ n g ngây m ồ n Trừ mấy cái cùng trần phóng một dạng lần đầu tiên tới phong diệp thành người chơi còn đứng ở nguyên địa nhìn quanh bên ngoài phụ cận đã trong nháy mắt thanh không tình h u n g gì chạy cái gì à một cái tên là khắp núi con khỉ ta đít nổi tiếng nhất người chơi nghi ngờ nói trần phóng ở nước cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ bất động thanh s ắ c hướng rời xa khách sạn gian phòng phương hướng bay vọt mà đi vừa mới đi mấy bước l i ề n nghe đến đít nổi tiếng nhất lao hinh mắng to xoa có độc trần phóng lập tức chạy nhanh hơn cũng không quay đầu lại xông ra sương mù sắp phạm vi bao phủ đồng thời trong lòng thầm nghĩ nên nói không nói không hổ là đường môn k h ô n g chế thành thị quay đầu nhìn lại lời mới vừa nói người chơi trần phóng suýt nữa nhịn không được lúc này tên này người chơi đít có phải hay không nổi tiếng nhất hắn không biết m ặ t khẳng định là hiện trường xanh nhất làm sao gặp trần phóng biểu lộ quỵ dị nhìn xem chính mình khắp núi con khỉ ta đít nổi tiếng nhất nghi ngờ hỏi trần phóng chỉ chỉ mặt của đối phương ra hiệu một chút đối phương nghi hoặc từ trong ba lô lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu sau đó kêu lên thảm thiết lớn tiếng kêu gọi lên một loại thực vật có a sau đó đối phương nguyên địa dừng một chút trần phóng sai đến đối phương hẳn là vừa lấy được thói quen khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở mấy giây sau đối phương sống đi qua lo lắng hướng trần phóng hỏi ca biết làm sao giải được sao ta cũng là lần đầu tiên tới chỗ này trần phóng cường n í n cười nhúm bay làm ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ tính toán muốn cười thì cứ việc cười đi đối phương khóc không ra nước mắt ta nhìn đều muốn cười anh em đĩnh hồng không đỏ không biết mặt ngươi xanh nhất ha ha ha nơi xa có mấy cái ồn à người chơi khắp núi con khỉ ta đít nổi tiếng nhất tức giận phất, phất tay tay ủ rũi đầu đi ra v ề phân loại này có thể khiến người ta sắp mặt đổi xanh xương mù ngược lại là không có gì đ ư c tính trần phóng gặp hồng đĩnh minh không có việc gì liền chủ động đi qua thử một cái phát hiện khói mù này chỉ là đơn thuần sẽ cho người sắp mặt thay đổi mà lại tiếp tục thời gian rất có hạn mới vài phút cũng đã bắt đầu mất đi hiệu lực không cần nhiều đoán khách sạn trong phòng vị kia có chín thành khả năng là người chơi bởi vì chỉ có người chơi mới có khả năng ra chuyện như vậy đến chương một t r ư ơ i chín tiếp dẫn làm cho chương một r ư ơ chín tiếp dẫn làm cho khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh liền đi qua trần phóng không có ở trong thành làm nhiều trí hoãn đi thẳng tới tọa lạc trong thành đường môn phân bộ tháp cao đứng ở dưới tháp cao trần phóng cảm nhận được một cỗ không giống với t r ù n g kích ở phía xa chỉ cảm thấy tòa này m ư ờ i phần cao lớn hùng tráng tự mình đi vào dưới tháp thời điểm liền có thể từ đó cảm nhận được một cỗ thiết huyết phong man g cùng dấu vết tháng năm đây vẫn chỉ là mấy chục tòa trong thành nhỏ một cái phân bộ mà thôi trần phóng không dám tưởng tượng thiên la thành bên trong đường môn tổng bộ sẽ là như thế nào một phen q u a n cảnh bình thường tới nói tại cổ đại vương triều trong thế giới là tuyệt đối không thể nào xuất hiện dạng này quốc trung trí quốc cũng chính là giang hồ thế giới như vậy bên trong cá nhân võ lực đạt đến đỉnh phong mới có thể xuất hiện loại tình huống này tâm tình kích động trần phóng đi hướng t h á p cao bất quá còn chưa tới gần liền bị trông coi đường môn đệ tử ngăn lại nơi đây chính là đường môn trụ sở không biết các hạ đến đây cần làm chuyện gì trông coi đệ tử ngữ khí nhưng thật ra vô cùng k h á c h khí cũng không có như trong tưởng tượng của hắn như vậy vênh váo tự đ ắ c trần phóng ôm quyền nói ra tại hạ lại lần nữa thành mà đến là đến bái nhập đường môn biết được trần phóng ý đ ồ đến trông coi đệ tử cũng không cảm thấy kỳ quái dạng này nhân sĩ、si、giang hồ mỗi ngày đều có hắn trên mặt ý cười nói ra nơi đây cũng không chiêu thu đệ tử ta đường môn tại thành đông thiết lập chuyên môn dẫn đạo chỗ huynh đ ạ i có thể đi nơi đó thì ra là thế đa tạ sư huynh c á o chi trần phóng lấy nhiều người không trách không sao trần phóng quay đầu thẳng đến thành đông cơ hồ không có phí cái gì kình đã tìm được đường môn chuyên môn thiết lập dẫn đạo chỗ lúc này đã kín người hết chỗ trần phóng mặc mặc mà tiến lên bắt đầu xếp hàng hàng này liền từ buổi sáng xếp tới xuống buổi trưa rốt cục mới đến phiên trần phóng tính mệnh long đạo chứng tuổi tác mười sáu phương nào nhân sĩ hàn giang thành u tội thành đi ra đó a dẫn đạo viên kinh ngạc một chút nhưng cũng không có quá chú ý đến bên trong đi Người người c tại, tại một chỗ linh địa bên trong một vị tự xưng đường môn đệ tử sư huynh giao cho đệ tử trần phóng trung thực đáp tiệu tử ngươi vận khí thật tốt viên này tiếp dẫn làm cho nhìn qua chí ít có mấy ngàn năm là cái đồ cổ dẫn đạo viên hưng phấn nói trần p h o n g hỏi không biết tấm lệnh bài này nhưng còn có hiệu dụng có khẳng định có hiệu quả ai dám nói tiếp dẫn làm cho không dùng các trưởng lão lại phải nhảy lên chân đến mắng chửi người bất quá ngươi đến chờ một lát một lát ta cần hướng lên bẩm báo một chút tình huống dẫn đạo viên liễu lo không ngừng nói trần p h o n g gật đầu ra hiệu sau đó hắn liền bị mang vào nội đường không lỗi thời liền có người dâng lên nước trà dẫn đạo viên ngồi ở bên cạnh buổi tiếp trần p h o n g thấy thế hỏi cái này bên ngoài còn có rất nhiều người hắn ý tứ là bên ngoài còn có nhiều người như vậy ngươi làm người dẫn đạo viên ở chỗ này buổi tiếp chính mình thích hợp sao phù hợp đương nhiên phù hợp dẫn đạo viên đại lạt là nói ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi tiếp ngươi ngươi không biết tiếp dẫn làm cho cái đồ chơi này rất thưa thớt nhất là giống trong tay ngươi loại này có mấy ngàn năm lịch sử nghiêm trình mà nói hắn đã không chỉ có chỉ có tiếp dẫn ý nghĩa nó còn đại biểu cho ta đường môn lịch sử lâu đời ngươi là không biết hiện tại có không ít mới phát môn phái đều đang nói đường môn trên dưới năm ngàn năm là thổi phồng lên bọn hắn biết cái dám gì dẫn đạo viên thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát nói tiếp dẫn làm cho hàm nghĩa cùng tầm quan trọng t r ọ n phóng thì là yên lặng lắng nghe không lâu một trận tiếng bước chân từ đường truyền ra ngoài đến dẫn đạo viên nghe được thanh â m lập tức đứng d ậ y trần phóng thấy thế cũng chỉ có thể làm theo nhìn kỳ biểu hiện nghĩ đến hẳn là đường môn đại nhân vật nào đó một cái dâu q u a y nón lao giả đi đến thân thể cao lớn trực tiếp đem vốn đang tính rộng rãi nội đường đè ép chật trội đứng lên tiếp dẫn làm cho ở đâu thanh â m của hắn cùng hắn hình thể cũng thành có quan hệ trực tiếp hoàn toàn có thể được xưng là một câu giọng nói như trung đồng hoàn toàn không giống một cái lao nhân dẫn đạo viên nhìn về phía trần phóng trần phóng gặp q u a ý hai tay xuất ra tiếp dẫn làm cho tiếp dẫn làm cho ở chỗ này lao giả cũng không khắc khí trần phóng còn không có kịp phản ứng lệnh bài trong tay đã đến trong tay đối phương lao giả sờ lấy lệnh bài đánh giá một hồi nói ra không sai là hàng thật giá thật tiếp dẫn làm cho từ làm công bên trên nhìn l á thiên la đường lối trần phóng mặc mặc nghe thẳng đến lao giả hỏi hắn ngươi nắm giữ tiếp dẫn làm cho theo lý mà nói có thể thẳng vào đường môn trở thành đệ tử nội môn nhưng là ta cũng không gặp ngươi viên này tiếp dẫn làm cho mười phần hy hữu tại ta đường môn hữu dụng ngươi có thể ngoài định mức nhắc lại một cái yêu cầu chỉ cần không phải rất quả đáng lao phu đều sẽ thỏa mãn ngươi nhưng có một chút ba tháng bên trong muốn đem yêu cầu nói ra nếu không quá thời hạn hết hiệu lực trần phóng tâm lý có chút thất vọng hắn còn trông cậy vào đèm cái này yêu cầu ở lại chờ về sau thời khắc mấu chốt lại dùng đâu tốt ta gọi tiền lộ hổ lá phong thành đường môn phân bộ phó môn chủ tiếp dẫn làm ta lấy trước đi ngươi nghị ky yêu cầu liền đến tìm ta tiền lộ hổ nói xong cũng quay người rời đi nội đường đi tới cửa lúc lại chợt nhớ tới cái gì quay đầu nói ra tiểu tác nói cho hắn biết đến đâu mà tìm ta mặt khác cho hắn làm một chút nhập môn thủ t ụ dẫn đạo viên cũng chính là tiểu tác cung kính thi lễ một cái là đợi tiền lộ hổ sau khi rời đi tiểu tác mới đứng dậy đầy mặt nụ cười đối với trần phong nói ra chúc mừng a huynh đệ a không hiện tại muốn cứ gọi s ư đệ gặp qua sư minh trần phóng cười ô m quyền nói ra ha ha tốt trước đi theo ta cấp cho ngươi một chút nhập môn thủ tục tiểu t á t mang theo trần phóng trong trong ngoài ngoài chạy mười cái địa phương hơn một canh giờ sau cuối cùng là đem thủ tục làm xong liền đây là tại phân bộ phó môn chủ tiền lộ hồ mở một đường đèn xanh tình hôn g d ư ớ i mới có thể nhanh như vậy nếu không k h có hai ba ngày thời gian không giải quyết được tiểu t á t đem một viên so tiếp dẫn làm cho muốn nhỏ hơn không ít lệnh bài đưa cho hắn lệnh bài chính diện là một tòa tháp cao cùng một chút phức tạp hoa văn hoa văn cùng tiếp dẫn làm cho hoa văn có chút tương tự nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau mặt trái ở giữa thì là đường môn hai cái chữ to tiểu tác vừa dứt lời thanh âm hệ thống nhắc nhở khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi thành công gia nhập đường môn trở thành đệ tử nội môn n g ư ơ i đã mở ra mộ đủ lệ mới tông môn tiểu tác còn tại mặc dù đối phương nhìn không thấy nhưng trần phóng cũng không tốt hiện tại liền xem xét mộ đủ lệ mới là cái gì công năng chương một trăm bốn mươi đường môn chương một trăm bốn mươi đường môn t á t dung cũng chính là t i ể u tác tại cho trần phóng giới thiệu một phen đường môn vinh quang cùng hào quang sau liền rời đi trần phóng không có vội vã xem xét m ỗ đ ủ lệ mới mà là trước tiên dò xét lên chính mình thân ở gian phòng này so sánh với bình an trấn hàn giang thành sân nhỏ nơi này mặc dù không phải sân nhỏ nhưng chỉ luận gian phòng bố trí cùng trang trí là hoàn toàn không cách nào so sánh dù cho đối với mấy cái này trang trí vật cùng đồ dùng trong nhà không hiểu nhiều chỉ từ người ngoại n g ư ờ i góc độ nhìn cũng biết những thứ kia tất cả đều có giá trị không nhỏ trần phóng cảm thán không hộ là khống chế một châu đại môn p h i vốn liếng quả nhiên phong phú gian phòng rất lớn chừng phòng ba hai sảnh không có p h ò n g bếp bởi vì đường môn đệ tử có chuyên môn tiệc h đường nếu là thật sự chuyên đệ tử còn có thể có được một chỗ độc lập rất nhỏ trần phóng hiện tại chỉ là đệ tử nội môn có thể nắm giữ một cái phòng một người đã coi như là rất không tệ đ á i ngộ đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở đại thông phô ba người năm người mười người không đợi đi dạo xong gian phòng xác định phụ cận không người đằng sau trần phóng mới mở ra m ồ đủ lệ mới trong lòng mặc niệm một tiếng t ô n g môn quen thuộc hơi mở bảng xuất hiện ở trước mắt cùng t h u tính nhiệm vụ loại hình không kém nhiều chỉ là phía trên nội dung khác biệt t ô n g môn đường môn thân phận đệ tử nội môn lưu phái chưa lựa chọn sư phụ chưa lựa chọn nhiệm vụ. vô cống hiến không dưới diện mười phần ngắn gọn từ trên xuống dưới chỉ có năm cái đơn giản phân loại trong đó hai cái hay là ở vào chưa lựa chọn trạng thái trước mắt cống hiến cũng vẫn là số không trần phóng lẳng lặng ngưng thực dưới diện quen thuộc bóng trồng dần dần ngưng thực trở thành từng hàng chữ nhỏ đường môn đường môn chính là xuyên thục đại tộc đến nay đã trải mười chín đời đương đại tổng môn chủ v õ công viễn siêu tiền bối mười năm trước liền đã bước vào thiên nhân hợp nhất c h i cảnh t h u ộ c châu tri địa danh vọng không người có thể vượt qua nó bây giờ đường môn như mặt trời ban trưa chính là thục châu cự vô phét đệ tử nội môn đường môn đem đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn chân truyền. Khác b i ệ trần t phóng kiên nhẫn từng bước từng bước xem tiếp đi đối với đường môn giới thiệu nếu là xuất từ tắt xung miệng lời nói sát xuất lớn có nhất định khoác lắc thành phần ở bên trong nhưng từ ghi chú bên trong đi ra lời nói lấy trần phóng đối với ghi chú kinh nghiệm đến xem chín thành hẳn là mười phần đúng trọng tâm đệ tử phân cấp không có gì địa phương kỳ quái đại bộ phận môn phái đều là dạng ngày phân lưu phái thuyết pháp trần phóng còn là lần đầu tiên nghe nói trần phóng thậm chí vẫn cho là đường môn chính là á m khí không nghĩ tới trừ á m khí đường môn còn có nhiều như vậy con đường d u n g độc còn tại trong dự đoán của hắn cơ quan khôi lỗi liền hoàn toàn là tại ngoài dự liệu về phần sư phụ lựa chọn lúc trước tắt sung đã, đã nói với hắn bây giờ đường môn bên trong sư phụ cũng không phải là thời cổ trên ý nghĩa sư phụ càng giống là hiện đại lao sư trong học việ t á t sung sớm có lời nói để hắn không cần sốt ruột ngày mai sẽ đem phong diệp thành bên trong còn tại thu đồ đệ trưởng lao tư liệu lấy tới cho hắn nhìn đối với trần phong cái này không hàng đệ tử nội môn t á t sung biểu hiện mười phần nhiệt tình rất rõ ràng là muốn cùng hắn giao hảo trần phong mới đến đương nhiên cũng là hết sức vui vẻ hai người ăn nhịp với nhau từ đối phương trong lời nói trần phong biết đường môn bình thường nhập môn chương trình là thông qua nhập môn khảo thí cùng khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn, đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn có hai cái điều kiện thứ nhất chính là môn phái cống hiến muốn đạt tới yêu cầu tại cống hiến đạt tới yêu cầu sau mới có thể đi xin mời trởi thông qua khảo hạch đằng sau mới có thể thực sự trở thành một tên đệ tử nội môn cũng mới có tiến vào tàng kinh các tàng bảo khố các loại đường môn trọng địa cơ hội nếu là không có thông qua vậy sẽ phải lại đợi thêm một năm mới có thể tiếp tục xin mời khảo hạch khảo hạch cơ hội hàng năm chỉ có một lần thất bại liền phải nhiều chịu một năm mới có thể lần nữa xin mời có thể nói như vậy chỉ có đệ tử nội môn mới là đường môn đệ tử chân chính chân truyền thì là hạch tâm đệ tử ngoại môn cũng chỉ là tâm đệ tử ngoại môn cũng chỉ là quân dự bị mà thôi về phần mặt khác cái gì trưởng lão chất sự tác xung chính là dẫn đạo chất sự mặt khác đối phương chưa hề nói quá nhiều trần phóng cũng không có hỏi nhiều dù sao sớ lúc này sắc trời đã tối chân phóng cũng không có quá mức sốt ruột đem thông quan bình an chấn sau sinh ra cái thứ hai điểm d ừ n g chân khóa lại tại phong diệp thành đường môn phân bộ lúc này như hắn chết lời nói liền sẽ trực tiếp tại phong diệp thành đường môn trong từ đường phục sinh kỳ thật trước đây có đến vài lần hắn k e m chút liền không nhịn được đem cái này điểm d ừ n g chân khóa lại tại hàn giang thành cùng tân thành những địa phương này do dự hồi lâu hắn vẫn là không có làm như vậy điểm d ừ n g chân khóa lại chỉ có một lần một khi khóa lại liền không cách nào sửa đổi trừ phi khóa lại địa điểm triệt để hóa thành hư vô tỷ như một ngày nào đó bình an chấn phó bạn bị đại thần thông già trực tiếp đánh tan ngã vào hư không loạn lưu hắn liền không cách nào lại thông qua điểm c h u y ể n tống công năng tiến vào bình an chấn hiện tại hắn là có thể tùy thời tiến vào bình an chấn bất quá bởi vì gần nhất không phải đang đi đường chính là đang chuẩn bị đi đường trên đường một mực không có thời gian liền bị gác lại xuống dưới bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì nhất định phải đi bình an chấn lý do cho nên vẫn không có đi bây giờ cuối cùng đã tới thục châu cũng thành công bái nhập đường môn mà lại ngoài dự liệu trở thành một tên đệ tử nội môn cuối cùng nhàn rỗi xuống trần phóng rốt cục có thời gian đi dày v ò một chút m ặ khác đầu tiên là đi thể nghiệm một phen lá phong đường môn t i ệ n đường thức ăn lại đi tàng kinh các tàng bảo khố cùng luyện võ tràng đi vòng vo vò một vòng Về đến đang phòng, Trần Phóng tuyển hạng, hơi gọi xuất ra kêu chờ u y ể n động ý nghĩ một ý chút r i đi trò c hắn ơ i giác đánh tới, lại tới giới hiện biệt Rất trọng Trần trong trong mất hốt một lát, thế thực thự. nhỏ lượng đánh Phóng hoảng nhìn Chờ h cảm lúc đã về thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau trần phóng không khỏi sửng sốt một lát biệt thự hay là căn biệt thự kia từ sửa sang cùng một chút vết tích có thể nhìn ra được là lâu lan đưa cho chính mình căn biệt thự kia nhưng trần phóng thật sự là không có cách nào đem hiện tại trước mắt gian phòng cùng lúc trước cái kia biệt thự sang trọng liên hệ tới chỉ thấy lúc này trong biệt thự phản phất báo quá cảnh bình thường trong phòng giống như bị mười mấy cái đạo phỉ tẩy sạch qua giống như khắp nơi trên đất v ư ợ bụn trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả cái đặt chân địa phương cũng không tìm tới trần phong có chút kinh ngạc chính mình n ụ c thân dung hợp vào trò chơi sau lâu lan bên này là chuyện gì xảy ra sao sớm tại mấy ngày trước lâu lan mới đầu phát hiện biệt thự người đi nhà chống lúc cũng không quá mức kinh hoàng chẳng qua là cảm thấy trần phong có chút phản địch cũng không quá để ở trong lòng chỉ là phát động các mối quan hệ của mình đi tìm người cũng không có quá để ý hắn sẽ không trực tiếp chân thân tiến trò chơi đi lâu bác một câu thành sớm lâu lan cũng không phải không có nghĩ tới phương diện này qua nhưng trần phóng chỉ là một cái mới tiến vào trò chơi không lâu ngũ tạng tiểu thái điều mà có thể chân thân tiến vào trò chơi người chơi không khỏi là hai bên trong thậm chí một bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm tam nội người chơi có thể chân thân tiến vào trò chơi đều không có mấy cái theo trần phóng biến mất thời gian càng ngày càng dài lâu lan rốt c ụ c luôn cuống trần phóng tồn tại nàng thế nhưng là cùng lãnh đạo của mình đã báo cáo qua bây giờ không có người chương một trăm bốn mươi một lại v ề bình an chấn chương một trăm bốn mươi một lại v ề bình an chấn lâu lan kinh hoàng trần phóng tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả hắn đang luyện võ tràng vung lên mồ hôi như mưa đường môn nội bộ đương nhiên cũng có diễn võ trường mặc dù danh tự khác biệt nhưng tác dụng là giống nhau đều là diễn luyện võ học tăng lên độ thuần t h ụ lúc này trên diễn võ trường không có bao nhiêu người khoảng thời gian này trừ trần phóng cũng chỉ có ba năm người mà lại trên cơ bản đều là người chơi đây thật ra là hiện tượng bình thường nợ vợ cờ rất ít cả ngày đều cắm đầu tại diễn võ trường luyện võ mấy người ở giữa không có gì giao lưu r i ê n g phần mình luyện võ tăng lên độ thuần t h ụ nhắc nhở ngươi cố gắng tiến hành ném mạnh luyện tập ngươi cảm giác thủ pháp của ngươi càng thêm thuần t h ụ cơ sở ám khí độ thuần thục một phi đao thuật độ thuần thục một n h s á nhắc nhở ngươi cố gắng tiến hành ném mạnh luyện tập ngươi cảm giác thủ pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở ám khí độ thuần thục 1 1 t lưu tinh cả n g u y ệ t tiêu độ thuần thục 1 ộ t t r ầ n phóng đuốt vớt có chút cổ tay hế ẩm ngừng ám khí ném mạnh lúc này tại hắn phía trước ngoài trăm b ư ớ c người dơm bên trên đã lít nha lít nhít đâm đầy đồng tiền cùng phi đao mắt nhìn khấu trừ môn phái cống hiến cảm giác vẫn được đi hướng rõ ràng muốn so trước đó hắn thể nghiệm qua phức tạp rất nhiều mai hoa thung lúc này đã là cho nên công pháp nhập môn còn không người dạy hắn mà chưa bái sư trước đệ tử vô luận thân phận mặc kệ là ngoại môn hay là nội môn đều là không cách nào xác nhận môn phái nhiệm vụ cho nên trần phóng bây giờ còn không có có thu hoạch môn cống con đường đây là đường môn một đặc sắc lớn cùng mặt khác rất nhiều môn phái thụ đồ cũng không giống nhau chưa nói tới tốt xấu đây là đường môn tại mấy ngàn năm ở giữa các loại nhân tố đưa đến hắn cũng không có biện pháp gì cũng may tác xung mượn một chút môn phái cống hiến cho hắn nếu không trần phóng sợ là ngay cả cái luyện võ địa phương đều không có bất quá lại nhìn tốt hắn cũng là có hạ độ tác xung chỉ là đường môn bên trong rất phổ thông một cái dẫn đạo ch cho hắn mượn môn cống cũng chỉ là có thể duy trì hắn mỗi ngày tại diễn võ trường mười giờ tiêu hao mà tôi nhắc nhở ngươi tại mai hoa thung bên trên một trận luyện tập ngươi cảm giác thân thể của ngươi biến nhẹ cơ sở khinh công độ thuần thục một trăm bốn mươi lăm phi ứng pháp độ thuần thục một ba bốn ngã một lần không hơn một chút trần phóng không tiếp tục giống tại bình an c h ấ n t r o n g k i a giống như mọi thứ thông mọi thứ tùng cái gì đều muốn học cái gì đều muốn luyện mà là chuyên công ám khí cùng khinh công dù sao thân là đường môn lang ám khí cùng khinh công không lấy ra được thực sự có chút không thể nào nói nổi mà lại hiện tại môn cống có hạn đường môn võ học trừ một cái nhập môn lưu tinh cả nguyệt tiêu hắn không có gì có thể luyện. ngược lại là phi ưng cốc chủ phi ưng pháp để hắn càng luyện càng giật mình không hổ là mang theo phi ưng tên công pháp theo đẳng cấp tăng lên phi ưng pháp hiệu quả cũng càng rõ ràng k i ệ n bộ như phi tam cùng ứng kích vẫn còn tốt mặt khác khinh công cho dù không có mạnh như vậy bao nhiêu cũng là có tương tự hiệu quả mấu chốt ở chỗ nhị đoàn khiêu cùng để túng hai cái đặc hiệu người trước có thể trên không trung không có điểm tựa tình h u ố n g dưới lần nữa tiến hành chuẩn bị rất có điểm chân trái dấm chân phải hương vị mà lại nhị đoàn khiêu cũng không chỉ là có thể nhị đoạn chuẩn bị luyện đến chỗ cao thâm thậm chí có thể trên không trung tiến hành liên tục thất đoạn chuẩn bị cái này khiến hắn nhớ tới trước kia một bộ trong tiểu thuyết nhìn thấy thần công mây long tự hiện luyện đến cuối cùng có thể trên không trung tiến hành chín lần thoáng hiện phi ương pháp chỉ có bảy lần nhưng đã rất mạnh mẽ trần phóng trước mắt đem phi ương pháp luyện đến ba trăm linh năm cấp đã có thể trên không trung tiến hành ba lần chuyển vị hiệu quả thập phần cường đại đề túng trệ không hiệu quả vốn chỉ là bình thường nhưng cùng nhị đoàn khiêu đặt chung một chỗ đơn giản chính là tuyệt phối trệ không tăng thêm không trung chuyển vị trần phóng đã t ạ i hướng hình người diều hâu phát triển sau đó liền phi đào thuật tại đẳng cấp đạt tới ba trăm cấp sau xuất hiện không giới hạn chữ hắn lần thứ nhất biết nguyên lai、like、cấp hai võ học là có đẳng cấp hạn mức cao nhất trần phóng đem cơ sở cân cước cơ sở ám khí loại này cơ sở võ học định nghĩa là một cấp võ học ngọn phi đao thuật quân trận đao pháp loại này võ học định nghĩa là cấp hai võ học cho đến trước mắt cấp một võ học hắn còn không có tìm được hạn mức cao nhất cấp hai võ học căn cứ võ học bản thân cường độ hạn mức cao nhất cũng khác biệt t ỷ như phi đao thuật môn này đại lộ công pháp cao nhất chỉ có thể đến ba trăm cấp phi ứng pháp thì xa xa không chỉ kết thúc một ngày bận rộn trần phóng đến thiện đường ăn một chút miễn phí đồ ăn không có cách nào trong thiện đường ngược lại là có dinh dưỡng giá trị phong phú hơn món ăn nhưng là cần môn cống hắn hiện tại còn ăn không nổi t h e o t h ư bưng ờ n g lệ là lấy l hay i n h h t ạ cơ h bắt tu đầu luyện c sở nội công hệ thống nhắc nhở, chỉ gặp ngươi gặp đột ỉ n n h đầu x ư ơ r ắ n bừng bừng, cả ngươi giống như g cả bao phá tại đến tám n trăm thiên linh từ đan cấp sau phổ thông linh thạch tu luyện hiệu suất đã mười phần túi xuống đêm khuya lúc tu luyện hãng có khi cũng sẽ sinh ra hối hận ý nghĩ vốn cho rằng mảnh vỡ linh thạch ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được trung phẩm linh thạch thượng phẩm còn không phải tùy tiện không giữ quy tắc đi vào chủ thế giới sau mới biết được mảnh vỡ linh thạch là linh địa đặc sản ngoại giới căn bản không có dù cho có cũng phi thường thưa thớt vì kế hoạch hôm nay tựa hồ chỉ có và o phó bản mới có thể tiếp tục làm linh thạch sau mấy tiếng thời gian còn không tính quá muộn mấy cái linh thạch toàn bộ tiến vào làm lạnh trần phóng rời khỏi trạng thái tu luyện hắn đêm nay muốn tiến hành một cái nếm thử điểm dừng chân sớm tại hai ngày trước liền đã khóa lại tại lá phong thành đường môn trong tư đường tùy thời có thể lấy sử dụng nói là từ đường kỳ thật cũng không chuẩn xác người chơi cùng đại bộ phận đường môn đệ tử có thể đi vào chỉ là một cái cùng loại tuần lễ nội đường chân chính từ đường chỉ có tại trọng đại ngày lễ thời điểm mới có thể mở ra mà lại cũng chỉ có một số nhỏ có thể đi vào tế bãi mở ra điểm rừng chân bảng hai cái điểm sáng xuất hiện ở trước mắt phân biệt đại biểu cho hàn giang thành cùng lá phong thành hai cái điểm rừng chân đang đứng ở có thể sử dụng trạng thái trần phóng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại biểu hàn giang thành điểm sáng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi trước mắt trong nháy mắt trắng l o á như tuyết quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới một trận c h o n g váng qua đi trần phóng đã xuyên qua không gian đi tới quen thuộc bình an t r ấ n hưu gian khách sạn hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào linh địa bình an t r ấ n một ba hay là cái kia quen thuộc gian phòng bài trí không có biến hóa vẫn như c ũ là không nhốn bụi trần bộ g á n g lúc này ngoại giới chính vào đêm khuya từ khi bình an t r ấ n du nhập g n chủ thế giới đằng sau tốc độ thời gian trôi qua liền cùng chủ thế giới đồng bộ l ạ g yên không tiếng động từ lúc mở cửa sổ đi vào bình an t r ấ n trên đường cái quen thuộc dấm đạp nóc p h ò n g quen thuộc truy đuổi âm thanh quen thuộc tranh đoạt nguyên bản làm cho trần phóng cảm thấy khủng hoảng bóng người lúc này đã không thể để cho h ắ n có một tơ một hào tâm tình chập trợn bởi vì những ngày bóng người hư hảo căn bản liền từng cái là người chơi cùng một số nhỏ nhân sĩ giang hồ chương một trăm bốn mươi hai mati chương một trăm bốn mươi hai mati h đi đang quen thuộc trên đường phố trần phong có loại về nhà ảo giác hắn không có đi quản những cái kia vượt nóc băng tường người chơi cùng người giang hồ tự mình hướng hoang dã đi đến là một cái xuất sinh tại bình an chấn dân bản địa hắn lại quá là rõ ràng nên đi chỗ nào s u ấ t quái xe nhẹ đường quen đi vào hoang dã so với trước kia bây giờ bình an chấn hoang dã thiếu đi mấy phần âm m ư quý dị nhiều hơn mấy phần nhân khi đúng vậy đến được người yêu mến hiện tại trên hoang dã người mặc dù không nhiều nhưng cách mỗi vài g i ằ m liền có thể gặp gỡ hoặc đơn thương độc mã có thể là tổ đội người chơi có thể nói là mười phần náo nhiệt cự tuyệt rơi một chút người chơi tổ đội mười trần phóng thẳng đến cương thi rừng hắn còn nhớ rõ động đá vôi dưới mặt đất bên trong còn có một cái hư hư thực thực bột trách còn không có đánh đâu vốn cho là mình là không có cơ hội không nghĩ tới tiến vào chủ thế giới đằng sau lại còn có thể trở về nghĩ đến cũng là mười phần bình thường nào có phó bản không cho vào đạo lý húng chi đây là chính mình nhà vận ký mười phần không sai cương thi trong rừng người chơi không tính quá nhiều trần phóng quen thuộc đi vào bên trong trên đường đi cương thi sắt thi cho hắn cống hiến không ít kinh nghiệm tiềm năng cùng vật liệu một lần nữa bước vào đất trống nhìn qua trung ương hoàn hảo không chút tổn hại quan tài hắn trong lúc nhất thời không khỏi cảm khái rất nhiều nhớ kỹ lúc trước hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này bây giờ mới không đến một giờ liền nhẹ nhõm tiến đến đi vào quan tài phía trên tìm ra lời giải quan tài nắp quan tài cũng hoàn hảo trần phóng nhẹ nhàng thở ra điều này nói do tạm thời còn không có người chơi thăm dò đến nơi đây bình an trấn phó bản địa đồ coi như lớn chỉ là hoang dã cũng không phải là một hai ngày có thể thăm dò xong mà lại cương thi rừng sản xuất vật liệu cũng không tính lôi quấn người tới thiếu cũng rất hợp lý bắt đầu tìm ra lời giải hay là đầu kia cầu trượt trần phóng ti trượt đến đ ấ y lần nữa đi tới động đá vôi dưới mặt đất dọc theo trước hành lang tiến bạch cốt vẫn như cũ nằm tại chỗ cũ bên cạnh là đoạn làm ba đoạn đ a u gãy tiếp tục hướng phía trước tiến vào động đá vôi đập vào mi mắt là hình thái khác nhau bạch cốt quét mắt một vòng động đá vôi lúc trước bị hắn c ả n quét qua bạch cốt đã khôi phục nguyên dạng động tác thậm chí tư thế đều cùng lúc trước giống nhau như lúc không có bất kỳ biến hóa nào lại hướng bên trong thì là sương thú cùng ba bộ bảo tồn hoàn hảo không sát tối thân nhìn xem cao lớn sương thú hắn cảm khái rất nhiều sương thú một trong hiển nhiên có một đầu chính là h ỏ a kỳ lân cứu mạng h ỏ a kỳ lân chính là từ nơi này lấy được bạch cốt bên này không có đồ tốt gì sớm đã đã kiểm tra một lần trần phong không có dừng lại lâu thẳng đến lấy sương thú liền đi đi qua ý đồ tại còn lại mấy cỗ sương thú bên cạnh n ế m thử tìm kiếm còn có h a y không mặt khác nội đan hắn cố ý tránh đi tận cùng bên trong nhất cỗ kia tương đối hoàn chỉnh thi thể hắn chuẩn bị các loại vơ vét hoàn hảo đồ vật sẽ đi qua mở bột bộ thứ nhất sương thú không hề phát hiện thứ gì bộ thứ hai sương thú vẫn không có phát hiện bộ thứ ba bộ thứ tư đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm một vòng hồng q u a n g tại một bộ xương thú hẳn là xương sườn vị trí lóe lên một cái rồi biến mất trần phóng m ừ n g rỡ bước nhanh đi qua quả nhiên có một viên to bằng nắm đấm trẻ con viên đan màu đỏ hơi chuyển động ý nghĩ một chút xem xét tin tức tên không hoàn toàn hỏa kỳ lân nội đan tác dụng trực tiếp nuốt có thể tăng lên đại lượng nội lực có nhất định tỷ lệ sẽ t ẩ u hỏa nhập ma chậm rãi luyện hóa có thể tăng lên thể chết trần phóng nhớ lại một lát cất ký kỳ lân nội đan hướng không xác thối thân phương hướng đến gần mấy bước ánh mắt không ngừng mà trên mặt đất vừa đi vừa về lướt nhìn mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục có chỗ phát hiện viên thứ hai không hoàn chỉnh hoa kỳ lân nội đan hay là quen thuộc địa phương quen thuộc nội đan trần phóng lập tức đi kiểm tra hai bộ có chỗ thiếu thốn thi thể quả nhiên bộ thứ nhất trên thi thể không có cái gì bộ thi thể thứ hai bên trên tìm được một thanh tản da hàn quang trùy thủ đem trùy thủ cầm ở trước mắt quả nhiên một bên lưới dao có một lỗ hổng xem xét thuộc tính hàn nguyện độ cứng sáu tính b ề n dẻo sáu sắc bén một ư ơ i bốn trọng lượng bốn đặc hiệu sắc bén hai bên lâu sáu sáu tám danh tượng tạo thành lịch sử đã lâu hàn quang bắn ra bù phía nhất nhân tâm phách không gì không phá tiêu sắc đồng tâm trên ầ n Phóng trong thanh hàng nguyệt truy thủ, đem cả hai phóng tới cùng một chỗ. Không thể nói không kém nhiều, chỉ có thể nói giống nhau như ngay hổng cùng phương hướng. lập khác thủ, hai chỗ. thể chỉ thể thậm chí có lô lấy lúc, lỗ tức từ mặt một trùy tới một trí tại một cả cả cái ra r ba đem kém đều vị thuộc tính hơi có chút xuất nhập nhưng vấn đề không lớn t r ầ n phóng cơ bản có thể xác định trong lòng suy đoán đó chính là từ hắn biết được bình an chấn dung nhập chủ thế giới một k h ắ c này phó bản này đã ở vào một cái có thể đổi mới trạng thái làm sao đổi mới khi nào đổi mới đặt thành điều kiện gì mới có thể đổi mới trấn phóng cũng không mười phần xác định đơn giản chính là đánh giết trong phó bản chân chính muộn cổ thi vương nhưng hắn có thể xác định chính là cái này linh địa đã thành chân chính phó bản mà tại dung nhập chủ thế giới trước đó linh địa hẳn là không có khả năng đổi mới chỉ có đang đánh phá cái gọi là trận n h ã n hoặc là đánh g i ế t thủ hộ bột mới được lại tốn một chút thời gian đem toàn bộ động đá vôi đều tìm tòi một lần xác định sẽ không có gì bỏ sót địa phương trần phóng lật tay lấy ra một viên đồng tiền xa xa ném về phía bộ thứ ba hoàn c h ỉ n h thi thể cũng chính là c ô kia khôi phục bên trong ma thi b ể u một tiếng phảng phất là khảm vào đầu g ô giống như thanh â m tại trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn thi thể mở tròn mắt chậm dãi đứng lên tin tức của nó cũng xuất hiện tại trần phóng trong mắt ma thi khôi phục bên trong kỳ cổ tương、đương. trần phóng ngừng tùy thời chuẩn bị chạy trốn bước chân trong lòng hơi thở dài một hơi đã từng hoàn toàn không có lực đánh một trận cao t h â m mạc chắc ma thi bây giờ bất quá chỉ là k ỳ cổ tương đương thừa dịp ma thi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh trần phóng lui đến động đá vôi bên d ư ớ i hai tay vừa nhấc một tay đồng tiền một tay phi đa bá bá bá á m khí tiếng xe gió vang vọng tại trong động đá vôi nương theo lấy một tiếng không giống người gà o vét không sai trần phàm căn bản liền không có củng cố này mà thi sát người vật lộn trán ý nghĩ hắn phong tranh lưu chiến pháp lần đầu có thể hiện ra giống ma thi vốn đang không có hoàn toàn thanh tỉnh nhưng bị cái này phách thiên cái địa á m khí đánh sau liền triệt để thanh tình gào thét một tiếng liền hướng phía trần phóng phi đánh tới tốc độ cực nhanh trần phóng tư không chút nào gấp một chân giấm mặt đất một cái cả người lập tức đằng không mà lên sau đó ở trên vách tường một mật lực mười phần nhẹ nhõm lại tránh được ma thi cái này bổ nhào về phía trước nhưng ma thi dù sao cũng là b u ồ n vô hồi sau vừa rơi xuống đất liền lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa lên nhảy mục tiêu chính là trần phóng hậu bối mắt thấy ma thi cái kêu một đôi bén nhọn lợi trào khoảng cách trần phóng chỉ kém nửa mét không đến Trần phi ó n nhưng g g thật ố n n g h ưng sau l ư mọc mắt mượn một trọng có chút nào mượn lực chỗ lại chống cỗ lực、đạo. Cả người trái với trọng lực trên trung trái thường giống người không ràng không rông người nhàng liền bay ngang ra ngoài. lại sinh với liền như, nào bình nhẹ rõ ra ra đạo. bay pháp i ương p h nhị đoạn nhảy đây là hắn lần thứ nhất ở trong thực chiến thực chiến phi ưng ơ pháp nhị đoạn nhảy đặc hiệu hiệu quả m ư i phần nổi bật chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản ma thi đuổi hắn trốn đồng thời trong tay càng không ngừng điệu điệu điệu vung lấy a m khí so với cổ thi vương cơ hồ cùng người xê í c không nhiều trí tuệ cái này ma thi có lẽ thực lực sai biệt không lớn nhưng trí lực chênh lệch đã chú định nó bại vong kết cục chương một trăm bốn mươi ba cặn bã Trước cạt 143, bã. hơn một giờ sau trần phóng dội tay lần mỏ vậy mà sờ soạn cái không hắn lúc này mới chú ý tới mình hầu bao bên trong đồng tiền chẳng biết lúc nào vậy mà đã t r ố n g không dòng g ã năm nghìn cái đồng tiền đã bị hắn bỏ rơi không còn một mảnh lúc đầu hắn cảm thấy năm nghìn số lượng cũng không ít trần phóng hiện tại cũng đột nhiên hiểu được lại nhiều á m khí vĩnh viễn cũng hữu dụng xong một ngày này nhất là khi chính mình lâm vào đánh lâu dài thời điểm á m khí tiêu hao sẽ càng thêm nhanh chóng đương nhiên trên thực tế người chơi ở giữa c h i n đấu cùng cùng đại bộ phận nhân sĩ giang hồ chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục lâu như vậy đầu tiên chính là nội lực vấn đề cũng không phải người người đều có thể đem cơ sở nội công tu luyện tới tám trăm cấp cũng không phải người người đều là nhất lưu cao thủ thậm chí tông sư cấp cao thủ cũng chỉ có trước mắt loại này cương thi loại hình q u á i vật mới có thể có cao như vậy phẳng tới trong chủ thế giới cho dù là tuyệt đỉnh cấp độ đại cao thủ cũng không có khả năng có được cao như thế khí huyết đồng tiền tiêu hao sạch sẽ chân phóng cũng không bối rối và rút ra dài năm mét tơ vàng đại hoàn đao phản công đi lên lưu lâu như vậy ma thi tốc độ lực lượng thậm chí phạm vi công kích hắn đều đã mười phần hiểu rõ mà lại lúc này ma thi còn lại khí huyết đã không nhiều là một cái tàn huyết trạng thái chỉ cần lại đến mấy lần liền có thể xử lý mấu chốt nhất chính là hắn mơ hồ nghe được động đá vôi bên ngoài có động tĩnh tựa hồ là có người chơi t i ì n đến nhanh như vậy đ a o chém đây dối nhanh chóng giải quyết hết bột liền rất cần thiết trần phóng chặt ma thi vài đ a o ma thi lại sở không tới trần phóng khí ma thi ngào ngào thét lên trần phóng thầm têu không tốt quả nhiên động đá vôi cửa vào đường hành lang chuyển tới một lanh lạnh thanh âm lao đại mau nhìn l à buốt ngữ khí mười phần kinh hỷ lúc này ma thi chỉ còn lại có cuối cùng một k i a khí huyết nhiều nhất chỉ cần hai ba đau liền có thể xử lý nhưng đối phương đã đợi đã không kịp cấp làm gì cứ thế a trần phóng không nhìn thấy người Chỉ Ng h e được một đạo thanh â m hùng hậu vang lên, lập tức mười mấy mùi am k h í l i ề n hướng phía c h á n hắn đánh tới b á b á b á t i ế n g x é gió phi t ố c tới gần. Nhưng sớm đã nghe được động tinh t r ầ n p h ó n g lại h á có thể không có c h u ẩ n b ị thân thể trên không trung c ứ như vậy t r ự c c â u câu l ư ớ t ngang r a n g o à i m à lúc này hắn cùng ma thi vừa vặn ở vào trên một đường thẳng, hắn như thế n h ư ờ n g lối, am k h í tự nhiên là đánh t r ú n g ma thi. t r ầ n p h ó n g l ợ i dụ nhị g n đoàn khíu lại l ư ớ t ngang trở về, nhẹ nhóm một đ a o b ổ đi lên, ma thi cối cùng một tia khí huyết bị thành công đốt. Chinh đô nhắc nhở, người đánh chết ma thi khôi phục bên trong thu hạch được ba mươi nghìn điểm kinh nghiệm, ba mươi nghìn điểm nặng, trừ tất cho kinh nghiệm cùng tiềm năng rơi xuống vậy mà chỉ có một cái không hiểu thấu võ học tàn trang trong lòng ta gọi suối quậy đang chờ cân nhắc như thế nào chạy chỗ lúc một viên màu vàng nhạt đan hoàn từ dần dần tan dã ma thi thể nội rơi ra trần phóng từng thanh từng thanh đan nắm lại dây thu vào ba lô sau đó nhìn về phía ngăn ở đường hành lang miệng năm người tiểu đội anh em mất rồi thứ gì biểu hiện ra biểu hiện ra một người dáng dấp thật thả ải hán tử đứng ra nói ra thanh em mười phần hùng hậu chính là nói chuyện lúc trước hai người một trong vận khí không tốt cái gì cũng không nổ trần phóng lanh đảm nói kéo dài thời gian cái này dưới mặt đất động đá vôi là tự nhiên hình thành mặc dù không biết những người này là như thế nào đ à o được nơi này nhưng hiển nhiên nơi này chỉ có một cái cửa ra vậy liền năm người tiểu đội chặn lấy đường hành lang đương nhiên trần phóng cũng có thể lựa chọn hiện tại liền rời đi phó bản nhưng hắn mới tiến vào không bao lâu còn dự định xoát điểm mảnh vỡ linh thạch lại đi ra hiện tại liền rời đi không phải thua thiệt lớn ta nhìn vừa mới có khỏa tiểu cầu rơi ra huynh đệ đừng hẹp hỏi cho mở rộng mở mắt thôi hải hán tử cười h i ế p mắt nói ra nói chuyện đồng thời hướng hai bên làm cái nháy mắt lập tức có ba người hướng trần phóng vây quanh ngươi nhìn huynh đệ ta biết người đánh cái này buộc khẳng định đánh thật lâu trên mặt n g ư ơ i nhìn ngươi ám khí khẳng định đều dùng không sai b i ệ t lắm nếu không cũng không trở thành nâng đao cùng cái đồ chơi này cận thân vật lộn đúng hay không chuyện cũ kể tốt có phúc cùng hưởng anh em muốn cũng không nhiều ngươi nhìn ta trong đội không phải hết thể có năm người thôi một người một kiện là được trần phóng bị hắn cho tức g i ậ n cười g i a n hồ bên trong tỷ lệ rơi đổ thấp dọa người mà lại đại đa số bột rơi xuống nhiều nhất liền một hai kiện các ngươi đây là muốn, ăn cướp. Trần Phong tiếp tục muốn đổi mới không xác định thực lực đối phương tình hô giới hắn hay là ưu tiên viễn trình thăm dò tại không xác định thực lực sai biệt điều kiện tiên quyết Hắn không có chạy có trong ố n định, dự bởi vì t r động đá vôi còn cắm phi đau đâu, đều còn những này vôi phi cắm lúc à lành tiền thôi thanh xuất t ai nói hiện, cái người nha, đừng nói khó nghe như lanh ráng mua cao được khó gầy gậy vậy cây là lúc, lúc nói à y hắn nhìn h trần xem p n g thủ lý đ ạ đau đệ đau hai tỏa huynh ánh không ngươi mắt thể sáng, này à, cười h o ta m ợ n giỡn Trong nói bùa một chút. lúc c ư bốn người đã thành thế đối chọi từ bốn phương tám hướng vây quanh trần phóng mà cái kia có vẻ như đội trưởng ải hán tử thì canh dự ở đường hành lang chỗ phòng ngựa trần phóng chạy trốn trần phóng tựa như không có phát giác giống như tức giận nói các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá phận sao ha ha ha trần phóng vừa dứt lời đối phương mấy người liền cười ha ha huynh đệ ngươi còn tưởng rằng nơi này là hiện thực đâu cao sâu t r ú c phảng phất nghe được cái gì tốt cười cho cười một bên cười một bên đ ứ t quang nói ra còn quá phận ngươi ngại quá phận ngươi đi báo động à. a đối với nơi này không có cảnh sát vậy ngươi đi nha môn báo con à, ngươi liền nói có người đoạt ngươi bột ha ha ha huynh đệ nghe ca ca một lời khuyên hải hán tử thanh em trầm giọng nói của đi thay người vô duyên vô cơ đưa mấy năm tuổi thọ đó mới là thật thua thiệt không biết muốn bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể bù lại đâu nói không chính xác các loại trò chơi ô tần bệ tạ n g ư ờ i cũng tích lũy không đủ bị khấu trừ tuổi thọ ai lão đại đừng như thế đói muốn thôi cao xấu chúc can cùng ải hán tử kẻ sướng người họa vạn nhất người ta không sống tới ô tần bệ tạ tuổi thọ liền hao tồn xong đâu các huynh đệ nói có đúng hay không a hắn lập tức đạt được mặt khác đồng đội đáp lời chính là chính là nếu là ta liền đồ vật đều cho tiết kiệm chết chụp tuổi thọ ta gặp qua một cái tuổi thọ chụp xong chết như thảm liền mẹ nó ngươi chặt người ta liền t h ư ờ một cơ hội ngươi còn cho người đưa tiễn. một đám người tự mình đe dọa lấy mưu t o à n từ trần phóng trên khuôn mặt nhìn một k i a thần sắc sợ hai đáng tiếc từ đầu đến cuối trừ nói lên vài câu nói nhảm trần phóng từ đầu đến cuối không có gì biểu lộ không kỳ thật vẫn là có nét mặt của hắn từ ban sơ bình thản dần dần trở nên lạnh đến bây giờ ẩn ẩn tản mát ra một cỗ sát khí các ngươi thật đúng là một đám người cặn bạ a trần phóng cảm thán nói giang hồ là một cái lấy mệnh đỏ sức siêu phàm nhập thánh trò chơi tiến vào trò chơi người chơi sớm đã làm xong thất bại chuẩn bị thất bại bỏ mình vốn không có cái gì có thể nói nhưng nếu là chết bị khuất chứ một trăm bốn mươi bốn chứ giết. vòng vây đi lên bốn người còn tại hi hi ha ha nói đe dọa lời nói nhưng đứng tại đường hành lang miệng ải hán tử sớm đã nhìn ra đi đừng nói nữa không nhìn ra người ta căn bản cũng không sợ tôi h đem các ngươi khi khỉ con đùa nghịch đâu ải hán tử vừa nói xong bốn người lập tức liền có chút trên mặt nhịn không được rồi trong miệng giọng trọ trẻ mang l ấy trần phóng lúc này không khí ngược lại cười trên mặt lộ ra ý vị không rõ ráng t ư ơ i cười các ngươi những người này thật sự là có đường đến chỗ chết ta ta mẹ nó ba trang bức không thành bị trần phóng giả dạng làm công đối phương tự nhiên không vui trong bốn người một cái tính tình nóng này lập tức nâng đau bổ về phía trần phóng giang cơ loan đao lôi cuốn lấy hung manh kỉnh phong thẳng bức trần phóng d i ệ n c ử a mấy người khác mặc dù không có xuất thủ nhưng cũng tất cả tiến lên một bước ngăn lại trần phóng cơ hồ tất cả trốn tránh phương hướng trần phóng ai miệng cười một tiếng thật coi đao trong tay của ta là bài trí đâu hãn căn bản liền không có tranh né ý tứ t ơ vàng đại hoàn đao từ đôi đến đầu nên tiếp giang cơ loan đao len ken một tiếng vang thật lớn giang cơ loan đao chủ nhân tại chỗ trực tiếp bị hất bay ra ngoài lập tức phân cao thấp lao tam còn lại ba người liền vội vàng tiến lên ngăn ở lao tam cùng trần phóng ở giữa phòng ngừa trần phóng truy kích lao tam nhưng trần phóng căn bản cũng không có truy kích. bốn người k h é động vòng vây lập tức liền tự sụp đổ trần phóng truy phong chân thi triển ra v ó n g người lóe lên liền đã xuất hiện tại năm bước bên ngoài thoát ly mấy người vòng vây ba ba ba bốn người còn tại ngay người ải hán tử cũng đã vỗ tay tốt một chiêu dương đông kích tây vây ngụy cứu triệu huynh đệ hào thủ đoạn trần phóng trời đất chứng giám trần phóng tuyệt không nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là đơn thuần phát hiện chính mình tiền tài tiêu đã đổi mới có thể đánh nội lực của mình tuy cao nhưng thủ đoạn có hạn đối phương nhiều người mà lại đều không phải là người kém cỏi thật đánh nhau nói không chính xác liền sẽ ăn thiệt thòi Về p h â n chết, Trần phóng k mới mới. Hoặc hoặc tự nhiên cũng không có liền dựa vào cái này năm mai đồng tiền liền có thể tiêu diệt bọn hắn ý nghĩ vậy cũng quá xem thường mấy cái này áp nhân thực lực năm a i đồng tiền đằng sau ngay sau đó lại là mười viên đồng tiền kích xạ tới sau đó chính là mười lăm mai hai mươi mai hai mươi năm mai mãi cho đến ba mươi năm mai đối diện năm người bình quân mỗi người có thể phân đến bảy viên đồng bạc trần phóng ngừng xuất thủ không phải thủ pháp không được cũng không phải tiền tài tiêu số lượng không đủ mà là hắn đã thông qua ám khí thăm dò cho ra năm người thực lực đại khái tại cấp độ gì có thể đánh mà lại đánh thắng cái này đủ các ngươi chuẩn bị nhận lanh cái chết trần phóng nói câu mười phần chủ u ni biu lời nói sau đó nâng đao liền lên đinh linh linh thanh thúy vòng vàng tiếng va chạm vang lên triệt tại trong động đá vôi liên miên bất tuyệt không ngừng quen quần tục ngữ nói tốt thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất trì hắn lựa chọn mục tiêu chính là lúc trước cùng hắm cứng đối cứng đúng rồi một đao người kia lúc trước hai người sau khi va chạm người kia một mực không có lên tiếng đó cũng không phải hắn tố chất tốt bao nhiêu mà là một lần va chạm đã để hắn đã bị nội thương không nhẹ trần phóng lần nữa đánh tới mà lại tốc độ cực nhanh chỉ có đường hành lang chỗ ải hắn tự phản ứng lại nhưng hắn lúc này khoảng cách xa nhất căn bản không kịp cách gần đó ba người còn ở vào mộng bức bên trong bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới lại có người dám ở bốn người bọn họ vòng vây bên trong cường ngạnh xuất thủ trước kia đương nhiên cũng không phải không có dạng này mãng phu nhưng kết quả không có chỗ nào mà không phải là từ trạm thế thảm nhưng lần này tựa hồ không giống với đinh linh linh g ò n vang âm thanh mười phần đêm hai phản phất tại tấu vang lên một khúc duyên dáng trưng nhạc trong lúc vội vàng đối phương chỉ tới kịp miễn cưỡng nhấc lên răng cơ ư loan đao ngăn ở mặt trước s ặ c b a n g hai cái gai hai thanh â m vang lên cái thứ nhất là song đao va chạm thanh â m cái thứ hai thì là binh khí đứt gãy thanh â m tính chất vốn là so ra kém tơ vàng đại h o à n đao răng cơ ư loan đao lần này đánh c h ú n g trực tiếp cắt thành hai đoạn mà tơ vàng đại h o à n đao tắt trực tiếp tiến quân thần tốc bá một tiếng từ trên xuống dưới rơi thẳng đến cùng hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh giết người chơi quỷ thủ thông thiên nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải trang hiện tại rút ra. người p h ó n t r ự chơi này h phản ứng phải nhanh hơn rất nhiều kịp thời dựng thẳng lên trường kiếm bảy ra đón đỡ tư thế nhưng trên thực tế cũng không có cái gì khác nhau bang trường kiếm căng đức t ơ vàng đại hoàn đao lần nữa tiến quân thần tốc t ơ máu màu đỏ lõe lên một cái rồi biến mất trang cảnh này có chút quen thuộc nhưng lại có chút khác biệt hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh giết người chơi một dị sủ nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải trang hiện tại rút ra tại trận phóng giết người đầu tiên thời điểm h ải hán tử liền phản ứng lại lập tức bước ra lao đến nhưng chờ hắn chạy tới lúc trần phóng đã liên sát hai người mà đổi thành bên ngoài còn thừa lại tới hai người lúc này chẳng những không có hướng hắn xuất thủ ngược lại tựa hồ là bị sợ vỡ mật hoảng hốt chạy vừa xoay người liền chạy thật can đảm mắt thấy trần phóng cũng không tính bông tha chạy trốn hai người hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng trần phóng động tác không có chút nào chịu ảnh hưởng đuổi kịp một người chính là một đao đeo đầu một viên đầu lâu bay lên trời đồng thời một thanh phi đao bắn thẳng đến một người khác đối phương rõ ràng nghe âm thanh phân biệt vị công phu luyện không ra hồn dưới sự hoảng hốt chạy bừa căn bản không nghe thấy phi đao tiếng x é gió trực tiếp bị một đao xuyên qua hậu tâm tại chỗ kêu thảm một tiếng thổ huyết ngã xuống đất mà chết hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh giết người chơi cùng vô danh nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải chăng hiện tại rút ra hệ thống nhắc nhở, người đã đánh tại người giết người chơi cưới rút ra đã lúc a ba o trong sư vượt nhưng phương từ đèn đỏ đối ngâu nhiên r lâu t một vật ra phẩm, kiện phải này k h í tam thi thần bạo khiêu hải hán tử mới đuổi theo đến trần phóng sau lưng một đôi thiết trưởng chiếu vào trần phóng hậu tâm liền t r ụ đi qua mạnh mẽ trưởng phong đánh thẳng trần phóng phía sau hiển nhiên là đã toàn lực ứng phó hải hán tử hiện tại đã không để ý tới đoạt trần phóng trên người bột rơi xuống mấy cái đồng đội liên tiếp tử vong để trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một câu nguy cơ tử vong nếu là trần phóng biết suy nghĩ trong lòng của hắn sợ rằng cũng phải tán dương một tiếng thật thật một cái dự ngôn ra mạnh liệt kinh phong trần phóng tự nhiên có thể cảm nhận được dưới chân x ê dịch người đã xuất hiện tại vài chục bước bên ngoài đối phương trưởng phong tự nhiên đánh hụt nhưng h ải hán tử phảng phất là biết trước bình thường cơ h ộ không có chút nào suy nghĩ phách không trưởng trưởng phong vẫn như cũ bao phủ tại trần phóng q u a n thân trần phóng lại là một cái nhảy nhỏ nhẹ nhõm tránh khỏi nhưng phách không trưởng phảng phất là định vị bình thường tinh chuẩn càng giống là trần phóng nhảy dựng lên nên hướng trưởng phong bình thường phi ưng pháp nhị đoạn nhảy trần phóng trên không trung một chiết giảm tám mươi giảm bảy mươi không có thứ tư gãy bởi vì hắn đã đi tới ải hán tử trước mặt trước Trước 145, tuyệt học tàn trang. một chiêu lực phách hoa sơn nặng nề g h lưỡi đao mang theo to lớn quán tính vào đầu liền hướng phía hải hán tử bổ tới hải hán tử vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng hai tay quanh phòng ngự nếu là bình thường người chơi phòng ngự như vậy lưỡi đao đó là tinh khiết đang tìm cái chết nhưng trước mắt cái này hải hán tử hiển nhiên không phải người bình thường một vòng kim quăng nhàn nhạt từ trên hai tay của hắn tính cả trên hai tay phát ra khi một tiếng to lớn tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng động đá vôi đinh hai nhức trấn phóng bị to lớn lực phản chấn chấn liên tục lui mấy bước cũng may đối phương cũng không chịu nổi lúc này hai tay càng không ngừng run dậy vệ kim quan g kia cũng cơ hổ nhạt đến nhìn không ra cảm giác được trên tay có chút dị dạng túi đầu xem xét tơ vàng đại hoàn đao trên miệng lưỡi vậy mà đã xuất hiện một cái vết nước quá cứng khổ luyện công phu trần phóng tán dương một câu nhưng đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không nói chuyện ải h ắ n tử liếc một cái trần phóng sau lưng đường hành lang cửa vào vừa mới hai người giao thủ thời khắc bất chi bất giác đã công thủ dịch hình hiện tại biến thành trần phóng canh dự ở đường hành lang m i ệ n g mắt thấy trạng thái không đối ải hán tử trong lòng trầm xuống biết mình lần này xem như đá trúng thiết bản quả quyết tử trong ba lô lấy ra một viên màu đỏ đan hoàn n é t vào trong miệm hắn lập tức mắt trần có thể thấy chân cũng không còn g tay cũng không run lên giảm đi kim quan g lại lần nữa khôi phục thậm chí còn có hướng toàn thân kéo dài dấu hiệu một cô nói không rõ không nói rõ k h í thế dần dần phát ra hiển nhiên đối phương vừa mới gặm đi xuống là một loại nào đó bạo trùng đ a n dược trần phóng không chút do dự quả quyết bay đầu liền đi hử bây giờ muốn đi không cảm thấy đã quá một sao nhưng đối phương lại há có thể để hắn tùy tiện rời đi nổi giận gầm lên một tiếng liền đuổi theo trần phóng thủ tốc cực nhanh từ trong ba lô lấy ra một cái tròn vo, đen xỉ quả cầu dùng cây châm lửa nhanh trong n h lửa sau đó đã đánh qua ải hán tử cười lạnh một tiếng một tay l dạng này ăn khí nớ ngẩn cũng có thể lời còn chưa nói hết lựu i đạn liền đã nổ tung máy liệt ánh l ử a trực tiếp đem nó bao phủ ở trong đó trần phóng thủ trung không ngừng tiếp tục nhóm l ử a lựu i đạn tiếp tục hướng phía h ải h á n từ vị trí ném qua đi lấy đối phương khổ luyện công phu một viên hai viên hiển nhiên là nổ không chết đối phương ít nhất cũng phải mười mấy quả mới được mười mấy quả lựu i đạn ném qua đi đ ộ n g đá vôi rõ ràng đã có chút không chịu nổi gánh nặng t r ả thái nhưng trần phóng vẫn như cũ chăm chú nhìn hỏa đoạn vậy hai thanh âm nhắc nhở một khắc không đến đã nói lên đối phương còn chưa có chết quả nhiên một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hình người bó đuốc hướng hắn lao đến. trần p h o n g tại dưới chân ném đi một viên đã nhóm l ử a lựu đạn sau đó lui vào đường hành lang ầm ầm một tiếng đường hành lang cửa vào trực tiếp bị t ạ c sập đá vụn ầm vang rơi xuống trực tiếp đem nó vùi lấp tại phía dưới mơ hồ từ phía dưới truyền đến một trận thanh âm lao tử cùng ngươi không chết không ngớt a a a ra phó bản câu nói kế tiếp nghe không rõ bởi vì đỉnh đầu tiếp tục có đá vụn đến rơi xuống toàn bộ đường hành lang đã có bất ổn xu thế trần p h o n g không để ý tới các loại đánh rết nhắc nhở liền vội vàng xoay người liền chạy rốt cục tại đường hành lang đổ sụp trước đó trốn thoát lúc này hệ thống nhắc nhở rốt cuộc khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i đã đánh giết người chơi hôn quân nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải chăng hiện tại rút ra một lần nữa trở về mặt đất trần phóng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thật sợ đem chính mình cũng cho trôn về sau hay là ít tại lòng đất dùng lựu đạn thì tốt hơn trong đất trống không có người chơi xuất hiện h i ệ n nhiên hôn quân mấy người cũng chỉ là trùng hợp đi tới trần phóng liền dứt khoát trước tiên đem cái dương cho mở trong lòng mặc n i ệ m một câu rút ra lập tức bốn cái chất gỗ cái dương hiện lên ở trước mắt theo thứ tự mở ra năm cái h o ặ gỗ h ã n cũng dự định có thể từ bên trong mở ra v quả nhiên trước bốn cái dương mở ra hai bình khí huyết đan một thanh phi đao cùng một đôi không mang theo bất luận thuộc tính nào x i n h đẹp dạy t h ẳ n g đến cái cuối cùng cái dương một tấm quen thuộc trang giấy xuất hiện ở trước mắt trần phóng lập tức hai mắt tỏa sáng m ả n h này tờ giấy mỏng cùng lúc trước ma thi tuân ra tới tấm kim mười phần có mấy phần tương tự lập tức lấy tới xem xét quả nhiên cũng là một tấm võ học tàn trang nói là tàn trang kỳ thật cũng không chuẩn xác chờ hắn lấy đến trong tay thời điểm phát hiện võ học tàn trang cũng không phải là chỉ là một trang giấy mặt ngoài nhìn qua rất mỏng nhưng lấy đến trong tay lúc có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt món cái cùng ngón giữa có chút dùng sức t r à một cái từ hôn quân trên thân tuân ra tới võ học tàn trang hết thệ có ba tờ giấy trong ba lô mà thi tuân ra tới thì là năm khối giấy mà lại hai cái võ học tàn trang chỉ là từ ở bề ngoài nhìn cũng có thể biết là hai loại khác biệt võ học người trước là màu vàng người sau là màu đ e tên võ học tàn trang vô cực kim thân tầng thứ nhất tuyệt học tác dụng đỉnh cấp luyện thể pháp môn thông qua phương thức đặc thù rèn luyện nhục thân tiến tới đạt tới vô kiên bất tồi cực hạ nhục thân cảnh giới trong chốc lát chân phóng hai mắt thẳng tỏa ánh sáng không nghĩ tới vậy mà từ hôn quân trên thân quất đến một tấm tuyệt học võ học tàn trang tuy nói chỉ là một tấm tàn trang nhưng dù gì cũng là tuyệt học à trước mắt giang hồ bên trong đã biết cấp bậc cao nhất võ học lúc này trong lòng mặc niệm học tập hệ thống nhắc nhở chúc mừng người đã học được vô cực kim thân tàn thu hoạch được mới võ học thanh âm nhắc nhở qua đi võ học tàn trang nhưng như c ũ không có giống bình thường võ học như thế biến mất chỉ là trên trang sách màu vàng mắt thường khó phân biệt phai nhạt một kia trần phóng suy đoán hẳn là trang này tàn trang học tập số lần cũng là có hạn nguyên nhân lại lấy ra một tấm khác màu đen võ học tàn trang xem xét tin tức tên Võ học trần phóng căn cứ võ học không phân tốt xấu người sử dụng tài trí tốt xấu nguyên tắc trực tiếp lựa chọn học tập thất p bại thiếu khuyết chức đưa điều kiện ngươi không cách nào tu luyện thiên ma huyền công tầng thứ ba ý vị của nó không cần nói cũng biết cần đem huyền công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tìm đủ trần phóng không chút do dự trực tiếp đem huyền công tàn trang ném vào ba lô tuyệt học tàn trang hay là ba trang để hắn đi gom góp tờ thứ nhất cùng trang thứ hai cái này không khác mỏ kim đáy biển cái này cũng nói rõ h ơ n quân vận khí đến cỡ nào ngay tiền vậy mà trực tiếp liền lấy đến tuyệt học tản trang t ầ n g thứ nhất công pháp cái này cùng chúng sổ số cũng không có gì khác biệt tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm cũng chính là ma thi trên thân rơi ra ngoài viên kia đan hoàn đem đan hoàn cầm ở trong tay có thể có chút cảm nhận được từng đợt hàn ý đang từ đan hoàn bên trên tán phát đi ra tên ma thi nội đan tác dụng thiên ma huyền công tinh hoa tu luyện huyền công người có thể chuyển hóa nội đan vì đó sử dụng trần phóng hơi cảm thấy một tia đáng tiếc nếu như thiên ma huyền công có thể tu luyện k h ô n g khác t i ế t k i ệ m c h í n h m ì n h đại l ư ợ n g t i ề m năng đ á n chính g tiếc h là u y ề n c ô n này g cực h h mình không cách í n nào tu luyện.、Bất、quá tu Bất s tình ũ n còn g kim h ô n luận, g có các kết l o ạ bình a thân đổi mới đằng mới mấy hắn định đến lần, dự lại nhìn xem c ó t h ể hay k h ô n g từ m a t h i t r ê n thân soát đi ra m ặ t khác t ầ n g trang. tàn Trước Cực 146, Vô k i mươi Thân、trước、146, vô cực kim thân về phần hôn quân sau cùng uy hiếp trần phóng đương nhiên sẽ không quá mức để ý không nói thực lực vấn đề cho dù bọn họ mạnh hơn cũng phải tìm được trước chính mình mới được chưa bình an chấn phó bản tọa lạc tại hàn châu hàn g i a n thành hắn hiện tại thân ở thuộc châu phong diệp thành cả hai ở giữa khoảng cách tối thiểu cũng có mấy ngàn cây số trần phóng không cảm thấy đối phương có thể tìm tới vị trí của mình giang hồ dù sao không phải hiện thực tìm người cũng khó khăn càng đừng đề cập tìm một cái người chơi trần phóng k h ẽ hát mà rời đi cương thi rừng chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá tuyệt học cấp bậc võ học tàn trang hai tấm còn có một viên ma thi nội đan mặc dù tạm thời còn không thể dùng nhưng ở thời cơ thỏa đáng bán cho có nhu cầu người chí ít cũng có thể kiếm được tiền một số lớn đương nhiên trần phóng càng có khuynh hướng chính mình sưu tập thiên ma huyền công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tàn trang tự mình tu luyện k h o bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể đàng hoàng thông qua cày quái bạo mảnh vỡ linh thạch về thời gian coi như chậm nhiều lắm một đêm không có chuyện gì xảy ra trần phóng tại bình an chấn trên hoang dã soát một đêm trách mãi cho đến phó bản thời gian kết thúc bị t h u y ề n tống đi ra trước mắt lóe lên hắn đã về tới trong phòng của mình vừa vặn bầu trời bên ngoài vừa mới bắt đầu sáng lên một đêm không ngủ trần phóng tư không chút nào cảm thấy mọi mệt hắn hôm nay không có ý định đi diễn võ trưởng mới được vô cực kim thân đến mau chóng đem đẳng cấp bắt đầu luyện hình thành sức chiến đấu mới là vương đạo mở ra võ họ bảng đã nhiều hơn một cái chuyên mục khổ luyện vô cực kim thân tàn lờ vừa không không chịu nổi một kích thí nghiệm mấy lần sau hắn phát hiện tuyệt học không hổ là tuyệt học vậy mà không có khả năng trực tiếp dùng tiềm năng tiến hành thêm điểm mà là cần hợp với các loại dược liệu bày ra đối ứng tư thế cùng dùng nội lực kích thích đối ứng thiếu huyệt phải biết cho dù là thượng thừa võ học đại bộ phận cũng là có thể trực tiếp dùng tiềm năng thêm điểm có thể thấy được tuyệt học này chỗ đặc thù đương nhiên còn có thể là khổ luyện công phu nguyên nhân bất quá đây là trần phóng tu luyện đệ nhất môn khổ luyện công phu bởi vậy các loại nguyên nhân hắn cũng không phải rất rõ ràng kiểm tra một hồi dược liệu đổ đều là tương đối thường gặp dược liệu trần phóng đi một chuyến tiệm thuốc liền đem tất cả dược liệu mua đủ động tác cũng không phải chỗ khó l chỉ cần là nhân loại có thể làm được đi ra động tác hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được nội lực kích thích khiếu huyệt cũng không có vấn đề gì tám trăm cơ sở nội công đủ để trèo trống khó được đem ba cái này đồng thời tiến hành m u ố n trước đem dược liệu nấu luyện thành nước chờ đợi hòng khô hình thành sình sệt lại thoa khắp toàn thân sau đó bày ra tư thế đồng thời lại dùng nội lực kích thích đặc biệt khiếu huyệt làm xong đây hết thảy mới có thể sử dụng tiềm năng tiến hành thêm điểm đương nhiên cũng có thể không thêm nhưng tốc độ tu luyện t ô i liền cùng giang hồ bên trong phổ thông nhân sĩ giang hồ không có gì sai biệt các người chơi tại giang hồ bên trong ưu thế lớn nhất là cái gì tự nhiên là trò chơi hệ thống c ũ n g có thể trực tiếp thêm điểm võ học tiềm năng tiện tay một chút liền có thể tiết kiệm bình thường n ợ tờ cờ mấy năm mấy chục năm khổ công có thể nói là một bước lên trời t r ầ n phóng xuất ra lúc trước chế độc nổi suy nghĩ một chút vẫn là không dùng cái đồ chơi này vạn nhất nếu là vọt mùi vị luyện ra được dược cao còn có thể đạt tới tàn trên tàn trang nói tác dụng sao hắn không dám đánh cược cũng không cần thiết tả hữu bất quá là ra ngoài lại mua cái nổi sự tình loại vật này tại đường môn nội bộ còn nhiều mà lại chất lượng tốt hơn lại đi ra ngoài một chuyến rốt cục bắt đầu lời dược chân phóng khóa gấp toàn bộ cửa sổ bắt đầu đem dược liệu dựa theo tàn trên tàn trang trình tự từng cái ném vào sau đó thêm nước châm lửa trình tự mười phần giản dị tự nhiên thậm chí để hắn có loại đang nấu món ăn nào rác mấy phút đồng hồ sau trong n ồ i bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc mà chỉ l à n g h e một chút cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút có chế độc kinh nghiệm luyện dược tự nhiên cũng không có vấn đề gì nửa giờ sau tươi mới dược cao liền ra lò bất quá lúc này trong n ồ i vẫn còn cố dịch hỗn hợp trạng thái trần phóng đem lửa tắt mở ra cái nắp để dược thủy tự nhiên h o a khô nhắc tới cũng kỳ mới bất quá vài phút đi qua trong nổi trình độ liền bút hơi không sai chỉ còn lại có từng đoàn từng đoàn màu đen sền sệt trạng không rõ t h ể rắn t hương vị lại có biến hóa t hương vị ngược lại là mười phần không sai nghe đứng lên còn mang một ít thanh h ư ơ n g lại đợi một hồi trong nổi trình độ triệt để b ú c hơi sạch sẽ thành một đống không rõ màu đen t h ể rắn chân phóng sở trường chọc chọc phi thường sền sệt lại đối tàn trang xác định dược cao không có bất cứ vấn đề gì sau hắn rốt cục vẫn là cởi sạch quần áo đem dược cao bôi lên đến toàn thân địa phương khác vẫn còn tốt chỉ là cảm thấy từng đợt mười phần yếu ớt thanh lương chẳng những không khó chịu ngược lại có chút dễ chịu nhưng khi bôi lên đến mấy chỗ tương đối tư mật vị trí lúc, loại cảm giác này thật là không đủ là ngoại nhân nói quá thay cắn răng hay là bôi khắp cả toàn thân ngay cả b à n chân đều không có b u ô n g t h a t r ầ n phóng khai thủy bày ra tàn trên tàn trang phụ trợ luyện công tư thế đồng thời vận chuyển nội lực kích thích đặc biệt khiếu huyệt trong nháy mắt trước mắt của hắn một mảnh đỏ bừng một cô nóng hởi nhiệt lưu từ trong làn da chạy ra sau đó cấp tốc chạy khắp toàn thân theo thời gian trôi qua nhiệt lưu đã dung nhập trong thân thể mỗi một bộ phận thời gian dần qua một loại giống như ngứa không phải ngứa giống như đau nhức không phải đau cảm giác từ làn da bắt đầu dần dần xâm nhập một mực kéo dài đến tạng phủ trần phóng cắn chặt h à m răng phản phất có một vạn con con kiến trong thân thể bên ngoài tại trong ngũ t ạ n g lục phủi bỏ qua bỏ lại thậm chí há mùm cắn xé chính mình từ bên ngoài nhìn trần phóng bên ngoài thân dược cao nhan sắc bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt tại dược cao trở thành nhạt đồng thời cũng lộ ra phía dưới đỏ bừng làn d a tựa như một cái đ u n sôi t ô m bự không biết qua bao lâu lại ngứa vừa đau cảm giác rốt cục giảm đi trần phóng rõ ràng cửa này mình đã vượt qua được đau khổ sau khi kết thúc tiếp theo mà đến chính là thuấn thân thông suất giống như sảng khoái làm cho người ta phiêu phiều dục tiên nhưng trần phóng cũng không trầm mê tại loại này, này h không có tiềm năng bản địa nờ cờ cũng sẽ nắm chặt khoảng thời gian này nhanh chóng vận chuyển nội lực để cao tố chất thân thể trần phóng thì là hai bút cùng vẽ một bên vận hành nội lực vừa bắt đầu cho mình thêm điểm hệ thống n h ấ p nhở người chuyên cần khổ luyện lĩnh ngộ vô cực kim thân vô cực kim thân có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv hai tiềm năng một không không không hệ thống n h ấ p nhở người chuyên cần khổ luyện vô cực kim thân có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv một mươi một tiềm năng năm không không không không không hề cố kỵ tiềm năng tiêu hao một hơi đem vô cực kim thân điểm tới ba mươi làm cấp c h ư n một trăm bốn mươi bảy bài sư c h ư n một trăm bốn mươi bảy bài sư cũng không phải là tiềm năng không đủ cũng không phải trần phong không nỡ tiềm năng mà là đã đến giờ bởi vì vô cực kim thân chỉ có tại dược cao dược hiệu tiếp tục phát ra trong khoảng thời gian này mới có thể đi vào đi thêm điểm nhảy vào đã sớm chuẩn bị xong trong thùng nước tẩy đi trên người dược cao còn xuất lại trần phóng thần thanh khí thoải mái rỗi lưng một cái lập tức toàn thân cao thấp phát ra liên tiếp đôn đốc tiếng vang chỉ có thể nói lúc trước có bao nhiêu thống khổ hiện tại liền có bấy nhiêu thoải mái mắt nhìn trong nồi dược cao còn có không ít trần phóng cắn răng tiếp tục bắt đầu tu luyện vô cực kim thân nửa ngày nhiều thời giờ ngay tại lúc luyện công ở giữa vừa qua ngẫu nhiên có đường môn đệ tử trải qua trần phóng gian phòng lúc nghe được trong phòng thỉnh thoảng chuyển ra ý nghĩa không rõ tiếng gì gì nao nhao tăng tốc bước chân rời đi đem cuối cùng một đống dược cao sử dụng hết trần phóng vô cực kim thân đẳng cấp cũng tới đến một trăm hai mươi mốt cấp tiến độ mười phần khả quan nhưng sau đó hắn liền không có biện pháp nhanh chóng như vậy tăng lên bởi vì tiềm năng sử dụng hết vô cực kim thân vốn là tuyết học tiêu hao tiềm năng tự nhiên cũng mười phần khoa chương hắn góp nhặt thật lâu tiềm năng lúc này hắn một khi bắt đầu vật công q u a n h thân liền sẽ bị một vòng kim quang nhàn nhạt bao phủ tựa như thoa lên một tầng sơn vàng bình thường bất quá bởi vì đẳng cấp còn không tính cao kim quang cũng không rõ ràng tối thiểu so khổ chủ hôn quân phải kém hơn không ít trừ cái đó ra t r ầ n phóng còn có ngoài định mức thu hoạch khi vô cực kim thân đẳng cấp đi vào một trăm cấp thời điểm hắn nhận được một cái hoàn toàn không nghĩ tới nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tuyệt học của ngươi vô cực kim thân đẳng cấp đột phá một trăm cấp dung mạo của ngươi phát sinh cải biến nhất định giang hồ bên trong cũng không có dung mạo ra sao nhan trị loại hình t i ế t l ậ duy nhất coi là chính là giao diện thuộc tính bên trong dòng cuối cùng đối với nhân vật miêu tả xem như dính đến dung mạo trần phóng mở ra giao diện thuộc tính nhìn về phía phía dưới cùng nhất nhân vật giới thiệu quả nhiên đã giới thiệu đã không giống với lúc trước ngươi nhìn t r ư ờ n g mười nhiều tuổi sinh mi thanh ngục tú đoan chính hào phóng tuấn tú lịch sự vo công của ngươi nhìn lô hỏa thuần thanh xuất thủ tựa hồ không nhẹ ngươi nhìn khí huyết tràn đầy không có thụ thương mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm dung mạo đến cùng có tác dụng gì nhưng đẹp trai một chút tóm lại muốn so xấu muốn tốt trần phóng không có quá để ý dung mạo vấn đề đường môn cũng không phải cái gì đối với dung mạo có yêu cầu m ô n phái nếu không phạm là có một chút điểm dung mạo yêu cầu lấy hắn ban đầu dung mạo căn bản là vào không được đường môn ngày thứ hai theo thường lệ vẫn là không có đi diễn võ trưởng cả ngày đều n ú t ở trong phòng l u y ệ n dược cả ngày xuống tới c h ọ n vẹn luyện chế ra mấy chục phần dược cao thu ở trong ba lô chỉ cần có tiềm năng vô cực kim thân đẳng cấp sẽ lấy cưỡi tên lửa giống như tốc độ bay thẳng đám mây ngày thứ ba trần phong c u ố i cùng kết thúc l u y ệ n dược đi ra khỏi phòng không phải dược cao lượt đủ cũng không phải không có tiền mà là hắn chờ đợi thật lâu ngày bãi sư còn đến chiếu tác s u n g lời nói nói chính là trước kia đường môn cũng không phải dáng vẻ như vậy chỉ là trần phóng vận khí tốt năm nay vừa vận đ ụ n g phải cách tân bắt đầu thi hành mới chế độ đó chính là cũng không phải tới một người đệ tử tùy thời có thể lấy bãi sư mà là đem một cái thời gian đoạn bên trong các đệ tử tất cả đều tập trung nhập môn bãi sư lấy tên đẹp tiết kiệm tài nguyên tiết kiệm thời gian trần phóng còn không tính là chờ lâu nhất lâu nhất đệ tử nhập môn đã đợi trọn vẹn ba tháng hắn mới chỉ đợi hơn m ộ ư ơ i ngày đã coi như là vận khí không tệ đây là tác xung trấn an hắn nguyên thoại trần phóng đương nhiên không đội chẳng những không đội thậm chí còn bận bịu tối bụi nếu là sớm một chút thời gian bại sư tiềm năng khẳng định là không để lại tới vô cực kim thân đẳng cấp tự nhiên cũng liền không có cách nào tăng lên bàn về sức chiến đấu trần phóng không cho rằng đường môn công pháp nhập môn có thể so sánh được tuyệt học cấp bậc vô cực kim thân trần phóng không chút nghi ngờ đường môn bên trong co tuyệt học nhưng này cũng không có khả năng cho đệ tử mới nhập môn tới tu luyện chỉ có thể nói tai ông mất ngựa sao biết không phải phúc có đôi khi chậm lại chờ một hồi cũng chưa chắc chính là chuyện xấu một buổi sáng sớm tắc sung liền tìm tới cửa mấy ngày không thấy chứng minh công phu lại có tiến bộ a bội phục bội phục tắc sung vừa nhìn thấy trần phóng liền cười ha ha. Trần phóng, nhất định phải dành thời gian đem cái này phá danh tự cho sửa lại chứng minh đ à n đại hiệp cái gì nghe thực sự quá chán ghét mặc vào đệ tử nội môn chuyên môn phục sức đen trắng đường vân phối hợp trường bảo vai r ộ n g tay áo dài đi đường mặn gió mười phần có khí thế đi vào đường môn đại quảng trảng trần phóng hết sức quen thuộc bởi vì bên cạnh cách đó không xa chính là hắn thường đi diễn võ trường khác một bên thì là các loại chức năng lầu các đại quảng trường chỗ sâu nhất chính là từ đường ngày bình thường cơ bản sẽ không mở ra từ đường và hôm nay cuộc sống như vậy bên trong cũng bị mở ra tất cả đệ tử nhập môn không đặc biệt cửa nội môn hết thệ đều muốn đi vào bái kiến đường môn lịch đại tổ、sư. tắc xung thân là dẫn đạo chất sự hôm nay trường hợp cũng là nhất định phải xuất hiện c h ừ trấn phóng hắn còn cần chỉ dẫn thông qua hắn thông qua nhập môn khảo nghiệm đệ tử nên như thế nào làm việc trấn phóng chạm tại giữa đội ngũ đi theo đại bộ đội chậm rãi tiến lên không chút nào thu hút nghi thức nhập môn tế b á i tổ sư hoạt động như vậy ở người chơi xem ra là phi thường cử động nhàm chán thời điểm này còn không bằng đi luyện một lát công hạ hạ phó bàn đâu trấn phóng tự nhiên cũng không ngoại lệ mặt mà ủ mày trao thẳng muốn đánh áp cũng may ẩn ở trong đám người cũng không quá làm người khác chú ý canh giờ đến sau nghi thức bắt đầu tất cả đệ tử nhập môn bị chia làm hai đội một đội ngoại môn một đội nội môn đệ tử nội môn nhân số ít mà lại phần lớn đều là thông qua tiếp dẫn làm cho nhập môn cá nhân liên quan thực lực cũng cao thấp không để giống trần phóng loại này rất có thực lực vẫn là vô cùng thiếu đệ tử ngoại môn liền không l n mấy trừ cực kỳ cá biệt người chơi thực lực khá mạnh bên ngoài đều rất phổ thông không có quá đáng giá chú ý địa phương lần này đệ tử nhập môn nhân số chừng mấy trăm người người chơi tăng thêm trần phóng cũng liền không đến mười người những người khác tất cả đều là bản điện kịp ngồi đáy giếng có thể thấy được lồn đốn có thể thấy được đường môn tại thuộc châu uy thế to lớn nghi thức chậm rãi tiến hành phân bộ môn chủ tổng bộ đặc phái làm các loại nhân vật trọng yếu nói chuyện tự nhiên cũng là thiếu khuyết không được khâu trần phóng nghe được mệnh mọi m u ố n ngủ liên quan tới đường môn lịch sử phát triển hắn đã sớm từ trên sách nhìn rất nhiều lần thuận tiện trả lại cho mình tăng thêm không ít học thức lại nghe một lần sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán lãng phí thời gian người chơi khác cũng đều không sai bị lắm n g ắ p không nớt có thể là nhìn chung quanh có thể là trường t r o n g mắt m và người dẫn tới không ít chấp sự t r ư ờ n g lão càng không ngừng n h u m ẩ y thậm chí quát lớn hơn mấy câu mấy canh giờ sau nghi thức cuối cùng kết thúc đi tới bãi sư k â u từng tấm hoa lệ bàn được bảy tại quảng trường một bên trên bàn là một tấm giấy tuyên. trên đó viết có thể b á i sư trưởng lão cuộc đời lý lịch dù sao trần phóng là h i ể u như vậy tắt súng nói lời chúng đệ tử cần tiến lên đem lệnh bài của mình p h o n g tới đối ứng trên b à n cái này cũng đại biểu cho tự mình lựa chọn nên bản đại biểu sư thừa trần phóng tâm lý sớm có dự án quả quyết tiến lên đem lệnh bài của mình p h o n g tới đối ứng trên b à n sau đó trở lại trong đội ngũ lãnh đạo lần nữa lên đài nói chuyện mãi cho đến s ắ c trời đêm tối nghi thức cuối cùng kết thúc các đệ tử ai về nhà l ấ y đợi cho ngày mai liền có thể đi bãi sư lựa chọn nhập môn võ học chương một trăm bốn mươi tám tiến về tàng kinh các chương một trăm bốn mươi tám tiến về tàng kinh các một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trần phóng y quan chỉnh tề ra khỏi phòng tiến về hôm qua lựa chọn lao sư phủ đ ệ đường điền làm có được một châu cự vô phách đường môn nội bộ tự nhiên là có rất nhiều phe phái chia nhỏ quá phức tạp cơ hồ mỗi một thành đều có mấy cái phe phái thật muốn đi nghiên cứu thực sự quá đốt não phe phái nhìn nhiều l ạ i phức tạp nhưng chủ yếu cũng chính là hai loại phe phái nhất giả là họ đường tộc nhân độc chiếm thiên hạ phe phái chủ trương đường môn hẳn là để người đường ra làm chủ được xưng là ra chủ phái nhất giả thì là không phải họ đường tộc nhân phản độc chiếm thiên hạ phe phái chủ trương cường giả t h ư ợ n ị được xưng là cường giả phái mấy ngàn năm qua hai cái phe phái tranh luận không nớt thậm chí trải qua sinh tử l ô i đài vẫn không có quyết r a cái bên thẳng đến chẳng qua trước mắt giai đoạn này hiển nhiên là cường giả phái càng chiếm ưu thế họ đường tộc nhân tạm thời ở vào thế yếu giai đoạn nếu không cũng không trở thành sẽ ra ngoài thu đồ đệ trần phóng lựa chọn lao sư đường điền lại cũng không là gia chủ phái ngược lại là cái cường giả phái hai cái phe phái tranh đấu cùng trần phóng cũng không có liên quan quá nhiều lựa chọn đường điền nguyên nhân cũng chính là đơn thuần tắt xung đề cử lựa chọn ai làm lao sư kỳ thật đối với nhập môn võ học cũng không có ảnh hưởng quá lớn sẽ không bởi vì lao sư khác biệt liền không để cho ngươi đi tu luyện nào đó một môn võ học nhập môn võ học mà thôi tại đường môn dạng này môn phái lớn bên trong là không tồn tại mà lại trần phóng còn có một lần đưa yêu cầu cơ hội có tiền đến mở đường hộ lão đầu nhi đã đáp ứng hắn trong vòng ba tháng có thể sách một hợp lý phạm vi yêu cầu dù gì hắn còn có thể cho mình muốn một môn thượng thừa võ học nên vấn đề không lớn đường đ i ệ n trụ sở đương nhiên sẽ không cùng trần phóng bực này phổ thông đệ tử nội môn tại một cái khu vực trần phóng xuyên qua đại quảng trường đi qua diễn võ trường một mực đi tây bắc phương hướng lầu các khu kiến trúc đi đến sau một nén n h a n g hạ tại một cái sửa sang mười phần hoa lệ sân nhỏ trước d ừ n g bước lúc này đã có ba người ở trước cửa chờ đợi trong đó một vị chính là tắt sung chính hướng về phía hai người khác nói cái gì nhìn thấy trần phóng tới tắt sung đi lên trước vừa cười vừa nói vừa vặn lòng đỏ t r ứ n g ngươi đã đến trần phóng đến ta cho các ngươi dẫn tiến một chút vị này là lòng đỏ t r ứ n g t r ứ n g minh vị này là tần phong tần minh vị này là trương viễn sơn chứng minh trần phóng mười phần liền mười hai phần im lặng đổi tên bắt buộc phải làm cấp bách Cùng hai cái bản địa nờ tờ cờ nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua sau đó lại đơn giản hàn huyên vài câu sau đó mấy người liền tại cửa viện trước chờ đợi phía sau lại lục tục nao nghe tới mười mấy người trong đó lại có mấy người là t á t s ụ n g dẫn đạo tiến đến t á t s ụ n g theo thường lệ giới thiệu mọi người nhận biết nhân số dần dần nhiều về sau trước cửa cũng bắt đầu dần dần ồn ào bất quá bọn hắn không có chờ quá lâu một cái đồng tử mở ra cửa viện hỏi mấy vị là h ô m qua bái sư đệ tử sao là mấy người nhao nhao xoay người hành lễ lao ra để cho các ngươi tiến đến đồng tử dọn tan nói đi vào sân nhỏ trong viện muốn so trần phóng trong tưởng tượng lớn hơn nhiều thậm chí còn có một cái không nhỏ hồ nước trong nước cá vàng ngay tại bơi qua bơi lại một cái thân mặc thường phục ăn nói có ý tứ trung niên lão g i ả đang đứng tại bên hồ nước bên trên nhàn nhã cho ăn lấy cá bên cạnh một cái tiểu đồng đứng hầu ở bên thấy mọi người t i ế n đến hắn đem thức ăn cho cá đưa cho một bên đồng tử phủ tay đi đến phía trước mọi người đứng vững đã các ngươi lựa chọn lao phu mười phần phía quan phương nói chuyện chỉ là nói đơn giản vài câu đường điền rõ ràng hào hứng không phải rất cao bộ dáng nói vài câu liền không nói thêm lời từ trong ngực lấy ra một viên thủ lệnh đưa cho một bên đồng tử nói ra ngươi cầm ta thủ lệnh dẫn bọn hắn đi tàng kinh các lựa chọn công pháp nhập môn đi là lão gia đồng tử không người tạ lão sư đám người hành lễ một đám người đi theo đồng tử mới xuất viện rơi liền thấy cách đó không xa một tòa sân nhỏ khác bên trong vừa vận đ ồ n g dạng đi tới trùng trùng điệp điệp một đám người đám người này rõ ràng muốn so đường điền bên này đệ tử nhân số phải nhiều hơn rất nhiều đối diện sân nhỏ ở lại trường lão tên là vương trường viên vương trường lão cùng đường sư bình thường gây nên nhìn thấy ánh mắt của mấy người nhìn sang tắc sung ở một bên giới thiệu nói bất quá hai vị trưởng lão lại làm sao không đối phó cũng cùng bọn hắn bọn này đệ tử mới nhập môn không có quan hệ gì hai nhóm người nhìn nhau cười một tiếng không có quá nhiều ngôn ngữ cùng nhau hướng phía tàng kinh các phương hướng đi đến mọi người đều biết đường môn vốn là lấy r a t ổ hình thức truyền thừa môn phái tàng kinh các nguyên bản cũng là không có công pháp bí tịch một mực là t h ờ tại từ đường bên cạnh trong một gian phòng về sau theo thế lực không ngừng mà phát triển lớn mạnh cùng rất nhiều môn phái không ngừng lẫn nhau chinh phạt tịch thu được các loại võ học công pháp cũng càng ngày càng nhiều lại đặt ở từ đường bên cạnh cũng liền không phải như vậy thích hợp dứt khoát liền mới nổi một tòa chuyên môn để mà cất giữ môn phái bí tịch lầu các đi vào tàng kinh cắt trước trần phóng phát hiện trước mắt là một tòa t r ư n g cao bảy tầng khổng lồ lầu các phải biết kiến trúc như vậy tại cổ đại là rất khó nhìn thấy bên hai thỉnh thoảng truyền đến đệ tử khác nhỏ giọng cảm thán cao như vậy kiến trúc người bình thường khả năng cho cả đời đều không nhìn thấy một lần nhưng đây đối với đã thường thấy động một tí mấy chục hơn trăm m é t x i mang cốt thép nhà trọc trời trần phóng đừng nói chỉ có tầng bảy liền xem như bảy mươi tầng hắn cũng sẽ không có cái gì quá mức vẻ mặt kinh ngạc đây là người chơi ưu thế trừ siêu tự nhiên thượng thừa võ học lại như thế nào tinh xảo vật mà hoặc là kiến trúc cũng rất khó để các người chơi tặng thưởng không hắn gặp nhiều nơi này còn nhất định phải là thượng thừa võ học thậm chí t u y ệ t học phổ thông võ học không có nội lực trèo c h ố n g thật đúng là không nhất định có thể làm đến qua hiện đại hóa khoa học tán đã vật lộn kỹ thuật các loại trần phóng bọn người đến tàng kinh các trước nơi này đã tụ tập mấy trăm người trừ đệ tử mới nhập môn còn có một số đệ tử khác hối đoái môn cống đổi lấy tới lựa chọn võ học cơ hội mắt nhìn mặt trời trần phóng đ o á n chừng hôm nay khả năng có nửa ngày thời gian lại muốn bị lãng phí ở nơi này không khỏi có chút đau lòng bất quá cũng còn tốt chỉ là nửa ngày mà thôi nhưng có đôi khi sự tình phát triển cũng sẽ không lấy người ý chí là chuyện gì không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý m u ố n trần phóng ngay tại nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm đệ tử mới nhập môn bên trong còn có hay không mặt khác đồng loại liền nghe đến đội ngũ phía trước mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng cãi vã ai ngươi người này làm sao chen ngang à. đệ tử mới đi không biết công tử nhà chúng ta là ai ta quản các ngươi ra công tử là ai tất cả mọi người tại xếp hàng liền ngươi công tử đặc thù à. gây chuyện đâu đúng không đến cùng là ai đang tìm cỡ à? trần phóng ngay từ đầu cũng không hề để ý tả hữu bất quá chỉ là một cái chen ngang cùng không nguyện ý bị chen ngang sự tỉnh m ạ thôi nhưng sau đó sự tình phát triển cũng có chút không tốt lắm ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết làm sao ngươi còn dám động thủ trần phóng lúc đầu cảm thấy hẳn là miệng pháo vài câu còn chưa tính s á c xuất lớn là không đánh được nhưng theo một cái thanh âm trầm thấp chuyên r a loạn côn đánh chết sau đó liền nghe được từng đợt kêu thảm dây lắt liền không có âm thanh trần phóng lúc này mới ý thức được cùng học h c người chết mà là thôi, bất luận là thế luận trần phóng quay đầu nhìn sang một cái thân mặc đệ tử ngoại môn chế ngự đệ tử đã ngã xuống trong vũng máu đối với người chết hắn còn có chút ấn tượng bởi vì người này có chút đặc thù trên mặt dài nốt ruồi trên nốt ruồi lông dài mao vẫn rất dài đặc thù hình dạng để trần phóng hôm qua nhìn nhiều mấy lần cũng liền có một chút ấn tượng lúc này lại đã không có chút nào âm thanh nằm xuống đất vết thương trí mạng là trên trán một cái vết nứt màu vàng đất màu trắng v ậ t không rõ nguồn gốc chất đang từ bên trong chậm rãi chạy ra có chút buồn nôn giết việt có cái tâm tính không tốt người trẻ tuổi đang muốn kêu to lại bị người bên cạnh kéo lại nhìn chỉ gặp lúc trước lên tiếng vị công tử k i a sau lưng hơn mười người cầm trong tay côn bồng đại thủ chính nhìn chằm chằm quét mắt chung quanh rất có cái nào dám mở miệng liền muốn cùng nhau tiến lên tư thế c h â n phóng ở phía sau gác chân nhọn hướng phía trước nhìn qua muốn nhìn một chút vị công tử này là thần thánh phương nào đáng tiếc chiều cao của hắn không đủ cao bị trước mặt một cái dị bẩm thiên phú ra hỏa ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ bất quá hắn cũng không n ó n g n ả y đệ tử mới nhập môn cứ như vậy chết tại tàng kinh c á c phía trước nhất định sẽ có người đến giải quyết Thanh lúc này c h trần phong g cuối cùng từ đám người phía sau đẩy ra phía trước thần tình kích động bắt đầu ăn dưa lúc đầu coi là hôm nay chính là một lần buồn tẻ vô vị võ học chọn lựa mà thôi không nghĩ tới còn có thể ăn vào một trận khẩn trương kích thích dưa lấy hắn đối với giang hầu nghiên cứu đến xem ở trong đó có lẽ có thể nhận được một chút ban thưởng không sai nhiệm vụ cũng khó nói ánh mắt ở trong đám người du đãng hai vòng quả nhiên mấy cái người chơi đều tại cao hứng bừng bừng đứng xem lão giả dâu tóc bạc trắng vốn là một bộ khí thế hung hang bộ dáng khi nhìn đến kẻ sai khiến hành hung đối tượng sau lại đột nhiên ánh mắt l u h ò a trần phóng làm người chơi nhạy cảm k cứu rác lập tức ngử thấy không giống với hương vị nhiệm vụ hương vị quả nhiên lão giả cũng không tiếp tục v ấ n trách mà là thở dài một hơi hỏi n h ọ bụi sao ngươi lại tới đây ở giữa quần áo hoa lệ quý công tử bất luận là để người hầu giết người hay là lão gi hoặc là sau cùng t r a hỏi từ đầu đến cuối mí mắt đều không có nhấc một chút hử hắn hử l ệ n h một tiếng nói làm sao đường trường lão cái này là phong thành tàng kinh cấp ta là không thể vào sao lão giả đang muốn giải thích đột nhiên ý thức được đây là tại tàng kinh cấp trước như vậy tân tấn đệ tử ngay tại bên cạnh đứng xem đâu nhìn một chút riêng phần mình t ố i lui nên chọn lựa võ học theo tự xếp hàng lão giả cao giọng nói ra sau đó quay đầu đ ố i với quý công tử nói ra nhọ bụi theo ta lên lầu chót trò chuyện chút đi nói xong đem một bàn tay vươn ra ra hiệu quý công tử nắm chặn nhưng quý công tử hiển nhiên cũng không cảm kích vẫn như c ũ lời nói lành nhạt đường trưởng lao vẫn là gọi ta đường trần đi miễn cho người bên ngoài nói xấu ai dám đường trưởng lão lời nói giấu ở trong miệng bởi vì đường trần đã tự mình đi vào tảng kinh khắc mười cái người hầu còn muốn đi theo vào bị đường trưởng lao ánh mắt chừng một cái lập tức tất cả đều không dám có động tác khác đem thi thể thu thập một chút đường trưởng lao nói ra người hầu vội vàng làm theo t ấ n tấn đệ tử dưa ăn vào nơi này trên cơ bản cũng liền kết thúc cuối cùng chỉ là chết một cái không biết tính danh tấn đệ tử đệ tử khắc nên xếp hàng xếp hàng nên lên lầu lên lầu chỉ có trên mặt đất còn chưa hoàn toàn vết máu k h ô u khốc chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy trần phóng mắt nhìn trên đất vết máu lại ngẩng đầu nhìn tầng bảy lâu c á t bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy l á t đầu sau đó thuận tiện giống như người không việc gì tiếp tục xếp hàng sau hai canh giờ thời gian đã đi tới xuống buổi trưa mặc dù ở giữa xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn nhưng trần phóng hay là thành công nhận lấy đến hắn hẳn là nhận lấy nhập môn võ học tân tấn đệ tử ngoại môn lúc đầu chỉ có thể nhận lấy tam môn võ học chứ cơ sở nội công cơ sở k i n h công cùng cơ sở ám khí những cơ sở này võ học là tất cho bên ngoài đệ tử ngoại môn có thể từ trong công k i n h công quyền cước á m khí binh khí chế độc cơ quan các loại loại bên trong tùy ý tuyển thứ ba đương nhiên một môn bên trong chọn ba cái cũng là không có vấn đề chỉ là trừ đồ đần sát xuất lớn không ai sẽ như vậy tuyển mà trần phóng làm thẳng vào nội môn đệ tử có thể chọn võ học muốn bao nhiêu ra hai môn đến h thể mà nói hắn hoàn ư có nói to mà sau đó hắn vậy mà tại tàng kinh cấp tầng hai thấy được hốn nguyên công cái này chính hợp ý hắn tiết kiệm một lần lựa chọn cơ hội hết thảy năm lần cơ hội hắn cuối cùng lựa chọn võ học như sau lựa chọn thứ nhất là ám khí thủ pháp một môn tên là truy hồn đoạt mệnh tiêu thủ pháp này đơn lấy ra chỉ là thường thường nhưng nếu là hợp với lưu tinh cả nguyện tiêu sẽ có hoàn toàn khác biệt hiệu quả cả hai nhất giả nhanh vô ảnh nhất giả quỷ như ma thật là khiến nhân phòng không thăng phong lựa chọn thứ hai là quyền c ư c võ học một môn tên là lam sa thủ công pháp này nếu có thể uy lực cũng chỉ là thường thường duy nhất điểm sáng khả năng chính là mang theo độ tính Nhưng Trần Phóng trọng cũng không phải xem lựa à l c c ủ nó, mà là làm xa thủ bản thân tự mang mà làm là sa thủ tự đ ộ chọn gia đ ì n chung kiến tính. Đối với hắn sau này, chế độc có coi tính, hắn như không thể tăng thêm sau hiệu quả. kiến này tăng đối với Lựa chọn thứ ba là vẫn như cũng là ám khí thủ pháp một môn tên là tử mẫu châm pháp nghe danh tự liền biết môn võ học này âm tản nếu là lại tại trên châm bồi độc nói trần phóng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp hắn đều cảm thấy mình quá âm hiểm lựa chọn thứ bốn là đường môn bí thuật cái này cũng không phải là một môn võ học mà là một bản ghi chép rất nhiều đ ộ c vật đặc tính cùng rất nhiều đọc dược phối phương đọc dược bách khoa toàn thư nếu quyết định muốn đi phong tranh lưu vậy dứt khoát liền đem con đường này đi đến đ ấ y được đường môn nhi lang trên ám khí bôi điểm độc không phải không thể bình thường hơn được đến viên cái cuối cùng lựa chọn thời điểm trần phóng đột nhiên dừng lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ trong lúc nhất thời không có gì thiếu trong tàng kinh các cấp độ nhập môn võ học bên trong đã không có một bản đáng giá hắn tốn hao tinh lực cùng tiềm năng đi tu luyện suy tư liên tục hắn hay là lựa chọn một môn khinh công thu lâm n h ặ t lá nhập môn thiên sở dĩ là nhập môn thiên là bởi vì nó vốn là đường môn đã từng văn danh thiên hạ k i n h công tiệ kỹ thân pháp này phiêu g ậ t tự nhiên tựa như thu lâm nhặt lá nhẹ nhõm tranh né địch nhân công kích mười phần tiêu sái trải qua đường môn lịch đại môn chủ đời đời dốc lòng nghiên cứu hơn nghìn năm rốt cục đem trên cánh cửa này thừa võ học thôi d i ệ n đến chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ă n g lầm tuyệt học tình trạng chương một trăm năm mươi tiến bể chương một trăm năm mươi tiến bể lúc đầu đừng nói mới nhập môn ngoại môn đệ tử liền xem như đệ tử nội môn cũng không có cơ hội tiếp xúc đến thu lâm thập diệp bực này đường môn hạch tâm võ học trần phóng nhóm người này xem như ăn cải cách tiền lãi thu lâm thập diệp bị chia làm nhập môn tiên tiến giai thiên cùng hạch tâm thiên phân biệt đối ứng nội môn chân truyền cùng trưởng lão ba đẳng cấp xem như một loại khác loại chuẩn tuyển học t à n trang chọn tốt võ học sau do trong tàng kinh các chuyên môn ghi chép sách đệ tử tiến hành sao chép phó bản võ học nguyên bản tự nhiên là không có khả năng để đệ tử mang đi ra ngoài mang theo năm cái võ học phó bản rất nhiều đệ tử ai về nhà đấy bình thường tới nói đệ tử mới nhập môn tu luyện võ học nhất là độc công làm u ố n tại lao sư chỉ dẫn bên dưới tiến hành nhưng đường điền nhìn cũng không có chỉ đạo ý tứ cũng không có để đồng tử an bài dạy học công việc cho nên sát xuất lớn trần phóng bọn hắn là muốn tự học thành tài bất quá đôi này trần phóng không có ảnh hưởng gì hoặc là nói đúng các người chơi không có ảnh hưởng quá lớn. học kỹ năng thôi l ậ t một lần sách là có thể mặc dù không giống mặt khác trong trò chơi như thế chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào c ờ l ậ t nhẹ nhõm dây học kỹ năng nhưng là trên cơ bản cũng không có cái gì quan h ả i bất luận phổ thông võ học thượng thừa võ học hay là tuyệt học đối với người chơi tới nói đều không phải là vấn đề về đến trong phòng đầu tiên là lần lượt l ậ t sách đem võ học toàn bộ ghi vào võ học bảng sau đó bắt đầu k i ế m kê ba lô đến đường môn mục tiêu thứ nhất đã đạt thành sau đó nên đi kiếm lời kinh nghiệm tiềm năng còn có môn phái cống hiến phần lớn thời gian đều sẽ lại ở lại tại trong tâm môn xác nhận l i ệ u đạn bom khói binh khí trang bị bền lâu cùng các loại đan dược cũng không có vấn đề gì sau trần phóng quan tốt trước cửa hướng nhiệm vụ lâu xác nhận nhiệm vụ đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới đang chờ đợi nghi thức bái sư thời điểm liền đến qua m ấ y chuyến chủ yếu là tìm kiếm một chút có hay không cùng phó bản tương quan nhiệm vụ dạng này hắn liền có thể kinh nghiệm tiềm năng cùng môn phái cống hiến hai thanh bắt nhiệm vụ như vậy tự nhiên là có hơn nữa còn không ít lúc trước liền hạ quyết tâm các loại học xong nhập môn võ học sau liền tiếp làm nhiệm vụ không nghĩ tới cái này nhất đặng liền chờ cho tới bây giờ nhiệm vụ lâu hết t h ầ có ba tòa đứng sừng sững ở đại quảng trường về phía tây theo thứ tự là ngoại môn nội môn cùng đệ tử chân truyền lựa chọn nhiệm vụ địa phương đi vào nhiệm vụ lâu bên trong nhận nhiệm vụ đệ tử không ít trần phóng đợi mấy phần chung mới rốt cục đến phiên chính mình nhận nhiệm vụ địa phương là một tấm cùng loại ngày bình thường trong tv nhìn thấy hiệu cầm đồ bộ dáng bất quá cũng không phải là phong bế trên quầy trưng bày giá đỡ trên kệ thì treo từng khối bằng thẳng thẻ gỗ một bài chính diện khắc lấy nhiệm vụ danh tự mặt trái thì là lấy chữ nhỏ k ắ c lấy nhiệm vụ giới thiệu trần phóng tại trước quầy chẳng có mục đích tìm kiếm thỉnh thoảng cầm lấy một khối một bài x trong lâu không gian cực lớn q u à y h à n g rất dài thô sơ giản lược đoán chừng một bài tối thiểu không xuống một nghìn đây vẫn chỉ là đệ tử nội môn nhiệm vụ lâu ba cái nhiệm vụ lâu cộng lại nhiệm vụ số lượng thì càng nhiều trần phóng cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy nhiệm vụ chọn tốt mấy cái nhiệm vụ gỡ xuống một bài sau đến nhận chức vụ nhận lấy chỗ ký tên liền xem như nhiệm vụ xác nhận hoàn thành bởi vì mỗi cái nhiệm vụ đều có thời hạn trong một tháng hoàn thành hoặc là không có tin tức nhiệm vụ lâu bên này liền sẽ đều sẽ ngẩm thừa nhận nhiệm vụ xác nhận người nhiệm vụ thất bại một lần nữa đem một bài treo lên tổng cộng là ba cái nhiệm vụ tính cả trên đường thời gian không có gì bất ngờ xảy ra hai mươi ngày có thể hoàn thành trần phóng ở trong lòng tính toán một chút cho mình lưu lại mười ngày dùng sai thời gian ba cái nhiệm vụ theo thứ tự là thanh tẩy địa b ả o sơn trại thanh tẩy ác h ồ trại điều tra nam cung thế ra địa b ả o sơn trại hồ đói trại nam cung thế ra đều là cách phong diệp thành tương đối gần mấy cái phó bản trước hai cái vô dụng động não thực lực đủ nói trực tiếp mãng đi qua là được rồi sau một cái hơi phiền phức điểm muốn điều tra ra đặc biệt tin tức mới có thể mở mãng theo trần phóng tâm ý cái kia tốt nhất tất cả đều là mãng đi qua nhiệm vụ đáng tiếc tất cả mọi người nghĩ như vậy dẫn đến nhiệm vụ trong lâu mãng phu nhiệm vụ mười phần kháng hiếm nhận lấy xong nhiệm vụ trần phong cất k ỹ nhiệm vụ bằng chứng đi vào phong diệp thành nội dịch trạm ngồi lên xe ngựa xác định mục đích trực tiếp xuất phát nhiệm vụ bằng chứng là một tấm lớn chừng bàn tay quyển t r ụ p bộ dáng khi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm đem hắn lấy ra nó có thể tự động cảm ứng chứng minh nhiệm vụ hoàn thành các người chơi liền không có phiền phức như vậy nhiệm vụ hoàn thành lúc lại cột nhiệm vụ bên trong trực tiếp biểu hiện phải t r ă n g hoàn thành phiền thoái duy nhất chính là đến trở lại đường môn mới có thể giao nhiệm vụ bất quá làm xong nhiệm vụ dù sao đều là muốn trở về nhận lấy nhiệm vụ mới trần phóng ngược lại là không có cảm thấy thế nào địa b ả o sơn trại tại thiên đang chấn vùng ngoại ô ước chừng hơn mười dặm trên một ngọn núi thấp một đám lưu dân ở đây chiếm núi làm vua a n c ấ p qua lại hành hương nhiệm vụ giới thiệu đại khái là ý tứ này làm t h ụ ộ c châu dê đầu đàn đường môn đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy thế là liền có thanh lý nhiệm vụ á c hộ trại cũng không lệ mấy chỉ là địa phương khác biệt nhân số không giống với mà thôi phong d i ệ p thành dịch chạm đối với làm nhiệm vụ đường môn đệ tử có p h ú c lợi ngồi xe n g a không cần trả tiền đương nhiên chỉ có đang làm trong khi làm nhiệm vụ mới có thể ngày bình thường nên trả tiền vẫn là phải trả tiền một hạt bụi cũng không thể thiếu lắc lư trên xe ngựa trần phóng đã nhắm mắt tiến vào ngồi xuống trạng thái đẳng cấp cao cơ sở nội công chỗ tốt lúc này liền thể hiện đi ra trần phóng không chỉ một lần nghe được người chơi khác đậu đen rau muốn ngồi xe ngựa n h ả m chán lúc đó hắn còn tại nghi hoặc xe ngựa không có chuyện làm có thể luyện nội công à, làm sao lại n h ả m chán đâu mới đầu hắn còn tưởng rằng là không có nhục thân dung hợp vào trò chơi nguyên nhân về sau mới linh mộ tới là nội công đẳng cấp không đủ cổ đại xe ngựa không thể so với xã hội hiện đại ô tô đường sắt cao tốc nó sóc này trình độ người bình thường liên đối mấy ngày khả năng đến ngồi rơi nửa cái mạng võ giả thân thể ngược lại là không có vấn đề nhưng cũng vô pháp ở vào tình thế như vậy tu luyện chỉ có tại cơ sở nội công đến sâu không lường được cảnh giới mới có thể như g i ố n g trên đất bằng không nhìn bất luận cái gì hoàn cảnh tùy ý tu luyện quấn một vòng lại về tới ban sơ vấn đề người chơi khác cơ sở nội công đẳng cấp là cái gì sẽ như vậy thấp đây là trần p h o n g cho tới nay nghi hoặc là bọn hắn cũng sẽ không vận dụng bóng trồng công năng sao hay là liền chính mình vận khí cũng may trong tân thủ thôn đào đến dòng g ã một cái dương linh thạch hắn nói bóng nói gió mấy cái người chơi tựa hồ cũng hoàn toàn không có ý thức được bóng trồng vật này trần phóng tâm lý không khỏi sinh ra một loại khó có thể tin chẳng lẽ lại cái này bóng chồng ngưng chữ a năng lực chỉ có chính mình mới có bàn tay vàng trong lúc nhất thời hắn còn có chút không thể tin được cứ như vậy sóc này một đường hắn cũng tu luyện một đường khi đi tới thiên đăng c h ấ n thời điểm trụ cột của hắn nội công đẳng cấp rốt cục vui thêm một hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv tám t r ă n h năm trần phóng tâm t r u n g chấn động một loại cùng dùng tiềm năng thêm điểm hoàn toàn khác biệt cảm giác thành t i u tự nhiên sinh ra lần này không có tiềm năng tiêu hao bởi vì một bậc này cơ sở nội công hoàn toàn là hắn ngày bình thường từng giờ từng phút vất và tu luyện ra được không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy nội lực vận hành càng thêm như cánh tay sai sự chương một r ư ơ i mốt địa bào sơn trại chương một r ư ơ i mốt địa bào sơn trại tại thiên đăng chấn dịch chạm xuống xe ngựa trần phong vì không làm người khác chú ý cưới lên hồi lâu chưa cưới con lửa nhỏ con lửa nhỏ một đường nhỏ cái la nhỏ cái la chạy hướng vùng ngoại ô địa bào sơn trại đến r ã ngoại địa phương không người mới thay đổi hãn huyết bảo mã vừa so sánh này lập tức liền hiện, hiện ra chính lệnh đồng dạng đều là vài phút hãn huyết bảo mã trọn vẹn chạy con lửa hơn gấp mười lần lộ trình còn không chỉ đi vào địa bào dưới núi đây là một tòa không thể so với h ắ c phong sơn cao hơn bao nhiêu núi thấp vốn không có danh tự nhưng bởi vì bọn này giặc cỏ tụ tập ở đây bây giờ cũng liền có danh tự bình thường tới nói những giặc cỏ này đạo phỉ chi lưu lẽ ra là quan phủ tại xử lý nhưng người nào để thục châu trời là đường môn đ ầ u hiện tại triều đình căn bản không quản được thục châu địa giới bên trên đương nhiên đây cũng là bây giờ triều đình thế nhỏ nguyên nhân nếu không cường đại tới đâu tông môn cũng không dám công khai làm như vậy biên cảnh yêu quỷ khó trừ triều đình l ự c chú ý trên cơ bản đều tập trung ở quốc cảnh tuyến bên ngoài nội bộ chỉ cần không phải tạo phản đều làm ở một con mắt nhắm một con các phái tông môn cũng không phải đồ đ ầ n nội bộ lại như thế nào tranh đấu cũng chỉ là nhân tộc nội bộ tranh đấu đối với yêu quỷ mọi người hay là đứng tại cùng một trận tuyến tối thiểu trước mắt trần phóng đoán tình huống là như thế này thu hồi han huyết b ả c mã bắt đầu leo núi địa b ả o núi đường núi đi liền thoải mái hơn không giống hát phong sơn như vậy gập g h ề n thêm nữa trần phóng hiện tại đã xưa đâu bằng nay v õ công tiến nhanh leo núi càng lộ v ẻ dễ dàng mấy phần đường môn tay háo lớn chế ngự bị sơn phong thổi hào hào rung động nhìn qua rất có thiếu niên hiệp khách khi thế mà lại nhờ vào tuyển học vô cực kim thân cải tạo dung mạo của hắn cũng có biến hóa không nhỏ cuối cùng th tuy nói cùng đẹp trai không có quan hệ gì nhưng cũng có thể được xưng tụng một câu thanh tú đi vào giữa sườn núi đã có thể xa xa nhìn thấy địa b ả o sơn trại sơn môn hai cái cao lớn vạm vỡ nâng đao đại hán chính canh giữ ở trước cửa cách đó không xa còn có một cái lang trung bộ dáng ăn mặc nhân quỷ quỷ t ú y t ú y nằm n h o á i trong bụi cỏ trần phóng không có trực tiếp g i ế t đi vào mà là ngập một cái đi hướng trong bụi c ỏ cái kia lang trung bộ dáng người ta tới ai nha n g ư ơ i đã tới ân n g ư ơ i có thể đi về chỉ một mình ngươi một người là đủ tiến hành một phen không hiểu thấu đối thoại sau lang trung bộ dáng người cũng như chạy trốn hạ sơn hai người nói chuyện với nhau kết thúc về sau trần phong cảm giác nhạy cảm đến chung quanh khí lưu có biến hóa rõ ràng có như vậy trong nháy mắt dị thường nhưng chỉ có một s á t na lập tức liền khôi phục bình thường nhanh đến hắn có chút cảm giác mới vừa rồi là không phải là ảo giác của mình quay đầu hướng dưới núi nhìn sang nguyên bản mười phần rõ ràng phong cảnh đã trở nên có chút mơ hồ phảng phất ngắm hoa trong màn xương nhìn không rõ ràng hắn biết lúc này phó bản cùng lúc trước trải qua những cái kia phó bản lại có khác nhau c h u n xác hơn nói cái này nhiều lắm là xem như cái bán thành phẩm phó bản đương nhiên nguyên lý là tương thông đ mà lại tại một đoạn thời gian về sau trong sơn trại sẽ còn một lần nữa đổi mới ra một nhóm sơn tặc lần nữa bắt đầu chiếm sơn kiết đạo chính thức thuyết pháp chính là lại có một nhóm giặc cỏ đi tới địa b à o núi mở ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua xác nhận trước đưa đã hoàn thành trần phóng không tiếp tục c ẩ n giấu chính mình nhanh chân đi hướng sơn trại cửa lớn người nào thủ vệ sơn tặc nhìn thấy trần phóng cao g i ọ n g quát trần phóng không nói một lời dưới chân càng lúc càng nhanh đối phương cũng phát hiện kẻ đến không thiện lập tức bắt đầu cao giọng la lên có người xuống sơn trần phóng không ngần ngại chút nào đối thoại đưa ra cảnh cáo dạng này tốt hơn tiết kiệm hắn còn phải đi từng cái từng cái tìm người hắn thậm chí đứng tại trước cửa trại đợi đối phương ngay cả kêu mấy âm thanh mãi cho đến bên trong truyền g a động tĩnh thủ vệ hai cái này nhìn khỏe mạnh kỳ thực hư d ấ t một thân cơ bắp nhìn d à a người kỳ thật chính là cái bất kham nhất kích đ i ệ u bảo sơn trại sơn tặc ngay cả cái danh tự đều không có cảm giác người hẳn là tụ tập không sai biệt lắm chân phóng lúc này mới đi vào sơn trại quả nhiên đối diện đánh tới một đoàn dương nanh múa vớt đ i ệ u bảo sơn trại bang chúng dẫn đầu chỉ là hai cái tiểu đầu mục cái này khiến hắn ngay cả rút đao tâm tư đều không có lưu tinh cản nguyện tiêu truy hồn đoạt mệnh tiêu liên tiếp s ử suất đồng tiền cơ hồ hợp thành một đầu tuyến xuất hiện các loại quỷ dị góc độ đá mỗ hợp này đến nhanh chạy càng nhanh bị liên sát mười mấy người sau trực tiếp sợ vỡ mật lộ nhào chạy lên núi. về phần hai cái không có danh tự đầu m ụ trước tiên liền bị trọng điểm chiếu cô trực tiếp nhận cơn hộp thêm thai thanh nhâm hệ thống nhắc nhở ở bên thai vang thành một mảnh chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái địa b ả o sơn trại sơ tặc thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm tiềm năng ba trăm một viên tổn hại lệnh bài chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái địa b ả o sơn trại sơ tặc thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm hai mươi tiềm năng ba trăm hai mươi một thanh đao gây chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái địa b ả o sơn trại sơ tặc thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm chín mươi tiềm năng hai trăm chín mươi một viên tổn tôn ra tới đồ vật còn nước một nhóm nếu không phải hai cái đầu mục cho coi như là q u a được đánh chết hắn lần sau cũng không tiếp loại này nhiệm vụ còn lại sơn tặc chơi mệnh chạy trần phóng không nhanh không chậm theo ở phía sau nhà nhã n thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn mãi cho đến một cá thể hình rõ ràng vượt qua bên cạnh sơn tặc đầu mục một mảng lớn đại hắn xuất hiện trần phóng mới hơi nhắc lên một chút hứng thú ba trăm hai trăm mấy cái này phổ thông sơn tặc thật sự là không có lực hấp dẫn gì nếu như không phải căn cứ thịt mỗi cũng là thịt nguyên tắc hắn đều chẳng muốn đuổi theo giết địa bảo sơn trại tam đương ra hàn cười một tiếng lược tốn nhất chủ hàn cười một tiếng tay gặ lập tức k h í trận mắt tròn xoe trong tay lưu tinh truy vung vẩy một vòng liền đập tới đối mặt thế đại lực trầm lưu tinh truy trần phóng diện không đổi màu tựa như một cái hùng ư n g đột ngột từ mặt đất mọc lên trên không trung lấy ra nặng nề g h tơ vàng đại hòa đao mang theo to lớn quả tính trực tiếp từ trên trời giáng xuống ô ô tiếng sẽ gió mười phần làm người ta sợ hãi hàn g cười một tiếng sắc mặt cứng đờ vội vàng rút về lưu tinh truy nâng tại đỉnh đầu muốn phòng thủ cái này thế đại lực trầm kinh thiên một đao nhưng trần phóng xuống đến độ cao nhất định lúc cả người bỗng nhiên chống g i n g một chiết lại gãy lực từ không trung lên trên không trung xẹt qua một đạo đối phương đã sắc mặt cứng ngắc sắc mặt tái nhuận nhìn kỳ có thể nhìn thấy cổ của hắn châu có một đạo tinh tế tơ máu đi tốt trần phóng nhẹ nhàng rơi xuống đất thấp giọng nói một câu phản phất đã dẫn phát mét hơn nạc cốt bài hiệu ứng đại lượng máu tươi từ hàn cười một tiếng chỗ cổ phun ra ngoài đối phương cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất Trưng 152. Nghiền ép. Trưng 152. Nghiền ép. lập tức nguyên bản còn khí thế hung hăng đông đảo sơn t ậ p tất cả đều tan tác như chim mông ô hương ư ơ n g một mảnh liền hướng trên núi chạy tới trần phóng cũng không vội vã đuổi theo mà là chức ngồi xồm xuống tại hàn cười một tiếng trên thi thể lục lọi đem lưu tinh truy thu vào ba lô vũ khí này mặc dù phẩm chất bình thường nhưng thắng ở trọng lượng tương đối lớn bán sắt tượng trải hòa tan cũng có thể bán không ít bạc tại trên thi thể lục lọi một hồi sau trần p h o n g có chút ngạc nhiên nhìn xem vật trong tay lại còn thật xuất hàng tên hành khí tán đan phương tác dụng gia tốc nội lực vận hành đề cao nội tu hiệu suất cái gọi là nội tu là các người chơi ở giữa một loại thuật ngữ chính là không sử dụng tiềm năng tự mình tu luyện ý tứ đồ tốt đồ tốt trần p h o n g liên nói hai câu dạng này chính mình ngày bình thường ở bên trong tu thời điểm có thể tiết kiệm thời gian dài nói cách khác chính là mình nội tu tốc độ nhanh hơn cứ thế mãi xuống dưới tiết kiệm được tiềm năng cũng không chỉ một chút điểm trần phóng tâm tình trong nháy mắt trở nên tươi đẹp đứng lên cảm giác trước mắt địa b ả o sơn trại đều thuận mắt rất nhiều h á n cái này vui vẻ đào vong bọn sơn tặc liền ngã huyết môi mặc dù ra hàng tốt sát xuất rất thấp nhưng trần phóng hay là ngay cả một tên sơn tặc cũng không đúng tha đánh giết đằng sau hận không thể mỗi cái thi thể đều muốn vơ vét một phen kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có rách giới ngược lại là nhặt được một đồng lớn trần phóng cũng không thất vọng dù sao đều là chút phổ thông sơn tặc không có xuất hàng cũng rất hợp lý nhưng chỉ cần ra một cái hắn chính là đã kiếm được một đường đuổi theo sơn tặc lên trên chạy thỉnh thoảng dừng lại sờ s ờ thi cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ còn nhanh liền đi tới đỉnh núi lúc này cũng tới đến xuống buổi trưa tiến đến phó bản sau đã không có đánh bao nhiêu sờ thi thể ngược lại là sờ soạn không ít này từ đâu tới tiểu tặc cũng dám đến chỗ này bảo sơn phạm tội hét lớn một tiếng từ đỉnh núi xa xa chuyển đến trần phóng m ừ n g rỡ rốt cuộc đã đến cái có thể đánh cái này nửa ngày truy sát phổ thông sơn tặc đều nhanh bắt hắn cho đổi u vây lại bọn sơn tặc có chủ tâm cốt lập tức lại ư ơ n g ương trở về chạy nếu như trong tay bọn họ còn có một kiện nửa cái binh kỳ nói có lẽ có thể tăng thêm mấy phần vì thế hiện tại à, hơn trăm người sơn tặc tất cả đều thành tay không tất sắt lưu d ầ n nào có nửa phần khí thế có thể nói ấy ra ra nha tức chết ta cũng cái này thật đáng giận hỏng hét lớn người chỉ gặp cả người cao không tới năm thước một viên đầu to lại lớn lạ thường kỳ nhân tay thuận nắm xong truy chém giết tới cái kia hai cái đại truy so với hắn đầu to còn mưa lớn chậm nhìn rất có vui cảm giác trần phóng nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười cái này nhưng làm đối phương khí tam thi thần bạo khiêu dâu ria đều bay lên trực tiếp vung lên một cái đại truy xem như cự hình ám khí hướng phía trần phóng đập tới đáng tiếc đối phương rõ ràng chưa từng luyện cái gì thủ pháp ám khí đại truy vừa rời tay trần phóng liền biết m ệ n h lệnh đứng tại chỗ động đều không có động ẩm ẩm đại truy rơi xuống đất nệ lật ra mấy cỗ thi thể t ó é lên một chỗ cho b ù i trần phóng bận bịu chạy tới đem đại truy v ứ t trong tay ước lượng phân lượng cũng nặng lắm hẳn là có thể bán đi một cái không sai giá cả sau đó hướng phía lưu đại đàm trên dưới bắt đầu đánh giá phân tích trên người đối phương xuất hàng khả năng t a m đương gia trên thân đều có một cái đa phương làm nhị đương già trên thân mang một ít vật gì tốt cũng là một kiện rất hợp lý sự tình trần phóng hài lòng gật đầu hướng đối phương vẫy vây tay làm sao biết cái này thoạt nhìn là cái giữ như h ổ người lùn kỳ thực t u y ệ t không hổ mắt thấy trần phóng nhẹ nhõm cầm lấy chính mình chừng hơn trăm cân tiết truy cũng không biết dùng cái gì ảo thuật đem nó biến không có lập tức liền biết gặp gỡ cao thủ đâu còn có cái gì đối địch tâm tư đưa trong tay một cái khác truy trực tiếp liền xa xa ném ra ngoài sau đó nhanh chân liền chạy còn lại sơn tặc gặp nhị đương gia đều chạy còn chưa kịp nghỉ trần phóng y nguyên vẫn là không có vội vã đuổi theo trước tiên đem thi thể đều cho sờ soạn lại nói không ngoài sở liệu không có đồ tốt gì hắn đưa ánh mắt phóng tới cách đó không xa đỉnh núi nơi đó có mấy tòa nhìn mười phần viết ngoại kiến trúc hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở địa b ả o sơn trại hang ổ bên trong có thể giấu điểm đồ tốt nếu không cũng quá có lỗi với cái tên này truy phong tối khởi động trần phóng như một làn khói liền lên núi xa xa liền thấy lít nha lít nhít một đám người chính nuốt ở một người thư sinh ăn mặc người phía sau địa bào sơn trại đại đương ra trường phi vũ kỷ cổ tương Trần Phong những mày, cuối cùng tới cái trương ầ n p phi vũ mỉm cười mở miệng hỏi đối với trần phóng lúc trước giết người sự tỉnh không hề đề cập tới chỉ là một đệ tử nội môn không đáng giá nhắc tới trần p h o n g nói xong liền rút đao mà lên mấy cái cản đường tinh anh sơn t ậ c trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên không trung liền đã đã mất đi khí tức trương phi vũ hắn cũng là người thấy qua việc đời bằng không thì cũng không có khả năng kéo đến lên lớn như vậy một c h i đội n g ũ đường môn đệ tử hắn tự nhiên cũng là thấy qua cũng không phải nói bên trong không dùng đao đường môn lớn mạnh đến bây giờ tình trạng sớm đã không cực hạn tại am khí độc dược cơ quan những lĩnh vực này phía trên đao p h á p mặc dù không thể nói độc bộ thiên hạ nhưng cũng tự có một cỗ đặc biệt huyền diệu nhưng giống trần phóng dạng này đao khách trương phi vũ bất luận nhìn thế nào đều không giống như là từ đường môn đi ra đệ tử nhìn ký thế kia ngược lại càng giống là hàn châu cấp độ kia vùng đất nghèo nàn đ à o pháp con đường kỳ thật trương phi vũ đoán không lầm trần phóng thi triển đao pháp thật là hàn châu đường lối quân trận đao pháp vốn là hàn giang thành quân tốt phải học đao pháp tơ vàng đại hoàn đao khí khí thế b ằ n g bạc phán phất hóa thành một đầu mánh hổ thẳng tắp nào h về phía trương phi vũ nhưng nếu có thể làm to đương ra trương phi vũ hiển nhiên cũng không chỉ là dựa vào môi lưỡi lừa dối tự thân cũng là có nhất định mạnh t ự lực cả ngươi thẳng tắp đột một từ mặt đất mọc lên thẳng tắp bay lên trời cao không sai là thăng mà không phải bay nhảy dạng này k i n h công không được để trần Phong nhớ tới một vị cổ nhân. h ắ trần g phóng thì là tựa như một đầu tại thiên không bay lượn ngừng lại mỗi một cái động tác đều lớn kém cỏi như xảo lại khí thế phi phạm nhấp nhân tâm phách hai người một đuổi một chạy t h ư ớ c mắt liền rời đi địa b ả o núi pha vi tiến nhập phía sau núi trong rừng tiến vào trong rừng trần phóng truy kích tốc độ rõ ràng chậm lại trái lại trương phi vũ lại như cá gặp nước ở trong rừng p h á n phất quỷ thần bình thường xuất quỷ nhập thần trần phóng n h u nhữ mày lập tức đ ổ i công pháp cả người khí chất lập tức liền thay đổi đường môn khinh công thu lâm nhạc lá chương một trăm năm mươi ba phát hiện chương một trăm năm mươi ba phát hiện trần phóng hơi n ế t khoẻ môi lê n lên cùng một cái đường môn đệ tử so khinh công thật không biết trương phi vũ là nghĩ thế nào bất quá cái này chính hợp ý hắn lên trước chạy một hồi làm hao mòn một chút nội lực của hắn cùng ý chí phía sau liền sẽ dễ giải quyết điểm l i ê n giống với hai a ngươi đem tinh lực của nó tiêu hao sạch nó tự nhiên cũng sẽ không lại phá nhà thật tình không biết phía trước bị hắn dế mèn trương đại đương ra lúc này đang có khổ khó nói hắn tự nhiên không biết trần phóng ngay tại dế mèn hắn nhưng hắn biết thuộc châu có câu tục ngữ thả gây diêm la vương đừng chọc đường môn lang đường môn nhi lang hàm kim lượng có thể thấy được lộn đốn không đơn thuần là đường môn thế lớn nguyên nhân càng nhiều là đường môn đệ tử đánh ra tới thanh danh to như vậy thuộc châu người nào không biết đường môn khinh công độc bộ thiên hạ ngươi có thể nói đường môn độc không được có thể nói ám khí của đường môn không được nhưng ngươi không thể nói đường môn đảo mệnh công phu không được trương phi vũ cương thi công đã được cho lô hỏa thuần thành nhưng ở đang bay ưng cốc độc môn khinh công phi ứ n g pháp cùng đường môn chuẩn tuyệt học thu lâm thập diệp trước mặt cũng chỉ có thể nói một tiếng bay bất quá cho dù trần phóng hiện tại hai môn khinh công cũng còn không cao lắm nhưng miễn cưỡng đuổi theo trương phi vũ vẫn có thể làm được như vậy tốc độ không kém nhiều người trước không cách nào triệt để thoát khỏi người sau tình h u ố n g d ư ớ i giữa hai người so đấu chính là cái gì nữa nha không sai chính là nội công so đấu nội lực lời nói trừ tu vi viễn siêu hắn nhất lưu thậm chí tôn sư tu vi không sai biệt nhiều tình hồn giới hắn thật đúng là chưa sợ có ai trần phóng xa xa ngừng ở phía sau trương phi vũ vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ hắn một lúc lâu sau hai người chạy một vòng lại về tới đỉnh núi địa b ả o sơn chạy cung điện chỗ trương phi vũ thở hồng hộp đứng tại nóc phòng nhìn qua chậm rãi đuổi theo tới trần phóng không d á y rủa nữa lựa chọn cuối cùng quyết chiến không phải hắn không muốn tiếp tục chạy xuống đi thật sự là nội lực đã tiêu hao hơn phân nửa nếu tiếp tục chạy nữa không cần trần phóng động thủ chính mình cũng muốn đem chính mình mệt mỏi chết trần phóng có chút đáng tiếc đối phương hay là kịp phản ứng lại chạy bên trên một hồi chính mình liền có thể không cần tốn nhiều sức nhẹ nhóm giải quyết hết người đại đương ra này nhiệm vụ ho trần phóng đi đến khoảng cách đối phương xa mấy chục bước địa phương đứng v ữ n g thử nghiệm kích thích đối phương nhưng trương phi vũ đã tỉnh ngộ lại lúc này hiển nhiên bất quá lại và bẫy trần phóng cũng không thất vọng trước mắt cái này hai a tinh lực mặc dù không có bị hao hết sạch nhưng hẳn là cũng không l ệ c h mấy đánh nhau có lẽ sẽ không lại phí bao nhiêu lực khí nhìn áng khí trần phóng đ ỗ n g nhiên lên tiếng một tay tiền tài tiêu dưới ánh mặt trời long lánh màu vàng rượu nhãn q u a n trạch trương phi vũ lập tức treo lên mười hai phần tinh thần hàm khí của đường môn đó cũng không phải là đồ dỡn có chút không chú ý liền có thể chết vô thanh vô tức nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao trần phóng công phu áng khí. một thanh tiền tài tiêu đánh tới vậy mà toàn bộ bị hắn tránh khỏi trương phi vũ không khỏi hai mắt đăm đăm nhìn xem gần trong gang tức trần phóng lộ ra thần sắc nghi hoặc chờ chút trước mắt trương phi vũ đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần làm sao đến trước mắt lại xem xét một thanh sáng loáng đại khảm đao đã đón đầu chặt tới vội vàng t r á n h né mạo hiểm tránh thoát một đao này sau trương phi vũ gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên ngươi hắn kẹt một chút mới lên tiếng ngươi tên này không nói v õ đức trần phóng ngươi sơn tặc này đầu lĩnh cùng ta một cái đường môn đệ tử giảng v à đức trần phóng nghi hoặc hỏi bất luận là đường m g ô n đệ tử thân phận vẫn là đối phương sơn tặc thân phận tựa hồ cũng cùng võ đức không có gì quá lớn quan hệ ngươi muốn hỏi là ai công nhận đó chính là toàn bộ mà giang hồ công nhận trần phóng kim ti đại hoàn đao múa bay lên con trận đao pháp giản dị tự nhiên chiêu thức bị hắn đều thi t r i ể n ra trương phi vũ lập tức lâm vào k h ổ chiến mỗi một lần tránh né đều vô cùng gian uy nhất là nội lực của hắn lúc trước đuổi trốn c h u n g tiêu hao tổn quá lớn hiện tại đã không nhiều còn đến tiết kiệm dùng đây càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương để tình cảnh của hắn trở nên càng gian nan hơn trần phóng cũng mặc kệ hắn lại lần nữa tay thôn một mực dùng đến hiện tại quân trận đao pháp lúc này vậy mà lại có lĩnh ngộ mới hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh ngộ đao pháp võ học đạt được tăng lên cơ sở đao pháp đẳng cấp bốn mươi b ố trước mắt đẳng cấp l v năm trăm linh hai quân trận đao pháp đẳng cấp mười ba trước mắt đẳng cấp l v bốn ba năm đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n trần phóng lập tức hớn hở ra mặt nhưng mà đối diện trương phi vũ cảm thụ s â u nhất lúc đầu áp lực liền rất lớn không nghĩ tới trần phóng g a hỏa này lại còn chơi lâm trận đột phá đao pháp đẳng cấp song song sau khi tăng lên áp lực của hắp tức máu tươi vẩy xuống bây giờ trương phi vũ bại vong chỉ là vấn đề thời gian trần phóng lại không hy vọng hắn nhanh như vậy chết không sai hắn dự định cầm đối phương đến luyện công tiến vào giang hồ lâu như vậy còn là lần đầu tiên phát hiện vậy mà thông qua luyện công đến đề thăng võ học đẳng cấp lúc đầu coi là chỉ có nội công có thể thông qua ngồi xuống tu luyện đến đề thăng đẳng cấp nhưng không muốn mặt khác quyền cước binh khí võ học cũng có thể thông qua cùng người đối chiến đến tiến hành tăng lên đây chính là bị chú đều không có giới thiệu đi ra phát hiện trần phóng cảm thấy phát hiện người chơi hẳn là sẽ không quá nhiều tối thiểu hắn hiện tại còn không có gặp được biết nội tu cùng luyện công đến đề thăng võ học đẳng cấp người chơi mắt thấy trương phi vũ bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến sắc mặt tái nhuận thực lực mức độ lớn yếu bớt dạng này tại giới đao của hắn có thể không chống được mấy chiêu trần phóng nhãn châu xoay động nảy ra ý hay trên tay không còn kim ti h đại hoàn đao đã bị hắn thu vào ba lô sau đó chỉ dựa vào một đôi tay không cùng đối địch thi triển chính là từ h phong sơn đính đến tới tam sát trưởng bởi vì cho tới nay đều không có thời gian tu luyện môn công pháp này bởi vậy hiện tại tam sát trưởng đẳng cấp còn duy trì tại lờ vờ một trăm m ư ơ i sáu rời đi tân thủ thôn sau liền không có lại để thăng môn trưởng pháp này trần phóng vứt bỏ đao lấy tay sau trương phi vũ áp lực suy giảm rốt cục có thời gian thở dốc hắn cũng rốt cục có thời gian suy nghĩ như thế nào chạy chối chết vấn đề là một cái phó bản b ố t hắn cũng không biết chính mình là một cái phó bản b ố t chỉ là đang nghi ngờ trần phóng tại sao muốn trêu đùa chính mình trong mắt hắn trần phóng rõ ràng có thể trực tiếp giết hắn lại không giết hắn không phải trêu đùa còn có thể là cái gì ngay từ đầu vứt bỏ đao lấy tay trần phóng còn có chút không quen dù sao hắn rất ít khi dùng q u y ề n cước chém giết ngày bình thường không phải ám khí chính là binh khí trường pháp đối địch cơ hội nói thật rất ít nhưng đánh lấy đánh lấy hắn cũng cảm giác được quyển cước cùng binh khí ở giữa khác nhau đồng thời dần dần tr h á n bị thanh âm hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh n g ộ quyền cước võ học đạt được tăng lên cơ sở quyền cước đẳng cấp hai mươi tám trước mắt đẳng cấp lv ba trăm tám mươi sáu tam sát trưởng đẳng cấp hai mươi mốt trước mắt đẳng cấp lv một t r ba bảy trần phóng lập tức mừng rỡ sự thật chứng minh cùng nở đỡ cờ đối chiến là có thể tăng lên võ học đẳng cấp chỉ là có một cái điều kiện tiên quyết cần trong chiến đấu người chơi hoàn toàn đắm c h ì n h vào chân chính dụng tâm đi thể hội mỗi một chiêu mỗi một thức nhưng dạng này cũng có một cái chỗ xấu một khi sai lầm bị đối thủ đánh giết nhưng chính là thực sự tuổi t ọ không có t r ư ớ c 154, khởi tử hoàn sinh đừng nhìn t r ầ n phóng võ học tăng lên đơn giản nhìn luyện công tựa hồ không khó nhưng để người chơi khác tới làm cũng không dễ dàng luyện công đối với đối thủ lựa chọn rất trọng yếu thực lực quá thấp hoặc là quá cao đều không được thấp không tiến vào được trạng thái cao lại dễ dàng đem chính mình cho đánh chết nếu là bình thường luận bàn cũng không đạt được luyện công hiệu quả võ học đẳng cấp căn bản là không có cách đạt được tăng lên cho nên luyện công đối với đối thủ yêu cầu phi thường cao t r ầ n phóng năng thuận lợi như vậy đánh ra hiệu quả cũng là bởi vì trước tiên đem trường phi vũ lưu gần chết mới làm được như lúc trước nhị đương ra cùng tam đương ra liền hoàn toàn không có luyện công hiệu quả hai ba lần liền bị đánh chết còn luyện cái gì công phải biết đây không phải trần phóng t ậ n lực khống chế xuất thủ liền có thể giải quyết một khi tiến nhập trạng thái mỗi một lần xuất thủ đều là đang không ngừng hoàn thiện chiêu thức của mình không phải nói thu tay lại liền có thể thu tay lại nhìn thấy luyện công hiệu quả đã đạt thành trần phóng cũng không còn xuất thủ lúc này trương phi vụ không ngừng từng ngụm từng ngụm ho ra máu mắt thấy đã không còn sống lâu nữa bên ngoài thân vết đao chỉ là phụ cũng không trí mạng chủ yếu là phía sau tam sát trưởng tạo thành nội thương tương đối nghiêm trọng lại thêm hắn vốn là bị ép tăng thêm nội lực thể lực song trọng h ư n h ư đất phật ngũ tạng lục phủ đã bị tàn phá không ra bộ dáng tại trận phóng dừng tay sau hắn còn đối với không khí một trận trốn tránh hiện nhiên thần chí đều có chút không rõ ràng máu tươi không cần tiền giống như từ trong miệng phun ra trong lúc đó còn kèm theo một chút không biết tên nội tạng mạnh vỡ tam sát trưởng uy lực có thể thấy được lồn đốn run run dày dày quỳ d i ả m xuống đất t r ư ơ n g p h i vũ đột nhiên n g ử a đầu gầm thét một tiếng mạng tà xong rồi sau đó còn p h ú n ra một miệng lớn máu tươi thẳng tắp nằm x u n dưới tói lên một chỗ bụi đất không có khí tước t r n phóng không có gì biểu lộ y nguy nhìn không có chút nào muốn lên trước xem xét thi thể ý nghĩ cứ như vậy đứng chừng hơn năm phút thi thể trên đất đột nhiên động cụ khô cụ vẫn là không có lửa qua ngươi nguyên bản khí tức hoàn toàn không có trương phi vũ đột nhiên cười khổ ngồi dậy trần phóng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên giang h ồ bên trong bất luận cái gì nở cờ hoặc là quái vật đều khó có khả năng tại một cái người chơi trước mặt giá chết lúc trước hắn vì sao không có nhúc đ í c h bởi vì hắn biết trương phi vũ căn bản không chết hệ thống nhắc nhở đều không có nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành nói rõ bột căn bản liền không có chết cỡ nào đạo lý đơn giản có chút đầu góc người chơi đều ta quy tức Trương rùa quy quả. hiệu dây có có đàn không có khả năng không khả Phi vũ một à là hỏi.、Trần、phóng đương nhiên sẽ không nói cho hắn nguyên nhân thực sự, dù cho nói cho hắn biết hắn nghẹ không hiểu thử. nói nói biết Trần sát xuất đương nguyên lớn cũng sẽ sự, dù m đạo thoáng có chút quen thuộc thiêu đốt đ ổ vật thanh n m vang lên trần phóng không chút do dự xoay người chạy k i n h công bị hắn thi chuyển đến cực hạ chỉ hận không nhiều l ắ m mọc ra hai cái chân trần phóng ở trong lòng hò hét chết chân chạy mau a mới chạy ra mười m ấ y mét, sau lưng liền chuyển đến một cỗ to lớn ấn lưng cảm giác đánh tới cả người hắn không bị khống chế bay về phía trước ra ngoài vô số thạch tử nhi tựa như đạn giống như đập nện ở trên người nếu không phải nội lực hộ thể cùng vô cực kim thân cản trở đại bộ phận lực lượng trần phóng lúc này đại khái đã bị đánh thành c á i s à n g dù vậy phía sau y nguyên bị thạch tử nhi đánh một mảnh chết lặng một cái trước nào h lộn tan mất vọt tới trước lượt đạo đứng lên trở lại nhìn về phía trương phi vũ nguyên lai ngồi liệt địa phương đã biến thành một cái cháy đen hố to đi qua lúc lập tức liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt một tiết thịt nướng n ù i thơ ngát tràn vào xoăn núi trần phóng lập tức dạ d ậ một trận quần quận uy lực lớn như vậy không còn sót lại một chút cạn trần phóng lầm lầu dạng này bạo tạc uy lực so trong hiện thực lựu i đạn còn lớn hơn nếu có thể từ trên người đối phương tìm tới phối phương liền tốt đáng tiếc đối phương hiện tại đã không có thân thể khái niệm này bị tạc không còn một mảnh thở dài quay người liền định rời đi lúc này một trận gió lạnh thổi qua đem bạo tạc sau dư ôn thổi tan một tia không dễ dàng phát g i á c động tinh chuyển vào trần phong trong thai kéo kẹt kéo kẹt giống như là chuột tại gầm ăn đồ vật động tĩnh đồng thời một cô không nói được kỳ quái hương vị ở chung quanh tràn ngập nhạt mùi thối bên trong lại có một mùi thơm nói không ra là hương là thối trần phóng cầm bước lên một viên tự chế giải độc đan đợi một hồi cũng không có thu đến chúng độc nhắc nhở ánh mắt của hắn tại trong hố sâu vừa đi vừa về tuần tra rốt cục có phát hiện mới chỉ gặp vài giây đồng hồ trước đó một khối cháy đen khối thịt vậy mà tại trầm dai rút đi tầng ngoài bụng đen từng chút từng chút mọc r a tươi mới t h ị t mềm u y dị như vậy một màn lập tức đưa tới trần phóng cực kỳ hưng ơ thịnh thú hắn không thể không biết sợ hãi thậm chí ngay cả một chút sợ hãi cảm xúc đều không có ngược lại có chút hăng hái khoảng cách gần ngồi xổm ở bên cạnh quan sát cho cười người k h á c tiến trong thế giới game yêu quái cũng không biết giết bao nhiêu trừ tử vong còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ sệt tồn tại đâu khối thịt gian nan từng chút từng chút đem bột đen rút đi mọc ra tươi mới t h ị t mềm sau đó tựa hồ đang hấp thu trong không khí vật gì đó dần dần một chút xíu lớn mạnh mới vài phút đi qua nguyên bản cỡ ngón tay khối thịt liền đã trưởng thành to bằng nắm đấm trẻ con mà lại bột đen d i ế t hết nhìn qua tựa như một khối tươi mới thịt trâu ngay cả trong đó mạch máu đều có thể thấy rõ ràng dưới mắt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành trần phóng cũng không nóng này cứ như vậy ngồi xổm ở một bên chờ đợi cái này nhất đẳ khối thịt đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hiện tại đã trưởng thành phố thông hải nhi lớn nhỏ trọng lượng lời nói đại khái tính ra một chút chí ít cũng phải n à bảy tám cân mà lại lúc này khối thịt đã đình chỉ biến lớn bắt đầu càng không ngừng quần quận tựa hồ một giây sau liền muốn có đồ vật gì từ bên trong gạt ra bình thường lại là mười mấy phút đi qua khối thịt đình chỉ quần quận nhưng t ừ bỗng nhiên từ nội bộ nâng lên một cái n ô ra trần phóng cũng ngừng thở hắn có một loại trực giác đối với khối thịt tới nói đây là cực kỳ trọng yếu mơ khắc thời gian như từng giọn từng giọn nước trôi qua khối thịt nội bộ đồ vật mười phần gian nan một lần lại một lần đánh thẳng vào. Một lần, hai lần. nhưng lần. 6 lần Rốt cục, tại cục, qua đi, mới. Đột nhiên toàn bộ nổ tung, đại lượng hư hư thực thực huyết dịch chất lỏng màu đỏ phun tung tué lỏng nơi đều là. Nhưng màu đỏ đều khắp sớm có dự liệu trần phóng đã thối lui đến mấy chục mét bên ngoài con mắt vẫn như c ũ không nháy một cái nhìn xem bên này khối thịt nổ tung sau hắn mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào khối thịt đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng màn g thịt bên trong chất dinh dưỡng đã sớm bị phá sắc mà da ra hòa hấp thu sạch sẽ một cái giống người mà không phải người sinh vật chính tình trạng kiệt sức nằm ngửa khắp nơi trên mặt đất miệng lớn thở hào hển hiển nhiên lúc trước trùng kích để hắn thể lực tiêu hao không ít sinh vật này không có làn da chỉ có màu đỏ cơ bắp mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng nhưng lại có một tầng hơi mở màng mỏng đang bảo vệ lấy nội tạng không bị thương tổn trần phóng thậm chí có thể xuyên thấu qua màng mỏng nhìn thấy bên trong ngay tại nhảy lên t ạ n g phủ khí quan h ắ n đối với t ạ n g khí không có nghiên cứu cho nên cũng không rõ ràng trước mắt sinh vật này cùng nhân loại có bao nhiêu khác nhau thở dốc một hồi tựa hồ khôi phục một chút thể lực sinh vật chậm dãi đứng dậy bởi vì con mắt các loại ngũ quan còn không có hoàn toàn hình thành cho nên đối phương hiện tại đối với ngoại giới là không có một chút cảm giác dù là trần phóng liền đứng tại nó không đủ mười m địa phương nó cũng không phản ứng chút nào thang đến mắt của nó hai mũi rất nhiều khí quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mới rốt cục phát ra rít lên một tiếng phảng phất là nhìn thấy cái gì đồ vật kinh khủng sinh vật nhỏ một bên thét chói thai vang lên một bên phát ra mơ hồ không rõ thanh âm có thể là đầu lưới vẫn chưa hoàn toàn m ọ c tốt trần phóng căn bản nghe không hiểu bất quá tựa hồ là biết hai phe địch ta c h a n h l ệ n h sinh vật nhỏ không có chút nào chạy trốn dự định chỉ là đang không ngừng ý đồ cùng trần phóng giao lưu đáng tiếc cái này cùng đàn gậy hai châu không khác trần phóng thấy thế thoáng lùi về phía sau mấy bước đối phương lúc này mới không còn g ư ơ n g nhanh múa vớt bộ dáng yên tính trở lại đối phương toàn thân các loại khí quát thân cao làng ra cùng các bọn người thể tổ chức mới mười mấy phút đi qua nó đã từ một con quái vật trở nên mười phần tiếp cận hình người trần phóng phi thường kiên n h ẫ n chờ đợi trong lòng của hắn có một cái suy đoán đối phương có phải là trường phi vũ cho hắn đầy đủ thời gian có thể làm được hoàn toàn phục sinh sắc trời dần dần tối xuống trần phóng từ trong ba lô lấy ra vài chi bó đuốc cắm tới trên mặt đất thuận tiện chính mình quan sát mà đối phương đã từ lúc mới bắt đầu sợ hãi thất kinh càng về sau dần dần thói quen trần phóng quan sát lại đến hiện tại không nhìn hắn tồn tại qua nửa ngày đối phương đã trưởng thành không sai biệt lắm đến bên hông hắn vị trí làn da cũng đã toàn bộ móc tốt không còn lúc trước cái kia xấu xí trạng thái chỉ nói là y nguyên mơ hồ không rõ trương phi vũ trần phóng thử thăm dò hướng đối phương hô một câu nhưng đối phương không phản ứng chút nào chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trần phóng tựa hồ đang nghi hoặc hắn đang gọi cái gì trần phóng cũng không nhịn được buồn b ự c chẳng lẽ lại thật không phải trương phi vũ phục sinh chỉ là một cái ngẫu nhiên phát hiện yêu vật bất quá cũng may địa b ả o sơn trại loại này nửa phó bản không tồn tại thời gian hạn chế chỉ cần muốn đợi ở chỗ này liền có thể một mực đợi mặc dù không rõ ràng nguyên lý nhưng tối thiểu hắn không cần lo lắng con quái vật này sẽ chạy mất trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì trần phóng từ trong ba lô lấy ra quái vật đầu tiên là bị giật nảy mình đợi một hồi phát hiện trần phóng cũng không xuất thủ mới dần dần bung ô ra đến chờ nó lực chú ý phóng tới mảnh vỡ linh thạch phía trên lúc trần phóng rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương đều phát sáng lên quái vật nhìn về phía trần phóng không có động tác tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì nhìn ra được đối phương có không thấp trí tuệ trần phóng hiểu ý đưa tay ra hiệu một chút đối phương lập tức hướng mảnh vỡ linh thạch nào tới một tay lấy mảnh vỡ nguyên lành nét vào trong miệng cót ca cót cách nhai mấy lần vậy mà liền trực tiếp như vậy nuốt xuống trần phóng lập tức mở to hai mắt nhìn mảnh vỡ linh thạch độ cứng h muốn bẻ nát cũng phải làm bên trên bảy tám phần lực đạo mới có thể làm đến nhưng quái vật này vậy mà dùng răng liền tùy tiện cắn nát mảnh vỡ linh thạch tựa như đang ăn cái gì đường đậu mà bình thường hết sức thương ngọt n g a i n g a i nhấm nuốt mấy lần quái vật đem mảnh vỡ linh thạch mảnh vỡ nuốt xuống bụng trên mặt tràn đầy hạnh phúc thân sắc sau đó trần phóng liền thấy đối phương từng cái bộ kiện tốc độ phát triển rõ ràng tăng nhanh không ít ít nhất là lúc trước mấy lần có thừa thấy thế trần phóng cũng không đau lòng lần nữa từ trong ba lô lấy ra mấy cái mảnh vỡ linh thạch đã đánh qua h ẳ n có chút hiếu kỳ vật nhỏ này có thể trưởng thành đến cái tình trạnh hay là lại biến thành một người khác hoặc là chỉ là một cái yêu v ậ t tả h ư u chỉ là mấy cái mảnh vỡ linh thạch tiêu hao mà thôi hắn hay là dứt lên theo mấy cái mảnh vỡ linh thạch vào trong bụng v ậ t nhỏ thân cao tầng tầng c ấ t cao mắt thấy liền cùng trần phóng cao không sai biệt cho lắm mà lại trên người mặt khác bộ kiện cũng trên cơ bản d à i đủ nhất là đầu lưới bởi vì trần phóng đã có thể nghe h i ể u nó nói chuyện mặc dù vẫn có chút mơ hồ không rõ nhưng tối thiểu có thể miễn cưỡng nghe h i ể u tốt ăn còn muốn ăn trần phóng không có phản ứng nó đi lên trước khoảng cách gần quan sát đối phương vô luận là phương diện nào nhìn đây chính là một cái mười bảy mười tám tuổi nam tính nhân loại hài đồng hoàn toàn nhìn không ra tại mấy canh giờ trước đối phương cũng chỉ là một khối to bằng bóng tay khét lẹt khối thịt m lớn ăn muốn ăn cái này nhìn so hiện tại trần phóng còn muốn lớn nhân loại thiếu niên n ắ m lấy trần phóng tay không nổi lắc lư yêu cầu đồ ăn vặt trần phóng còn tạ i nghiên cứu nghe vậy lệnh giọng nói một câu im miệng đối phương phản phất tiếp thụ lấy chỉ lệnh bình thường lập tức ngậm miệng lại một câu không nói trần phóng lập tức cảm giác phát hiện thế giới mới mở miệng hỏi người tên gì thấy đối phương hay là ngậm chặt miệng lúc này mới kịp phản ứng nói ra hiện tại có thể nói chuyện người tên gì đối phương lặp lại trần phóng lúc trước lời nói ta là hỏi người tên là gì ta là hỏi người tên là gì trí tuệ không quá cao bộ dáng trí tuệ không quá cao bộ dáng im miệng trần phóng lập tức trầm m ặ t lại một lát sau hắn mở miệng nói ra ngồi xuống đối phương làm theo ngồi sổ người xuống chỉ là trần như nhậu dáng vẻ có chút cay con mắt trần phóng dứt khoát từ trong ba lô lấy ra một kiện chính mình dự bị không thuộc tính quần áo nhét vào địa phương phát ra chỉ lệnh mặc xong quần áo đối phương đầu tiên là trên dưới đánh giá một lát trần phóng sau đó nhặt lên trên đất quần áo bắt đầu gập gầy mặc vào bởi vì là lần đầu tiên mặc đối phương lộ ra phi thường không thuần t h ủ ở giữa còn mặc bỏ lỡ nhiều lần cũng may cuối cùng vẫn miễn cưỡng đem bộ quần áo này mặc vào người mặc quần áo tử tế sau đối phương yên lặng nhìn xem trần phóng không biết có phải hay không là bởi vì tại sinh trưởng quá trình chính mình một mực đợi ở bên cạnh nguyên nhân trần phóng phát hiện quái vật này thiếu niên chẳng những cùng chết đi trường phi v ụ không có một chút tương tự ngược lại cùng chính mình có điểm giống trần phóng nhấc lên tơ vàng đại hòn đao làm bộ mất bủ nhưng mãi cho đến nơi đau trước mắt quái vật thiếu niên vẫn không có một tia phản ứng chỉ là nhìn chằm chằm vào trần phóng ánh mắt ngốc tr trần phóng liên tục phát ra chỉ lệnh quái vật thiếu niên toàn bộ từng cái làm theo chỉ có tại gặp được không h i ể u chỉ lệnh lúc mới có thể bảo trì một bộ đờ đẫn bộ dáng t ỷ như tu luyện cơ sở đao pháp diễn luyện vô cực kim thân t ầ n g thứ hai tạo một cái súng ngắn dạng này không hợp thói thường chỉ lệnh trần phóng lược có khá là đáng tiếc khá là đáng tiếc không có thể đến thế giới trò chơi bù tất bắt đầu hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm đối phương nhìn đối phương cũng là đồng dạng không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm cứ như vậy trên mặt đất bảo sơn đỉnh núi trong phế tích hai cái tướng mạo có chút tương tự thiếu niên thẳng tắp cùng nhìn nhau lấy chương một trăm năm mươi khôi lỗi khu s á c song phương cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy trần phóng trong mắt quái vật thiếu niên dần dần mơ hồ bóng trồng cuối cùng ngưng thực trở thành hai hàng chữ nhỏ khôi lỗi khu s á c sử dụng phương thức nhỏ máu nhận chủ sau người chơi có thể ý thức tiến vào chiếm giữ làm cho trở thành người chơi bản thứ hai thể s á t tiến vào một chút hiểm địa chú bởi vì không tồn tại kinh mạch khôi lỗi khu s á c không cách nào tu luyện nội lực trần phóng ba thân ngoại hóa thân khôi lỗi khu s á c đương nhiên không có khả năng chính là thân ngoại hóa thân nhưng dù là chỉ có một phần vạn uy năng trần phóng cũng là kiến bột rồi bởi vì giang hồ trò chơi cũng không phải là loại kia một chiêu một thức quên quên đến thịt đề võ thế thịt võ giới, mà lúc này xuất gia trùy thủ tại đầu ngón tay vạch ra một đạo khẩu khí một giọt máu bị quăng đến trước mắt khôi lỗi khu sắc cái chán hệ thống nhắc nhở khôi lỗi khu sắc đã nhận chủ xin đặt tên đã nếm qua một lần thua t h i ệ t trần phóng đương nhiên sẽ không lại lấy lòng đỏ chứng loại này không hợp t h i thường danh tự suy tư một hồi mở miệng nói ra đêm tối đi không có cái gì đặc thù h à n g nghĩa chỉ là trước kia nhìn qua một bạn trong tiểu thuyết nhân vật cảm thấy cũng không tệ lắm nơi này liền lấy tới dùng hệ thống nhắc nhở mệnh danh thành công ngươi có thể tùy thời tiến vào chiếm giữ khôi lỗi khu s á t xin chú ý tiến vào chiếm giữ khôi lỗi khu sát lúc xin cẩn thận b ả n thể nhục thân an toàn nhìn chung quanh một chút trong phó bản hiển nhiên không phải cái gì thí nghiệm khôi lỗi nơi tốt trần phóng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh mũ rộng vành xuất hiện trong tay giao cho khôi lỗi khu s á c n h a lên khôi lỗi này cũng không có ý thức đối với chỉ lệnh hoàn thành cũng chỉ là xuất phát từ bản năng của thân thể một khi chỉ lệnh quá mức phức tạp liền sẽ ở vào ngu dại trạng thái đeo lên m ũ rộng b à n h mặc quần áo tử tế sau khôi lỗi liền hoàn toàn là một cái trầm mặc ít nói người bình thường trần phóng h à i lòng gật đầu liền dẫn khôi lỗi khu s á t rời đi phó bản tại đánh giết trương phi vũ một khắc này kỳ thật phó bản liền đã thông quan bảng nhiệm vụ bên trên cũng biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành chẳng qua là lúc đó hắn phát hiện cục thịt biến hóa liền kéo dài lúc rời đi ở giữa không có lập tức rời đi phó bản mà thôi trần phóng có chút may mắn may mắn không có trực tiếp rời đi kém chút liền cùng đại bảo bối gặp tho hắn đều không có nghe qua cùng loại khôi lỗi khu s ắ c dạng này đạo cụ không nói chính mình cái này khôi lỗi là b ỏ cạp đi vị phần độc nhất tối thiểu tại giang hồ bên trong cũng là cực kỳ thưa thất đối với cái này khôi lỗi khu s ắ c như thế nào sử dụng trong lòng của hắn đã có một phần sơ thảo chỉ đợi tìm địa phương an toàn tiến hành thí nghiệm một trận vô cùng nhẹ nhàng cảm giác hôn mê đánh tới trần phóng đã rời đi phó bản đối với loại cảm giác quen thuộc này trần phóng có một ít suy đoán địa b ả o sơn trại dạng này lựa phó bản tại rất nhiều năm trước khả năng hòa bình an chấn dạng này phó bản cũng không có cái gì khác biệt chỉ là theo thời gian trôi qua phó bản cùng chủ thế giới ở giữa liên hệ càng ngày càng sâu. mới đưa đến hôm nay nửa phó bản bộ d á n g đương nhiên đây là suy đoán của hắn phải chăng là chính còn không cách nào xác định cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn rời đi phó bản lại xuất hiện trên mặt đất bảo sơn bên trên trần phóng triệu hồi ra hãn huyết bảo mã một đường phi nhanh thẳng đến thiên đăng c h ấ n thiên đăng c h ấ n là một tòa không nhỏ thôn c h ấ n so bình an c h ấ n trọn vẹn đại suất gấp ba còn nhiều hơn cũng càng thêm náo nhiệt phồn hoa mang theo khôi lỗi khu sát trở lại khách sạn đi vào phòng một tia đã lâu cảm giác an toàn xuống tới có lẽ là từng tại bình an trấn kinh lịch dẫn đến trần phóng đối với khách sạn tính an toàn vẫn luôn m ư ơ i phần yên tâm phong b ế tốt cửa sổ trần phóng mệnh lệnh khôi lỗi khu xác ngồi khắp nơi trên đế chính mình thì ngồi xếp bằng trên giường theo ý niệm của hắn phát ra tiến vào khôi lỗi khu xác chỉ lệnh sau hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực p h ả n phất muốn đem hắn linh hồn cho lôi kéo x u ấ t thân thể sự thật chứng minh cảm giác của hắn không có sai trong chấp mắt hắn phát hiện trước mắt hắn hình ảnh đã không giống với lúc trước chỉ gặp một cái người quen thuộc chính ngồi xếp bằng trên giường mà chính mình thì đang ngồi ở trực tiếp ngồi trên đế từ một người khác thị giác nhìn xem chính mình loại cảm giác này rất kỳ diệu trần phóng đứng dậy khôi lỗi n ụ c thân không có, có qu khác biệt duy nhất hẳn là bộ thân thể này thể nội không có phong phú nội lực để hắn cảm thấy từng đợt suy yếu lại không có cảm giác an toàn cũng may đây chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng rất nhanh cũng liền từ từ thích ứng xuống tới bởi vì mặc dù không có nội lực nhưng thân thể này bên trong khí huyết khí huyết đủ để được sưng tụng một câu bằng bạc khí huyết loại vật này cùng nội lực một dạng đều là nhìn không thấy s ở không được nhưng lại chân thật bất ư mười phần huyền bí sau đó chính là thí nghiệm thời gian trần phóng tử trên bản cầm lấy chuẩn bị xong tiểu đao nhẹ nhàng tại trên cánh tay dùng sức nén cũng kéo lấy mới đầu làn da chỉ là có chút hạ xuống nhưng làn ra cũng không có bị vạ theo hãn lực đạo dần dần làm sâu sắc đến năm thành đao lưới đao mới rốt c ụ c đột phá cứng cỏi là r a nặng nề g huyết dịch từ trong vết thương chảy ra không đến mười giây đồng hồ thời gian liền đã dần dần bắt đầu ngưng kết mấy phút đồng hồ sau thậm chí vết thương đã cơ bản khôi phục t r ầ n phóng mừng rỡ dạng này tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục có chút biến thái a lại phân biệt khảo thí thân thể khác biệt địa phương cường độ lấy được kết quả là một dạng năm thành lực trở lên bất phá phỏng năm thành trở lên sẽ thụ thương nhưng không nghiêm trọng lắm mà lại tại vài phút bên trong liền có thể khôi phục như lúc ban đầu dạng này thân thể chân phóng có chút nếu như có thể tu luyện vô cực kim thân bực này khổ luyện tuyệt học lời nói chẳng phải là vô địch chỉ là vô cực kim thân cần nội lực kích thích thân thể khiếu huyện thật sự là thật là đáng tiếc trần phóng khá là đáng tiếc thầm nghĩ nhưng lại trong lúc bất chợt dừng lại thao tác thỏa đáng lời nói có lẽ cũng không phải nhất định không có khả năng tu luyện a nội tâm của hắn có chút kích động nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống hiện tại còn không phải thời điểm thiếu khuyết điều kiện tất yếu lại đang thân thể mới bên trên làm rất nhiều nếm thử cuối cùng hắn chuẩn bị cầm một khối mảnh vỡ linh thạch đi thử một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay lại cái gì cũng không có trần phó hiện tại chính mình chỉ là một cái khôi lỗi khu s ắ c mà thôi tự nhiên mở không ra ba lô ý thức trở lại trên bản thể lấy ra mảnh vỡ linh thạch lại phụ thân khôi lỗi đem một viên mảnh vỡ linh thạch cầm trong tay trần phóng năng cảm nhận được bộ thân thể này đối với mảnh vỡ linh thạch có một loại khát vọng hắn biết rõ chính mình chủ quan ý thức tuyệt đối sẽ không sinh ra ăn mảnh vỡ linh thạch ý nghĩ hết lần này tới lần khác lúc này nhập thân vào khôi lỗi khu s ắ c bên trên hắn lại có một loại mảnh vỡ linh thạch rất mỹ vị ý nghĩ cũng may loại cảm giác này cũng không mãnh liệt nếu không trần phóng liền nên lo lắng cho mình ý thức có thể hay không bị khôi lỗi ảnh chương một trăm năm mươi bảy ác hổ núi chương một trăm năm mươi bảy ác hổ núi mảnh vỡ linh thạch cửa vào quả nhiên cũng không từng ra như thế nào mỹ vị hữu vị chỉ có cắt bô nạ xịt cái cứng rắn nhưng một giây sau một cô cực kỳ thơ ngọt hương vị bày thẳng vị giác trần phóng cũng không biết bộ thân thể này có hay không vị giác cái đồ chơi này mà dù sao hắn là cảm thấy vừa mê vừa say sau đó liền cảm giác được bụng mình một trận c u ộ n cuộn một cỗ hấp lực từ trong dạ dày chuyển ra m ộ ư ơ i phần tấn mánh mảnh vỡ linh thạch tại cỗ lực hút này bên dưới tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra nguyên bản cứng rắn tính chất đột nhiên trở nên sốt giòn hắn chỉ là bản năng nhẹ nhàng k h é cắn liền nhẹ nhõm cắn nát mảnh vỡ linh thạch thuần thục tựa như ăn bánh bích quy một dạng mảnh vỡ linh thạch liền bị nhai vỡ nát bên trong g ợ n chứa linh khí lập tức vỡ ra thơ ngọt ngon miệng hương vị đột nhiên tăng lên mấy lần trong nháy mắt chủng kích cơ hồ muốn để hắn rên dỉ lên tiếng linh khí bị hấp sau đó hóa thành mấy chục dòng nước gấm chạy vào toàn thân các nơi trần phóng cảm giác bén nhẹ đến bộ thân thể này mạnh lên một chút mặc dù biên độ không lớn nhưng nếu như linh thạch bao no lời nói trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến một cái m ư ờ i phần không hợp thói thường hoàn cảnh hắn chưa thấy qua giang hồ bên trong tông sư là dạng gì thực lực nhưng đến cái bảy trăm tám mươi khối linh thạch phổ thông hắn dám xác định bộ thân thể này có thể trưởng thành đến treo lên đánh bình an chấn cổ thi vương trình độ trần phóng thở dài đáng tiếc là hắn hiện tại chẳng những không có nhiều linh thạch như vậy mà lại bản thể cũng cần hấp thu linh thạch đến để thăng cơ sở nội công đẳng cấp linh khí bị hấp thu sạch sẽ sau trong miệng mảnh vỡ cũng lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được phương thức tiêu hóa hấp thu hết một viên mảnh vỡ linh thạch không có một tia lãng phí nguyên lành đem còn lại mấy cái linh thạch toàn bộ ăn hết trần p h o n g thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hấp thu linh khí khôi lỗi của ngươi thể xác cường độ đạt được nhất định tăng lên trước mắt mình đồng ra sắt l v bốn trần p h o n g cũng không biết cái này mình đồng ra sắt là cái gì trình độ l v bốn lại là cái gì trình độ lấy cảm giác của hắn đến xem lời nói dù sao chính mình bản thể muốn thu thập khôi lỗi là muốn tốn nhiều sức lực hẳn là còn có thể đi trần phóng tự nói một câu lấy ra một mặt gương đồng khôi lỗi đối với miệng mở miệng phát ra âm thanh cùng người bình thường không khác bộ mặt cũng không có bất luận cái gì cứng ngắc vết tích chứ không có bảng hệ thống không thể sử dụng ba lô bên ngoài khôi lỗi hoàn toàn chính là một cái người chơi bình thường hắn thậm chí có thể nói chuyện bình thường giao lưu mặt ngoài hoàn toàn có thể đi theo trần phóng bên người giả bộ như một cái người chơi thời khắc mấu chốt có lẽ có đại tác dụng nếu có một môn có thể đem chính mình ý thức một phân thành hai tinh thần loại công pháp lời nói khôi lỗi khu sắc tác dụng sẽ càng thêm to lớn đáng tiếc lấy chính mình trước mắt trình độ rất khó tiếp xúc đến loại tầng thứ này vó học hắn thậm chí biết tại đường môn trong tàng kinh c á c liền có không chỉ một môn dạng này võ học mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này như thế thiếu hụt nhưng đúng là một loại tăng cường thực lực phương pháp đáng tiếc những công pháp này hối đoái yêu cầu ít nhất là đệ tử chân truyền thân phận mới được mà lại hối đoái môn phái c ô n g hiến cũng không phải một con số nhỏ trong thời gian ngắn hắn là không có cơ hội đem nó hối đoái đi ra lại thử một chút khôi lỗi các hạng năng lực chỉ tiêu trần phóng phát hiện hắn đơn giản chính là một cái hoàn mỹ hàng phía trước đại n h thuẫn cứng rắn một nhóm đồng thời còn có thể hồi máu đánh chết thậm chí có thể chết mà phục sinh đương nhiên người sau hiện tại chỉ là trần phóng suy đoán hắn cũng không rõ ràng khôi lỗi lại chết một lần đằng sau còn có thể hay không phục sinh v ề phần trương phi vũ vì cái gì có bảo bối như vậy lại không đi sử dụng hắn liền có chút không hiểu rõ nổi nếu không đối mặt hai cái trương phi vũ cùng hai ba đương ra lại thêm một đám sơ tặc có lẽ có thể làm cho hắn tốn nhiều một phen tay chân mới có thể giải quyết hết phó bản này thì kiểm tra xong kết thúc như thế nào an trí khôi lỗi khu sắc thành hắn khổ não một vấn đề tuy tiện giấu ở nơi nào lời nói khẳng định không được vạn nhất bị người nào phát hiện đuổi đi chính mình cũng không biết giang hồ bên trong lại không có cách nào cho hắn trang cái gì ds định vị mang theo trên người ngược lại là cái lựa chọn tốt khi tất yếu còn có thể làm làm lớn hào ám khí ném ra bên ngoài dù sao khôi lỗi r a dày thịt béo không sợ bị thương có lẽ có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp sống ám khí gặp qua không có nhưng nếu như mang theo trên người lời nói lại sẽ xuất hiện vấn đề mới đó chính là chính mình cần ẩn tàng hành tích thời điểm tương đối cổng kềnh khôi lỗi liền rất phiền thoái thì như hắn tiếp xuống nhiệm vụ thứ ba khôi lỗi mang theo trên người bị phát hiện khả năng sẽ cực kỳ gia tăng chạy trốn thời điểm là cái lớn vâng hữu nói cho cùng vẫn là thực lực chưa đủ vấn đề một bộ t hai hỏa ngầm nhỏ bé tinh thần hệ võ công liền có thể rất tốt giải quyết t r ầ n phóng thở dài dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mang lên c h ố i lỗi t r ầ n phóng rời đi khách sạn tại dịch trạm lại thuê một chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về kế tiếp nhiệm vụ địa điểm một đường gió êm sóng lặng không có phát sinh ngoài ý mờ lớn gì thuận lợi đến kế tiếp nhiệm vụ địa điểm kim cây trấn kim cây trấn là một chỗ tương đối xa xôi tiểu trấn so bình an chấn còn múa nhỏ lại hướng bên ngoài đi liền muốn rời khỏi thục châu phạm vi bởi vậy trên trấn cũng không có dịch trạm chấn phóng chỉ có thể ở gần nhất thu nguyên thành xuống xe sau đó lại chính mình cưỡi ngựa hướng kim cây trấn bởi vì khôi lỗi khu sắc trọng lượng thực sự quá lớn con lửa nhỏ căn bản là không có cách tiếp nhận nó trọng lượng trần phóng chỉ có thể chính mình cưỡi con lửa để khôi lỗi c ư ờ i han huyết bà mã cũng may khôi lỗi mặc dù không người k h ô n g chế cũng không biết cái gì kỹ thuật nhưng chỉ là bằng vào n ụ c thân bản năng cũng có thể rất ổn ngồi tại trên lưng ngựa chỉ là không có khả năng lao vụt quá nhanh đương nhiên quá nhanh lời nói trần phóng con lửa nhỏ cũng theo không kịp bởi vậy trên đường chậm trễ không ít thời gian thẳng đến ngày thứ năm trạng vạn tối trần phóng mới đổi tới kim cây trấn tại kim cây trấn bên trên nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng trần phóng liền mang theo khôi lôi đi ngoài ba mươi dặm ác hổ trại không trách hắn vội vã như thế giang hồ trong thế giới nửa phó bản đều là tồn tại nhất định lưu động tính ý tứ chính là trần phóng bên này tại đường môn bên trong tiếp nhiệm vụ nhiệm vụ thời hạn là một tháng cũng không nhất định nói đúng là ác hổ trại phó bản nhất định có thể tồn tại một tháng thời gian rất có thể chờ hắn sau hai mươi ngày đ ổ i tới ác hổ trại thời điểm ác hổ trại đã bị đi ngang qua người chơi hoặc là nở cờ cho bình đây là có cực lớn khả năng gắng sức đuổi theo rốt cục tại xế chiều thời gian đi tới ác hồ dưới núi ác hồ núi cũng không phải địa bàn núi hát phong sơn chi lưu có thể so sánh được cao vút trong mây ngọn núi không thể nhìn thấy phần cối u dốc đứng vách núi trừ cao thủ có thể là chuyên nghiệp trong núi người hái thuốc người bình thường căn bản không có đi lên khả năng thậm chí khinh công yếu một chút cũng cơ bản ngăn chặn leo núi khả năng nhất là trên núi còn có người đóng giữ tình huống d ư ớ i vụ trộm leo núi cơ bản trở thành hy vọng xa vời theo lây ác hồ núi nơi hiểm yếu ác hồ trại mặc dù thực lực không cao nhưng cũng một mực tồn tại hồi lâu thời gian không đợi người chờ lâu một phần liền có một phần ngoài ý muốn phát sinh khả năng. trần phóng làm sơ quan sát liền trực tiếp bắt đầu leo núi dù n g một sợi dây thường đem khôi lỗi vác tại sau lưng không có cách nào khôi lỗi không có nội lực sẽ không kinh công trên cơ bản không tồn tại một mình leo núi khả năng cũng may khôi lỗi tuy nặng nhưng còn tại trần phóng phạm vi chịu đựng chỉ là với nội lực tiêu hao có chút lớn mà thôi c h ư n g một trăm năm mươi tám tôn bá đô c h ư n g một trăm năm mươi tám tôn bá đô vách núi cực kỳ dốc đứng cách bên trên mười mấy mét mới có một chỗ mượn lực địa phương cũng may trần phóng tinh thông mấy môn kinh công mà lại phi ương pháp đẳng cấp đã vượt qua bốn trăm cấp có thể trên không chung trống rỗng làm ra bốn lần biến hướng mười mấy thước sườn đồi bất quá là chân đến bắt giữ sự tỉnh mười phần nhẹ nhõm liền thông qua được sườn đồi ác h ổ núi cũng không phải là hoàn toàn không có thường nhân lên núi đường núi bất quá hắn đi qua nhìn qua những ngày lên núi con đường phải đi qua lúc này đã bị ác h ổ c h ạ y người cho giữ vững so với một đường d é t tới núi trần phóng vẫn cảm thấy con khôi lỗi leo núi tới càng thêm nhẹ nhõm sau mười mấy phút nội lực tiêu hao hơn phân nửa trần phóng tại một chỗ sườn đồi lồi ra chỗ ngồi xuống khôi phục nội lực lúc này hắn đã đi tới chỗ giữa sườn núi đã tiến vào ác hồ trại phạm vi cảnh giới lúc nào cũng có thể gặp được sơn tặc á c hộ trại thực lực tổng hợp cùng địa b ả o sơn trại kỳ thật t r ê n l ệ n h cũng không nhiều thậm chí nhân số còn muốn càng ít khác biệt duy nhất chính là á c hộ trại cũng không có chia cái gì đại đừng ra nhị đừng ra tam đừng ra chỉ có một cái đầu lĩnh chính là trên giang hồ thành danh đã lâu uy tín lâu năm nhị lưu cao thủ mà lại là lấy khinh thân công pháp thành danh đây cũng là đối phương có thể sống đến hiện tại nguyên nhân nhị lưu cao thủ tại giang hồ bên trong còn xa xa chưa nói tới là có thể chấn n h i ế p một phương cao thủ nhưng hoàn toàn bởi vì chỉ là nhị lưu nhất là ư đối phương đồng dạng khinh công tạo nghệ đồng dạng không kém ám khi muốn trúng mục tiêu thì càng khó khăn trần phóng đoán chừng cuối cùng sát xuất lớn hay là lại biến thành cận thân vật lộn bất quá hắn nhìn về phía ngơ ngác ngây ngốc đứng ở một bên khôi l ố i khu s á c mặc dù khả năng không lớn nhưng đối phương nếu là chủ quan lời nói hắn cái này hình người ám khí có lẽ sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp thậm chí nhất từ bên trong nội lực gần như hoàn toàn khôi phục sau trần phóng lần nữa bắt đầu leo núi như là một con chim lớn đợi đến hắn triệt để đứng lên ác hồ n ú i lúc s ắ c trời đã triệt để đ e n lại xa xa có thể nhìn thấy tuần sơn sơn tặc dơ bao đuốc phản phất trong bầu trời đêm lấm ta l ấ m tấm trần phóng thi triển truy phong thối trên đường đi thần không biết quỷ không hay yên tịnh hướng ác hồ trại phương hướng kín đáo đi tới trên đường gặp được lẹ thẻ sơ tặc trừ phi là tránh cũng không thể tránh tình huống mới có thể nhanh chóng xuất thủ đem nó đánh giết nếu không tránh được nên tránh tận lực giảm bớt động thủ tránh cho chính mình bại lộ phong hiểm một đường phi thường thuận lợi lặn xuống ác hổ trại phụ cận so với địa bào sơn trại ác hổ trại rõ ràng liền đang quy rất nhiều nếu như nói người trước là giã lộ như vậy người sau chính là hoàn toàn quân chính quy thông qua điểm ấy cũng có thể nhìn ra được một cái anh minh lãnh đạo là trọng yếu bậc nào tôn bá đô ác hổ trại đầu lĩnh thành danh nhiều năm nhưng như cũ tiêu g a o đến nay cường đạo quả nhiên là có, có chút tài năng trần phóng không có vọt thẳng đi vào cùng tôn bá đô quyết đấu đô đần mới có thể làm như vậy mà là về trước đầu tại sơn trại chung quanh trên con đường phải đi qua t r ô n lại số lượng đông đ ả o phiên bản cải tiến lựu đạn hắn vẫn cảm thấy lựu đạn cần cây châm lửa nhóm l ử a trình tự này rất phiền phức tại gặp được cao thủ chân chính lúc căn bản không có cơ hội sử dụng chỉ có thể dùng cho rõ ràng tiểu quái hết lần này tới lần khác truy hồn đoạt mệnh tiêu lưu tinh cản nguyệt tiêu bảo binh kim tiền tiêu dạng này phối trí chính mình đơn giản có thể được xưng là tiểu quái sát thủ thế là hắn liền sinh ra cải tiến lựu đạn dự định trải qua đến không hết khí huyết đan tiêu hao tại đại lượng kim tiền ra chỉ bên dưới rốt cục để hắn chơi đù tại lựu i đạn nội bộ ngoài định mức gia tăng một cái đơn độc tiểu không gian thêm ở bên trong tăng thêm đá lửa cùng một cái va chạm cơ cấu bây giờ đã có thể làm được thông qua đập tới liền có thể dây nổ hiệu quả trôn dưới đất trực tiếp liền biến thành kích phát thức địa lôi khuyết điểm là tính ổn định rất kém cỏi bình thường mang theo ở trên người sơ ý một chút liền có thể đem chính mình n ổ thương bất quá t r ầ n phóng làm một tên người chơi hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này trên thế giới này cũng không tồn tại so người chơi ba lô càng thêm ổn định địa phương tại từng cái trên con đường phải đi qua đảo hồ sâu sau đó cẩn thận đem địa lôi vùi vào trong đất căn bản không cần làm bất luận cái gì che lấp hắn không lo lắng chút nào có người sẽ nhận ra cái đồ chơi này đến trừ phi ác hổ trong trại có người chơi tồn tại ác hổ trại loại thế lực này đương nhiên không có người chơi bởi vì người chơi căn bản không nhìn chúng loại này ăn bữa hôm lo bữa mai lúc nào cũng có thể hủy diệt thế lực nhỏ trôn xong địa lôi trần phóng cũng không cần đang lo lắng hai mặt thụ địch vấn đề trực tiếp tùy tiện hiện thân cùng khôi lỗi cùng đi tiến tòa này coi như xa hoa trong sơn trại người nào Khẩu lệnh. vừa mới hiện thân lập tức liền bị người phát hiện nhưng đối phương nửa câu nói sau còn chưa kịp nói ra hai viên đồng tiền liền đã khắc vào cái cổ tên này sơn tặc đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác cổ lạnh lẽo ngay sau đó một dòng nước nóng phun ra ngoài c h ậ t trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối trấn phóng bước chân không ngừng tiếp tục đi đến phía trước trên đường gặp phải sơn tặc càng ngày càng nhiều thực lực cũng nước lên thì thuyền lên nhưng cũng bất quá là nhiều đến hai tiêu sự tỉnh lưu tinh c ả n nguyệt tiêu phối hợp thêm truy hồn đ o ạ t mệnh tiêu đằng sau hắn kim tiền tiêu đã không đơn thuần là nhanh các loại xảo trá quỷ dị góc độ được sưng tụ một câu xuất quỷ nhật thần cơ hồ không có một cái nào có thể làm cho t r ầ n phóng dừng bước lại sơn t ạ c xuất hiện hắn một đường đi vào sơn trại chỗ sâu đại điện đ ô n g nhiên cảm giác được sau lưng một trận kính phong đánh tới t r ầ n phóng cũng không dám k i n h thường hắn biết chính chủ nhân tới như là một cái h ù n g n g t r ầ n phóng đằng không mà lên đồng thời trên không trung làm một lần biến hướng phòng ngừa đối phương truy kích lúc này mới nhìn thấy đối phương tướng mạo tôn bá đô quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu tôn bá đ ô người cũng như tên quả thực là một đầu hình người mánh hổ đối phương cả người cũng không tính rất cao nhưng lại cực kỳ hùng trắng một đôi thai chiêu phong càng làm người khác chú ý chừng mắt trần phong ánh mắt càng là muốn nhắm người mà p h ệ nếu là người bình thường ở chỗ này sợ là muốn làm trận sợ tệ ra quần quần không sai tôn bá đô cũng không phải là nó bản danh mà là đối phương ngoại hiệu trần p h o n g đương nhiên sẽ không luôn uống trên giới quan sát một chút trước mắt cái này hình người mánh hổ thực sự rất khó tin tưởng ác hổ trại từ trên xuống dưới lại là bị một người như vậy quản lý ngay ngắn rõ ràng n g ư ờ i là người phương nào mặc dù bề ngoài mười phần d à o người nhưng tôn bá đô cũng không phải loại kia không có đầu góc người nếu không, cũng không có khả năng sống tới ngày nay người lấy tính mạng ngươi Trần Phóng không chương ó cùng đối p lá một trăm á i năm mươi chín lựa nhỏ chầm hầm đại hòa thú nước chương một trăm năm mươi chín lựa nhỏ chầm hầm đại hòa thú nước tôn bá đô ở đâu là lá hổ rõ ràng chính là một cái linh hoạt nhỏ to dạng này số lượng ám khí liền xem như trần phong chính mình cũng không nhất định có thể toàn bộ tranh thoát đối phương lại phiến lá không dính vào người mà lại mượn phần bộ dáng thoải mái trần p h o n g tâm trung c h ầ m xuống đối phương khinh công tạo nghệ rõ ràng trên mình trận này đỡ không tốt đánh nghĩ đến bị chính mình giấu đi khôi lỗi trần p h o n g kế để b ụ n g đến trên tay ám khí không ngừng đồng thời thân hình chậm rãi lui về phía sau hử xem ra công phu của ngươi không có khẩu khí của ngươi lớn tôn bá đô dếo c ậ t một câu thả người nhảy đi qua ngươi chưa đến kình phong đã đập vào mặt rất có một cỗ rồng từ mây hồ từ gió hương vị chỉ ít thanh thế bên trên có thể mang cho đối thủ áp lực từ lớn trần phóng đối với tôn bá đô nắm giữ khinh công võ học có mấy phần hứng thú đương nhiên tôn bá đô khinh công đẳng cấp tuy cao nhưng cũng sẽ không cao hơn trần phóng quá nhiều một lòng chạy trốn tránh né nói trong thời gian ngắn hắn cũng rất khó đối với trần phóng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương gặp trong lúc nhất thời ngăn không được trần phóng tôn bá đô cũng không còn đuổi dừng lại từ trong ngực móc ra một cây ống trúc bộ dáng đồ vật dùng cây châm lửa nhóm lửa ngòi nổ đằng sau một đạo sáng tỏ pháo hoa ở giữa không trung nổ vang trần phóng không kịp cũng không có ý định ngăn cản trơ mắt nhìn đối phương thi triển một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặ dưới núi cấp tốc vang lên thanh âm huyền áo vô số bó đúc không ngừng hướng đỉnh núi chạy đến trần phóng tư không chút nào lộ ra lo lắng tiếp tục cùng tôn bá đô cùng nhau thẳng đến cách đó không xa vang lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn tôn bá đô lách mình tránh thoát mấy viên am khí sắc mặt âm trầm nhìn qua trần phóng sau lưng ngươi lai là có trội vào nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể cầm xuống lao phu à để tránh qua coi thường lao phu trần phóng vẫn như c ũ không đáp lời cắm đầu chơi rượu ném am khí đem bạo lực lạnh phát huy đến cực h ạ n dù là tôn bá đô thành phủ cực sâu lúc này cũng không nhịn được có chút t còn tại trên đường núi trôn xuống n g i lực cực lớn thuốc nổ chạy tới ám sát chính mình tôn bá đô tự hỏi chính mình tiền thưởng hẳn là còn chưa tới để một chút vọng tộc đại phái cùng người của triều đình coi trọng trình độ nhưng từ trần phong công pháp con đường đến xem rõ ràng là thuộc châu thiên tông đường môn con đường chỉ là hắn đối với trần phong trang phục lại có chút không hiểu rõ nổi rõ ràng là đệ tử nội môn hết lần này tới lần khác c ám khí trình độ lại chỉ là bình thường k i n h công cũng không tệ nhưng cũng căn bản không phải đường môn đường lối tôn bá đô cũng coi là kiến thức rộng rãi trước mắt tiểu tặc này k i n h công rõ ràng là hàn châu bên kia phi ương cốc giữ nhà võ học phi ưng pháp hắn t r ô n tránh cựu gia truy sát thời điểm t ừ n g tại hàn châu lưu vong qua một đoạn thời gian may mắn được chứng kiến môn này đỉnh cấp khinh công tân h pháp theo lý mà nói hai cái này bắn đại bắc cũng không tới môn phái môn phái võ học lại tập trung vào trên người một người trong lúc nhất thời tôn bá đô đầu có chút mơ hồ không mỏ ra trần phóng lai lịch ngươi đến tột cùng là người phương nào mắt thấy dưới núi thủ hạ càng phát ra tiếp cận hắn không khỏi lần nữa đặt câu hỏi nhưng trần phóng vẫn như cũng ngậm miệng không nói căn bản không để ý tới hắn điều này không khỏi làm hắn càng phát tức giận hết lần này tới lần khác hắn cũng không có gì đấy hắn thật đúng là không dám hạ từ thủ trần phóng mục đích đã đạt tới chỉ cần đối phương có chỗ cố kỵ cơ hội của mình không liền đến bọn sơn tặc càng phát ra tiếp cận nhưng tôn bá đô vui mừng rất nhanh liền cứng ngắc trên mặt liên tiếp không ngừng ầm ầm tiếng vang nương theo lấy trùng tiên ánh lửa đem dưới núi đều cho chiều sáng lại như thế nổ xuống dưới sợ là không đến ngày mai chính mình liền phải thành một cái quan g can tư lệnh đảo vong nửa đời tôn bá đô bây giờ đã tuổi trên năm mươi hắn đã không nghĩ thêm qua dạng này ác hổ trên núi định cư lại chớ có trách ta hạ ngăn thủ tôn bá đô nổi giận gầm lên một tiếng thân hình đột nhiên tăng tốc cực tốc hướng trần phóng lao đến trần phóng giật mình mặc dù đã đánh giá cao tốc độ của đối phương nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp vội vàng một con lửa lười lan lộn tư thế tương đương t r ư ớ n g thai gai mắt tránh thoát cái này một hổ phát xoay người mà lên trần phóng khỏe miệng có chút dương lên lửa nhỏ đã chầm hầm không sai biệt lắm sau đó l ê n đại hỏa thú nước tôn bá đô một kích không xây công thể nội nội lực t u ô n ra lại lần nữa đánh tới nhưng nội lực ở trong kinh mạch phi tốc vận hành hai chân của mình nhưng không có một tia động tĩnh vẫn đứng tại chỗ túi đầu xem xét nguyên lai hai chân của hắn lúc này đã bị một đôi tay cho gắt gao kịp ở không thể động đậy tôn bá đô kinh hãi liên tục vải trưởng c h ụ t về phía hai tay chủ nhân lập tức một cỗ mùi máu tanh n ồ n g đậm mà phát ra h i ệ n nhiên người này đã không chết thì cũng trọng thương người bình thường chịu hắn cái này nén giận vải trưởng trên cơ bản cũng liền đánh mất sức chiến đấu nhưng hết lần này tới lần khác người này thờ ơ một đôi tay phản phất kìm sắt một mực khống chế lại hai chân của hắn mà chỉ là trần phóng đang làm gì đấy tôn bá đô dương mắt nhìn lại nương theo lấy đinh linh linh giòn vang một đôi sáng loáng nặng n g h ề đại đao đã tràn đầy tầm mắt của hắn hai chân không thể động đậy tình hố giới hắn cũng chỉ có thể chọi cứng phóc một tiếng máu tơi về da tôn bá đô kêu lên một tiếng đau đớn mồ hôi lạnh sen lẫn huyết dịch từ trên mặt chạy xuống trần phóng thì là dù bận vẫn ung dung lần nữa nâng cao có chút liếc nhìn dạng này bia ngắm cũng không nhiều đến tôn bá đô muốn rách cả mi mắt hết lần này tới lần khác lúc trước chính mình khinh thường trên thân cũng không mang theo binh khí lúc này chỉ có thể lấy một đôi tay không cùng đối phương binh khí tương bác hắn cũng không phải tông sư đương nhiên không thể nào làm được trong ngoài một t h ể hồn nhiên một chắc không sợ kim thiết cảnh giới cao thâm hai chân bị kiềm chế tình hồn giới trốn tránh không gian p i thường có h ạ n mấy hiệp xuống tới trên thân đã bị thương nhưng mà dưới núi sơn tặc địa lôi lực uy hiếp thế nhưng là không phân thời đại tôn bá đô dần dần lâm vào tuyệt vọng nhưng trần phóng cũng không x u ấ t ruột đem đại hỏa lần nữa điều thành lửa nhỏ nước ấm nấu hết xanh khoảng cách khống chế mười phân đúng chỗ để phòng đối phương đột nhiên móc ra cái gì áp đáy hỏng tuyệt chiêu mà chính mình chỉ là làm nhiệm vụ không cần thiết mạo hiểm quả nhiên trần phóng bên này trong đầu vừa định xong tôn bá đô bên kia liền có biến hóa mới hắn đ ỗ n g nhiên một t r ư ờ n g vỗ t ạ i trên ngực của chính mình theo một ngụm máu tươi phun ra đối phương cả người đột nhiên b ộ c phát ra một trận thực chất khí lưu dòng khí lưu này vậy mà trực tiếp đem dưới đáy một mực đóng vai lấy cơ quan khôi l cảm giác được không đối trước tiên triệt thoái phía sau trần phóng cũng không có hoàn toàn rời khỏi khí lưu tác động đến phạm vi cả người không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra cũng may dòng khí lưu này mặc dù cưỡng chế thổi bay nhưng cũng không có tổn thương gì có điểm giống trong trò chơi một chút giải không kỹ năng cùng loại trần phóng trước đây thật lâu chơi qua nào đó khoảng lem cổ bên trong kỹ năng kháng cự hỏa h o à n kháng cự hỏa h o à n có thể đem bên người tất cả mọi người hoặc là quái vật cưỡng chế khu trụ c mở nhưng không có thương hại lực ngược lại là cùng tôn bá đô kỹ năng này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu trần phóng cũng không bị thương tổn sau khi hạ xuống lập tức xoay người mà lên mà lúc này tôn bá đô đã từ trong n g ự c xuất ra ba viên thức dài cương t r ầ m trực tiếp cắm vào đỉnh đầu mấy cái trọng yếu đại huyện trần phóng ba chương một trăm sáu mươi thú nước thất bại chương một trăm sáu mươi thú nước thất bại dài vai tấp t h u cương t r ầ m trực tiếp cắm vào trong não trần phóng nhìn một trận đau răng nhưng theo cương t r ầ m cắm vào tôn bá đô khí thế đột nhiên tăng vọt một đợt lại một đợt sóng xung kích từ trên người đối phương vọt ra đem hắn một mực hướng về sau không ngừng mà đẩy đi bảy đợt sóng xung kích qua đi tôn bá đô phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong trừ thổ thạch không có bất kỳ vật gì tồn tại đối phương lúc này đã hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng có thể b ứ c ta dùng r a chiêu này ngươi thật là đáng c h ế t ta giống như người giống như thú thanh â m từ trước mắt cái này hình người quái vật trong miệng chuyển ra trần phóng tâm lý c h ầ m xuống xa xa tôn bá đô ngoại hình bên trên m i ễ n cưỡng còn cơ bản duy trì lấy hình người vốn là từng cục cơ bắp bành t r ư ớ n g mấy lần có thừa phản phất từng t a biến dị tự mãng bình thường quấn quanh ở trên người hắn lúc này hắn hai mắt đỏ bừng nhìn qua trần phóng không khỏi cảm giác mình tựa hồ bị một loại nào đó đỉnh cấp kẻ săn mụ t r ầ n phóng cũng rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì thân phụ tiền t h ư ở n g vẫn còn có thể tiêu dao nhiều năm như vậy thậm chí tại cái này ác hồ núi định cư xuống tôn bá đô ngưu l ự c tư duy tự nhiên là không thể thiếu nguyên nhân nhưng càng lớn nhân tố vẫn là đối phương cái này mạnh hơn phân át chủ bài tinh khiết dùng vũ lực mà nói t r ầ n phóng hiện tại không có chút nào phần thắng lấy d ư ớ i phạt trên vượt cấp chiến đấu loại này trong tiểu thuyết kịch bản tại giang hồ bên trong là không tồn tại nếu không mọi người ước định thành tục đẳng cấp còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu trước thực lực tuyệt đối cái gì kỹ xảo đều là l o ạ l u y trấn phóng hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy nhưng là chạy thế nào cũng là muốn để ý cái điều lệ đi ra nếu không chỉ là xoay người chạy lời nói cái kia trên cơ bản cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau đem phía sau lưng giao cho một cái thực lực rõ ràng mạnh hơn người của mình ước tương đương vương cổ chịu chết trân phóng mặc dù kinh không hoảng hốt đối phương có át chủ bài chính mình cũng có át chủ bài cách phát thức địa lôi có lẽ không nhất định có thể giết chết đối phương nhưng dùng để chạy trốn cũng hẳn là đủ lúc này liền không thể không đậu đen dao muốn một chút đây chính là giang hồ thế giới trò chơi đặc sắc ngoài ý muốn khắp nơi có thể thấy được cho dù như đường môn cường đại như vậy tô môn y nguyên cũng sẽ có đối với nhiệm vụ mục tiêu phán đoán sai lầm thời điểm càng đừng để cập thế lực khác các người chơi nếu như muốn tại giang hồ bên trong sống lâu một chút chú ý cẩn thận vĩnh viễn làm môn bắt buộc trần phóng đương nhiên sẽ không ngu đến mức quay người chạy không đề cập tới tốc độ của đối phương vốn là trên mình tôn bá đô chỉ cần ném bên trên một chút ám khí kéo dài một chút bước tiến của mình liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp chính mình truy phong thối v ê n ảnh mê tung bộ thu lâm thập diệp phi ưng ơ pháp trần phóng đầu góc phi tóc qua một lần chính mình trước mắt học được tất cả k i n h công trong đó từng cái k i n h công k u y n hướng am hiểu cấp tốc trong đầu mô ph suy nghĩ thời gian không nhiều biến hình tôn bá đ ồ đã lao đến tin tức tốt là bánh trướng cơ bắp hoặc nhiều hoặc ít hay là ảnh hưởng tới đối phương nhất định tính linh hoạt cùng tốc độ so với lúc trước chậm hơn không ít nhưng cũng chỉ là tương đối chính hắn mà nói cùng mình so sánh vẫn là t r ê n l ệ không lớn trần phóng phi khoái vung ra am khí ý đồ ngăn cản đối phương bước chân nhưng đối phương căn bản tránh cũng không tránh từng mai từng mai đồng tiền cùng phi đ a o đụng vào trên người hắn phảng phất như bên trong b ạ i cách một chút hiệu quả cũng không có chỉ có tại bắn xuống con mắt lúc mới có thể đổi rồi giống như phất tay cản một chút trần phóng lập tức hiểu ý một bên nhẹ nhàng hướng dưới núi phi tốc t ố i lui một bên đem đều đem, đem tất cả ám khí toàn bộ đánh về phía đối phương đầu khu vực thời gian lâu dài tôn bá đô cũng không sợ người khác làm phiền dứt khoát hai tay miễn cưỡng g i a o nhau bảo hộ ở trước chắn ngăn trở con mắt vùi đầu rồi xoay người về phía trước trần phóng muốn chính là như vậy hiệu quả tại vô số ám khí ở giữa thần không biết quỷ không hay sen lẫn một viên cải tiến qua đi kích phát thức lựu đạn ẩm ở một tiếng vang thật lớn ánh lửa tràn ngập ra khoảng cách gần tiếng nổ chấn trần phóng nhị đó một trận vụ vù nhưng hắn cũng không đần độn đứng tại chỗ hoặc là tiến lên xem xét bạo t ạ hiệu quả như thế nào thuốc nổ uy lực tuy mạnh nhưng hắn thời khắc nhớ kỹ phát sinh dạng gì tình huống đều không thể bình thường hơn được hắn chẳng những không có dừng lại thậm chí còn liên tục hướng trong ngọn lửa lại ném đi ba bút khỏa sau đó cũng không quay đầu lại chạy giống ba tức giận tiếng giống giận dữ vang lên không chút nào lộ ra suy yếu ngay sau đó một thân ảnh màu đen từ trong ngọn lửa vẫn ra thẳng tắp đâm vào trần phóng không đến chỗ đứng vài trăm mét bên ngoài trần phóng mười phần nghĩ mà sợ thở dài nhẹ nhõm nếu là chính mình còn đứng ở nguyên đ ị a lấy tôn bá đô vừa mới lực trúng kích chính mình tám thành là muốn biến thành một đống t ị nát và chạm qua đi tôn bá đô lung lay đầu hai mắt đỏ bừng tìm kiếm khắm khắp n tuy nói trong đó cũng có trần phóng hỏa thượng tới giàu chọc giận đối phương nguyên nhân nhưng môn này cùng loại thiên ma giải thể công pháp rõ ràng là đối với thần chí có không rõ ảnh hưởng Cũng trần phong chưa thấy qua tôn g sư xuất thủ không rõ ràng tôn g sư đến cùng là cái gì trình độ nhưng nhìn xem tôn bá đô trước mắt trạng thái nghị thầm mạnh hơn bất quá cũng như vậy đi một bên chạy một bên tấp nập g quay đầu quan sát tôn bá đô chứ xác nhận đối phương cùng mình khoảng cách còn có quan sát đối phương trạng thái đương nhiên lựu đạn là một khắc cũng không thể ngừng nếu không phải bạo tạc lựu đạn một mực tại kéo dài đối phương bộ pháp t r ầ n phóng sát xuất lớn sớm đã bị đuổi kịp bắt lấy mà lại hắn còn phi thường kê tặc cũng không phải là một vị ném loạn lựu đạn mà là tại đại lượng ám khí bên trong thỉnh thoảng trộn lẫn một viên hai viên ám khí sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng thật muốn đâm trọn con mắt cũng là sẽ đau thú n g chi không biết lúc nào sẽ ném qua tới lựu đạn đường nói tôn bá đô hiện tại ở vào trạng thái dị thường liền xem như người bình thường đoán chừng cũng phải bị dậy vào tam thi thần bạo khiêu ác hổ trên núi tiếng giống giận dữ liên tục trấn phóng bản dự định mượn chính mình lúc trước bày ra địa lôi trận i ệ m hộ tr nhưng lưu một vòng sau hắn phát hiện lúc đầu vô vọng nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có hoàn thành hy vọng liền dẫn tôn bá đô tại ác hồ trên núi xoay lên vòng vòng về phần dưới núi những sơn tác khác vốn cũng không nhiều hai đầu lên núi con đường đều bị địa lôi trận che kín tại thiếu khuyết kiến thức chuyên nghiệp tình h n g ư ớ i bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là từng chút từng chút đi lên d ò xét không đi vài mét liền muốn bỏ ra mấy cá i nhân mạng đại giới tôn bá đô chỉ là đầu lĩnh cũng không phải bọn hắn cha ruột mẹ ruột tự nhiên sớm liền tất cả đều từ bỏ lên núi thu thập bọc hành lý chạy trốn đi chứ một trăm sáu mươi mốt giác chó sau nửa c a n h giờ ác hổ núi một tiếng tiếng thú gào vang vọng tại đỉnh núi trần phóng thở hồng hộc phi tốc chạy thỉnh thoảng cũng không quay đầu lại hướng về sau ném lên một cái ám khí cùng lựu đạn sau lưng ầm ầm tiếng nổ mạnh bên thai không dứt cùng thú giống sen lẫn cùng một chỗ tấu vang lên một khúc rất có nguyên thủy khí tức trương nhạc thật có thể chạy à. trần phóng cảm giác thể nội đã tiêu hao hơn phân nửa nội lực đậu đen rau muốn một câu vốn cho rằng loại này thiên ma giải thể thức công pháp khẳng định không cách nào bền bỉ chính mình kéo lấy đối phương lưu trong chốc lát đối phương sát xuất lớn chính mình liền sợi đối phương chẳng những không có bởi vì công pháp nguyên nhân suy yếu ngược lại càng phát ra phấn khởi ân cũng có thể là l ạ khí nói tóm lại tôn bá đô chẳng những không c o i chậm lại ngược lại càng chạy càng nhanh khí tức càng ngày càng cường đại khiến cho trần p h o n g có chút kinh hồn tán đảm bắt đầu do dự lựa chọn của mình có chính xác không cũng may tự mình làm lựu i đạn đủ nhiều cho dù ở dưới núi trôn thời điểm dùng không ít hiện tại trong ba lô cũng còn thừa lại mười mấy cái bất quá đem so với trước tôn bá đô đã hoàn toàn đánh mất nhân lý trí cơ hồ hoàn toàn biến thành một con manh thu đối với phóng tới ám khí hoàn toàn không tránh không né sẽ c h ỉ c ă n cứ b ả n g nhiên tâm niệm vừa động chạy xuống núi rất nhanh một người một thú liền đi tới lúc trước bố trí lôi khu chân phóng hoàn hảo vô hại từ lôi khu nhanh chóng lướt qua phía sau tôn bá đô làm sao biết lập tức bị tặc cá nhân ngửa ngửa lật mà lại phản ứng dây chuyền bên dưới mấy viên lựu đạn đồng thời bị dẫn bạo động vật bản năng cường đại tới đâu cũng cứu không được hắn lập tức liền bị vây ở nguyên đ i a trần phóng dĩ nhiên không phải trông cậy vào bạo tạc là có thể đem hắn nổ chết lúc trước đã thí nghiệm qua lấy hắn làm lựu i đạn hợp lý số lượng trừ phi là hai mươi mai trở lên khoảng cách gần thiếp thân bạo tạc mới có tỷ lệ nhất định đem nó nổ chết nếu không chỉ là một viên một viên ném hay là đại đa số trung tâm vụ nổ đều bị tránh khỏi tình h u n g giới không có mấy trăm mai là tuyệt đối nổ không chết đối phương thừa dịp tôn bá đô bị nổ tung gây khốn trần phóng lập tức từ trong ba lô móc ra độc dược bắt đầu ở đồng tiền cùng trên phi đao ngâm độc thuốc nổ nổ không chết đó chính là thử một chút độc dược có được hay không dù sao hắn khác không nhiều ám khí cùng độc dược còn nhiều mấu chốt chính là hiện tại tôn bá đô đã không để ý l ắ m á m khí trong mắt hắn á m khí lực sát thương có hạn căn bản không cần quá quá lãng phí tâm đi chú ý nó lựu đạn trong mắt hắn tính uy hiếp cao hơn trần phóng phương pháp trái ngược trên á m khí ngâm độc quả nhiên cũng không lâu lắm tôn bá đô xông phá hỏa diễm ngao ngao kêu lao đến trần phóng vội vàng tiếp tục hướng hắn quăng hai viên lựu đạn ầm ầm âm thanh bên trong tôn bá đô nhanh nhẹn tránh thoát trung tâm vụ nổ chờ giây lát đối phương vừa lao ra mấy đồng tiền liền rời khỏi tay nhưng mà tôn bá đô căn bản nhìn cũng không nhìn đưa tay đều chẳng muốn nhất một chút tùy y trần phóng lần này tận lực không có ngắm đầu của hắn mà là đánh về phía thân thể vị trí vì chính là để hắn không ngăn cản những am khí này đồng tiền tính chất bình thường tôn bá đô thật muốn ngăn trở khả năng một viên cũng đánh không đến trên người hắn Phi đau thì càng đừng nói nữa tính chất có thừa tốc độ lại bình thường lại càng dễ bị tránh thoát đi mắt thấy lóe ra nhàn nhạt lục quang đồng tiền thuận lợi đâm vào trên người đối phương trần phóng có chút thở dài một hơi mặc dù chỉ là miễn cưỡng rét ra đồng tiền liền không cách nào tiến thêm một bước cũng có thể nhìn ra lúc này tôn bá đô thể chất cường đại đây cũng là trần phóng vì cái gì một mực đem khôi lỗi dấu đi nguyên nhân công k ê n h khôi lỗi gặp được tôn bá đô sợ là sống không qua ba giây liền bị xé rách thành một đ ố n g k h ố i thịt cho dù rất lớn xác suất có thể phục sinh nhưng ở lúc này ý nghĩa cũng không lớn cứ như vậy một đường đuổi đuổi trốn trốn lại qua gần nửa canh giờ tại bất kể lựu i đạn số lượng điều kiện tiên quyết trần phóng tổn hao nội lực đạt được nhất định chậm lại tăng thêm thai tức công tác dụng điểm nội lực chẳng những không có giảm xuống càng nhiều ngược lại khôi phục không ít trời cao không phụ người có lòng trước sau cộng lại hơn hai gần ba giờ át chiến tôn bá đô rốt cục hiện lộ ra vẻ mệt mỏi trần phóng còn cảm thấy có chút không an toàn vẫn như c ũ duy trì lúc trước trạng thái lại lư hắn mười mấy phút. mắt thấy tôn bá đô tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống chạy cũng bắt đầu lảo đảo hắn rốt cục cảm thấy không sai bị lắm lần nữa trở lại ban sơ giao chiến lúc sơn chạy chỗ c h â n phóng nhất cổ nao đem còn lại toàn bộ lựu đạn đều vứt ra ngoài đã m ỏ i mệt tới cực điểm tôn bá đô lần này không có tránh đi trung tâm vụ nổ trực tiếp bị thuốc nổ bạo tạc lực trùng kích thổi bay đi mười mê mông hăng đâm vào ngoài sơn chạy vây trên tường đá một miệng lớn màu đỏ hỗn hợp có màu lam q u ỷ dị huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra xì xì âm thanh bên t a i không dứt huyết dịch đem tôn bá đô trước mặt đất đá cho hắn cho hắn mòn hết sức sáng suốt quyết định hay là lại nhìn một chút tình huống lại nói nhưng một ngụm huyết dịch phun ra về sau nguyên bản hai mắt màu đỏ tươi tôn bá đô tựa như lọt khí bóng ra bình thường trong khoảnh khắc lại bắt đầu nghiêm trọng rút lại mới đi qua mấy giây liền g â y thành ra bọc xương so nguyên bản hình thể kém không chỉ một bậc trần phóng cũng không kinh ngạc hung á c như thế công pháp nếu nói không có điểm tác dụng phụ hắn mới phát giác được phi thường kỳ quái đâu trong mắt đối phương hồng quang dần dần biến mất lý trí dần dần tràn đầy con người hắn biết chân chính tôn bá đô hẳn là tràn đầy g i á n g tươi cười hết sức phức tạp tràn ngập ba phần kinh ngạc ba phần thê lương ba phần không bỏ cùng một phần giải thoát trần phóng nhất thời gian cũng không mỏ ra đối phương nụ cười này bên trong hàng nghĩa chỉ là đứng ở đằng xa quan sát lấy hắn là quyết định chủ ý hệ thống nhắc nhở một khắc không r a hắn liền không đi qua nếu như đối phương còn có cái gì biến thái át chủ bài hắn lập tức q u a y đầu liền đi nhiệm vụ hoàn thành hay không đã không trọng yếu l ư u đạn dùng hết á m khí vung ánh sáng độc dược cũng dùng thất thất bát bát hắn đã không có năng lực tiếp tục dắt chó lúc này hắn cũng ý thức được lá bài tẩy của mình còn chưa đủ nhiều mà lại thiếu khuyết một môn đủ cường đại tại thời khắc mấu chốt có thể giải quyết dứt khoát công pháp có thể là mặt khác đạo cụ loại hình đồ vật đào vong nửa đời không nghĩ tới vậy mà thua ở một cái hậu sinh trong tay tôn bá đô thanh â m có chút khản giọng hiển nhiên là tại biến thân thời điểm táo bạo gầm thét đem dây thanh làm cho h ỏ n g nhân sinh tự cổ thùy vô tử trần phóng x a x a nói một câu xem như đáp lại đúng vậy a tôn bá đô thở dài một tiếng trên đời này ai có thể không chết đâu cho dù là mạnh như tông sư đăng lâm tuyệt đỉnh cũng có thọ nguyên kết thúc một ngày thú chi ta chỉ là một cái n h ị lưu có lẽ là người sắp chết tôn bá đô thay đổi lúc trước trần phóng trần phóng không có trả lời chỉ là đứng ở một bên yên lặng nghe thẳng đến hắn nói nói thanh â m dần dần chấm thấp thẳng đến cuối cùng vô thanh vô tước chương một trăm sáu mươi hai giấy ra người chương một trăm sáu mươi hai giấy ra người hệ thống nhắc nhở người đã đánh giết các h ổ trại đầu lĩnh tôn bá đô môn phái nhiệm vụ hoàn thành xin mau sớm trở về môn phái đưa ra nhiệm vụ nhưng trần phóng lại không chút nào giống trước đó địa bảo sơn trại lúc mừng rỡ ngược lại lại có một loại phiền muộn cảm giác loại cảm giác này tới không hiểu lại không có dấu hiệu nào bất quá hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình bắt đầu vơ vét sân trại nhất là tôn bá đô thi thể cùng chỗ ở phiền muộn về phiền muộn chiến lợi phẩm vẫn là phải tìm trong lòng mặc niệm âm thanh b á c tội trần phóng ngồi sổn người xuống tại tôn bá đô trên thi thể cẩn thận tìm tòi rất nhanh mấy tấm kim phiếu bị sờ soạn đi ra trần phóng trên mặt tách ra dáng t ư ơ i cười chỉ là cái này mấy trăm lượng kim liền không ngừng công chính mình chạy chuyến này nhưng ở tìm tới những kim phiếu này sau liền rốt cuộc tìm không thấy những vật khác trần phóng cảm thấy có mấy phần không hợp lý lấy tôn bá đô cá tính kim phiếu đều tùy thân mang theo mặt khác bí tịch cái gì không có lý do giấu đi à hắn còn kém đem đối phương toàn bộ luật ra trừ kim phiếu vẫn không có phát hiện đồ vật dư thừa đánh phải từ bỏ thi thể đi vào sơn trại trong sơn trại cũng không có phát hiện gì phần lớn là một chút bình thường bài trí ngược lại là tại tụ nghĩa công đường bảy biện một thanh nhìn qua mười phần nặng nề t r ạ m mã đao kiểu dáng trường đ a o t r ư ờ n g dài gần hai thước nghĩ đến hẳn là tôn bá đô binh khí trần phóng lúc này cũng không nhịn được có chút may mắn nếu là đối phương lúc đó cầm kiện binh khí này chính mình sợ là muốn quay đầu liền chạy trực tiếp từ bỏ nhiệm gần hai m thân đao chỉ là trôi đao liền có hơn nửa thước thân đao hẹp dài vào tay lại cũng không giống nhìn qua như vậy nặng nề thủy n g u y ệ t vô ngấn đao độ cứng mười bảy tính bền dẻo mười tám sắc bén hai mươi trọng lượng một không đặc hiệu một sắc bén bốn đặc hiệu hai tốc độ di chuyển bốn bền lâu sáu mươi sau không lấy thiên ngoại vẫn thạch cùng nguyễn hoa chi lực genuốc nhẹ nhàng linh động chém xương gãy gân đao là h ả o đao đáng tiếc không phải trần phóng am hiểu mười phần đáng tiếc trước mắt hắn nắm giữ hai môn đao pháp đều không thể phát huy ra thủy nguyện vô ngấn đao đao pháp hoặc là liền nhị đao bắn đi lấy thanh đao này t h u tính giá cả tuyệt đối sẽ không quá thấp ở người chơi bên trong có lẽ có thể lấy vật đ ổ i vật đ ổ i lấy một chút đồ tốt đương nhiên tốt nhất tình huống là có thể tại trong sơn trại tìm tới tương quan công pháp tôn bá đô nếu lấy kiện binh khí này làm vũ khí không có đạo lý sẽ không thích phối đao pháp thời gian không nhiều trần phóng khai thủy tại trong sơn trại lăn qua lộn lại tìm hận không thể đem địa phương này đào sâu ba thước kết quả y nguyên không thu hoạch được gì thu hoạch tự nhiên là có nhưng không có hắn muốn đao pháp cùng tôn bá đô sử dụng thiên ma giải thể đại pháp môn công pháp này tuy nói tác dụng p ụ cực lớn tôn bá đô đang sử dụng qua đi cả người cơ hồ đều bị hức khô nhưng dùng tại thời khắc mấu chốt không thể nghi ngờ có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả nếu không phải là mình trèo chống thời gian đầy đủ dài một mực kéo tới đối phương tác dụng phụ triệt để buộc phát đ ổ i một nhất lưu cao thủ tới sát xuất lớn cũng sẽ bị đối phương ngạnh sinh sinh đánh nổ cho dù là chính mình nếu như không phải cải tiến sau lựu đạn đủ nhiều mình bây giờ cũng đã tại đường môn từ đường xuống lại nhìn tôn b a đô biểu hiện ngay từ đầu hắn rõ ràng là có thể bảo trì chính mình thần trí thanh tỉnh chỉ là phía sau bị chính mình thao tác làm nguyên địa nổ tung mà thôi từ trên tổng hợp lại môn công pháp này có lẽ tác dụng phụ rất lớn nhưng hiệu quả tuyệt đối là đáng giá trong sơn trại vơ vét không có kết quả sau t r ầ n phóng lần nữa trở lại thi thể trước mặt có thể tìm địa phương đều tìm trừ phi hắn giấu ở trong thân núi vài mét sâu địa phương nếu không không tồn tại cái gì không có phát hiện cơ quan mật thất loại hình tồn tại càng nghĩ hay là giấu ở trên người khả năng càng lớn t r ầ n phóng đột nhiên nhớ lại đã từng nhìn qua một chút phim ảnh tv trong kịch trần huyền phong bạch viên trong đầu linh quang trợt hiện chịu đựng buồn nôn ở bộ này khô cạn trên thi thể lục lọi cái này vừa sờ thật đúng là để hắn mỏ tới ý đồ tôn bá đô bạo trùng qua đi nguyên bản thân thể hùng tráng rút lại rất nhiều giữa như m ộ trần cái gần đất t xa ờ mười i lại khối lão lưng làn nhân, da bọc xương. Nhưng hắn vẫn như thắt h da da sau bọc có cũ ở trí, một vị p bọng loáng, không cẩn thận xem, xét thật đúng là nhìn không Trần là lật cái thật thi thể xét mặt, xem đem da ra phóng tâm nhanh từ sau lưng nó xuống người nhìn người nha nhít kín nguyên một mặt cực nhỏ chữ nhỏ, hắn rách thể thấy khác che chữa sau da qua da từ một tấm Lật một mặt lít lít một mặt một tại tìm trong Trần giấy. giấy chủng công có rồi. cực mực kiếm bạo đao pháp pháp Phóng và đều ở trong đó ở t ì n h kích động nói một câu g i ớ i ra người bên trên hết thể ghi chép bốn môn võ học công pháp một môn bạo chủng công pháp và một môn đạo pháp bên ngoài còn có hai môn theo thứ tự là bảy mươi hai đường phân cân thác cốt thủ cùng nhất xuyến tiên phân cân thác cốt thủ thượng thừa thiết tí cánh tay độ cứng năm mươi hư thực tốc độ xuất thủ bốn mươi điểm h u y ệ t phong mạch tỷ lệ nhất định đánh g â y nội lực vận hành phân cân thác cốt đối với gân cốt tổn thương năm mươi phân cân thác cốt thủ là một môn thượng thừa trên tay công phu trần phóng càng phát ra may mắn không có cùng tôn bá đô sát người vật lộn quên cước của mình vốn là bình thường thật muốn động tay sợ là không ra mấy hiệp liền bị đối phương bẻ gãy tay chân trực tiếp đánh chết nghĩ mà sợ hiện tại cũng là của mình mặc kệ có cần hay không được công pháp trước học được lại nói trần phóng căn cứ cầm tới tay mới là chính mình trực tiếp chăm chú đọc một lần phân cân thác cốt thủ nội dung đem nó học được lại tiếp tục nhìn xem một môn công pháp nhất xuyến tiên nhất xuyến tiên thượng thừa hổ hình hình thể biến hóa một lôi m ì n h âm công hai kim thân t h â n thể phòng ngự năm k i m cốt xương cốt cường độ năm trần phóng lần nữa mừng rỡ nhất xuyến tiên lại là một môn thượng thừa ngạnh công đây là hắn thu hoạch đệ nhị môn ngạnh công người mang vô cực kim thân tàn thiên hắn vốn không đến nỗi như thế nhưng vừa lúc môn này nhất xuyến tiên không giống vô cực kim thân như thế cần nội lực có thể nói vừa nhất phối khôi lỗi ngạnh công đã tới tay về phần hình thể biến hóa tình huống như vậy căn bản không phải vấn đề mà lại phân cân thác cốt thủ khôi lỗi cũng là có thể luyện chỉ là không cách nào sử dụng tiềm năng tiến hành thêm điểm cần chân phóng phụ thân sau giống nở đỡ cờ một chút như vậy một chút luyện hiện tại có lẽ sẽ phiền phức điểm nhưng chờ lấy được hệ tinh thần công pháp sau hết thể đều sẽ không là vấn đề chân phóng đắc ý lặp lại trước đó thao tác đem nhất xuyến tiên cũng cho học được nhưng khi nhìn về phía giấy r a người bên trên số lượng từ nhiều nhất bạo trùng công pháp lúc hắn lại lâm vào do dự bên trong thiên yêu hóa thân pháp s i ê u tập chín mươi chín loại yêu tộc huyết mạch hòa vào thể nội thay thế nguyên bản huyết mạch nắm giữ biến hóa thiên yêu chân thân pháp môn trần phóng không có tiếp tục xem tiếp không nghĩ tới hắn coi là bạo trùng công pháp lại là một môn hóa thân yêu tộc biến thân pháp thay thế đi nguyên bản huyết mạch hóa thân thiên yêu vậy tu luyện môn công pháp này người còn tính là cá nhân sao suy tư hồi lâu hắn vẫn là không có lựa chọn học tập chương một trăm sáu mươi ba từ trên trời giáng xuống cô nương chương một trăm sáu mươi ba từ trên trời giáng xuống cô nương nhớ lại tôn bá đô lúc trước bộ g á n g vậy nơi nào là công pháp gì tác dụng p ụ rõ ràng là sắp biến thành một cái đại yêu trần phóng không rõ ràng người chơi tu luyện công pháp như vậy sẽ hay không có khác biệt hiệu quả nhưng hắn không dám đánh cược thân thể biến hóa chỉ là phụ hắn ngược lại là không có quá để ý ngoại hình bên trên cả i biến chẳng qua nếu như làm người ý thức cũng không có vậy mình hay là chính mình sao lại đi nhìn bốn môn trong công pháp cuối cùng một môn đào pháp n g u y ệ t tộc đào pháp chuyên vì n g u y ệ t tộc nhân hình thái chỗ chế tạo riêng đào pháp trần phóng thử học tập lại nhận được không cách nào học tập nên võ học nhắc nhở nghĩ đến cũng là chuyên vị yêu tộc chế tạo riêng đào pháp võ học nhân tộc tự nhiên học không được tháng này tộc nhân hình thái có phải hay không hai cánh tay hai cái chân đều không nhất định đâu hắn học không được cũng đương nhiên từ trong bọc lần nữa lấy ra thủy n g u y ệ t vô ngấn đao trần phóng song nhãn nhìn chằm chằm giấy lát bóng chồng xuất hiện cũng nhìn chăm chú trở thành hai hàng chữ nhỏ thủy n g u y ệ t vô ngấn đao chuyên vì n g u y ệ t tộc nhân hình thái chỗ chế tạo riêng chế thức binh khí quả nhiên trần phóng lần này triệt để hiểu được tôn bá đô từ chỗ nào có được tấm ra người này giấy đã không thể nào điều tra nhưng từ giấy ra người biên giới chỗ lỗ hổng liền có thể tùy tiện nhìn ra được cái này bốn môn công pháp chỉ là trong đó một bộ phận công pháp nơi phát ra trần phóng không có ý định đi điều tra hắn hiện tại chỉ là một cái mới vào giang hồ cửa tiểu th lần nữa tìm tòi một vòng xác nhận không có cái gì bỏ sót địa phương sau đem lúc trước trôn xuống nhưng không có nổ tung lôi lại lần nữa đào lên dù sao để ở chỗ này cũng là lãng phí không bằng thu về lại lợi dụng một chút đào thời điểm hắn không khỏi nhớ tới hàn giang thành kim như võ quán phó bản trong lòng khá là đáng tiếc chính mình những cái kia xuất bản lần đầu lựu đạn thế nhưng là phí hết chính mình không ít thời gian mới làm ra tới thu thập xong hết thạy trần phóng mang lên đêm tối đi khôi lỗi rời đi á c hổ núi bọn sơn tặc đã sớm chạy hết bởi vậy lần này không cần hắn cẩn thận từng ly từng tý từ trên vách núi treo leo xuống núi dọc theo chặt khít đường núi c h ẳ n g được bao lâu liền một lần nữa về tới trên đường lớn bởi vì xuống núi thời điểm trời đã có chút sáng lên một đêm không ngủ trần p h ó n g dứt khoát không đi kim cây trấn thẳng đến thu nguyên thành trình đốn kim cây trấn không có dịch trạng nghỉ ngơi xong còn phải đi đường không bằng trực tiếp đi thu nguyên thành tả hữu bất quá nhiều mấy chục dặm lộ trình m à thôi vấn đề không lớn chính mình nội lực đã thâm hậu khôi lỗi cũng không cần giấc ngủ một đêm không nghỉ ngơi không chút nào ảnh hưởng tình trạng của bọn họ một lượt một ngựa một đường chạy chậm đến hướng thu nguyên thành tiến đề bốn bởi vì con l ư ợ nhỏ nghiêm trọng kéo chậm hãn huyết bảo mã t sắc trời dần dần còn có chút ánh sáng thời điểm trần phóng tài rốt cục đã tới thu nguyên thành cùng tôn bá đô ác chiến một đêm lại đuổi đến một ngày đường trần phóng nhiều ít vẫn là có chút m ỏ i mệt tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại dự định nghiên cứu một chút nhiệm vụ thứ ba chi tiết liền chuẩn bị nằm ngủ nào biết vừa mở ra địa đồ liền nghe đến đỉnh đầu của mình một trận rầm rầm tiếng vang nương theo lấy thất linh bắt lạc mảnh ngói gỗ vụn một cái toàn thân chuyên nghiệp y phục dạ hành nữ tử che mặt từ nóc nhà tiến vào gian phòng trần phóng trần phóng nhìn xem nữ tử che mặt nữ tử cũng nhìn xem trần phóng trong lúc nhất thời hai người nhìn nh nhất là khi đối phương nhìn thấy một bên trong thùng nước toàn thân trần trụi đêm tối thịnh hành cái tiêu quỷ gì ánh mắt hắn đều không cần đoán liền biết đối phương đang suy nghĩ gì không có ý tứ không có ý tứ hãy i dày các ngươi tốt sự tình ta lập tức đi lập tức đi ngay trần phóng nữ tử che mặt linh hoạt xoay người mà lên trong tay chống rông thêm một cái kim loại cơ khuyết trường nhấn cơ quan sau một đạo mang theo dây thừng kim loại móng đ u ố t từ cơ khuyết t r ư ờ n g bên trong bay ra móng đ u ố t kẹt tại nóc nhà l ỗ thùng biên giới nữ tử lần nữa nhấn cơ cấu dự định rời đi hay trần phóng há miệm muốn nói nhưng vẫn là trầm một bước vốn cũng không tính dăn chắc nóc nhà chỗ nào trải qua ở nàng như thế tạo. lập tức soạt một tiếng lô thủng lần nữa mở rộng nữ tử che mặt cũng lần nữa ngã xuống hai người đối mặt mặc dù nhìn không thấy trần dung nhưng trần phóng biết đối phương lúc này nhất định rất xấu hổ thế là mười phần thân mật vì nàng mở ra cửa sổ đạt t ạ huynh đệ đường giang hồ xa Sa, ngày sau tất có hậu báo nữ tử che mặt bá sông ra ngoài cửa sổ chỉ để lại một chuỗi thanh âm trần phóng không có còn nhiều vừa mới nữ tử kia hiển nhiên có thể là một cái người chơi thừa dịp khách sạn trưởng quỹ đi lên trước đó cho đêm tối đi mặc quần áo tử tế sau đó cứ như vậy nhìn xem nóc nhà lô lớn là người trong lòng suy tư giang hồ bên trong thật còn có ngây thơ như thế người chơi、sao. nghĩ như vậy hắn lại vừa mới nữ tử che mặt không quá giống người chơi càng giống là hồ linh loại kia rời nhà ra đi thiên kim đại tiểu thư vài phút qua đi tại trưởng quy từng tiếng xin lỗi bên trong trần phóng đi tới một gian khắc phòng khách chính là đáng tiếc thùng kia dược thủy trần phóng một bên hướng trong thùng nước vung dược liệu một bên nói một mình hắn đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cơ cho khôi lỗi ngâm trong bột tắm trong thùng nước nước c ũ n g không phải bình thường nước nóng mà là các loại dược liệu dược liệu cũng không phải tùy tiện dược liệu là hắn tu luyện ngạnh công nhất xuyến tiên phải dùng dược liệu mặt khác phân cân thác cốt thủ cũng đồng dạng cần dược liệu đối với hai t cả hai mặc dù không cần nội lực kích thích khiếu huyện nhưng lại phải dùng dược liệu tiến hành kích thích cùng chữa trị chỉ có thể nói là đều có ưu thế đi một lần nữa pha tốt một thùng nước ý niệm chuyển đổi ở giữa đêm tối đi một lần nữa ngồi vào trong thùng hơi cảm thụ thân thể một cái ngay tại dược lực tác dụng phát sinh tốt cả i biến trần phóng lúc này mới yên tâm trở về bản thể trải qua như thế dày vò lúc này đêm đã khuya hắn cũng không có tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ dự định dứt khoát nằm xuống liền chuẩn bị ngủ nhắm mắt lại trong lòng còn đang suy nghĩ lấy sẽ không có người tới quáy giày đi bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trần phóng tài vừa nằm xuống chỉ nghe s o t một、tiếng. một cái bóng đen lại từ đầu đỉnh rớt xuống trần phóng sắc mặt của hắn lạnh xuống trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy xem ra hẳn là vì mình mà đến nhưng hắn nghĩ nửa ngày thực sự không nghĩ tới mình tại thu nguyên thành phụ cận đắc tội qua người nào chẳng lẽ lại là hàn châu người bên kia đã tìm tới cửa nhưng là bọn hắn lại là từ nơi nào biết mình bây giờ tại thục châu đ â y này ngay tại hắn tiến hành đầu não phong bạo thời điểm bóng đen đã bỏ lên nhìn thân hình có chút điểm nhìn q u a n mắt một cái bó đuốc trống rông xuất hiện trần phóng đã xác định người trước mắt chính là người chơi nhưng là không phải sông chính mình tới còn phải lại quan sát một phen người tới cũng là g ầ lớn d ơ bó đ ố c cứ như vậy sáng loáng trong phòng đi vòng vo khi thấy trần phóng lúc không khỏi s ư n g sở ai trùng hợp như vậy lại gặp mặt ta thanh â m hết sức quen thuộc còn kèm theo mấy phần xấu hổ không phải lúc trước nữ tử che mặt kia còn có ai trần phóng thì ra chính mình đổi cái gian phòng còn có thể bị đối phương chọn chúng thật sự là nghiệt d u y ê n a bất quá trần phóng cũng không phải mới ra đời giang hồ tiểu bạch rồi đương nhiên sẽ không đối phương dăm ba câu chính mình liền tin các hạ không cảm thấy thật trùng hợp rồi sao hắn lạnh lùng hỏi chương một trăm sáu mươi b ố một nửa khách sạn chương một trăm sáu mươi b ố một nửa khách sạn cụ k ụ nữ tử háng g i n g nói ra mặc dù nghe có chút giả nhưng thật chỉ là t r ù n g hợp trần phóng không nói lời nào chỉ là nhìn đối phương nữ tử che mặt lung lay bó đuốc nói tránh đi ai ngươi cái kia anh em đâu trần phóng vẫn như c ũ không nói lời nào nữ tử đành phải nói ra vậy ngươi muốn cái gì bồi thường gặp còn có công việc tốt này hắn lập tức nói ra những người thanh n động bồi cái một trăm hoàng kim không quá p h ậ n đi được chưa vậy liền một trăm lượng hoàng kim nữ tử che mặt nói đi từ trong ngực tay lấy ra mới tinh một trăm hai kim phiếu đưa tới trần phóng tâm trung trầm xuống muốn thiếu đi nhưng nói đã đến nước này cũng chỉ đành đem kim phiếu nhận lấy dù sao cũng là được không không cần thì phí đây cũng là người chơi chuyên môn năng lực một trong tùy thời từ số dư còn lại bên trong tùy thời biến hiện ra một tấm mới tinh kim phiếu hoặc là ngân phiếu trần phóng thậm chí có đôi khi suy đoán giang hồ bên trong lạm phát có phải hay không chính là bọn này người chơi làm ra tốt bồi thường cũng cho ngươi ta có thể đi a nữ tử che mặt nói ra trần phóng nhẹ gật đầu nữ tử lập tức chính mình đẩy ra cửa sổ lộn ra ngoài lúc này trần phóng không khỏi có chút n g h i hoặc vô luận là từ đột nhiên xuất hiện bó đuốc hay là mới tinh kim phiếu đều có thể nhìn ra được đối phương tuyệt đối là cái người chơi không thể nghi ngờ nhưng từ đối phương hành vi cử chỉ hay là đần độn bộ dáng đều rất khó đem nó cùng người chơi móc đ ố i ngu như vậy trắng n g ọ n người chơi coi như sống qua tân thủ phó bản cũng chính là linh địa cũng rất khó tại trong chủ thế giới sống sót đi đối phương nhất cử nhất động đều tại nói cho người khác biết ta là có tiền đồ đẩn công phu còn không ra hồn mau tới làm ta trần phóng tâm lý y i ê n l ặ n g nghi ngờ đậu đen rau muống trong chốc lát cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao cùng mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ một lát sau tại l a o bản nghi hoặc lại trong ánh mắt cảnh giác trần phóng lần nữa đổi một căn phòng đã lãng phí hai phần dược liệu trần phóng không tiếp tục tiếp tục cho đêm tối đi phối dược hắn cảm giác hôm nay không phải cái luyện công ngày tốt lành trực tiếp nằm xuống liền ngủ rồi cũng may sau đó không có ra lại yêu thiêu thân gì nữ tử che mặt không tiếp tục từ trên trời giáng xuống trần phóng khó được ngủ một giấc đến hừng đông hắn là bị ven đường tiếng gào to đánh thức mơ mơ màng màng ngồi dậy chầm nửa ngày mới thanh tình lại hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có an an ổn, ổn ngủ qua một tốt cảm giác đồng thời trong lòng cũng không khỏi một trận cảnh giác nếu là ở trong giấc mộng bị người đánh lén lời nói vậy coi như nguy hiểm hệ tinh thần võ công cấp bách nhất định phải mau chóng tăng lên nhật trình nếu không một mực tiếp tục như thế sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề xuống lầu ăn bữa sáng buổi sáng liền tại thu nguyên thành bên trong bắt đầu đi dạo thu nguyên thành là một tòa đại thành nhưng bởi vì vị trí địa lý cũng không tốt lại ở vào thục châu bên liên giới bởi vậy phát triển không tính quá tốt thậm chí còn so ra kém một chút thành nhỏ ở trong thành đi dạo đường này đem trong ba lô hao tổn rơi khí huyết đan phi đao cùng dược liệu bổ sung một phen lại chọn mua chế tác lựu đạn vật liệu sau đó một đầu đâm vào khách sạn dòng dã một ngày đều không có lại ra ngoài thẳng đến ngày thứ hai chạm vào tối trần phóng tài mở cửa sổ ra nhìn xem tây dưới trời chiều dỗi lưng một cái nhất thiên đa thời gian xuống tới hắn làm ra dòng d ã năm trăm viên lựu đạn đều là cải tiến sau kích phát thức lựu đạn một cố nồng đậm cảm giác gan toàn lần nữa tràn ngập nội tâm lúc này khoảng cách trần phóng xác nhận nhiệm vụ đã qua gần m ộ ư ơ i ngày nói cách khác mong muốn nam cung thế ra điều tra nhiệm vụ chỉ còn lại có chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian trần phóng tính một cái bài trừ trên đường thời gian ước chừng còn có bảy tám ngày không có gì bất ngờ xảy ra coi như dư dả liền dự định tại thu nguyên thành ngủ lấy một đêm lại rời đi thời gian đi vào trong đêm trần phóng nằm ở trên giường đang ngủ say bởi vì đêm trước giao hơn hắn cũng không có ngủ được quá chết cũng đem gian phòng đổi được lầu một n g h ĩ thầm lúc này tổng không đến mức còn có thể từ trên trời đến rơi xuống người nào hoặc là đồ vật đi bởi vì cái gọi là tốt mất linh h o n g linh không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ xảy ra ngoài ý muốn chỉ nghe ầm ầm một tiếng quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới nửa cái khách sạn không có trần p h o n g trước tiên liền tỉnh lại sau đó một mặt mộng bức nhìn xem biến mất nửa bên gian phòng chỉ gặp từ gian phòng phòng khách vị trí bắt đầu liền giống bị một đao cắt ra như vậy chỉ còn lại có một khối lớn không có cái gì đất trống mười phần không may khách sạn lão bản vừa lúc ở cái kêu biến mất nửa bên trong khách sạn mới thở dài một hơi trần phóng nghe được một đạo thanh â m quen thuộc còn tốt vượt qua cuối cùng tiến đến vừa mới bung ô lỏng tới thần kinh lập tức căng thẳng lên hắn bước ra một bước đi vào gian phòng biên giới vị trí thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại chứ nhìn không thấy bờ rừng dẫm nguyên thủy đâu còn có cái gì phòng ốc khu phố nguyên lai biến mất chính là mình cái này nửa bên khách sạn trần phóng khóc không ra nước mắt quay đầu liền thấy một cái linh xào thân ảnh màu đen mượi phần nhanh nhẹn từ lầu hai nhảy xuống tới một giây sau hai người đối, mặt lên nhà, thật là đúng dịp đối phương dáng tươi cười sán lạn lên tiếng trào trần phóng gật đầu ra hiệu lập tức rời đi khách sạn đi đến xa l ạ trong rừng rậm nguyên thủy đến nữ tử cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh sau đó nín cười đối với trần phóng nói ra người ở chỗ này không muốn đi động ta đi dò t h á m đường vận khí tốt ngươi ngủ một giấc nói không chính xác liền có thể trở về ha ha ha ha. nói xong cũng mặc kệ trần phóng phản ứng quay người liền phi tốc rời đi khách sạn phạm vi trần phóng tốt à, trên cơ bản có thể xác nhận đối phương là người chơi chính là nhìn thần kinh có chút không quá bình thường ở chung quanh dạo qua một vòng chung quanh chính là một mảnh không thể bình thường hơn được r ừ m nguyên thủy cái này một nửa khách sạn liền phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng lúc này trong khách sạn khách ở cũng đều phát hiện phía ngoài dị thường toàn bộ đi ra trần phóng nhìn lướt qua không có phát hiện người chơi tồn tại liền lặng lẽ rời đi khách sạn từ nữ tử che mặt lúc trước rời đi phương hướng đi theo tin tức tốt là mảnh này dừng dậm nguyên thủy quanh năm không người tiến vào nữ tử che mặt vết tích hết sức rõ ràng hắn không b ư ở n g phí cái gì kình liền theo sau đỉnh lấy như tuyết ánh trăng tại lầy lội không chịu nổi trên con đường hành tẩu nếu như nữ tử che mặt g i ấ u vết lưu lại cũng có thể xưng là con đường nói đưa mắt nhìn lại bốn phía chứ không biết tên n â y cối cỏ dại chính là các loại tiểu thú côn trùng không có nữ tử che mặt lời nói chính mình căn bản cũng không biết nên đi chạy đi. đâu cứ như vậy một mực đi theo vết tích đi có chừng nửa c a n h giờ trần phóng rốt cục đi ra vùng rừng cây này phiền thoái trần phóng tự lẩm bẩm bởi vì ngoài rừng cây mặt là một mảng lớn t r o n g không đến cuối núi hoang nữ tử che mặt giấu chân đến nơi này liền biến mất trần phóng đi ra rừng cây ngay tại do dự hướng phương hướng nào đi đã biến mất nữ tử che mặt đột nhiên từ nơi không xa đằng sau cự thạch đi ra vì cái gì đi theo ta ai là hai người các ngươi miệng hai huynh đệ con a nữ tử che mặt đầu tiên là cảnh giác sau đó kinh ngạc nói ra trần phóng ngươi vừa mới nghĩ nói chính là cặp vợ chồng đi ta cảm thấy ngốc tại đó không quá an toàn suy nghĩ một chút vẫn là theo tới trần phóng thuận miệng tìm cái lý do nói ra chương một t r m sáu mươi năm đại lao cùng tự thú chương một r ă m sáu đại lao cùng tự thú ngươi biết đây là nơi nào sao trần phóng hỏi nữ tử che mặt cười nói ta làm sao có thể biết thế nhưng là ta nhìn ngươi đối với nơi này rất quen bộ dáng trần phóng còn nói thêm quen biết sao ta biểu hiện rất rõ ràng nữ tử che mặt kinh ngạc túi đầu quan sát một chút chính mình trần phóng đương nhiên không nhìn ra nàng đối với nơi này rất quen nhiều nhất chính là mục đích tính rất mạnh ngươi nghe nói qua linh địa sao nữ tử che mặt đột nhiên thâm trầm nói nơi này nhưng thật ra là một chỗ tân sinh linh địa trần phóng nghĩ nghĩ hắn hay là quyết định cho thấy chính mình người chơi thân phận phó bản mới có thể nuốt mất trong chủ thế giới đồ vật sao ta đây còn là lần đầu tiên đ ọ p trần phóng có chút nghi ngờ nói ra nữ tử che mặt ba an tính mấy giây đối phương tuân ra một tiếng quốc túy ta dựa vào ngươi nha là người chơi a ngang thế nào vậy ngươi không nói sớm ngươi cũng không có hỏi a nữ tử che mặt khó chịu một hồi hỏi n g ư y i n h â n tình cũng là người chơi trần phóng không phải minh bạch yêu tộc khôi lỗi nữ tử che mặt chăm chú đánh giá một lát lập tức tỉnh lộ lại có thể nha tiểu tử ngươi vận khí thật tốt cái đồ chơi này cũng không tốt làm trần phóng thần kinh lập tức kéo căng đối phương tựa hồ không hề giống nhìn bề ngoài ngu như vậy trắng ngọt hai nha chớ khẩn trương chớ khẩn trương tự giác lật về một ván nữ tử che mặt cười nói khôi lỗi mặc dù hiếm thấy nhưng cũng liền như thế ta sẽ không cùng ngươi đoạt đáp đa tạ không đoạt tri ân trần phóng bất âm bất dương trả lời một câu ngươi mẹ nó nữ tử mày liễu d bất quá nhìn ngươi tựa hồ còn không quá biết dùng dáng vẻ nữ tử gặp khôi lội ánh mắt ngốc trệ giống như phát hiện cái gì chuyện vui thế nào muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi nha đa tạ tỉ tỉ trần phóng hai tay ôm quyền trực tiếp túi đầu chín mươi độ nữ tử che mặt tính toán ngươi trả không nổi cái giá tiền này nữ tử che mặt phất phất tay tỉ tỉ không nói làm sao biết tiểu đệ trả không nổi đâu trần phóng đả xa tùy c o n lên miệng đầy tỉ tỉ h á n tính đã nhìn ra trước mắt vị nữ tử này nhìn không đứng đắn không có thực lực gì dáng vẻ kỳ thực khả năng rất lớn là một vị cực kỳ tư thâm người chơi giả dặng kinh nghiệm không phải ba bên trong chính là hai bên trong thậm chí rất có thể là một bên trong người chơi tư n ă n g một chút liền có thể nhận ra khôi lỗi thể xác liền có thể nhìn ra một chút thứ yếu ầm ầm không cần thứ yếu hai người đứng địa phương đ ỗ n g nhiên một trận đất d u n g núi chuyển trần phóng lập tức không để ý tư thái c ú i người nằm trên đất ngừng đ ầ u một cái chỉ gặp luôn luôn nhìn đần độ nữ tử che mặt lúc này đâu còn có dáng d ấ p ban đầu lộ ở bên ngoài một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa tràn ngập thần sắc mừng rỡ toàn thân tản mắt ra cực kỳ khí thế khổng lộ nàng một tay hiện lên trạo có chút kéo một cái trần phóng cả người liền không tự chủ được hướng phía trong tay đối phương bay đi khôi l c ố lực hút này rõ ràng cảm giác không phải rất lớn hết lần này tới lần khác giờ khắp này toàn thân hắn nội lực phản p h ấ t bị phong tỏa lại bình thường mà lại toàn thân bủn rủn một chút khí lực cũng không dùng được trần phóng kinh hãi coi là hôm nay chính mình chết chắc không ngờ lúc này nữ tử mở miệng nói ra phó bản này không phải ngươi cái này tiểu thái điệu có thể liên quan đến ở trong rừng nghỉ ngơi m ộ ư ơ i hai giờ liền có thể rời đi sau đó tiện tay hất lên trần phóng cùng khôi lỗi song song hướng phía rừng cây phương hướng bay đi khoảng cách mấy trăm mét nhưng không có cảm nhận được mảy may đau đớn có thể thấy được nữ tử đối với cường độ khống chế chi tinh chuẩn vừa rơi xuống đất sau trần phóng lập tức xoay người mà lên chỉ gặp nguyên lai đứng yên địa phương đã hoàn toàn vỡ nát một cái cự đại đầu lâu đã từ lòng đất l ô ra trực tiếp cắn về phía nữ tử che mặt nhưng nữ tử che mặt không chút nào hoảng đằng không mà lên che mặt khăn lụa bị bị gió thổi đến không ngừng lay động lộ ra một cái m ư ợ t mà cái c ẩ m trần phóng một bên mang theo khôi lỗi lui về phía sau tránh cho bị tác động đến một bên không ngừng bay đầu nhìn lại nữ tử che mặt lúc này đã không có khả năng xưng là khinh thân công pháp mọi người đều biết k i n h công không phải bay trên trời pháp thuật, luôn luôn cần không ngừng lực không cách nào một mực tại không chúng phi hành nhưng lúc này nữ tử liền lớn như vậy còi còi lơ lửng giữa không trung mười phần t h ô n g dong tránh khỏi lòng đất miệng lớn tập kích trần phóng kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người trong lòng thầm nghĩ may mắn may mắn chính mình không có đắc tội vị đại lão này ở mầm âm thanh bên trong mấy dây núi triệt để pha thoái một đầu góc cạnh rõ ràng cự quy từ lòng đất phá đất mà lên to to nhỏ nhỏ đ á vụn pháng phất đ ạ n bình thường bắn về phía bốn phương tám hướng trần phóng không còn dám ở lâu vội vàng mang theo khôi lội hướng nơi sâu rừng cây bỏ chạy nơi xa lờ mờ còn có thể nghe được từng tiếng kịch liệt va chạm hiển nhiên là nữ tử cũng kiểm tra một chút trên thân không có trừ dóc thịt cọ không có nhận dư thừa tổn thương lại tại bên hông phát hiện một khối quấn lại trúc giản trúc giản nhìn tuổi thọ xa xưa nhưng lại bảo tồn tốt đẹp không có cái gì vết tích khi hắn mở ra trúc giản trong n g a y mắt một đạo thanh âm quen thuộc trống giống truyền vào trong thai của hắn ta nghị nghị hay là bán n g ư ơ i đi trên thẻ trúc võ học là n g ư ơ i bây giờ cần đương nhiên n g ư ơ i bây giờ khẳng định là trả không nổi giá cả bất quá không có việc gì ta phát phát t hiện tâm chờ n g ư ơ i về sau giao nổi lại tới tìm n g ư ơ i thu nợ nữ tử che mặt không biết dùng dạng gì bí pháp đem thanh âm của mình bám vào trên thẻ trúc chỉ cần có người mở ra trúc giản liền có thể kích hoạt ta đúng rồi lần thứ nhất liền không thu ngươi lợi tức trần phóng không biết đối phương tương lai làm sao tìm được chính mình thu số sách chắc hẳn lấy nàng đại lao thân phận có rất nhiều loại phương pháp két dầm, dầm. dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng túi đầu xem xét chẳng biết lúc nào mặt đất vậy mà đã nứt ra đồng thời vết nước ngay tại không ngừng mở rộng hắn không còn dám tại nguyên chỗ ở lâu đem c h ú t giản nhét vào ba lô tiếp tục cắm đầu hướng nơi sâu rừng tây chạy không biết chạy bao lâu một nửa khách sạn đã thấy ở xa xa sau lưng mặt đất cũng không còn nứt ra trần phóng lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra vốn cho là mình thực lực hôm nay dù cho so ra kém những cái kia người chơi g i ả dặn kinh nghiệm tối thiểu cũng là có đuổi theo hy vọng nhưng ở hôm nay nhìn thấy nữ tử che mặt cùng cự quy sau trần phóng phát hiện mình còn có con đường rất dài cần phải đi cũng may là sớm t ừ nữ t ử che mặt nơi đó vay đối ứng võ học hắn cảm thấy nếu đối phương có thể một chút nhìn ra khôi lỗi thân phận cho võ học tất nhiên cũng là chính mình có thể sử dụng thuần miệng ứng phó vài câu nở đỡ cờ tra hỏi trần phóng tùy tiện tìm một căn phòng đóng k ỹ cửa phòng xuất r a trúc g i ả n bắt đầu chăm chú nghiên cứu trên thẻ trúc văn tự cũng không phải là hắn vô cùng quen thuộc càn văn tự rõ ràng mỗi một cái văn tự cũng không nhận ra nhưng khi hắn nhìn thời điểm trong lòng lại có thể tinh chuẩn minh bạch mỗi một cái văn tự ý tứ Trần p hơn n bên thời khắc coi trường bên ngoài tĩnh, bên cẩn thận đọc thẻ trúc. Cho đến quyền xong, trên thẻ trúc văn tự đống nhiên sống không trung. g một một thời thẻ trúc. thẻ trúc tự thoát ly thẻ trúc bay khắc Cho phía h coi lại, đọc đọc cả đọc ly về trăm cái văn tự giờ phút này phảng phất co sinh mệnh ở giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa xoay quanh dần dần hợp thành một cái viên hầu giản bút h o ạ viên hầu trên không trung làm ra các loại động tác trên n ẻ dưới tránh ngựa đầu gầm thét n ề n g ó bộ ngực động tác càng lúc càng nhanh trần phóng trước mắt dần dần xuất hiện bóng chồng bắt đều rất khó khăn cuối cùng văn tự lại thật biến thành một cái viên hầu đồng thời hướng phía phía dưới trần phóng đánh tới trần phóng kinh hãi vừa định tránh né nhưng viên hầu tốc độ quá nhanh chờ hắn cao hứng ý thức tránh né lúc đã đi tới mặt viên hầu thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong đầu của hắn trần phong ý thức vì đó châm xuống hỗn nộn chỉ chốc lát lại quay về thanh minh một tiên tên là phục ma kinh tu thần võ học đã xuất hiện tại trong ý thức của hắn chính là trên thẻ trúc nội dung nhưng nếu chỉ là được thẻ trúc những người khác lại không cách nào tu luyện bởi vì trên thẻ trúc những cái kia tràn ngập sinh mệnh lực văn tự cũng làm mở ra tu luyện chìa khóa một vòng trần phong rất là sợ hãi thán phục hoàn toàn không hề nghĩ rằng giang hồ bên trong lại còn có thần kỳ như thế võ học không cái này đã không có khả năng xưng là võ học phải gọi pháp thuật mới thích hợp hơn lúc này hệ thống nhắc nhở rốt cuộc khoan thai tới t r ầ m hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i đã học được phục ma kinh thu hoạch được mới võ học mở ra bảng xem xét thuộc tính tên phục ma kinh thần tác dụng lớn mạnh tâm thần không sai phục ma kinh cũng không luyện thể cũng không tu luyện nội lực càng không có bất luận cái gì công kích hoặc phòng ngự công năng tác dụng chỉ có một cái đó chính là lớn mạnh tâm thần cái gọi là phục ma chỉ là không ngừng hàng phục ma trong lòng vựa để người tu luyện tâm thần ở trong quá trình này không ngừng đạt được cường đại mặc dù cũng không phải là trần phóng tâm mục bên trong muốn phân liệt ý thức tinh thần hệ võ học nhưng tâm thần cường đại nói tóm lại là không có chỗ xấu thành công học tập phục ma kinh không biết có phải hay không văn tự tác dụng hắn luôn cảm giác mình tinh lực tự hồ thay đổi tốt hơn mắt nhìn tình huống bên ngoài chúng nở tờ cờ lo nghĩ lo nghĩ cãi lộn cãi lộn cũng không ít ý đổ rời đi khách sạn thăm dò rừng t â y trần phóng không có đi quản bọn họ khóa chặt cửa cửa sổ dự định đ ế m thử tu luyện phục ma kinh khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại quan tưởng trong lòng có một đầu mặt lông lồi công miệm che chờ cự viên sau đó nếm thử đi hàng phục hắm Mới sau đó ma viên nhảy lên thật cao hung mánh một quyền hướng bầu trời đập tới nắm đấm càng lúc càng lớn trần phóng chỉ cảm thấy tim một im lìm náo hải một trận mê muội cả người liền từ nhập định trong trạng thái lui đi ra thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở tu luyện phục ma kinh thất bại người tiến vào tâm thần trạng thái hư nhược ý thức lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu không còn chút sức lực nào cảm giác đánh tới rõ ràng trạng thái thân thể nội lực đều phi thường tốt nhưng cỗ này nguồn gốc từ tại linh hồn không còn chút sức lực nào hay là để hắn cảm giác từng đợt khó chịu t r ầ n phóng hư nhược kẽ nằm trên giường chậm hơn nửa ngày mới chậm tới vừa mở ra mắt liền thấy trên võng m ạ c một cái sáu giờ suy yếu đếm ngược đang chậm rãi trôi đi chủ quan t r ầ n phóng cười khổ một tiếng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một bên lắng nghe động tinh bên ngoài bên ngoài vẫn là như cũ thất kinh người ngược lại là ít một chút. hẳn là lâu như vậy cũng không có nguy hiểm gì để bọn hắn coi là nơi này tạm thời là an toàn nhưng trần phóng biết nơi này kỳ thật cũng không an toàn che mặt đại lao nói qua nơi này là phó bản cũng chính là linh địa cùng đại lao đối ứng phó bản nó cường độ có thể nghĩ chính mình cùng những này n ở tờ cờ thuộc về là nội g n nhập cho nên hắn hệ thống một mực không có đối ứng nhắc nhở kỳ thật có hay không nhắc nhở cũng không trọng yếu dù sao đến g ư ợ c vừa kết thúc hắn tuyệt đối trước tiên cùng n ở tờ cờ bọn họ cùng một chỗ thoát ly phó bản mười mấy cấp tân thủ đột nhiên n ộ nhập trăm cấp đại lao phó bản không muốn không hiểu thấu chết đến một lần hay là thành thật một chút thì tốt hơn thời gian kế tiếp, hắn cứ như vậy thành thành thật thật đợi tại khách sạn trong phòng suy yếu thời gian kết thúc liền tiếp tục tu luyện phục ma kinh lần này đánh lên mười hai phần tinh thần không có lơ là bất cẩn mười phần thuận lợi tu luyện thành công hệ thống nhắc nhở ngươi hàng phục nội tâm ma viên tâm thần có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lở và một nương theo lấy thanh n â m nhắc nhở rơi xuống trần phong chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị một đoàn nước nóng bao k h ỏ a ấm áp phi thường dễ chịu mở mắt ra sau chung quanh thế giới phảng phất đều trở nên càng thêm rõ ràng c à n ngộ một lát hắn lần nữa vùi đầu và phục ma kinh trong tu luyện đi hệ thống nhắc nhở ngươi hàng c ẳ n g c ấ mặt khác các loại cơ sở quyên cước cơ sở khinh công các loại cơ sở võ học có chỗ khác biệt là tâm thần đẳng cấp tăng lên cũng không phải là chức nhanh sau chậm mà là hoàn toàn tương phản mới đầu chỉ là tương bậc tương bậc tăng lên theo hắn hàng phục ma viên độ thuần thục gia tăng cùng tâm thần đẳng cấp đề cao tăng lên biên độ cũng càng lúc càng nhanh nhưng hắn phi thường rõ ràng đây chỉ là tạm thời đợi đến tâm thần đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định lúc tăng lên tốc độ lại sẽ cực kỳ giảm xuống cứ như vậy trầm mê tu luyện cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác hôn mê đánh tới phục ma kinh tu luyện cũng bởi vậy bị đánh gãy trần phóng lập tức một trận một ngạt khó thở hệ thống nhắc nhở tu luyện phục ma kinh thất bại ngươi tiến vào tâm thần trạng thái h ư n h ư ợ c cũng may có lẽ là bởi vì tâm thần đẳng cấp đề cao lần này tâm thần h ư n h ư ợ c tiếp tục thời gian chỉ có ngắn mùi hai canh giờ bên ngoài truyền đến ngạc nhiên tiếng hoan hô không cần đoán cũng biết lúc này cũng đã về tới thu nguyên thành đi ra khách sạn xem xét lúc này h h i n t đại đa số đều là như vậy nhao nhao cũng như chạy trốn rời đi khách sạn trấn phóng ngược lại là lộ ra chẳng phải làm người khác chú ý đi vào dịch t r ạ g thuê một chiếc xe ngựa Mặc dù bị làm trên xe ngựa trần lại một phóng tự nhiên là không dám tu luyện phục ma kinh rèn luyện tâm thần chỉ có thể luyện một chút nội công chế chế độc loại hình bất quá hắn lần này thuê bốn người tòa xe ngựa to trước khi đi còn tại thu nguyên thành mua một cái bồn nước lớn lúc này khôi lỗi đêm tối đi chính xếp bằng ở trong thùng nước mặt nước không có qua hắn ngực trong nước thuốc ngay tại không ngừng rèn l ú c cải biến thân thể của hắn mấy ngày thời gian t r ợ t lõi lên tại trần phóng khắc khổ tu luyện bên dưới đêm tối đi rốt cục đem nhất xuyến tiên tu luyện nhập môn ý thức thăm dò vào khôi l ố i thể nội đêm tối hành động đứng lên một tiếng phảng phất roi có rúm tiếng nổ tại thể nội vang lên đây cũng là nhất xuyến tiên nhập môn tiêu chí loại này tiếng nổ chẳng những có thể cải thiện thể chất tăng lên luyện thể tốc độ cũng có thể lấy ra đối địch bất quá đêm tối đi lúc này tiến độ còn thấp luyện thể có thửa đối địch còn có chút không đủ méo méo trên thân căng đầy lại tràn ngập bạo tạ tính chất cơ bắp trần cảm giác an toàn mười phần, chắc không được có ít người nặng như vậy mê luyện cơ b không biết là tâm thần đẳng cấp tăng lên duyên cớ hay là ảo giác hắn luôn cảm giác mình bây giờ có thể điều khiển bộ khôi lỗi này thể xác khi hắn chăm chú đi nếm thử điều khiển lúc khôi lỗi nhưng lại không có phản ứng chút nào m u ố n lâm an thành là một tòa đường đường chính chính đại thành thành trì tu kiến cực kỳ khổng lồ tại thục châu rất nhiều bên trong tòa thành lớn cũng xếp tại hàng đầu nam cung thế gia chính là bên trong tòa thành lớn này đệ nhị thế gia muốn hỏi trước tiên là ai vậy dĩ nhiên là thục châu cự vô phách đường môn đường ra đường ra những năm này tại đường môn nội bộ mặc dù có chút suy yếu xu thế nhưng cũng chỉ là tại đường môn bên trong mà thôi So、p、so、dù, dù sao hắn một nhiệm vụ cuối cùng chính là tiến đến an thành điều tra nam cung thế giới điều tra tự nhiên muốn nhậu thấp nên ngang mặc đường môn chế ngự vào thành không phải minh bạch nói cho nam cung thế gia nhãn tuyến ta đang điều tra người thôi theo thường lệ tìm một gian khách sạn trước ở lại điều tra đương nhiên là muốn chờ ban đêm mới tốt hành động bất quá ban ngày không tiện hành động nhưng lại có thể sớm đi điều nghiên địa hình trần phóng đeo lên mũ rộng rành cái này tại trên đường cái rất phổ biến dù sao nhân sĩ、si、giang hồ ẩn tàng cần che giấu mình thân phận bình thường lại hợp lý đương nhiên cực kỳ cá biệt bựa người chơi không tính ở bên trong lần này hắn không mang đêm tối đi mà là đem hắn đặt ở trong khách sạn bình thường càng là cường đại lại phát đạt đại thành trì khách sạn loại hình địa phương cũng sẽ càng an toàn bất quá cái này đều không phải là trọng điểm theo trần phóng tâm thần đẳng cấp đề cao mặc dù trước mắt hắn còn không cách nào điều khiển đêm tối được, được động nhưng lại có thể phân ra một sợi ý thức được trên người hắn sợ ý thức này không có khả năng điều khiển đêm tối đi nhưng lại có cùng loại với gps định vị tác dụng luôn mười không không không nói nếu đêm tối đi thật bị người cho c h ố n g đi hắn cũng có thể thông qua sợ ý thức này truy tung đến đêm tối làm được cụ thể phương vị đợi một thời gian đợi đến tâm thần đủ cường đại trần phóng cảm thấy mình có lẽ thật có điều khiển đêm tối được được động một ngày cái này nhưng so sánh chính mình trước đó dự đoán thật tốt hơn nhiều cảm ứng đến trong đầu một tia như có như không liên hệ chính là khách sạn phương vị trần phóng hết sức hài lòng phục ma kinh hiệu quả cũng đối đại lao thực lực càng phát ra kính sợ đây mới thật sự là người chơi già dặn kinh nghiệm sao hắn nói một mình so với nữ tử che mặt lâu lan cùng chủ quán dạng này người chơi giả dặn kinh nghiệm trên căn bản không được mặt bàn trong đầu một bên suy nghĩ lung tung t r ầ n phóng một bên chẳng có mục đích tùy tiện đi dạo bất chi bất giác liền đi tới lâm an thành cửa bắc cũng là hắn nhiệm vụ thứ ba mục tiêu địa điểm cổ nhân đ ê m xem thiên tượng cho là tử vi tinh là trung tâm thiên địa cho nên các t r i ề u đại đ ổ i thay làm thống trị trung tâm cung thành hoàng thành đều tọa lạc tại phương bắc đây là thứ nhất thứ hai thì là phong thủy học thuyết cả hai tương hỗ là nhân quả lúc đó cảm thấy mười phần mới lạ tận lực ghi xuống vốn định đến trong hiện thực trang một chút cổ đại có hay không tình huống tương tự chỉ là về sau một mực t h ầ m mê trò chơi cũng liền quên nói trở lại bởi vì các loại nguyên nhân phương bắc vi tôn khái niệm liền một mực tiếp tục kéo dài mà tại lâm an thành bắc thành môn thì thành trong thành các đại gia tộc cùng đạt quan quý nhân mai táng mất đi tổ tiên lang mộ q u n mà trần phóng mục tiêu chính là nam cung thế gia mộ tổ đương nhiên cũng không phải khiến hắn đi đ à o người ta mộ tổ trần phóng không có lá gan này cũng không có thực lực này đi đ à o một đại gia tộc lăng mộ trừ phi gia tộc này đã triệt để lạnh nhiệm vụ nói đến kỳ thật rất đơn giản chỉ là để trần phóng nửa đ ê m che giấu tung tích chui vào nam cung thế gia lăng mộ điều tra về phần cụ thể điều tra cái gì nhiệm vụ cũng không nói rõ chỉ là để trần phóng thông qua ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại trong lăng mộ tình huống trở về liền có thể đưa ra nhiệm vụ trần phóng kỳ thật rất chán ghét loại này không có minh s á c mục tiêu trên độ khó hạn không thể làm gì nhiệm vụ nhưng không có cách nào ban thưởng thật sự là cho nhiều lắm bước lên một chút nguy hiểm cũng đáng Tàn bộ một vòng. đại khái xác nhận buổi tối hành động lộ tuyến trần phóng cũng không dám ở lâu về tới trong thành nhưng hắn không có trực tiếp về khách sạn mà là lại chạy tới địa phương khác đi vòng vò nghiễm nhiên một cái đầu một lần đến thành phố lớn người giang hồ tư thái cứ như vậy một đường vui chơi giải trí đi dạo chơi thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm hắn vẫn không có về khách sạn thay quần áo hiện tại còn không phải thời điểm lại chạy tới câu lan nghe một lát khúc mà uống một chút rượu không sai biệt lắm muốn cấm đi lại ban đêm thời điểm mới hoảng hoảng du du trở lại khách sạn giang hồ bên trong mỗi cái thành thị quy tắc cũng không giống nhau có chút có cấm đi lại ban đêm có chút thì không có cấm đi lại ban đêm thời gian lại đều có khác biệt lâm an thành cấm đi lại ban đêm thuộc về là tương đối tùng loại kia trễ nhất có thể đến muộn bên trên tầm mười điểm gốm say m ề m trần phóng cự tuyệt gã sai v ậ t giữ lại h ả o ý gập gành rời đi câu lan nhìn như say m ề m hắn kỳ thực căn bản không có say tại trong cảm ứng của hắn một mực đi theo hắn con mắt cuối cùng là rời đi trở lại trong khách sạn trần phóng sắc mặt có chút khó coi chính mình chỉ là đi đạp cái điểm vậy mà liền bị người theo dõi nhìn chằm cả ngày không đến an thành trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nam cung thế ra tại sao lại như vậy cảnh giác hắn lúc này hủy bỏ đêm tối thăm dò lăng mộ ý nghĩ kế hoạch lại quan sát một phen nếu không phải gần đây tâm thần đẳng cấp tăng lên hắn thậm chí không thể nhận ra có người theo dõi chính mình ban đêm đi qua chẳng phải là thành đưa đồ ăn đêm đó trần phóng thành thành thật thật chạch tại trong khách sạn tu luyện không có tiến về nam cung thế g i a lăng mộ quả nhiên hôm sau trời vừa sáng hắn ngay tại quán trà nghe được nam cung thế g i a đêm qua bắt lấy một đám trộm mộ tiểu tặc tin tức lúc này vạn phần may mắn chính mình tối hôm qua không có tiến về nếu không hiện tại sát xuất lớn đã tại đường môn từ đường sống lại lao tổ trên trời bay trong con trà trần phóng n h ấ p một miệng nước trà đắng chắc hương vị lập tức tràn ngập khoang miệng n h u nhũ mày vội vàng dùng đũa kẹp lên một khối điểm tầm cửa vào sau lông mày của hắn lập tức n h u sâu hơn thế là t h ở dài buông đũa xuống ngươi nghe nói không có nam cung ra tối hôm qua tại nhà bọn hắn trong mộ tổ bắt được mấy cái trộm mộ trộm mộ có cái gì ngạc nhiên không hiểu đi mấy cái này trộm mộ cũng không đồng dạng tới tới t ớ i h i ể u vương cho nói một chút chật chậm nước trà có chút đắng ta có thể đi ngươi đi không phải liền là muốn uống trà ngon sao tiểu nhị đến một bầu trà ngon trần phóng đã tại trong quán trà ngồi có một hồi cuối cùng nghe được chính mình muốn nghe tin tức lúc này nội lực v ậ n đến hai thai cẩn thận nghe lén lấy cách đó không xa b à n kia t r à khách đối thoại đoạn thời gian trước nam cung g i a mộ tổ bị trộm sự tình các ngươi đều biết đi ha ha chuyện này huyên náo dư luận xôn xao người nào không biết nghe nói nam cung g i a l à o thái công kém chút khí một hơi không có đi lên làm gì lần này lại là cái nào đuôi mù đi trộm mộ ta có thể nghe nói hiện tại lăng mộ bên kia trông coi nhân số cũng không ít không ít thì thế nào còn có thể cả ngày phòng trộm không thành ta nói với các ngươi lần này trộm mộ thân phận cũng không bình thường mảnh lắm điều mảnh nguyên lai、like, ngay tại trước đó không lâu nam cung ra lăng mộ đ ố n g nhiên bị trộm cụ thể đánh cắp thứ gì không người biết được chỉ biết là nam cung thế ra trên giới gần như sắp đem toàn bộ lâm an thành lật ra mấy lần lúc đầu chuyện này đến nơi đây cũng liền kết thúc nam cung ra tức thì tức nhưng cũng không có tìm được kẻ cầm đầu nhưng hết lần này tới lần khác tên trộm mộ này đi mà quay lại tới một chiêu hồi mát thương không kéo chính là lúc này trong lăng mộ chính là trông coi nhất nghiêm thời điểm trực tiếp liền bị tại chỗ bắt được song đáng tiếc tên trộm mộ này cũng là ngân nhân không đợi nam cung ra người tiến hành ép hỏi trực tiếp tại chỗ liền tự sát chuyện q ỳ dị tới sau ba ngày hay là nam cung ra trong lăng mộ hay là tên trộm mộ này lần nữa bị tại chỗ bắt được sau đó tại chỗ tự sát trần phóng những người khác không rõ ràng trần phóng thế nhưng là rất rõ ràng cái này không phải liền là một cái người chơi sao bất quá người anh em này cũng là ngâm nhân nói tự sát liền tự sát tuổi thọ thật nhiều a nhưng cũng bởi vì người chơi này một cử động kia nam cung g i a hiện tại đối với lăng mộ trông coi trở nên cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí đem bê q u a n nhiều năm m ấy cái thái thượng trưởng lão đều mời đi ra phía sau lục tục n o ngoe hoặc có mục đích chống mộ có thể là mặt khác lòng hiếu kỳ bạo dạp nhân sĩ giang hồ trên cơ bản đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại đại tông môn thế gia trưởng lao ẩn thế bình thường đều là nhất lưu trở lên tông sư không chỉ đại cao thủ nhân vật bực này đều mời ra được bình thường tiểu lâu la trên cơ bản cũng chính là không có gì đùa dỡn mà trần phóng vừa lúc là thuộc về những này bình thường tiểu lâu la một trong đến nơi đây trên cơ bản cũng có thể tuyên cáo hắn nhiệm vụ này thất bại có tông sư trông coi trừ phi lấy mạng đổi đi trong lang mộ nhìn một chút nếu không lấy thực lực của hắn thật đúng là không có cái gì biện pháp quá tốt nhưng lấy mạng đổi lời nói tại trần phóng xem ra là tuyệt đối không đáng ban thưởng tuy tốt nhưng không có tuổi thọ của mình quan trọng hơn thế là hắn trực tiếp tính tiền rời đi trở lại khách sạn thu thập một phen liền dự định dẹp đường hồi phủ điểm d ừ n g chân giao diện đều mở ra đông nhiên chỉ nghe bên ngoài một tiếng nổ ầm ầm âm thanh nửa cái lâm an thành cảm giác đều tại lay động đứng vững thân thể sau trần phóng nghe có chút quen thuộc thanh â m con mắt dần dần tỏa sáng hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy đi bóng người l o a lên trần phóng đã xuất hiện ở trên đường phố lúc này bên ngoài có chút hỗn loạn nhưng bởi vì cách trung tâm vụ nổ xa xôi ảnh hưởng cũng không lớn cảm giác chỉ chốc lát, xác nhận tiếng nổ mạnh là từ phía bắc chuyển đến trần phóng hướng thẳng đến bắc thành môn phi tốc chạy đi đổi tới một nửa lúc tiện tay kéo qua một người đi đường hỏi nơi nào tiếng nổ mạnh cửa bắc cửa bắc lăng mộ bên kia cửa thành đều sập người qua đường hiển nhiên đã bị không chỉ một người hỏi qua hết sức quen thuộc hồi đáp t ả l i ế u trần phóng đạo tiếng cảm ơn thúc n h ị đi xa còn chưa tới bắc thành môn cách hai ba con phố liền đã có thể nhìn thấy đầy trời khói bụi cùng một cỗ sóng nhiệt cái này cần dùng bao nhiêu thuốc nổ a trần phóng tâm lý cảm thán người chơi khác biết dùng thuốc nổ hắn không sợ hai chút nào chính mình cũng có thể từ trên mạng tìm tới phối phương người khác đương nhiên cũng có thể thậm chí có thể làm tốt hơn cho nên khi hắn nghe được tiếng nổ mạnh phản ứng đầu tiên chính là cái kia bị bắt sau tự sát người chơi trở về báo thủ chính là thủ đoạn này có chút quá lớn lớn như thế tương đương bạo tạc trực tiếp đem nửa cái cửa thành đều đổ sập dư ba phạm vi càng lớn hơn vô số nhà dân sụp đổ không biết bao nhiêu người bị trôn ở phía dưới về phần nam cung gia lăng mộ nhìn lên trong bầu trời lão giả dâu tóc bạc t r ắ n g khí ngưỡng thiên trường khiếu liền biết hẳn là không tốt lắm nhất là lão giả tay trái một cái đầu, đầu tay phải một đoạn sương đùi cũng không biết là nam cung gia vị nào lao tổ bộ kiện lăng mộ đại khái là đã bay lên không trung hóa thành đầy trời tinh trần phóng không có lại tiếp tục hướng phía trước thuốc nổ uy lực lớn thì lớn vậy có lẽ có thể thương tổn được t ô n g sư nhưng muốn trực tiếp đánh g i ế t cơ bản không có khả năng t ô n g sư cao thủ linh giác cảm giác có thể đạt tới vài trăm mét thuốc nổ bạo tạc trước đó bọn hắn liền có thể cảm giác được nguy hiểm tránh đi trung tâm vụ nổ đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu tổn thương nhiều lắm là giống bầu trời tay cầm l á o tổ l á o giả bình thường hình tượng hơi bị hao tổn trần phóng không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước tâm n i ệ m vừa động từ trong ba lô lấy ra nhiệm vụ bằng chứng quả nhiên đã biểu hiện nhiệm vụ thất bại kỳ thật rất hợp lý lăng mộ bị tạc lên thiên không nhiệm vụ địa điểm cũng bị mất còn thế nào làm nhiệm vụ mặc dù lăng mộ không có nhưng nam cung g i a tất cả trưởng lão đều còn tại trần phóng không có tại phụ cận ở đâu trực tiếp trở về khách sạn hắn cách năm chắc coi như không tệ không có bị tức váng đầu lão giả bắt lấy có mấy cái xem náo n h i ệ t người chơi cùng n ở tờ cờ liền bị thay bay vạ gió trực tiếp bị tại chỗ đánh g i ế t chết tương đương văn luồng còn chưa đi ra bao xa trên bầu trời đột nhiên rơi ra một trận mưa trần phóng lẩm đầu nhìn lên thế này sao lại là cái gì nước mưa rõ ràng chính là nổ thượng thiên lăng mộ mới vừa vặn rơi xuống cái này cũng có chút quá khoa trương đi định hướng bạo phá trần phóng tìm cái địa phương tránh mưa trên trời hiện tại đến rơi xuống thế nhưng là không biết bao nhiêu năm phần thổ cùng cho cốt những vật này hay là không dính thì tốt hơn đương nhiên cũng không ít phá thoái vật bồi táng rơi xuống trong lúc nhất thời b ắ c thành môn phụ cận đinh đinh cạch cạch vang thành một mảnh không ít nhà dân lần nữa gặp thai vạn đ ỗ n g nhiên một mảnh màu vàng ánh sáng hấp dẫn trần phóng lực chú ý đó là một khối trừng trừng thành to bằng cái đầu gạch v à n hoác thật có tiền a trần phóng đương nhiên sẽ không khắc khí bởi Trần phóng chương ấ p tốc lao ra lại rút lao lại ra về, nhiều nhiều một trăm sáu mươi chín tên điên Trưng 169, tên điên Trưng mưa càng rơi xuống càng nhanh nam cung ra người cũng càng xem càng gấp không người chú ý nơi hẻo lánh trần phóng con mắt càng ngày càng sáng sau mười mấy phút hắn đã thu hoạch giá trị không rõ châu b á o đồ trang sức x ba gạch vang x hai nam cung gia không biết tên lão tổ bộ kiện ít năm đương nhiên lao tổ bộ kiện hắn không có dây vào tùy ý nó rơi trên mặt đất các lao tổ không hổ đều là tu luyện có thành tựu cao thủ người bình thường thi cốt từ cao như vậy trên bầu trời rơi xuống h o ò n thành tám khối đã tính r ắ n chắc nhưng các lao tổ bộ kiện ngã xuống lại ngay cả một tia vết nứt đều không có hoàn hảo không chút tổn hại lăn trên mặt đất đến lăn đi người chết là lớn chân phóng nhìn xem có chút không đành lòng nội lực ngoại phóng đem nó tụ lại đến một chỗ sau đó tiếp tục ôm cây lời thỏ mặt khác lấy thị lực của hắn không chỉ nhìn thấy những vật này hắn thậm chí nhìn thấy không ít giá trị cao hơn bảo vật nhưng trọng bảo vị trí tương đối gần nổi giận nam cung trường l a o trần phóng liền không có lựa chọn mạo hiểm ở chỗ này uống mấy ngụm canh cũng rất tốt bầu trời mưa nhỏ rầm rầm hạ chừng vài phút dù cho trần phóng bỏ rất nhiều cũng vẫn là thu hoạch không ít một bên khác bạch cốt cũng nhanh chất thành một gò núi nhỏ chung quanh nhà dân c à n g là sắp bị nện thành c á i sản g mắt thấy trên trời không còn bên dưới mưa trần phóng cũng không còn ở lâu sáng suốt cách xa vùng này bất quá hắn lại muốn nhìn xem náo nhiệt trở lại khách sạn liền tiến hành ý thức chuyển di tâm thần phụ đến đêm tối làm được trên thân giấu kỹ bản thể đêm tối hành tẩu ra khách sạn trần khôi lỗi thân thể phi thường nặng nề lại không có nội lực một hồi lâu hắn mới chậm rãi thích ứng kéo lấy nặng nề thân thể đêm tối đi từng bước một hướng bắc thành m ô n phương hướng đi đến còn không có tới gần liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau tìm một chỗ tương đối cao p h ò n g ố c cố hết sức bỏ lên trên nóc phòng xa xa hướng phương bắt nhìn ra xa chỉ thấy trên bầu trời một già một trẻ ngay tại nhanh chóng va chạm to lớn k h í kỉnh lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng đánh ra trần phóng định tình xem x é t tuổi trẻ ước chừng chừng hai mươi tuổi là cái lạ mặt ra thì là lúc trước nhìn thấy tay cầm lao tổ nam cung gia thái t h ư ợ n g trưởng trưởng tr nhưng thực lực không chút nào không thể so với thái thượng trưởng lão kém bao nhiêu hai người đấu lực lượng ngăn nhau từ trang diện nhìn lại trong thời gian ngắn rõ ràng quyết không đi ra thắng bại tay đây chỉ là chỗ thứ nhất chiến trường trên mặt đất một đám m ặ c nam cung ra đồng phục màu đỏ đệ tử ngay tại vây đánh một cái nhìn mười tám mười chín tuổi thiếu niên thiếu niên thực lực bình thường nhưng trong tay thỉnh thoảng trống r ồ n g xuất hiện từng viên lựu i đạn ném qua đi trực tiếp đem nam cung thế ra đệ tử nổ người ngã ngửa đổ không cần suy nghĩ nhiều hai vị này chín thành chín là người chơi trên mặt đất vị kia chắc hẳn chính là lúc trước bị nam cung ra bắt được sau tự sát người chơi trên trời cùng thái thượng trưởng lão chiến đấu hẳng về phần mục đích các người chơi tâm tư không dễ đ o á n nhưng trần phóng cảm thấy rất đều có thể có thể hẳn là trở về tìm lại mặt múi bất quá cái này cùng hắn đã không có quan hệ gì vốn đang dự định tránh xa một chút tiếp tục xem một hồi nóng náo thẳng đến hắn đột nhiên nhìn thấy mấy cái con run trên mặt đất quay cuồng mắt nhìn bầu trời hoàn toàn không có muốn mưa ý tứ hắn dứt khoát nằm dạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe dưới nền đất động tĩnh quả nhiên nghe được đào đất thanh âm một loại không tốt lắm cảm rác sông lên đầu trần phóng không dám ở lâu lập tức quay đầu trở lại khách sạn ý thức trở về bà thể mang lên khôi l ra lâm an thành sau hắn cũng không co dừng lại tùy ý tuyển cái phương hướng tiếp tục chạy một mực chạy ra mấy cây số mới dừng lại trần phóng dừng bước lại trở lại nhìn về phía sau lưng lâm an thành đột nhiên một trận đất rung núi chuyển một cỗ to lớn sóng xung kích từ lâm an thành phóng tới bốn phương tám hướng trần phóng cấp tốc vận chuyển nội lực dưới chân mọc r ễ mới không có bị cỗ này to lớn sóng xung kích cho thổi bay mấy giây sau đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh mới từ phương x a chuyển đến nương theo lấy tiếng oanh minh chính là phóng lên tận trời khói bụi sau đó tại trần phóng nhìn soi mói gần phân nửa lâm an thành sập trần phóng mấy cái này người chơi đơn giản chính là một đám tiên đ i ê n hắn lúc trước nhìn thấy con run vô duyên vô cơ chui ra mặt đất lại n g h e được dưới mặt đất có đào móc thanh âm lập tức liên tưởng đến bắc thành môn bạo tạc nghĩ đến bọn này người chơi có lẽ là muốn hai n h a i m ba bốn một lần nữa căn cứ thà rằng tin là có không thể tin là không nguyên tắc trần phóng vội vàng chạy ra ngoài thành quả nhiên vừa mới chạy đến bạo tạc liền đến nếu là do dự nữa một hồi chỉ sợ mình lúc này đã bị t r ô n vùi tại phế tích phía dưới đương nhiên lâm an thành cực kỳ khổ bạo tạc mặc dù m á c liệt nhưng cũng không đến mức đem toàn bộ lâm an toàn bộ hóa thành phế tích nhưng từ góc độ của hắn đến xem tối thiểu nam cung thế ra chỗ đông thành trừ cao thủ trên cơ bản rất khó có bao nhiêu người sống thật sự là ngoan nhân a trần p h o n g nói một mình một câu cũng không ở nơi này ở lâu xảy ra chuyện lớn như vậy bây giờ đi về lâm an lợi nói chắc là phải bị đề ra nghi vấn không bằng trực tiếp truyền tống về đường môn lúc này mở ra điểm d ừ n g chân bảng trực tiếp truyền tống về đường môn bởi vì khôi lỗi đêm tối đi cùng bản thể có liên hệ theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể tính làm là trần p h o n g sùng vật cho nên điểm d ừ n g chân trực tiếp đem đêm tối đi cùng bản thể cùng nhau truyền tống về đường môn một cỗ quen thuộc lại xa lạ ký ức tràn vào trong đầu trần p h ó n g biết đây là sử dụng điểm d ừ n g chân truyền t ố n g nhất định phải trình tự cũng không kháng cự bắt đầu chiếu vào trong đầu thủ thế cùng chú ngữ bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú theo một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới trần p h ó n g chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại trở về qua thần lai lúc sau đã cùng đêm tối đi đứng ở đường môn từ đường bên ngoài đây là hắn lục thân dung hợp đến nay sau lần thứ nhất sử dụng điểm d ừ n g chân công năng không hiểu cảm giác cỗ này truyền t ố n g lực lượng đáng sợ t r o n một hồi sau đi nhận chức vụ lâu đem hai nhiệm vụ kết quả hắn rơi trong lòng khá là đáng tiếc điều tra nam cung thế ra nhiệm vụ thất bại nếu như sớm một chút lời nói có lẽ có thể hoàn thành cũng k ó nói nhiệm vụ này ban t h ư ở n g vẫn là vô cùng không tệ bất đắc dĩ đi chậm chút điều tra địa điểm đều bị toàn bộ nổ lên trời nhiệm vụ trực tiếp bị phán định thất bại bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt thất bại cũng liền thất bại dù sao chính mình cũng không có gì mặt khác tổn thất ngược lại là trước hai cái phó bản đều có ngoài dự liệu thu hoạch nhất là bên người khôi lỗi khu sắc đêm tối đi có thể nói là thu hoạch lớn nhất theo thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên nhiệm vụ kết toán hoàn thành đại lượng kinh nghiệm cùng tiềm năng cũng theo đó tới sổ bận rộn một đường trần phóng cũng rốt cục có thể trở lại trụ sở của mình hắn không có lập tức tu luyện mà là lựa chọn đi ngủ đến làm dịu chính mình tăng cứng thần kinh. bởi vì cái gọi là khi nắm khi bông văn võ c h i đ ạ o cúng hắn về sau cũng không muốn biến thành lâm an thành mấy tên điên kia làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả đại c à n cũng không phải cái gì phạm tục thời kỳ cuối vương triều lâm an thành cũng không phải không đáng chú ý không quan hệ đau khổ thành nhỏ nổ sập gần phân nửa thành nghiêm trọng như vậy sự t ì n h triều đình tất nhiên là muốn điều tra tương lai một đoạn thời gian rất dài bọn này người chơi nhất định tại trốn đông trốn tây trung độ qua quân không thấy khổ h ạ i vô nhai chỉ là giết mấy cái nở tờ cờ đại giới liền đã không coi là nhỏ chương một trăm bảy mươi mạnh lên chương một trăm bảy mươi mạnh lên tiếp xuống một đoạn thời gian chân phóng một mực nước ở đường môn bên trong luyện công thỉnh thoảng tìm hiểu một chút lâm an thành bên kia tin tức ngẫu nhiên tiếp một chút lá phong thành xung quanh nhiệm vụ nhỏ là một lần sinh hoạt trải qua cũng là coi như phong phú trở về thế giới hiện thực một chuyến lâu lan như cũ không biết tung tích từ khi minh bạch có thể chính mình luyện công sau chân phóng liền không phải là không cần tiềm năng tăng lên võ học những này tiềm năng có thể lưu đến thời khắc mấu chốt thêm điểm bỗng nhiên tăng thực lực lên đánh địch nhân một trở tay không kịp ngày thường nói tận lực hay là lấy chính mình luyện công làm chủ đồng thời bởi vì linh thạch phổ thông hiệu suất có h ạ n cơ sở nội công tiến độ vẫn như cũ ph ngược lại là bản thể vô cực kim thân cùng đêm tối làm được nhất xuyến tiên tiến ê n t i độ khả quan mà lại phân cân thác cốt thủ cũng thành công nhập môn bản thể thi triển ra hiệu quả chỉ là bình thường đại khái cùng bình thường võ học hiệu quả không kém nhiều nhưng nếu là đêm tối đi tới thi triển hiệu quả kia hoàn toàn có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất nếu như dùng hp để hình dung người thân thể tố chất nói c h â n phóng bản thể đại khái chỉ có khoảng m ộ ư ơ i giờ đen như vậy dạ hành chính là một trăm điểm phân cân thác cốt thủ cùng nhất xuyến tiên vốn là vì thể chất cường đại yêu tộc chế tạo công pháp đêm tối đi tới tu luyện phù hợp chấm mê luyện công thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác gần hai tháng đã qua trong khoảng thời gian này trần phong không có buông xuống phục ma kinh tu luyện hai tháng chuyên cần không ngừng rốt c ụ c đem tâm thần đẳng cấp tăng lên tới một trăm cấp theo tâm thần đẳng cấp đột phá đến lờ vờ một trăm hắn cũng rốt c ụ c có thể tại trong phạm vi nhất định miễn cưỡng làm đến điều k h i ể n khôi lỗi khu sắc tiến hành hành động nơi này hành động cũng không phải là thông thường ngồi nằm hành tẩu như thế ý nghĩa không phải rất lớn mà là nói có thể cùng người tiến hành giao thủ nhất xuyên tiên cùng phân cân thác cốt thủ lại thêm lờ vờ mười nghìn đồng ra s á t bình thường nhị lưu cao thủ đã không phải là đêm tối làm được đối thủ trần p h o n g kế hoạch đem đêm tối đi chế tạo trở thành chính mình một lá bài tẩy ngày bình thường hai người sẽ không xuất hiện bất kỳ trao đổi gì đáng tiếc trước mắt điều khiển phạm vi chỉ có mười bên trong một khi vượt qua phạm vi này đêm tối đi lại lại biến thành nguyên lai bộ kia ngu dại bộ dáng trước mắt kế hoạch đã sơ bộ thành công trần p h o n g lấy đêm tối làm được thân phận tại lá phong trong thành mua một tòa t i ể u viện khoảng cách trần p h o n g tại đường môn bên trong c h ô ở vừa vặn không cao hơn mười bên trong chỉ là đồng thời duy trì hai bộ thân thể đối với tâm thần tiêu hao phi thường lớn không liên quan đến chiến đấu trần phóng chỉ là vào ban ngày duy trì hai người thường ngày hành động liền đã mệt mọi g i rời tâm thần đẳng cấp tăng lên vẫn cần nắm chặt. bất quá cũng may đêm tối đi không cần thường xuyên đi ra ngoài đại đa số thời gian đều là chạch trong nhà tu luyện tiêu hao tương đối mà nói liền nhỏ rất nhiều nhưng dù vậy trần phóng vẫn có thể cảm nhận được gần nhất tại diễn võ t r ư ở n g tăng lên võ học hiệu suất thấp xuống không ít đối với cái này hắn cũng không thể tránh được hai cánh tay đều muốn bắt hai cánh tay đều muốn cứng rắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện làm được bất quá theo tâm thần cường độ dần dần tăng lên hắn tin tưởng tương lai chính mình sẽ mạnh đáng sợ mở ra hồi lâu chưa nhìn giao diện thuộc tính cùng võ học bảng trần phóng trưởng thở pháo nhẹ nhõm nhìn qua chính mình tăng lên tựa hồ cũng không lớn giao diện thuộc tính tính、danh. lòng đỏ trứng thanh danh van g dội thọ nguyên mười bảy bảy sáu t í n h biệt nam thiên phú cưng nhu cùng tồn tại thượng phẩm lực cánh tay bảy ba h sáu thân pháp tám bảy ba không căn cốt một nghìn một trăm ộ t m ộ t ngộ tính ba ba m ộ t ba phúc nguyên hai năm kinh nghiệm ba trăm một i sáu bảy chín năm bốn ba tiềm năng bốn hai chín ba trăm sáu khí huyết một nghìn chín trăm bốn mươi một chín bốn i không nội lực mười chín nghìn sáu trăm tám mươi năm một chín sáu tám năm tiền t à i một nghìn hai trăm tám mươi bảy kim ba mươi sáu ngân chín mươi b ố đồng học thức chế độc học chữ l v một không tám giang hồ danh vọng bốn sáu chín võ học bảng quyên cước cơ sở quyên cước lv bốn t r ă n h năm không phải tầm thường tam sát trưởng lv một t chín sáu、so、xanh ra như lam binh khí cơ sở đao pháp lv ba t bốn bảy kỹ quan q u ầ n hùng ngũ hổ đao pháp lv hai t r ă n h hai dung hội quản thông quân trận đao pháp lv ba t ba ba kỹ quan q u ầ n hùng thích lịch đao pháp lv một t á m m ộ t xe nhẹ đường quen binh khí cơ sở kiếm pháp lv năm i chín miễn miễn cưỡng cưỡng binh khí cơ sở côn pháp lv năm mươi n m i ễ n cưỡng cưỡng binh khí cơ sở thương pháp lv năm một miễn miễn cưỡng cưỡng ám khí cơ sở á m khí lv 4 1 1 khinh thường q u ầ n hùng cực nhanh tiêu lv 3 8 9 xuất thần nhập hóa truy hồn đoạt mệnh tiêu lv 3 0 2 siêu q u ầ n bạc tụy t ử mẫu chân pháp lv 1 8 8 xe nhẹ đường quen phi đ a o thuật lv 3 0 0 đầy khinh công cơ sở khinh công lv 5 0 0 t m ộ t đời t ô n g sư thu lâm n h ặ t lá nhập môn thiên lv 1 1 2 bình thản không có gì lạ phi ứ n g pháp lv 4 2 2 khinh thường q u ầ n hùng truy phong chân lv 3 3 3 kỹ quan q u ầ n hùng h u y ễ n ảnh mê tung bức lv 2 0 2 dung hội quán thông nội Công chỉ ơ sở nội công LV844 p ả thản n chân thai tức công khinh thường quần hùng hốn nguyên công bình thản không có gì lạ khổ luyện, vô cực kim thân tàn lông thần kinh. phát phục thai khổ hơi h tức biết tâm quy có cực c ra kim vô gì LV422 LV111 lạ LV123 LV100, mạ nhìn trên bảng số liệu lời nói khả năng cảm giác trần phóng tăng lên cũng không lớn nhưng kỳ thật không phải vậy nguyên bản tất cả đều dùng tiềm năng điểm cộng lại võ học đang thi triển thời điểm luôn cảm thấy có chút cứng ngắc có rất nhiều biết nó như thế mà không biết giá trị địa phương tại đối mặt thực lực thấp hơn đối thủ của mình lúc cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu như đối mặt địch nhân thực lực sắp xỉ như nhau hoặc là mạnh hơn chính mình lúc liền có thể cảm giác được trong đó xuất nhập nhất là tại t r ầ n phóng lựa chọn nhục thân dung hợp sau tiến nhập trò chơi loại cảm giác này càng ngày càng m á h liệt cũng bởi vậy để hắn phát hiện tự học đường đua hôn nguyên công một trăm mười một cấp toàn bộ là chính hắn nội tu đi ra nội lực càng thêm như cánh tay sai s ử vận dụng tự nhiên đồng dạng vô cực kim thân cùng rất nhiều khinh công ám khí đều là như vậy hiện tại hắn bảng nhìn tăng lên không lớn nhưng k h thật thực lực đã có khác nhau một trời một vực biến hóa nếu như là nhục thân dung hợp trước chính mình trấn phóng tự tin có thể đánh một trăm cái thậm chí cũng sẽ không bị thương trên lệnh chính là to lớn như thế trước kia không biết hắn hiện tại đã biết có một ít võ học tại đến nhất định đẳng cấp lúc lại tiến vào cùng loại bình cảnh một loại trạng thái nếu là không thể đánh phá bình cảnh người tu luyện liền không cách nào tiếp tục tăng lên võ học lúc này tiềm năng điểm tác dụng liền đến cưỡng ép phá quan loại này phá quan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ liền cùng mình đánh vỡ bình cảnh hiệu quả một dạng mà lại tự mình tu luyện đi ra võ học cho dù là đến trong hiện thực y nguyên có thể vận dụng tự nhiên không có mảy may trì trệ cũng càng thêm không có khả năng xuất hiện lúc trước hắn đánh tới một nửa trận phát hiện còn có không có tiêu hóa đồ vật lại kiểm tra một hồi cửa cống tích lũy tốc độ tương đương chậm chạp còn cần tiếp tục nhiều tiếp điểm nhiệm vụ mới được tông môn đường môn thân phận đệ tử nội môn lưu phái kinh vũ sư phụ đường điền nhiệm vụ vô cầm hiến một n h a i t á m sáu cuối cùng hắn phía trước mấy ngày thanh lý ba lô thời điểm lại phát hiện ngoài định mức kinh hỷ hai viên không hoàn chỉnh hoạ kỳ lân nội đan toàn thuộc tính vui ba mai thứ ba nội đan bởi vì không biết tên nguyên nhân hiệu lực đại gi chỉ tăng thêm một điểm toàn thuộc tính Trưng mạnh lên sau trần phóng cũng không có đắc chí từ khi được chứng kiến đại lão cùng cự thú ở giữa chiến đấu còn có lâm an thành vị k i a đối cứng tông sư cao thủ không biết tên người chơi hắn liền h i ể u thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân người chơi bên ngoài có người chơi đạo lý thời gian tích lũy không phải một chút xíu thiên phú liền có thể san bằng húng chi mình thiên phú cũng chưa chắc chính là tốt nhất tựa như tự nhiên lựu đạn một dạng hắn người có thể nghĩ tới nhà cũng có thể nghĩ đến thậm chí làm tốt hơn uy lực càng mạnh bởi vậy điệu thấp làm người điệu thấp làm việc sẽ là trần phóng tương lai thời gian rất lâu làm việc cho tắc trải qua hơn hai tháng lên men lâm an thành nổ lớn sự kiện cũng rốt cục nên đón triều đình thanh toán nam cung thế ra tự nhiên là không còn sót lại chút gì trừ mấy cái thực lực cường đại trưởng lão cùng gia chủ đám người còn lại không một may mắn thoát khỏi toàn bộ táng thân tại trận này bạo tạc phía dưới dính đến bảy tên người chơi cũng nhao nhao leo lên đại càn b ả n g truy nã hiệu quả như thế nào căn nhà nhỏ bé đường môn trần phóng tạm thời không thể nào biết được nhưng chuyện như vậy kiện dẫn đến linh đồng cấp nguy hiểm đạt được một lần nữa phán định không ít người chơi hay bay và gió không hiểu bị các lộ nở ở cờ truy sát trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề bởi vậy bảy người ở người chơi trong vòng tròn cũng coi là nổi tiếng xấu trần phóng càng phát cẩn thận chặt chẽ sợ bại lộ chính mình linh đồng người chơi thân phận cũng may trừ sau khi tử vong có thể có hạn lần p h ụ c sinh chỉ cần không lớn đỉnh đám đông bên dưới từ trong ba lô lấy đồ vật trên cơ bản không có bị phát hiện nguy hiểm trần phóng gần nhất trừ bình an chấn ngay cả mặt khác phó bản cũng không dám đi hán thảo túng đêm tối bước đi nhìn qua chỉ là lá phong thành xung quanh to to nhỏ nhỏ phó bản phụ cận liền có vô số triều đình quân đội trông coi một khi phát hiện người chơi hành tung lập tức tiến hành bắt cha h dạng này đầu ngọn gió bên dưới hắn dứt khoát phó bản cũng không đi mỗi ngày không phải luyện công chính là đi bình an chấn bên trong x o á t quét một cái mảnh vỡ linh thạch bất quá khoảng cách hợp thành linh thạch trung phẩm còn rất sớm cứ như vậy lại qua hơn nửa tháng hắn đ ỗ n g nhiên nhận được một phong đến từ hàn châu thư tín trần phóng n ã o trong biện suy tư mình tại hàn châu người quen biết bên trong tựa hồ không có mấy cái biết mình thân ở đường môn không phải do hắn không cẩn thận hiện tại chính là nguy hiểm nhất thời điểm mở ra thư tín xem xét ký tên lại là khổ hải vô nhai trần phóng lập tức cảnh giấc lên chính mình cùng khổ hải vô nhai bất quá chỉ là gặp mặt một lần nói đều không có nói qua vài câu. hắn làm sao có thể biết mình tại đường môn nhìn phát kiện địa chỉ ngược lại là không có vấn đề gì đích thật là hàn châu hàn giang thành nhưng vấn đề là khổ hải vô nhai là thế nào biết mình thân ở đường môn lại đem thư tín gửi tới đây này càng quỵ dị hơn chính là phong thư này kiện cũng không phải gì đó người đưa thư mang tới mà là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình trần phóng tâm để từng đ ợ t phát lệnh khổ hải vô nhai đây là gặp kỳ n ộ gì công lực phóng đại song thông qua bí pháp truy tìm đến chính mình xong tới tiêu khiển chính mình có thể là có cái gì dự định khác trong óc của hắn suy nghĩ tung bay các loại tốt không tốt ý nghĩ không ngừng phát ra thằng đến hắn xem hết cả phong thư sau mới phát hiện là mình cả nghị quá rồi làm cái ô long trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không nhịn được phát giác được chính mình đối với hệ thống còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương trong thư tín cho lòng đỏ chứng huynh đệ dương tin tốt nô g huynh đệ hai người phân biệt đã có mấy tháng không chi kỷ hướng như thế nào trần phóng tin nửa đoạn trước nội dung nói một chàng nửa cổ không trắng nói nhảm nhìn trần phóng một trận như lọt vào trong x ư ơ n g mù đến phía sau ngược lại là khá hơn tính toán cổ văn quá p h i sức gần nhất làm sao nhiều như vậy lờ tờ cờ tại bắt người chơi à ta thật vất vả rửa đi tà ác giá trị còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành liền lại bị ép bắt đầu lưu lạc trên thân thật sự là cây mặt dược lao huynh dễ dàng có thể cho ta hệ thống tin nhắn điểm năng dược trang bị cái gì sao danh sách liệt ra tại cuối cùng ta nghiên cứu qua có thể gửi đ ế n g i a o nếu không phải tại xó a xình phát hiện biêu kiện này công năng ta là thật muốn chịu không được vứt bỏ bơi cái này phá hệ thống cũng thật là một cái biêu kiện công năng giấu sâu như vậy cụ thể làm sao thao tác ta cũng đặt ở phía sau ta cũng không biết người chơi khác chỉ cần tim ngươi ngươi nhớ kỹ nhìn khổ hải vô nhai lốp bốp nói một chàng tổng tết xuống tới chính là ba câu nói thứ nhất Hắn vừa rửa đi trần ác giá t ị k h phóng nữa dợ khóc dợ cười thì ra chính mình đối với không khí đấu trí đấu dũng nửa ngày bền nguyên lai là trò chơi hệ thống biêu kiện trực tiếp đem thư kiện gửi đến bên cạnh mình dựa theo khổ hại vô nhai chỉ dẫn trần p h o n g rất nhẹ nhàng ngay tại thiết trí giới diện bên trong tìm được biêu kiện t h u y ề t hạng là một cái bổ câu đưa tin bộ dáng ô biểu tượng tại một cái rất trong góc hẻo lánh không chú ý nhìn xác thực rất dễ dàng xem nhẹ trần phóng mở ra biểu kiện công năng tại phát kiện trong đám người tìm tới chính mình từng có giao lưu tất cả người chơi tính danh cùng thân phận mặt xưng than chủ thân phận lần thứ ba ạn pha biệt danh h ị thủ thông thiên ác thân phận lần thứ tư ạn pha biệt danh một dị xù ác thân phận lần thứ tư ạn pha bốn khổ hải vô nhai tự nhiên cũng ở bên trong biệt danh khổ hải vô nhai ác thân phận lần thứ năm ạn phả đáng thương khổ hải vô nhai thật vất và rửa đi tả ác giá trị lại trở về trần phóng nghiên hắn đối với khổ hải vô nhai ấn tượng khá tốt chính là không nghĩ tới hắn có thể một mực sống đến bây giờ cũng không biết hắn hiện tại đối với giang hồ phải chăng còn dừng lại tại lúc đầu nhận biết phía trên tại phụ kiện bên trong tăng thêm các loại đan dược hắn trong ba lô sẽ một mực bảo trì các loại đan dược số lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho nên lúc này cũng không cần lại đi ra một lần nữa mua lại thả hai kiện võ sĩ phục đi lên binh khí không có thả hắn cũng không rõ ràng khổ hải vô nhai xử chính là binh khí gì xác định rõ đến phó kim c h ắ n sau cơ lập gửi đi thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên t a i vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi sắp cho người chơi khổ hải vô nhắc n Kiểm tra đo lường đến trong thư đo đến lường c h ứ a phụ k i ệ n trả tiền phóng ư ơ n đến linh chăng nhận. g tức Trần là phải dao, p xác lần nữa kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau cờ lại xác nhận tại t r ầ n phóng trong tầm mắt một cái hư h à o nhỏ bồ câu nậm g một cái hư h à o bao khỏa xuyên qua cửa phòng bay ra ngoài chờ hắn đuổi theo ra về phía sau lại phát hiện bồ câu đã vô tung vô ảnh mà thiết kế đưa trên giới diện trong b i ể u kiện lại biểu hiện thư tín ngay tại gửi đi bên trong chữ phía sau còn có một cái đ ế m ngược hai không không tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh chân phóng lầm bầm một câu lẳng lặng chờ đợi hai phút đồng hồ sau thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở điện thơ của người gửi đi thành công tại trong biêu kiện trần phong tìm được một cái tiết h trí biêu kiện ngầm thừa nhận chính là thư tín trực tiếp xuất hiện ở người chơi trụ sở nếu như không có trụ sở lời nói thì là trực tiếp xuất hiện ở trong ba lô trần phong cải biến tiết h trí lại có biêu kiện lúc đến sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong ba lô đồng thời có thanh â m nhắc nhở nhắc nhở vừa đổi xong tiết h trí bên hai liền xuất hiện thanh â m nhắc nhở đốt người có mới biêu kiện xin mời kiểm tra và nhận